Chương 112, chất luyện nu quyền không có tiền đồ. Lẽ cổ rủ Tô Ngượng ngập cười một tiếng. Hán Nghị trang thanh âm, nhưng nhìn kỳ Họa Triệt cái này thái độ, liền biết mình thân phận đã bị đối phương biết rõ. Ta đem các ngươi đội kéo qua, nguyên nhân có rất nhiều, bên trong một nguyên nhân liền là các ngươi vừa gây dựng lại, không có trải qua ám bộ hệ thống huấn luyện. Kỷ Họa Triệt không có xâm nhập giải thích, nhưng có thể đi vào ám bộ, khẳng định đều hiểu ý hắn đến mức gạ sủ mạ bọn hắn. Vốn chính là dự tính sinh, không cần thiết quá chiếu cố, có thể nghe hiểu nhiều ít là bao nhiêu. Kỷ Họa Triệt ngừng lại, nói ra, các ngươi cái này tổ, thuộc tính tương đối đầy đủ, sau đó ta có cái yêu cầu. Đầu tiên, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nắm giữ ẩn trong khói thuật, y mãng ám sát thuật năng lực tác chiến. Đúng. Gã cô rủ tổ gật đầu. Tổ này chỉ có hắn sẽ ẩn trong khói thuật, nhưng để mọi người thích ứng trong xương mù tác chiến cũng không khó, nhiều rèn luyện, tu luyện là đủ. Thuật này, ngươi phụ trách học được. Kỳ họa chia lấy ra một cái nhẫn thuật quyển trục, đây là hắn viết thủ mâu quyển trục, mà bản giao nị dạ gọi xạ dụ tổ bị hoàng tây, mặc dù không phải đời thứ ba nhi tử, nhưng cũng là xạ dụ tổ bị nhất tộc gam Thủ Trừ phi gặp gỡ lôi độn lý Không phải quả thực là phối hợp ám sát tuyệt hào tổ hợp. Đây là ta tổng kết ra thuần thân thuật, ám sát thuật một số kỹ xảo. Đây là 7 ngày hô phương pháp đệ nhất hoạt tính kỳ họa triệt lại lấy ra một phần phần quân chủng. Mọi người nhìn ngộm. Nhỏ Hi Uga hướng giếng vụng trộm mắt nhìn, trong lòng vạn phần chấn kinh. Hắn trước kia cảm thấy Kèn đã kỳ họa triệt chỉ, chỉ huy tắc chiến thân phận có chút đi quan hệ, nhưng nhìn thấy hắn các loại chưa từng nghe qua đồ vật cùng bán phá giá ném ra, hắn lập tức minh bạch. Vị này không có lớn hắn mấy tuổi trưởng nhẫn nhị ra là đường đường chính chính đi lên. Các ngươi trước cùng một chỗ luyện à, nhất hoạt tính trừ bộ bên ngoài lấy tự nguyện làm chủ. Kỳ họa triệt từ tấn nói, Bảy ngày hô phương pháp chỉ có đệ nhất hoạt tính, nhưng so hô hấp hoạt tính thuật mạnh hơn không ít, ám bộ cái này tiểu đội khẳng định phải học. Đúng. Tất cả mọi người theo tiếng. Tại là, cái này cả ngày, bọn hắn đều tại học bảy ngày hô phương pháp. Kỳ họa kia đang âm thầm quan sát. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, cái này nhỏ Hỉ ủ gà rũ giếng, giống như thức tỉnh bất nhãn. Nhỏ Hỉ ủ gà nhất tộc rất sớm đã phân ra Hỉ ủ gà nhà, theo lý thuyết là rất không có khả năng thức tỉnh, nhưng giống như do tế manh vảng cũng có thể thức tỉnh một độn, cách mấy đời thông hôn huyết mạch, vẫn như cũng có khả năng thức tỉnh. Cho nên Bí mật quan sát xong, ngày thứ hai, một phen khảo thí về sau, Kỳ Họa Triệt tiếp tục để bọn hắn tu luyện, sau đó đinh, ngươi đi theo ta. Đúng. Nhỏ Hyuga hướng giếng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh đuổi theo Kỳ Họa Triệt. Đi một đoạn đường, hắn biết chính mình khoảng cách đội trưởng bọn hắn đã rất xa, vị này Kỳ Họa Triệt thượng nhẫn nhị già đến cùng muốn làm gì? Hắn chính suy tư, thình lình nghe đến một câu để hắn toàn thân run lên lời nói. Nhỏ Hyuga nhất tộc, quá khứ có cách đời thức tỉnh người sao? Nhỏ hướng giếng toàn thân run lên. Hắn bình sinh bí mật lớn nhất chính là mình Bạch Nhãn, trước đó gia nhập ám bộ Ngay cả đời thứ ba đại nhân đều chưa từng phát hiện kết quả người nam nhân trước mắt này. Sao lại thế? Hắn không hiểu, trong lòng một trận bối rối. Quả nhiên, người giống như ta cũng cách đợi thức tỉnh." Kỳ họa triệt từ Tốn nói. "Ta nghe không hiểu đại nhân ý tứ." Nhỏ Hỉ ủ Ga hướng giếng nói ra. "Bảy ngày hô phương pháp, ngươi một ngày liền nắm giữ, ngươi một không có học qua hô hấp hoạt tính thuật, bắt muôn độn giáp, hay không có nghiên cứu qua chữa bệnh nhân thuật, như vậy chỉ có một lời giải thích, Người đối thân thể người trả cỡ giả mạch lạc giải phi thường sâu." Kỳ họa từ Tốn nói. Xuống giếng lẩm đầu, nheo mặt ngừng nghiên cứu. Mặc dù không nhìn thấy biểu lộ có thể nghĩ đến hắn lúc này thời điểm nhất định rất khiếp sợ, hối hận, mà lại lúc này hắn đã mở ra một nhãn. Chỉ có một cái, nhưng đầy đủ dùng nhu quyền cùng bắt quái trưởng. Hắn hiện tại bày ra tư thế chính là hỉ ủ gà nhất tộc thức mở đầu. Kỳ họa tria không nói chuyện, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hắn. Một lúc lâu sau, Chuấn giếng chán nản rũ tay xuống. Ta không phải ngài đối thủ, ta vốn cho là mình luyện được nhanh có thể được đến phần thưởng, không nghĩ tới ngược lại bại lộ ta bí mật. Thật không cam lòng, phân ra vận rủi muốn giáng lâm tại nhỏ hỉ nhất tộc. Dưới mặt nạ phương chảy xuống từng giọt nước mắt. Kỳ họa tria trầm mặc không nói. Hắn nhìn lấy nhỏ Hiiuga hướng giếng mấy giây, trong đầu dần dần nhớ lại một số. Ngươi hận Hiiuga? Ai sẽ không hận? Ta mặc dù không phải phân ra người, nhưng dựa vào cái gì Tông ra ngoại nhân muốn đánh lên sĩ nhục căn ký, như nô lệ bình thường vì Tông ra hiệu lực? Hướng xuống giọng căm hận nói: "Kỳ họa triệt than thở, Kỳ Hiiuga Tông gia, phân ra mâu thuẫn, phàm là cổ nỗ hạ thượng nhẫn nị giả đều biết, cùng Uchiha khác biệt." Hiiuga nhất tộc rất nghe lời, cô nỗ hạ không có lý do xuống tay với bọn họ, coi như hắn cũng rất khó tay. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, ngươi tháo mặt xuống. "Đúng." Hướng giếng tháo mặt nạ xuống. Nien kỳ của hắn chỉ so với Kỳ Họa chệ nhỏ một hai tuổi, lúc này mắt trái rõ ràng là bẩm nhãn, mà mắt phải thì là bình thường con mắt. Các người gia tộc, giống như người người nhiều sao? Chỉ có ta một cái, như ngài thấy, ngay cả ta đều chỉ có một con mắt." Hướng giếng nói ra. Kỳ Họa chệ gật gật đầu, bán qua thôn sao? Hướng giếng lô mãng một lát, tiếp lấy trầm mặc mấy giây, lắc đầu nói, "Ta từng cân nhắc qua trở trở nên càng mạnh về sau, bán tình báo cho Khát Tuân, nhưng trước mắt còn không có." Hắn cũng là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Rốt cuộc giấu Dzieng bẩm nhãn, căm hận hỉ gạ gia tộc, có đối cổ nổ hạ bất mãn đủ để cho hắn sinh ra bán tình báo động cơ, cho dù không thẳng thắn khả năng cũng phải bị khảo vấn bộ trong núi nhất tộc dò hỏi. Hắn không muốn bị như thế trả tấn. "Ta biết để ra mà nạ Ca y nổi tria kiểm tra, nếu là thật, ta sẽ giúp ngươi." Kỳ họa tria nói xong tuấn thân, thân rời đi, hướng giếng biểu lộ lộng trách. Hắn đều làm tốt tự sát chuẩn bị, kết quả Kỳ họa tria không giết hắn, ngược lại nói muốn giúp hắn, cái này, vì cái gì? Hắn không quá lý giải. Hướng giếng rất rõ ràng, kẻ đả Kỳ họa thực lực khẳng định phi thường đáng sợ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Kỳ họa tria thật cũng không quay đầu lại đi. Hắn đem cuộn lại thả lại nhẫn của bao Beo lên mặt nạ, không hiểu đội theo. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ, Kỳ họa Triệu nói giúp hắn đến cùng là cái gì? Giúp hắn râu diễm sao? Ngươi muốn cho hắn học lý tứ tượng phong lớn thuật, dùng cái này đổi lấy Hỉ ủ gà nhất tộc không thiết cá chậu chim lồng. Du Na mày, vì cái gì? Nhỏ Hỉ ủ gà là cái tiểu gia tộc, thậm chí chưa nói tới gia tộc, bọn hắn chỉ là một cái phân đi ra mấy đời gia đình, ra một cái mấy tỷ lệ rất thấp. Kỳ họa Triệu nói ra. Nhưng hắn hậu đại đâu? Du Na lắc đầu, Hỉ ủ nhất tộc sẽ không đồng ý. Hậu đại, trước đối phó chứ sao? Kỳ họa Triệu cười cười. Du Na lộ một lát. Lời này ý tứ là, kỳ họa Triệu tương lai khả năng đối hi hữu gã nhất tộc độc thủ, nàng suy nghĩ một chút. Thật đúng là có thể, hi hữu gã nhất tộc mâu thuẫn là tông ra, phân ra, nhưng trên thực tế, vì cổ nộ hạ hiệu lực chủ thể thực không phải tông ra, mà là phân ra. Nếu như có thể tránh cho hi hữu gã tông ra đồng quy vô tận, như vậy tiếp xúc cá chậu chim lồng đối cổ nộ hạ thực lực tổn thương cũng không lớn, duy nhất vấn đề là, như thế nào phòng bị Bạch Nhãn bị địch nhân cấp đi? Nàng vuốt vuốt mái tóc. Tiểu tử thúi này, lại bị chính mình ra một vấn đề khó. Nạ bỗng nhiên vô bàn một cái, bực bội nói, không được, ngươi nhất định phải cho một lý do. Không phải liền tình huống trước mắt dưới, tội gì vì hắn đắc tội ngày chân. Tiểu tử này thiên phú không đổi, người cũng rất thông minh, ta muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời sau tối bộ đội trưởng. Kỳ Họa Triệt nói ra bản thân mắt, cũng không thể một mực chính mình mang, quá mệt mỏi, còn không, có ý nghĩa. Cái này là án. Chu Na trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quá chân thực. Nhưng mà cũng chính là xem nàng như người một nhà, không phải loại lời này Kỳ Họa Triệt sẽ không nói ra miệng. Chu Na cũng minh bạch, cho nên sau khi hít sâu một hơi nói, thuật này của nô hạ có, nhưng hắn muốn trước lập công ta tài năng tìm cơ hội cho hắn. Trước lúc này người trước tiên cũng có thể đem tứ tượng phong ấn dạy cho hắn. Hiểu, trước mắt không thể để cho tông gia có ý tưởng nha. Nhưng mà Kỳ Họa chia lại cảm thấy, ngày Chân chưa hẳn nhưng liền không có biến đổi chi tâm, có hỉ nạ tạ sau đoạn chừng hắn không có cân nhắc qua việc này, nhưng có hỉ nạ tạ trước đó có lẽ vẫn là có chút ý nghĩ. Bởi vì ngày Chân, thủy dạ sĩ si đôi này song bạc hai, trước đây quan hệ thật rất tốt. Có hại tử về sau, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Long ngươi cuối cùng sẽ biến. Ngay kế tiếp, Kỳ Họa Triệt không có trực tiếp nói cho hướng diễn kết quả, mà là bí mật tìm tới Dạ Ma Nạ Ca Y nội để hắn vụng trộm cho nhỏ Hỉ Ủ Gà hướng giếng kiểm tra, phí tổn nửa ngày thời gian về sau, xác định hướng giếng chưa kịp phản hồi. Lúc này thời điểm, Kỳ Họa chia mới nói cho hắn biết kết quả. Hướng giếng kinh hỉ như điên. Hắn không nghĩ tới còn có dạng này thuật, nếu là như vậy, thật đúng là có thể né qua Hỉ Ủ Gà nhất tộc làm khó dễ. Cảm ơn Kỳ Họa chia đại nhân. Hắn quỳ xuống đất cảm tạ. Kết quả này đã rất tốt, hắn vốn cho là mình hoặc là phong ấn Bạch Nhãn, hoặc là đi tiếp thu cá chậu chim lồng, chưa từng nghĩ còn có con đường thứ ba. Còn có cái gì tốt quá nghiêm khắc. Hai tử, về sau có thể hay không có Bạch Nhãn còn là vấn đề đây. Ngươi nắm giữ trả cơ dạ tính chất biến hóa sao? Không có, ta một mực âm thầm nghiên cứu thể thuật cùng lưu quyền, không chút cân nhắc nhân thuật. Hướng giếng rất thành thật đây là đại bộ phận Hỉ ủ gà nhất tộc cách làm. Nhân thuật, kiếm thuật cùng huyền thuật giải trừ đều bắt đầu luyện, ngươi chỉ có một con mắt, chiến luyện Nhu quyền không có tiền đồ, nhiều loại thủ đoạn phối hợp mới có thể phát huy lớn nhất thực lực. Kỳ Họa Triệt nói ra. Hướng giếng nhược điểm một trong, liền là huyền thuật. Hắn cũng không muốn nạ có cái nguyên thuật nhược điểm tối bộ đội trưởng. Chuấn Diếng đầu. Về sau một đoạn thời gian, hắn một mực đào tạo cái này ám bộ tiểu đội, mà thôn bên này đồng dạng một mực có chú ý nửa tháng sau. Kế hoạch triệu chính huấn luyện ba đội thể thuật cùng hợp tác, chú Na mang đến tin tức, Mây Ẩn Thôn chân chính động thủ. Cùng trước đó ma sát nhỏ khác biệt. Lúc này xuất thủ là Mây Ẩn Thôn những năm gần đây thanh danh lên cao ngãi, ký nợ người thứ 3 mình ảnh nghe nói cũng rời đi Mây Ẩn Thôn đương nhiên. Phía Bắc bên kia có họ Josima, ngược lại là không cần lo lắng như vậy, từ trước đến nay cũng bên này áp lực lớn nhất. Mây Ẩn Thôn động thủ, nô kỹ còn xa sao, kỳ họa chưa biết, mấy ngày nay an phận sinh hoạt đi qua, nhưng mà hắn ngược lại không lỗ, bởi vì cái này 10 ngày qua rảnh rỗi, hắn thu hoạch mấy cái độn thổ nhận thuật cùng độ thủ. Thổ Lục trở về cái này phổ thông thuật không đề cập tới, kỳ họa tria coi trọng nhất vẫn là nha mận chi thuật cùng Thổ Lưu sông lớn. Cái trước nhưng tại nha thạch bên trong xuyên thẳng qua, cái sau kỳ họa tria từ đời thứ ba bên kia liền học được. Chỉ là cái này đợt độ thuần thục trực tiếp đối đẩy, để hắn cái tấn, thi thuật hiệu quả đều tăng lên rất nhiều đến mức Thổ Lưu sông lớn đất đá trôi của người, băng độn đất đông cứng. Không phải hoàn mỹ không chế phối hợp, tiên thần nhân ma. Chương 113, cô nột hạ tương lai, ở trên người hắn. Băng độn học được không cần, quả thực là suần so cách làm. Kỳ họa tria không có ý định giấu giếm, cho nên gần nhất trừ Luyện Hắn ngay tại làm băng độn nghiên cứu, mà lại hắn trước đó liền nghiên cứu qua một độn, cho nên Trả Cờ Giả thuộc tính dung hợp nghiên cứu sơ có tiền lệ. Hiện tại viết bút ký, chủ yếu là cho người khác nhìn. Một bộ xuống tới, căn bản không sợ bị tra. Tú Na cũng đã biết kỳ họa chỉ tại nghiên cứu Trả Cờ Giả dung hợp, nàng vốn định quên đủ, nhưng kỳ họa chuyện là ánh phân thân nghiên cứu, bản thể tại học sáng tạo tái sinh, cho nên nàng liên không có nói cái gì. Cửa hàng kéo căng, quay đầu chờ lúc cần phải, liền có thể lấy ra dùng. huống chi, có ẩn trong khối thuật đánh niệm trợ, sử dụng hết chưa hẳn nhưng liền sẽ bị người khác biết. Lần trước đối phó ẩn trong khói nghi dạ liền là làm như thế. Bất quá để kỳ Họa Triệu đau đầu là đời thứ ba là nghiêm túc, Lao gia tử thật muốn trên chiến trường. Tuna, ngươi không cần huyên, mà lại tác chiến còn có kỳ Họa Triệu, ta chỉ cần coi chừng nổ kỳ là được, thực tế không được, ta có át chủ bài có thể đối phó nô kỳ. Biệt lập phật, lão gia tử. Ngươi cái kia át chủ bài không phải liền là thi quỷ phong tận sao? kỳ Họa Triệu không biết thế nào đậu đen giang uống. Để kỳ Họa dẫn đội cùng từ trước đến nay cũng phối hợp là được, thực sự không cần. Phía Đông cũng phải đề phòng, mà lại từ trước đến nay cũng cùng Kỷ Họa Triệu ép không được cái kia gia hỏa đợi thứ ba lập đầu. Hắn lo lắng không chỉ là phía bắc, tây bắc, còn có đông bộ thủy trí nước cùng đàn rồ. U tạ tản cô hạ sĩ, tổ ca Đỏ hổ mù dạ xuống đài. Hắn rất khó cam đoan, đàn rồ có thể hay không gây sự, nha mẫn thôn bên kia chỉ có hắn tự mình đi mới yên tâm, trên thực tế, những lời này hắn cùng Sú đã giao lưu mấy lần. Lần này, Sú Na muốn cho Kỳ Họa trì giúp đỡ khuyên, nhưng khuyên như thế nào, người nói đều là lời nói thật. Bây giờ nội dung cốt truyện khác biệt, Kỳ Họa trì không thể bảo đảm đàn sẽ không chó cùng rất dữ cho nên đợi thứ ba lời nói này, thật đúng là bắt hắn chó thuyết phục. Được được, tất cả cốt chứng Chú Nạ phất tay, thuyết phục không, theo hắn đi. Ngược lại bộ đội, chôn bên này sự vụ đã sớm giao phó xong, đời thứ ba tại cùng không tại khác biệt cũng không lớn, chú Nạ khuyên nhủ, chỉ là không muốn đời thứ ba lại trên chiến trường. Hơn 50 tuổi. Tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Cô nộ Hạ liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được so ta càng tốt hơn. Đời thứ ba cảm khái không thôi đây là nói thật. Hắn cho rằng chú Nạ có thể làm được tốt hơn hắn, rốt cuộc rất sớm trước kia, chú Nạ liền chủ trường cải cách chữa bệnh nghỉ ra hệ thống, mà cái kia thời điểm bao quát hắn đều không cảm thấy chữa bệnh hệ thống có vấn đề gì. Sự thật chứng minh xu nạ là đối, nguyên nhân chính là nàng cái cách, cô Nộ Hạ y thuật đến bây giờ còn tại năm đại nước đứng đầu. Mà chính mình, hổ Thẹn, chưa lập tức công đời thứ 3 tháo xuống hổ cả áo choàng cùng áo choàng, lộ ra dưới đáy nỉ dạ áo lót, mang kỳ họa chia đi ra hộ cả ca Dưới đáy nỉ dạ kinh đời thứ 3 muốn cùng lúc xuất phát, cái này, Hồ cả đại nhân, cái này, không thể. Dưới đáy là mồn một mảnh. Nhưng là, Thượng Nhẫn nghĩ ra nhóm tất cả đều bình chân như vậy, hiển nhiên sớm liền nhận được tin tức. Đời thứ 3 đại nhân thân chinh nộ là bởi vì Cổ Nộ Hạ có người kế tục, nộ kỳ cũng có đáng tin cậy người thừa kế, rất nhiều niên kỷ còn phải bất chấp nguy hiểm ra thôn, đó mới là BI. ai. Kỳ họa Triệu nói xong, dưới đây tiếng ồn ào nhỏ một chút. Giống như, có như vậy điểm đạo lý, bất quá, Nha Mẫn Tôn cũng không có thảm như vậy a, đời thứ ba trong lòng bùng báng. Nô Kỳ hiện tại hơn 60 tuổi, mặc dù thân thể suy yếu, các loại ma bệnh bắt đầu nổi bật, nhưng thực lực xác thực mạnh, không phải hắn cùng đạn rồ cũng không cần lo lắng như vậy. Cho nên, sống lâu cái mười mấy năm khẳng định vấn đề không lớn đương nhiên. Nha Mẫn không người kế tục cũng là thật. Chứ Nô lúc này còn không có người thứ hai học được buổi đột Tuy nói bùi độn không phải thổ ảnh yêu cầu duy nhất, nhưng không có bùi độn, nha ẩn thôn thực lực đem dạng bất đi nhiều, không nói biến thành xa ẩn thôn, vụ ẩn thôn cấp 1, nhưng chí ít không thể giống bây giờ như vậy quắt tháo phong vân. Xuất phát. Kỳ họa tria nói xong, một đám người siêu rời đi. Bọn hắn biết, Kỳ họa tria tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, khẳng định rất nhanh có thể đuổi theo, mà đời thứ 3 thì ở một bên chấm tư, huy động không phải mình sự tình sao? Kết quả chính mình nửa câu không nói, đều bị Kỳ họa tria tiểu tử này quét đi. Hắn liếc mắt nhìn về phía Kỳ họa tria. ca đại nhân, chúng ta cũng đi. Ho khan, đi thôi đi thôi. Đối thứ ba không có tỉ mỉ nghiên cứu, hắn chỉ là cảm khái, kinh lịch phía đông một trận chiến, kỳ họa trẻ hy vọng so trước đó cao quá nhiều đổi lúc trước. Hắn một cái mười mấy tuổi thượng nhẫn lý dạ, nói lời nói này chẳng nhưng không ai tin phục, ngược lại sẽ cảm thấy hắn dống dạc. Mà bây giờ, người mạnh người nói đều đúng. Lần này xuất hành, đi theo ám bộ có không ít, bên trong liền có xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ tự mình dẫn đội bảo hộ đời thứ ba. Chứ hắn, ngành tình báo, các chiến bộ bọn người tay đều không ít đây vẫn chỉ là ám bộ lý dạ. Thông thường lý dạ mang đi thì càng nhiều. Một trận chiến này, đời thứ 3 để lên vốn gốc, muốn cùng nổ kỷ chiến đấu tới cùng. Lão sư, ngài tìm ta? Ân, ngươi lôi độn tính chất biến hóa học được thế nào? Kỳ Họa chĩa hỏi. Xi xi lôi độn là những ngày này bắt đầu luyện. Kỳ Họa chưa có chú ý, nhưng không rõ ràng cụ thể hiệu quả, rốt cuộc hắn trước đó huấn luyện là 10 người, không phải hắn một cái. Xi xi nghe sóng gãi gãi đầu, xấu hổ nói, "Lão sư, ta lôi độn thiên phú tựa hổ rất bình thường, mặc dù nắm giữ lôi độn trạng cơ dạ tính chất biến hóa, nhưng hiệu quả không tính mạnh." "Không có việc gì, tây đao này tương đối khác đột tổ, người trước dùng đến." Kỳ Họa chĩa đem mình đao răng đưa cho hắn. Trước đó thu được 6 thanh đao, bây giờ chỉ còn cơ. Mị Nao cũng đại đao chém đầu trong tay hắn, dư toàn trả lại vụ Ẩn thôn, mà cái này ba thanh kiếm đều đi qua cổ nổ hạ phong ấn xử lý. Vụ Ẩn thôn không có khả năng lại thông linh đi. Thực mình Nao thích hợp nhất đối tượng cũng không phải là Xixi, nhưng cái kia ra hỏa, không biết nhúc vào sừng châu chui phá không có. Trừ Mị Nao, hắn trả lại Xixi một thanh đoạn đao đây là hắn dùng đại đao chém đầu bộ phận để cho người ta dung luyện, gen đúc mà thành, chất liệu không coi là nhiều mạnh, nhưng so Xixi chính mình thanh này khẳng định phải tốt. A bên kia liền thoải mái hơn. Hắn được đến đo thân mà làm trả cơ dạ của nhận, mà mười mấy ngày nay thời gian Hắn còn học được hô hấp hoạt tính thuật, thể thuật cũng tăng lên không ít. Liên thực lực mà nói, tăng lên ít nhất ngược lại là cung hệ này. Cái này mười mấy ngày, nàng một mực tại rèn luyện thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật, huyết thuật cơ bản không có đi nghiên cứu đi theo kỳ họa tria lâu ngày, nàng dần dần minh bạch, huyết thuật tuy có dùng, nhưng chỉ có thể làm làm phụ trợ thủ đoạn, chân chính đòn sát thủ còn phải nhìn thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng tự nhận tiên phú đồng dạng, trừ ba cái này, vô tâm lại học càng nhiều nhẫn thuật. Hiển nhiên, cung hệ này nhớ kỳ họa độc canh gà. Kỳ họa tria bên cạnh chạy, vừa quan sát Không tính hắn, a sú mạ thực lực bọn hắn cũng đủ để sánh vai không ít khá mạnh chủ u nhìn tiểu đội, mà lại ba người thể thuật cũng không tệ đối một bọn đường, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi công vụ, Kỳ Họa Triệt đem bọn hắn gọi qua. "Kỳ Họa Triệt lão sư, ta cho các người cơ hội lựa chọn." Kỳ Họa Triệt sắc mặt nghiêm túc, nhằm nhận số lượng đông đảo, thực lực cũng cường đại, cùng ẩn trong khói không phải một cái cấp bậc, đi theo ta phải đối mặt nhiệm vụ độ khó phi thường cao, các ngươi có thể lựa chọn cùng hắn lão sư chấp hành nhiệm vụ. "Lão sư, người cái này là gì? Lại khó khăn nhiệm vụ cũng phải người chấp hành, đổi hắn người đứng trước nguy hiểm. Chúng ta cũng là nị dạ, có thủ hộ thôn cùng đồng bạn ý chí." ạ sồn mà tự kỷ độ phá trần. nhưng là đây đều là hắn lời từ đáy lòng. Lão sư, chúng ta mấy ngày nay đã huấn học đến không ít, sẽ không giống lần trước như thế không cách nào phối hợp ngài. Xì Dị cũng phụ họa nói ra. Lần trước ở trên đảo, bọn hắn tại trong xương mù căn bản tìm không thấy nam bắc, chớ nói chi là phối hợp kỳ họa chiến hành động. Lần này khác biệt, hơn 10 ngày rèn luyện, bọn hắn đối ẩn trong cối thuật, y mãng ám sát thuật đã hết sức quen thuộc. Bọn hắn tự tin có thể đuổi theo. Ta tại nhận trường học cũng đã nói, trên chiến trường, không có ai có thể 100% bảo hộ người khác, đặc biệt các ngươi những này vừa tốt nghiệp không bao lâu. Khả năng một cái nho nhỏ bấy dập đều sẽ chiếm lấy tính mạng các ngươi. Kỳ Hỏa Triệt nói đến đây một bên, ngừng lại, tiếp lấy mới nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, nghe theo mệnh lệnh. Đúng. Ba người cùng kêu lên trả lời. Cách đó không xa nghỉ ngơi đời thứ ba, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cùng buồn vô cớ, nhìn lấy A Sú Mã hăng hái, kiên định tự tin, hắn thấp giọng thở dài nói, ta không phải cái hợp cách phụ thân. A Sú Mã sớm muộn sẽ minh bạch. Hắn bên cạnh, một tên mang mặt nạ nị da nói ra, không chỉ là A Sú đối ngươi, đối A Sú Mã, ta đều không kết thúc một cái phụ thân chức trách, đặc biệt là tiểu tử này. Ngược lại, kỳ họa trẻ so ta càng giống nhất làm cho Hĩ Dụ Dẹn Sạ Dụ Tô bị cảm thán nguyên nhân là, kẻ đã kỳ họa trẻ mới 17 tuổi không đến. Cùng so sánh, chính mình thật thất bại. Sạ Dụ Tô bị xin si Nỗ Thủ kẻ không lời nào để nói, bởi vì đang dạy hài từ sự tình lên, Hĩ Dụ Dẹn Sạ Dụ Tô bị xác thực rất thất bại, bao quát chính hắn, phần lớn đều dựa vào trong tộc, lao sư dạy bảo. Nhưng mà đi theo đời thứ ba nhiều năm, hắn biết rõ nguyên nhân đời thứ ba quá bất ổn. Hồ cả chút trách, phần đi hắn tất cả tinh lực đương nhiên. Hắn đồng dạng thừa nhận đời thứ ba nhiều năm như vậy, chỉ là duy trì cổ nội hạ không có suy bại quá nhiều, đối mặt cục diện loạn o ra từ tại năng lực lên tựa hồ có chút lực bất tổng tâm Hy vọng tương lai có thể không giống nhau ánh mắt của hắn suy nghĩ tại kỳ họa chỉ trên người đời thứ ba tự nhiên là lựa chọn sunạ nhưng xù nạ kế nhiệm nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cho nên cô nội thả tương lai tại kẻ đa kỳ họa chia trên người lại lần nữa lên đường trên đường kỳ họa chia lại nhìn thấy dọn nhà đại bộ đội lúc này bọn hắn không có hướng hỏa chi quốc nội bộ chuyển mà là đi về phía Nam đi hướng năm ngoái chiến tranh tác động đến kỳ kỳ ở núi cái kia một vùng bên kia năm nay không có chiến tranh tương đối hòa bình nhưng mà hết hạn trước mắt dựa theo tiền tuyến đưa tới tình báo Nhà Mẫn Tuân cũng không đi thẳng đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh, chiến tranh duy trì tại Cổ Chi Quốc biên cảnh. Cho nên, Hỏa Chi Quốc cũng là coi là tốt. Cổ Chi Quốc liền khác biệt. Nó ở vào thổ chi quốc, Hỏa Chi Quốc ở giữa, nổ kỳ không dám trêu chọc Hàn Dỗ, nhưng ổ đả Cổ Chi Quốc lá gan lại rất lớn. Thế nhưng là, Kỳ Họa Triệt nhìn lấy tình báo, phát hiện bọn hắn xem nhẹ một chút. Hồ Ca đại nhân, tiến vào Cổ Chi Quốc về sau, ta muốn mang người trang một chút Cổ Chi Quốc đến Vũ Chi Quốc vùng này. Vũ Chi Quốc lần này bảo trì trung lập. Đời thứ ba không hiểu, vì sao Kỳ Họa Triệt muốn lựa chọn qua bên kia nhìn xem? Kỳ vọng Triệu cầm lấy một phần tình báo đây là hôm qua báo cáo. Ngay nhìn, nơi này đầu nhắc đến có chi quốc thôn dân vì tránh né chiến loạn, có không ít đã bắt đầu dọn nhà di chuyển, nhưng chúng ta Hỏa Chi Quốc tựa hồ chưa lấy được nhiều ít cổ chi quốc thôn dân vượt biên báo cáo. Tiên thần nhân ma. Chương 114, Vũ Chi Quốc, Hai sẽ dạ Hy Cô. ca đại nhân, xác thực không đúng, trước kia cổ chi quốc thôn dân, phần lớn hướng chúng ta Hỏa Chi Quốc chạy. Sazutobi Shinobi sủ kẻ nói ra. Hắn là tối bộ đội trưởng. Có chi quốc đi qua trận thái, hắn tự nhiên có chỗ nghiên cứu. Không có cái kia có chi quốc người không muốn tới Hỏa Chi Quốc định cư, làm sao hai nước là liên bang, Hỏa Chi Quốc không thể tiếp nhận quá nhiều cổ chi quốc nhân dân. Dù là như thế, mỗi đến thời gian chiến tranh đều sẽ có không ít nếm thử vượt biên. Thế mà, năm nay lại chưa từng thấy. Kỳ quái. Sa Juto Bi Sinosu kệ nhìn kỹ xong, cũng cảm thấy không thích hợp. Người nói là, đời thứ ba những mày, cổ chi quốc sát vách là Lang Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc, nhưng Lang Chi Quốc thôn dân tương đối bài ngoại, bình thường cổ chi quốc người sẽ không đi bên kia, mà Vũ Chi Quốc, bên kia hoàn cảnh cũng không quá tốt. Thế nhưng là Vũ tri Quốc tựa hồ là lớn nhất khả năng cũng không thể chạy tới thổ tổ chi của cả đời thứ ba nghĩ đến Hàn Dộ trung lập lại nghĩ tới trước kia một số việc dần dần minh mạch xem ra Hàn rồi nói là trung lập thế nhưng không có nhà dỗ những thôn dân này khả năng đi vũ trí Quốc đời thứ ba nói ra vì cái gì xa dù tổ bị sinoù kẹ rất kỳ quái Hàn Dộ những năm này rất ít có động tác nữa xem ra có chút nằm ngửa ý tứ, hiện tại làm như thế vừa ra không phải lại đem tất cả tầm mắt hấp dẫn tới đời thứ ba cũng không hiểu nhưng là kỳ họa chịu trong nháy mắt liền minh bạch khó trách trước đó có một khoản kỳ quái ban thường Quả nhiên là Vũ tri Quốc lông Đế. Dạ Khỉ Cổ đem chính mình lời nói ngay vào, đoán chừng trở lại Vũ tri Quốc, liền đầu nhập vào Hàn Dụ, dự định đường công cứu quốc, trước tiên đem Hàn Dụ lôi kéo tới lại Trầm Trầm Nưu Toan. Cái này cũng không tệ. Hàn Dụ thực lực không yếu, có hắn bảo hộ, ban coi như khó chịu trong lúc nhất thời cũng sẽ không ra tay đối phó bọn hắn. Có lẽ là Hàn Dụ gặp cơ hội tới, lại có hứng tâm, ta muốn đi điều tra một chút, nhìn xem tình huống cụ thể. Kỳ Họa Triệt nói ra. Cũng tốt, ngược lại trước mắt nộ kỳ còn không có toàn lực tiến công cỏ chi quốc, chúng ta còn có không ít thời gian. Đời Thứ Ba gật đầu xem như đồng ý kỳ họa chia kế hoạch bất quá hắn tiếp lấy còn nói chỉ có các người một đội không an toàn để tiêu tiểu đội đi theo các người à đến tiếp sau quyết sách chính ngươi nhìn lấy làm không cần một mực tìm ta báo cáo xin chỉ thị đúng tiêu thức gệt cổ rủ tổ tiểu đội đời thứ ba ý tứ, hiệnn nhiên là bị quyền cho kỳ họ chia để hắn mang theo gẹ cổ rủ tổ tiểu đội chính mình nhìn lấy làm kỳ họa chỉ suy nghĩ một chút hỏi đời thứ ba muốn một bộ ám bộ dùng phục sức quần áo mặt nạ đều có sau đó hắn mang đồ vật trở lạiỉ si bọn hắn bên kia lấy ra quần áo để bọn hắn thay đổi ba người dẫn vấn thay đổi về sau, A Sún Ma kích động nói, Lao sư, ta đây coi như là gia nhập ám bộ sao?" "Không, ngươi chỉ là cái cộng tác viên." Kỳ Hỏa Triệt từ Tốn nói, "Không có việc gì ngươi làm việc, có việc kéo ngươi ra ngoài con nổi." "A?" A Sún Ma lơ mang toàn cái. Hắn đương nhiên biết Kỳ Hỏa Triệt là nói đùa, nhưng nửa câu sau là cái gì lo gì, Cố hệ lại một vừa sửa sang lại trang bị một bên nghĩ, cân nhắc một lát, nặng có chút minh mạch, cười nói, "Ám bộ có ám bộ quy củ, nhưng cộng tác viên không hiểu." "Cái này cùng chữa bệnh ra." Tại Cố Nổ Hạ bệnh viện, tựa hồ từng phát sinh qua tương tự sự tình. A Ma hiểu Cái này mẹ nó làm chuyện xấu, toàn nói là bọn hắn không hiểu quy củ đúng không? gian Trá trong lòng của hắn đụ máng. Xuất phát. Lẽ cô rủ tôi bọn hắn nhận được mệnh lệnh, liền trước một bước hướng cọ chi quốc đi, nhưng đến cọ chi quốc biên cảnh thời điểm, Kỳ Họa Triệu vẫn là đuổi kịp bọn hắn. Nhỏ Hi Uga hướng giếng nhìn thấy Kỳ Họa Triệu, lập tức cung kính chào hỏi. Từ khi xác nhận thành phần về sau, Kỳ Họa chia liền bắt đầu dạy bảo chỉ điểm hắn. Cái này 10 ngày qua, hắn được đến chỉ điểm là nhiều nhất. Kỳ Họa tạm thời không có dạy hắn nhẫn kiếm thuật, mà là dạy chính hắn thể thuật, bao quát thân mềm rèn luyện phương pháp, cũng truyền hắn một phần. Có thể nói, hướng giếng được đến kỳ họa tria thể thuật chuyển đợt. Tương ứng, kỳ họa tria những ngày gần đây liền thường xuyên được đến thể thuật chiêu thức cùng thân mềm rèn luyện độ thuần thủ. Nhưng trước mắt, kỳ họa tria còn không được đến đạo sư ban thượng. Có thể thấy được, tuổi tác lớn, khẩu đại cửu thân người, sắc thực không có tốt như vậy năng lực. Kỳ họa tria đáy lòng cảm thán. Bất quá, hắn cũng là không có để ý nhiều. Bản thân dạy nhỏ Hỉ ủ gà hướng giếng cũng không phải vì bản thượng. Cỏ chi quốc không lớn đến biên cảnh về sau, không đầy một lát, bọn hắn liền trên đường nhìn thấy tại dọn nhà thôn dân. Kỳ họa tria đại nhân, bọn hắn hướng tây vừa đi. Đây là muốn đi Vũ tri Quốc." Từng Kỳ họa chỉ gật gật đầu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, di chuyển tốt 5 tốc 3, người ngược lại không nhiều, nhưng không ngăn nổi mỗi ngày đều có, trong khoảng thời gian này khả năng đã có không ít chạy vào Vũ tri Quốc. Liền không biết Thảo Nhận Thuôn có chưa kịp phản ứng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giết cô rủ tổ xoán suất để bị giết người, hắn hào nghiêm túc, nhưng cân nhắc những này cũng không phải là sở trường của hắn. Xem trước một chút, giải tình huống cụ thể, lại nhìn hành động như thế nào. Kỳ Vệ chuẩn thân kịp. Hai đội hướng tây bên cạnh mà đi, ai đều không nói gì. Nếu không phải bất đắc dĩ, Không có người muốn rời nhà, có chi quốc trước mắt Di chuyển vẫn chỉ là một phần nhỏ, hoàn toàn là người nghèo, cho nên thảo nhận thôn tựa hộ không nghĩ quản. Giả kỳ cổ gia hỏa này, thật sự là một chút liền rõ ràng. Kỳ họa triệt trong lòng cảm khái, người nghèo nhất không được coi trọng. Nhưng đối với nhân khẩu khan hiếm Vũ gần thôn mà nói, những nhân khẩu này liền là thực lực, 10 cái bên trong chỉ cần có một nửa có thể chuyển hóa thành mỹ dạ, bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Mà lại, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, không dễ dàng bị phát hiện. Lão 10 cái tiểu đội. Cố Hễn lại ngứ khí kỳ họa cùng nhỏ hỉ nhãn, lại cảm giác mạnh nhất. Giờ phút này đã phát hiện vũ trí quốc lý dạ, 10 cái tiểu đội, coi như lão sư mạnh hơn, gặp gỡ 10 cái tiểu đội vô cùng gian nan. Ừ. Kỳ họa tria không chỉ biết có 10 cái tiểu đội, còn biết cổ nạn cũng ở bên kia. Không chỉ như vậy, nàng phía trước núi rừng bên trong trải rộng giấy bướm bướm, bọn hắn một khi bước vào phạm vi, liền sẽ bị cổ nạn cảm giác được tung tích đầu nhập vào hàn độ về sau, Cố nạn thuật so trước đó càng mạnh. Hướng giếng lặng lẽ mở ra bản nhãn, kết quả nhìn thấy một mạng lớn chạ cỡ bám vào giấy bướm bướm, lập tức trong lòng mình. Hắn bất động thanh sắc quan bễ bản nhãn. Chính do dự muốn hay không nói, liền gặp được Kỳ họa tria đưa tay Tôi ý tất cả mọi người dừng lại. Hắn thở phào. Cũng thế, Lao sư làm sao có thể không có phát hiện. Đi. Kỳ họa chia tỏ ý mọi người lùi cách. Lùi lại về sau, một mảnh giấy hóa thành bướm bướm, lặng yên không một tiếng động bay vào trong rừng, hô tạp tại một đám bướm bướm bên trong. Cách đó không xa, cô nạn sắc mặt cổ quái. Cái này, lấy ở đâu giấy bơm bướm, bướm, nàng trong lòng hơi động, để cái kia mấy con giấy điệp bọc lấy nó trở về. Một tờ giấy trắng. Thế nhưng là, phía trên bám vào trả ra, Nàng ngón tay vất ve, như có điều suy nghĩ. Kẹn Đạc Kỳ hòa tri. Hắn đến mà lại. Gia Hỏa này cái gì thời điểm đem nàng gấp giấy thuật học, nàng đấy lòng là mực, nhưng sau đó không khỏi có mấy phần cao hứng cùng bội phục, kẻ đạt kỳ họa chưa hạng gì tiên phú, sẽ tốn thời gian nghiên cứu chính mình thuật, đủ để chứng minh chính mình gấp giấy thuật có chỗ độc đáo. Bội phục thì là, gia hỏa này thật nghiên cứu thành. Cái này một đợt thu xong, chúng ta tạm thời trước dừng một chút, miễn cho mục tiêu quá lớn. Đúng. Ân, ta đi trước tìm Dạ Hi Cổ. Cô nạn nói xong, thuần thân thuật rời đi. Một phen lên đường về sau, nàng tại phủ an trí thôn dân địa phương, tìm tới đang chỉ huy trấn an dạ Hi Cổ, thấp giọng nói với hắn, kỳ họa triệ sự tình. Ban đêm, một chỗ đỉnh núi. Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn xử lý xong tất cả sự tình, tại cỏ chi quốc biên cảnh ẩn núp, chờ đợi, hắn không biết Kỳ Họa Triệu sẽ tới hay không, nhưng Dạ Hỉ Cổ quyết định thử một lần. Qua một lát, một bóng người từ nham thạch bên trong chui ra ngoài. Hai vị, đã lâu không gặp, quen thuộc diện mạo. Mặc dù nhiều một chương mặt nạn, nhưng từ khí tức cùng tóc không khó phán đoán, trước mắt chính là kèn đã Kỳ Họa Triệu ảnh phân thân. Dạ Hỉ Cổ nhìn thấy Kỳ Họa Triệu, chỉ chỉnh trọng cúi người chào thật sâu. Phi thường cảm tạ ngài dạy bảo, nếu như không là ngài chỉ điểm, A kỳ tương lai khó mà dự tính." Xem ra ngươi tại Hàn Dụ bên này thu hoạch rất nhiều." Từng Dạ thì cô gật gật đầu, đem chính mình trong khoảng thời gian này tình huống nói đơn giản thoáng cái, Cô Nạn ở một bên, thao túng giấy bơm bướm tiềm phục tại trung quanh, phòng ngừa có người nghe lén. Hắn cáo biệt ký họa chỉ ở về sau, vận hành một fan sau thành công đối nhìn thấy Hàn Dụ. Về sau, cùng Hàn Dụ nói chuyện tráng đêm, Hàn Dụ tán thành hắn ý nghĩ cùng năng lực, mặc dù không thu đồ đệ, nhưng một thân bạn sự dạy cho bọn hắn không ít. Nói xong kinh lịch, hắn đem chính mình kế hoạch cũng nói đơn giản thoáng cái. Cố Nạn muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói đối phương không nhất định có thể tin, nhưng lại nghĩ tới, ký họa chiều muốn tố giác Trước đó căn bản không cần thiết chỉ điểm dạ Hỉ cô. Tình huống liền là như thế, kế hoạch không tệ, nhưng các ngươi bắt đầu hành động, liền bại lộ tại mọi người trong tấm mắt, đến tiếp sau đại thôn có thể sẽ xem ngươi là cựu địch." Kỳ họa tria nhắc nhở nói. "Ta minh mạch, thực tế không được, nhưng Liên hợp xa ẩn thôn dạ Hỉ cô gật gật đầu. Cái này hắn đương nhiên biết, nhưng không phóng ra một bước, căn bản không có khả năng thành công. Các ngươi nhiệm vụ khu vực trung điệp, các tận không có khả năng hợp tác với các ngươi." Kỳ Oạ tria lắc đầu, mà lại, bọn hắn không sợ Hàn Dồ. Hàn Dồ năm đó lấy một địch Rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn có đặc thu độc, mà các tận ngàn đời thì hoàn mỹ phá giải loại độc tố này. Dạ thì cô nghe xong, ngốc một lát mới nói, Hàn Dụ đại nhân không có nhắc đến những thứ này. Dù sao cũng là không tốt lắm sự tình, hắn làm sao lại theo người giảng minh bạch, mà lại thực ăn một chầu giáo hấn khát sâu hơn, chỉ là ta có ta nhu cầu, không hy vọng Vũ ẩn thôn ăn cái này giáo hấn. Kỳ họa kia cũng là thản nhiên. Người muốn cho chúng ta giúp cổ nộ hạ sao? Cô Nan hỏi. Không, các người đáp ứng trung lập, làm sao có thể lại giúp chúng ta, nhưng các ngươi đối thổ chi quốc tình báo, hy vọng có thể chia sẻ cho chúng ta một phần. Kỳ Vạ Triệt nói ra bản thân mắt, Cô Nan lúc này mới thở phào. Nàng thật lo lắng Kỳ họa Triệt sẽ từ cầu, bởi vì hắn nói ra miệng lời nói, lấy giả hỷ Cổ tính tình, khả năng thực sẽ đáp ứng. Mà Dạ hỷ Cổ thì gật đầu nói, cái này không có vấn đề, ta cũng đoán được, đây là tổ chi quốc gần nhất tình báo. Hắn nói, lấy ra quyển trục. Kỳ họa Triệt tinh tế nhìn một lần, cương điệu chú ý mấy người tên, Bạc Phá đội thú, Đất Vàng, bốn đuôi dị nủ ngủ dị Kỳ lão tử. Mấy người kia đều còn tại tổ chi quốc, không có đi khỏi chi quốc tiền tuyến. Sau khi xem xong, hắn đem quyển trục trả lại Dạ Hỉ Cổ. Lúc này thời điểm Dạ thị cô mới mở miệng hỏi nói, ngài cảm thấy ta liên hợp các tận không được, cái kia còn có biện pháp nào sao? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 115, nhỏ nhận thôn liên hợp kế hoạch. Xuyên tri quốc Bắc bộ cùng Vũ tri quốc Tây bộ đều là ngươi có thể tranh lấy mục tiêu, sau mới là hướng đông tranh thủ cỏ tri quốc, lang chi quốc những quốc gia này. Hướng tây, chiếm đoạt những cái kia tiểu quốc sao? Dạ thị cô như mày. Nhưng chiếm đoạt chẳng phải là cây to đó gió, hắn rất không minh bạch. Khẳng định không thể chiếm ngươi nếu là chiếm đoạt bọn chúng, Sa thôn cùng Nha thôn căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ trước tiên xuất thủ đối phó các ngươi. Kỳ Dạ Triệt nói ra, Dạ Khỉ Cổ cùng cô Nạn đều có chút mơ hồ đã không thể chiếm đoạt phía Tây Chim Chi Quốc chờ đều là tiểu quốc, nội bộ ngay cả cái nhận thôn đều không có, căn bản không có thực lực có thể nói, trừ chiếm đoạt hắn nghị không ra hắn phương pháp. Các người liền không có cân nhắc qua, giúp bọn hắn đem nhận thôn tạo dựng lên. A, Dạ Khỉ Cổ nghe Lô Mãng, giúp bọn hắn thành lập nhận thôn, cái này có thể có chỗ tốt gì? Nhưng lúc này, trong đầu hắn lóe qua một đạo linh quang, mơ hồ năm chắc đến cái gì. Cô Nạn nhíu mày nói, không giúp bọn hắn xây thôn, chung kinh nhiệm vụ vũ ẩn thôn nhiều ít còn có thể chia một ít giúp bọn hắn xây thôn nhiệm vụ chẳng phải hoàn toàn không có sao? Nhiệm vụ? Dạ thì cô giật mình thoáng cái, sau đó cuối cùng đem nắm đến cái kia một tiên linh quang đúng vậy à. nhiệm vụ, nguyên bản những nước nhỏ này không có nhân thôn, có ủy thác chỉ có thể đi xa chung quanh ba đại nước, nhưng nếu như nội bộ có nhân thôn, như vậy một số nhỏ ủy thác liền không cần cắt cử bên ngoài thôn. Nhưng là, lấy tiểu quốc năng lực, sao có thể nuôi nổi quá cố nén người, khó khăn nhiệm vụ khẳng định vẫn là muốn cắt cử bên ngoài thôn đến lúc đó, giúp bọn hắn thành lập nhận thôn vũ ẩn thôn không phải liền là thứ nhất tuyển hạng sao, không giống bây giờ. Bọn hắn không có nhẫn thôn, những nhiệm vụ kia đa số cũng chảy vào Sa ẩn thôn, Nha Mẫn thôn cùng Vũ ẩn thôn quan hệ không quá lớn. Bất quá Sa ẩn thôn cùng Nha Mẫn thôn có thể đồng ý không? Đương nhiên không thể, cho nên trong khoảng thời gian này chiến loạn thời kỳ chính là các ngươi xuất thủ cơ hội tốt." Kỳ Họa Triền nói ra. Nha Mẫn thôn vội vàng chiến tranh, Sa ẩn thôn vừa bị đánh bại, chỉ có thể có đầu rút cổ nơi hẻo lánh liếm vết thương. Giống dạ xa. Bây giờ nói không được ở chỗ nào tìm vàng đây? Ngài ý tứ ta hoàn toàn minh bạch, trước giúp bọn hắn thành lập Nhẫn thôn, sau đó lại liên hợp những này nhỏ nhặt thôn, hình thành lấy làm hạch tâm câu đối thể. Dạ thì cổ kích động đến liên tục vô tay đúng à? hình thành dạng này cục diện về sau có chi Quốc những này đại thôn rất có thể chủ động gia nhập liên minh xuyên tri quốc Nam Bộ chính là cho xa ẩn thôn bộ huyết cô nản cũng không khôngú ốc khi họa triệt chỉ, chỉ nói xuyên tri Quốc Bắc Bộ không có sách Nam Bộ Hiển nhiên là Vũ ẩn thôn không thể nhúng chàm xuyên chi quốc phương Nam như vậy thì chỉ có cái này giải thích không ngừng do chi Quốc thiếu nước mà các người vũ tri Quốc xuyên tri Quốc không bao giờ thiếu liền lá nước có thể nghĩ biện pháp đem quốc gia các người nước điều tới ngoài ra chúng ta cổ nổ hạ nhiệm vụ càng nhiều cũng tại xuyên tri Quốc phương Nam khi họa chỉ nói ra Dạ khi cô liên tục gật đầu xuyên tri quốc phương Nam tương đốisung túc các tẩn cổ nội hạ đa số nhiệm vụ đều tại phía Nam Vũ Hẩn thôn đương nhiên không có khả năng toàn ăn bằng không muốn đối phó bọn hắn liền không chỉ là nhà mà thôn xa thôn còn phải lại thêm cái chức cổ nỗ hạ mà bây giờ phương án thì là lặng lẽ trợ giúp tiểu quốc lấy Vũ Hẩn thôn làm hạch tâm nối thành một mình lại dùng cái này cùng gió chi Quốc hỏa chi Quốc thương lượng cầu hòa như thế bọn hắn cần đối mặt cũng chỉ có tổ chi Quốc hắn càng nghĩ cảm thấy đến kỳ họa chịu kế hoạch rất tốt chỉ ít so với chính mình đơn thuần liên hợp các ậ mạnh hơn tại sau khi trở về Một lần cảm giác mình minh bạch ngài lời nói, bây giờ nhìn vẫn như cũ kiến thức nửa đời, nếu như không là ngài chỉ điểm, khả năng về sau muốn cắm ngã nhào một cái. Dạ Hì cô không khỏi cảm thán. Bây giờ trở về nghĩ, lúc đó Hàn dô biểu lộ cũng là có một ít quá gì, khả năng liền là cảm giác hắn kế hoạch không quá đáng tin vậy. Thế nhưng là, Hàn Dâu nguyện ý cho hắn từng thử cơ hội. Cái này khiến hắn có chút cảm động đương nhiên. Còn có kỳ họa chia âm thầm chỉ điểm. Cô nản lại tại suy nghĩ, muốn hỏi lại không dám nói. Cô nản, ngươi có vấn đề gì nói, tốt xấu ta học trò một tay gấp giấy thuật, thiếu một cái lớn nhân tình đây. Kỳ họa chia nhịn không được cũng nhỏ nở cờ cái cho đùa. Này thời gian cổ nạn đó là thật xinh đẹp. Cô nạn phi một tiếng, sau đó phức tạp nói ra, ngại như thế chỉ điểm chúng ta, liền không sợ chúng ta vũ ẩn thôn tương lai cùng đại, nguy hại đến cổ nổ hạ sao? Cái này là về sau sự tình, lúc này tình huống là bốn nước lớn đều muốn đánh chúng ta, chúng ta có thể lôi kéo một cái tính một cái. Kỷ họa tria cũng không cắt dấu, mà lại làm giới nghị dạ thêm ra một cố lực lượng thời điểm, nói không chính xác thật có thể để thế giới duy trì trạng thái thăng bằng tương đối hòa bình đâu. Trạng thái thăng bằng tương đối hòa bình, chỉ cần có người địa phương liền có phân tranh. Hoàn toàn hòa bình căn bản không thực tế, trừ phi có càng mạnh ngoại lực nhân tố, thì như mặt trăng bên trong có càng tương đại, đủ để thống trị giới lý ra gia tộc loại hình. Kỳ họa kia dường như cho đùa. Dạ Hỉ cổ rơi vào trầm tư. Trong đầu hắn hôn loạn suy nghĩ, tại kỳ họa kia mấy câu ở giữa dần dần làm rõ. Thổ chi quốc, gió chi quốc, tiểu quốc liên minh, mây chi quốc, thủy chi nước, hỏa chi quốc, mỗi như nhau đều là ba cái kiềm chế lẫn nhau, chớ nhiếp, tựa quả thật có thể hình thành tương đối vững chắc trạng thái. Hắn triệt để minh bạch kỳ họa kia tư tưởng. Dạ Hỉ cổ sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi bội phục và phần, cảm khái nói: Ngài hòa bình là chân chính phải thiết thực, nhưng thực hiện hòa bình không giống ta trước kia, đang theo đuổi hư vô mở mị tuyệt đối hòa bình, căn bản không có khả năng thực hiện. Chưa hẳn, đúng hay là sai, chỉ có thử mới biết được. Thực tiến ra hiểu biết chính xác nha. Kỳ họa trợ cười cười. Dạ thị cô rất tán thành, hắn cảm thấy Hàn Dụ cũng là ý tưởng này, không thử một lần, lý tưởng vĩnh viễn chỉ là lý tưởng. Phi thường cam tạng ngài, không cần rằng này. Đối cô nạn, không biết người gấp giấy thuật tiến hành đến một bước nào, nhưng ta bên này có một ít ý nghĩ, ngươi có lẽ có thể cầm lấy đi tham khảo. Kỳ họa trợ đem quyển trục đưa tới đây là thức chỉ chi vũ tất cả tri thức. Bên trong còn nhiều ghi chép thần chi gấp giấy chi thuật tư tưởng cùng hắn một số văn dụng. Mặc dù chỉ là vận chuyển cô nàng ngày sau thuật, nhưng hiện giai đoạn, cô nàng khẳng định vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cô Nạn mở ra nhìn một lát, trên mặt bỗng hiện vui mừng. Những này thuật có chút nàng đã có mơ hồ ý nghĩ, nhưng còn lâu mới có được kỳ họa triện như thế hoàn thiện, đặc biệt thức chỉ chi vũ, nàng lúc này còn tại suy nghĩ, nếm thử giai đoạn. Kỳ họa triện quần trục có thể làm cho nàng ít đi rất nhiều đường bành co. Nàng cúi người chào thật sâu, hết thảy đều không nói bên trong. Dạ thị cổ bên này ta tạm thời không cách nào dạy ngươi quá nhiều, nhưng ngươi sẽ đau thuật không ngại nếm thử đem thủy độn trả cỡ rạ rót vào trong đao, tóm lại, coi như bề bộn nhiều việc sự vụ, cũng đừng quên tăng lên thực lực mình. Kỳ Họa trị nghiêm túc nói ra, chỉ có thực lực đến, mới có thể chân chính để lộ kỳ, dạ xạ thừa nhận các ngươi tiểu quốc liên minh, chỉ dựa vào hãn dụ là không được. Đúng, ta minh bạch. Dạ thị cổ túy người chào thật sâu, thái độ cung kính không gì sánh được. Mặc dù bọn hắn thực so Kỳ Họa chỉ còn lớn hơn một chút, nhưng liền thái độ mà nói, hoàn toàn đem hắn làm thành một cái khác lão sư đối đãi. Kỳ họa triệ phất phất tay, sau đó thân ảnh biến mất ảnh phân thân đến đây chỗ tốt chính là không cần lên đường trở về. Kỳ họa tri lao sư mặc dù là vì Cổ Nộ Hạ, nhưng đối với chúng ta đại ẩn có thể so với từ trước đến nay cũng lao sư tái tạo tri ân, chúng ta ngày sau tuyệt đối không thể cầm hắn dạy bảo đồ vật đối phó Cổ Nộ Hạ. Đi thôi." Dạ Hỉ cô thấp giọng nói ra. Cô nạn ở một bên gật gật đầu, sau đó nhìn trong tay quyển trục, tâm tình có chút phức tạp. Chính mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, không có quá rõ thuật, tại kỳ họa triệ trong tay lại dễ dàng cấu thành một bộ hệ thống quy nói có rất nhiều thuật ở vào sáng tạo muốn giai đoạn, nhưng hoàn toàn những thứ này là khó khăn nhất nghĩ đến. Cái này khiến nàng có phần bị đả kích. Có thể đồng thời, nàng lại rất hưng phấn, có quyền trục này, nàng thực lực có thể cấp tốc đuổi theo vẹn cùng Dạ Hỉ Cổ, liền không còn là cản trở. Cảm ơn. Nàng hướng về phía phía đông nói nhỏ, sau đó cấp tốc đuổi theo Dạ hỷ Cổ bộ pháp. Cổ chi quốc, Hỏa chi quốc chỗ giao giới. Kỳ Họa chịu nghe đến hệ thống nhắc nhở âm, sau đó một đống ký ức chui vào não hải ảnh phân thân việc để hoạt động xong. Hắn trước tiên mắt nhìn bảng Theo Kỳ và Chi hắn nói những cái kia đều chỉ là chính mình kiếp trước thấy chuyển hóa người thô thiện lý giải. Bất quá đối với Dạ Hy Cổ bọn hắn mà nói, đúng là hiếm có biện pháp. Nếu như có thể nói nhỏ một chút, có lẽ đánh giá có thể càng cao, đáng tiếc hắn kiếp trước không phải nghiên cứu cái đồ chơi này. Còn có hai đầu, hắn tiếp tục nhìn xuống. Dạ Hy Cổ ban thưởng là mơ hồ tự tại chi thuật phân tích. Cô Nạn thì là thần chỉ gấp giấy chi thuật. Nói thật, Dạ Hy Cổ ban thưởng có thể phát động, hắn mơ hồ đoán được, nhưng Cố Nạn cũng sẽ tán thành, đây là hắn không có quá nghĩ đến. Nhưng nghĩ lại, cũng là lý giải. Cố Nạn trọng điếu nhất liền là hai người. Dạ Kỳ Cổ, Ben, chính mình giúp Dạ Hỉ cô bọn hắn, trả lại cho nàng nhận thuật quân trục, để cho nàng có thể tăng lên thực lực bản thân, sắp thực sẽ đối với mình cảm kích và phần, sinh ra tán đồng đáng tiếc. Kị Họa chỉ trọng yếu thủy độn nhận thuật cũng không thể dạy, kém một chút Dạ hỷ Cổ chính mình cũng đã biết, đành phải tùy ý chỉ điểm bài câu. Hy vọng ba tên này có thể chống đỡ. Kị Họa trầm ngĩ, liền cho đến trước mắt, hắn còn không muốn đối mặt ban ra hoàn này, mà lại, tiểu quốc liên minh như thành, quả thật có thể ổn định giới nghi diện, để cô nô hạ tình huống được đến thay đổi. Liên sợ Đồ Long giả trở thành long, chẳng qua trước mắt vẫn là an toàn. Đến mức về sau, hắn tin tưởng mình tự lực, tuyệt đối sẽ không giới hạn tại trước mắt tiêu chuẩn. Kỳ hoạch triển nghĩ tới đây, bỏ đi những cái kia tạm nghiệm, toàn tâm xem xét phần thân ký ức. Thủ chỉ quốc tình báo, Dạ Hỉ Cổ chuẩn bị trong tình báo, đem thủ chỉ quốc trước mắt tình huống đều nói sáng, còn có bộ phận quân đội phân bố đây cũng làm mưa ẩn ám bộ tình báo. Hàn Dụ thật đúng là coi trọng Dạ Hỉ Cổ. Suy nghĩ một chút cũng thế, không coi trọng nào dám biết do có chút vấn đề kế hoạch, còn để Dạ Hỉ Cổ đi làm, Hàn Dụ là tự tin có thể lợi tẩy, để Dạ Hỉ Cổ trước kế một cái đây là coi hắn là người trợ kế bổ dưỡng. Cân nhắc một lát, Kế hoạch Triệt Thu Liễm suy nghĩ, có mục tiêu chút chui vào thổ chi quốc đến tiếp sau làm thế nào, liền một bên sưu tập tình báo, một bên cân nhắc. Ngược lại có tự mình quyền quyết định lực, chỉ cần tránh đi mấy cái điểm mấu chốt, liền sẽ không có quá gió to hiểm. Kiêu, ngươi ngủ đi, ta đến nửa đêm. Cái này là được đến mấy cái thuật, còn phải nghiên cứu một chút, cái nào có tâm tư đi ngủ, lóe lên, mưa hộ tự tại chi thuật cùng thần chi gấp giấy. Cái thứ ba giá trị cao nhất, nhưng cũng đơn giản nhất, bởi vì ứng dụng phương thức liền chuyện như vậy, căn bản không cần đầu nhập cái gì tính lực, lấy ra tức dụng. Loé lên cũng còn tốt. Duy trì có mưa này hộ tự tại chi thuật Cái đồ chơi này là nguyên lý phân tích mà lại thật phức khắc, học được thực cũng không nhiều lắm dùng, rốt cuộc không phải mỗi cái địa phương cũng giống như vũ chi quốc quanh năm đổ mưa. Kỳ họa chia rất rõ ràng. Nó chân quý nhất địa phương vẫn là chạ cơ dạ, cảm giác thuật vận dụng. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 116, giết sạch là tốt nhất tiến hành. Hiện tại lại dùng ẩn trong khói thuật lời nói, hẳn là có thể tiết kiệm ta không ít chạ cơ dạ, đến tiếp sau lại từ cảm giác, phản cảm biết phương diện tới tay, có lẽ còn có thể dung hợp càng nhiều hiệu quả. Nghiên cứu một đêm, kị họa chia rất có thu hoạch. Mưa hộ tự tại chi thuật có thể đem trả cơ dạ thẩm thấu tiến nước mưa. Hiện tại nghiên cứu nhiều năm về sau, suy nghĩ ra giảm thiểu trả cờ dạ tiêu hao biện pháp, không phải liền hắn trả cờ dạ cũng chịu không được toàn bộ vũ ẩn tố lượng. Mà hắn coi trọng chính là phương diện này kỳ xảo, cảm giác cũng có giá trị nghiên cứu. Nhưng lúc này chỗ ở chiến trường, cái này nghiên cứu không có cách nào xâm nhập quá sâu, chỉ có thể tạm thời gác lại một bên, chờ quay đầu có thời gian lại nhặt lên cân nhắc đến mức thần chi gấp giấy. Kỳ hỏa chỉ ngón tay khẽ động, trên người khởi bay ra tụ tập, hóa thành kỳ hỏa chỉ phiên bản thu nhỏ bản. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cơ bản nhìn không ra khác biệt cũng là đồ tốt, phối hợp giấy phân thân chi thuật, còn có ra bất ngờ hiệu quả đáng tiếc khởi bạo phù quá đắt. Không phải tạo thành từng cái khởi bạo phù giấy phân thân, chẳng phải là vô địch. Lúc này, trời còn chưa sáng. Kỳ họa Trịa nhìn xem, vô vô tay. Lên đến a, nên đi. Đúng. Tất cả mọi người nghe đến mệnh lệnh, cấp tốc thênh tỉnh, chỉnh lý một phen về sau, Ký họa Trịa dẫn bọn hắn hướng bắt mà đi. Không có người hỏi thăm tầm nhìn. Nghe mệnh lệnh chính là. thằng đến tiến vào thổ chi quốc cảnh nội, Gecko minh bạch vị trí của mình. Thổ chi quốc, chui vào tác chiến sao? Hắn nắm chặt chôi đao, ánh mắt cẩn thận chỗ ngưng thực bốn phía. Kỳ Vạ chợt nhìn về phía nhỏ hỉ hự gạ hướng giếng, hướng giếng ngầm hiểu, hắn mở ra biệt nhãn, điều tra một phen về sau, lắc đầu, "Đi." Siêu, một đoàn người tuấn thân xông qua bên cạnh. nhưng mà thời gian qua một lát, một đường xâm nhập rời xa biên cạnh khu vực. Bên kia quá nguy hiểm. Nói chung, loại này chiến tranh thời khắc, biên cảnh sẽ có tiểu đội tuần tra điều tra, nhưng để gẹt cổ vũ tổ không thể tưởng tượng là, bọn hắn lần này chui vào lại không có tao ngộ địch nhân. Hắn không quá lý giải, nhưng là, nhìn xem trời này, lập tức như có điều suy nghĩ. Nhìn tới Kỳ Họa Triệu đại nhân nắm giữ hắn không biết tình báo. Xông qua phòng tuyến, chúng ta liền hơi chút nhẹ nhõm, hiện tại phân phối một chút làm việc. Kỳ Họa chỉ ngón tay giò xét mặt đất, trả cờ dạ cảm giác thuật thời khắc điều tra bốn phía. Sau đó, hắn nhìn về phía gẹt cổ rủ tổ, kêu, "Ngươi dẫn đội đi về phía đông, nhìn thấy một con đường lúc dừng lại, đây là bọn hắn hậu cần bộ đội đi qua địa phương, các ngươi phụ trách phá hư bọn hắn hậu cần tiếp tế tiểu đội, nhận cụ vật tư dùng phong ấn quyển trục mang đi, không cần cho nha thôn lưu lại." "Đúng." "Các ngươi đánh lén thời điểm không cần ồn ào, liền để đối phương biết là bộ, chú ý, chỉ đánh lén hậu cần y giả bộ đội." Muốn hay không động thủ có thể hỏi tham hướng giếng. Kỳ họa chưa bàn giao một câu, Lệ Cố Vũ Tổ tuy nói không hiểu, nhưng vẫn bắt đầu. Hắn nhìn xem hướng giếng cùng Xi Zhan Đuệ tin định, tin định phong ấn thuật hắn là biết, nhưng hướng giếng am hiểu cảm giác, cái này hắn thật đúng là không có giải. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận mệnh lệnh về sau, hắn chuẩn bị dẫn người rời đi, nhưng do dự một lát sau, hắn hỏi, đại nhân, chúng ta cướp mấy lần? Nếu như lần thứ nhất có thể toàn diệt, liền hai lần, không thể toàn diệt lời nói, một lần liền đi. Đúng. Lệ Cố Tổ không có vấn đề. Hắn biết kỳ họa chỉ khẳng định thu hoạch tình báo. Mà tình báo nơi phát ra nhiều ít có thể đoán được một số Vũ ẩn thôn không nghĩ tới kỳ họa chia đại nhân ngay cả Vũ Vũẩn thôn đều có quan hệ có thể thu hoạch đến như thế tưởng tận tình báo hắn cảm khái một trận sau đó hướng đông chạy tới còn lại kỳ họa chia bốn người bọn họ không có một cái mở miệng một mực tại chờ đợi bất kế tiếp mệnh lệnh đây là kỳ họa ưa thích bọn hắn địa phương Nghe lời không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều đổi thành ố bị tổ hoặc là nạ khả năng đã sớm nhảy ra trách trách để cho các người rèn luyện biến thân thuật hôm nay phát huy được tác dụng kỳ họa chia nói xong đơn giản kết cái in sau đó biến thànhằẫ trang phục Cùng Cổ Nộ Hạ hơi khác biệt, bọn hắn nghỉ dạ áo lóc chỉ có đơn bên cạnh tay áo, trang phục phong cách cùng Cổ nổ Hạ cũng có cực lớn khác biệt. Cù hệ mới trước tiên kết toán hoàn thành biến thân, không có sở hở. Hai bọn họ cũng cấp tốc biến thân, đa số cũng không có vấn đề gì, chỉ có một ít chi tiết cần điều chỉnh. "Lão sư, chúng ta muốn chui vào tác chiến sao?" A Su mạ thấp giọng hỏi. "Chui vào mắt không phải chiến đấu, mà là tìm tới địch quân trọng yếu lui ra." Kỳ họa chưa đơn giản giải thích, ba người lập tức nghe rõ. Tìm đối phương nhân vật chốt, chém đầu, đây là 10 ngày qua bên trong, ám bộ cùng bọn hắn phụ cấp ám bộ đặc chủng tác chiến phương án một trong. Hiện tại bắt đầu chúng ta đều là nham nhẫn, ta gọi ma điệt, các ngươi tùy tiện đặt tên. Đúng. Bọn hắn rất nhanh muốn tốt một cái tên. Kỳ Oa chỉ gật gật đầu, không có quá để ý, nói như vậy tiểu đội gặp vỡ, đối phương chỉ biết hỏi tham thượng nhẫn nị dạ danh tự, mà hắn ngụy trang cũng đúng là ma điệt ngoại hình đương nhiên. Lý Quỷ liền sợ gặp gỡ Lý Quỷ. Bất quá, thật gặp vỡ, làm thiện chính là. Kỳ Oa chỉ cũng là không quá lo lắng. Hắn dẫn người chui vào, hướng trong tình báo đối phương tụ tập nị so sánh nhiều mặt mà đi. A ma bọn hắn tương đối khẩn trương. Ba người tốc độ không có kéo xuống. Nhưng hô hấp cũng không quá trôi chảy, Kỳ họa Chi lập tức nhắc nhở, miễn cho quay đầu lộ ra sơ hở. Người trẻ tuổi không có thấy qua việc đời là như thế. Kỳ họa chia nửa điểm không cần trương. Lúc này, trời đã tảng sáng. Nhằm Nhẫn bắt đầu thay quân, Kỳ họa Chi đã cảm nhận được một cỗ trả cờ dạ ba động. "Lão sư." Cố hệ lại lên tới nhắc nhở. "Biết, đừng hoảng hốt." Kỳ họa Chi rất bình tĩnh. Bị phát hiện, giết chính là. Bình thường tiểu đội, hắn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn toàn diện, sạch liền là hoàn mỹ nhất tiềm hành, hắn hướng phía trước mà đi. "Ánh lựa đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm tiến công cọ chi quốc?" Cho tin tốt đi, ta cũng không rõ ràng. Ánh Lựa lắc đầu. Hắn cũng rất hy vọng lập tức tiến công, dựa theo tình báo, phía Đông Mây ẩn thôn đã vượt biên bắt đầu tiến đánh Hỏa Chi Quốc cùng cô Nộ Hạ bên kia trực tiếp giao thủ. Cho nên, hiện tại nha ẩn thôn bên này, rất nhiều người đều hy vọng chân chính tiến công của thôn, mà không phải giống như bây giờ cùng Cố Nộ Hạ rằng co đánh lôi kéo. Tiêu Hao, loại này lôi kéo chiến là Cố nổ Hạ hy vọng nhất nhìn thấy, bởi vì cô nổ Hạ chữa bệnh năng lực quá mạnh. Thế mà Ánh Lựa minh bạch, bên trên khẳng định có bọn hắn suy tính. Hắn ngưng thần, không nghĩ nữa những sự tình này. Đi thôi, trước tuần tra Nghe nói cổ nổ hạ cùng vụ ấn thôn không có đánh chúng ta bên này cổ nổ hạ có thể sẽ tăng binh ừ, còn cònấn đao đám 7 người một đám rất rưỡi ngay cả cổ nổ hạ đều không giải quyết được ánh l vô lực đầu đenrau muống hắn chỉ cho là đám 7 người không có giải quyết cổ nổ hạ người thật tình không biết đám 7 người là thảm bại bây giờ đao đều bị đoạt vài cái nhưng cái này không trở ngại hắn khinh bị vụ ấn thôn chính trò chuyện phía trước rương Tây 4 bóng người nhảy lên đi ra trời còn chưa sáng hẳn hắn không thấy rõ nhưng từ trang phục nhìn hẳn là ma điện ma điện người làm sao ở chỗ này ta chặt được một cái tình báo muốn trở về đưa tình báo. Người thanh âm, không tốt. Ánh Lửa nghe đến thanh âm, lập tức phát giác được không đúng. Thanh âm này không phải ma điệt, thế mà. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một đạo ánh dao sáng lên, ba đạo thân ảnh nhảy lên ra. Siêu, Phong Thanh. Hắn nhận ra, đây là cổ nổ hạ kiếm thuật, ba ngày ngượt chi múa ánh Lửa cửa tay áo trong nháy mắt bắn ra lưỡi dao, một đạo chạm hướng về phía trước, mà một đạo khác thì hướng phía trên ngăn trở. Làm thanh túy thanh vang. Bên trên, hắn chính cao hứng, phát hiện phía trước cũng truyền tới thanh thú thanh vang. bên trong một người còn hai tay kết ấn. Hắn ba cái nhẫn lập tức giúp đỡ. Một bức tường đá dâng lên, ngăn trở phía trước ba người. Thế mà, sau một khắc, bốn phía mê vụ dâng lên, tia nắng ban mai dưới ánh mặt trời, bọn hắn nhìn thấy địch nhân bóng người xuất hiện trên bình phương. Cẩn thận, bên trong một vị dùng cứng đờ thuật cường hóa tự thân phòng ngự, sau đó đi lên bên cạnh ma điệt công tới. Thế nhưng là đây là một đoàn không khí, là huyết thuật. Tôi thấp truyền đến cổ họng bị cắt đứt quái dị âm hưởng ánh lửa phát ra xôn xao. Thực lực đối phương rất mạnh, tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại loại này huyễn thuật khẳng định là dựa vào sương ngủ. bọn hắn ở chỗ này giao chiến rất lạ bất lợi. Đến lui, hắn vãng lai like phương hướng trốn chạy. Thế mà chạy một bước, hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, lập tức đưa tay dùng tay háo lưỡi đao hướng phía trước chặn. Bành, kinh khủng tự lực, còn có chạ cỡ dạ khí lưu cùng ngưng tụ phong độn chạ cỡ dạ. Hắn chỗ nào chống đỡ được, tay áo lưỡi đao trực tiếp bị đánh bay, đâm vào trên đùi mình, sau một khắc, hắn nhìn thấy một cây đao từ trong xương ngủ chém ngang mà ra. Hắn nghe nói qua cây đao này đại đao chém đầu, hắn kinh khủng tới cực điểm, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp dùng nhất thuật, hắn đành phải cứng đờ thuật một cái tay khác tay áo lưỡi đưa tay đi chặn. Thế mà, sau một khắc, kinh tới cực điểm cự lực lại lần nữa từ đao bên trên truyền đến. Đại đao vung vậy đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản. Voành, hắn tay thảo lưỡi đao bị đánh bay. Lúc này không có may mắn như vậy, lưới đao đâm vào cổ hắn phía dưới. Sau đó, đại đao dư lực chưa tiêu, trực tiếp chém đầu mà qua. Huyết dịch phun ra, đao vết nước chậm rãi khép lại, thậm chí đứt gây bộ phận cũng đang khôi phục. Mà một bên khác, xi xi bọn hắn hoàn thành vây giết, nha vận thôn chủ vũ nhìn tại ẩn trong khối thuật phối hợp xuống không có thể ngăn ở quá lâu. Biến thành bọn hắn bộ dáng, xử lý hiện trường. Kỳ họa Triệt dùng đại đao chém đầu từng cái hút máu, đồng thời xử lý hiện trường, càn quét chiến lợi phẩm. Hắn nhìn xem trong tay lôi thần kiếm có chút lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, kém chút cầm lôi thần kiếm theo đối phương tay háo lướt đao liều mạng, còn tốt Lâm Thời nghĩ đến có như thế một cái tay háo kiếm rất sắc bén, hắn thu lực ý, không phải nói không chính xác lôi thần chi kiếm liên đoạn. Còn tốt có đại đao chiến đầu. Cái đồ chơi này không sợ nhất soàn soạn, ngược lại đao vết nước còn có thể hút máu bổ sung, mà lại đao nặng phối hợp quái lực thuật quả thực là nhất tuyệt, cơ bản dùng kiếm không có mấy cái chống đỡ được ánh lửa cũng không ngoại lệ. Hắn đi qua, nhặt lên cái kia hai thanh kiếm. Chất liệu không tệ, sắc bén, cứng cỏi, mặc dù không phải trả cỡ dạ đao, nhưng cũng có chút không tầm thường. Cái này hai thanh đao trước thả ta chỗ này, quay đầu cho ngươi. Cảm ơn lão sư. Xỉ sì, dị sì không có chối tử. Hắn biết, lão sư hiện tại sung túc vô cùng, trừ không lâu cho hắn mượn mỉn đao rằng, còn có trọn vẹn bốn thanh nữa đao, căn bản không kèm cái này hai thanh phổ thông lưới đao. Lúc này, Kỳ họa vừa mới nhìn rõ đối phương khuôn mặt, gương mặt này ánh lửa, tựa như là danh tự, khó trách hắn nhận được ma điện. Kỳ họa chợt ho nhẹ một tiếng, sau đó bắt chước thanh âm hắn nói chuyện. Thế nào? Tám phần giống. A su nói ra. "Đủ, cùng thế này, chờ một lúc ngươi tại phía sau không cần lên tiếng." Đúng. Bên này không có nữ nhẫn, nàng biến thành nam nhị dạ bên ngoài, nhưng thanh âm lại rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bất quá lần này kỳ họa chỉ còn mô hình mộ kình bả âm, bị nhìn thấu khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp, cho nên, độ cũng không cần quá lo lắng. Tiên thần nhân ma. Chương 117, ẩn trong khói đều là phế vật. Kinh lịch lần chiến đấu này, a su ma bọn hắn khẩn trương cảm giác cũng biến mất. Thượng nhẫn nhị dạ tiểu đội, tựa hồ cũng không có khói như vậy đi, bất quá, hắn cũng là tung bay một hồi. Kỳ họa tria giết 3 cái, bọn hắn 3 giết 1 cái địch nhân nếu như càng nói nhiều hơn, bọn hắn liền nguy hiểm, mà chui vào tác chiến tung cậy vào đối phương mỗi lần đều theo người vừa đánh một căn bản không thực tế. Huống chi, lần này bọn hắn còn đánh cái ra bất ngờ, làm cho đối phương trước hiểu lầm kỳ họa triỆn là 3 ngày nguyện chi múa, thực là bọn hắn biến thành kỳ họa triỆn phân thân bộ dáng. Thì dạng này, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương tiêu diệt đương nhiên. Bọn hắn cũng vận dụng toàn lực. Như thế tính toán, xử lý một hai cái tiểu đội dư xài, mọi người có đại khái ngọn nguồn. Ánh lửa đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hắn cấp tốc nhẩy vai. Bên này, ký họa triỆn xác nhận chiến trường dấu vết toàn bộ biến mất, sau đó dẫn đội hướng phía trước phương mà đi. Như thường lệ mà nói, ánh lửa lần này muốn đi phía trước tuần tra, nhưng kỳ họa tria cũng không phải là thật đến thay Nha Mẫn thôn làm việc, hắn mục đích đánh dấu là Nha Mẫn thôn nhân vật trọng yếu, thú. Gia hỏa này nắm giữ bạo đồn, là Nha Mẫn thôn tinh anh bạo phá đội thành viên. Một khi hắn dẫn người đến cửa cuộc chiến trận, cô nốt hạ bên này phòng thủ đem rơi vào khó khăn, cổ chi quốc rất có thể sẽ bị trực tiếp đột phá, để chiến trường từ có chi quốc biên cảnh biến thành hỏa chi quốc biên cảnh. Dựa theo tình báo, bạo phá đội chính ở đằng kia. Bằng vào cảm giác, hắn điều tra đến phía trước rất xa vị trí, có hai cái tuần tra tiểu đội hướng hắn để hắn tập kích phương vị đến. Kỳ họa chĩa phòng đoán phía trước khả năng đã thu đến hộ cần bộ đội bị đánh lén tin tức. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ." Kỳ họa chĩa vội vàng nói. "Hắn phải nắm chắc thời gian, muộn một chút đi qua, nói không chính xác phía trước tình báo liền đưa đến." "Đúng. Một đoàn người tăng thêm tốc độ. Bọn hắn thuần thân thuật đều không yếu, chỉ cần bỏ được trả cỡ dạ, tốc độ rất nhanh liền nâng lên." Không đầy một lát, Kỳ họa chĩa cảm giác được dạ hỉ cô bọn hắn siêu tập đến doanh địa tạm thời vị trí đây là một chỗ sất hai bên đều là nham thạch, rất thuận tiện nha mẩn nhẫn người chạy trốn hoặc mai phục công, hắn dùng cảm giác điều tra tốt một hồi không cách nào xác nhận hai bên nham thạch bên trong có hay không phục binh. Không có cách nào. Chỉ có thể mạo hiểm, trước thử một chút, lớn không đến cái thổ lưu sống lớn, một đợt ta hoa e sau rời đi chính là ẩn nút chém đầu vốn cũng không phải là nhất định có thể thành công, cao phong hiểm tác chiến, huống chi, bọn hắn giữ gốc đã có, gẹt cổ vũ tụ bọn hắn hẳn là thành công, bằng không nham ẩn thôn đội tuần tra sẽ không hướng bên kia gấp lở. Đi. Kỳ họa chia hướng phía trước chạy đi. Nham ẩn nhất người rất nhanh phát hiện bọn hắn, trong doanh địa nhị dạ phân bố có chút cải biến. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là có phòng bị. Ánh lửa, ngươi làm sao trở về? trước mắt mỹ dạ kiểu tóc rất độc đáo, mặc dù không có hạ dù nổ xạ cụ dạ ba nàng như thế hấp dẫn người, nhưng cũng là vừa nhìn liền biết thân phận loài hình. Thú, bạo phá đội đội trưởng. Kỳ họa chỉ không có bớ rối, đi ra mấy bước lớn tiếng nói, đại nhân, chúng ta tao ngộ một đội cổ nổ hạ ám bộ nữ dạ, cho nên hoài nghi cổ nổ hạ khả năng tang minh, đến đây báo cáo. Cổ nổ hạ ám bộ nữ dạ. Thú trong lòng giận mình. Bên này thế nhưng là tổ chi quốc cảnh nội, cổ nổ hạ ám bộ vậy mà thẩm thấu đến nơi này, trong lòng của hắn quý lên, nhưng gia tại cẩn thận, hắn hỏi, các ngươi ở nơi nào tao ngộ nhân? Phía trước ba cây số chỗ. Ta hỏi nghi đối phương là từ cọ tri quốc, Vũ tri quốc giao giới cái kia một vùng ẩn nấp tới, chúng ta cái kia một vùng tuần tra tựa hồ có lỗ thủng. Kỳ họa triệt thật giả chỗ lẫn, không có bối rối chút nào. Phía sau xỉ xì bọn hắn gặp lão sư an ổn như núi, từng cái cũng không có biết. Đến đây đi, thú trong lòng để xuống cảnh giác. Thế nhưng là, Kỳ họa triệt tình báo vẫn là để hắn tương đương giật mình. Tuần tra lỗ thủng, muốn nói có lỗ thủng, chỉ có thể là tuần tra nhiệm vụ giao tiếp thời điểm ra biến cố, bằng không không có khả năng rảnh rỗi ngăn làm cho đối phương trôi vào. Kỳ họa triệt ngang nhiên song qua, tiếp cận không ít về sau, Hắn cảm giác được nham thạch bên trong có mật mở trả cờ dạ khí tức, thôn sơ giản lược phán đoán, tối thiểu có 7 8 cái tiểu đội. Hiển nhiên, bên này có rất nhiều nham nhẫn mai phục, mà lại thực lực đều không yếu, thật đánh nhau. hắn đương nhiên không quan trọng, nhưng ả su mạ bọn hắn liền đừng để cho. Sau đó, Kị họa chỉ chấn định lại, chính mình trước một bước đến, chỉ cần không có bị nhìn thấu, như vậy sau đó chỉ cần chờ là được, chờ phía trước tình báo đưa tới, tới gần về sau, thú tiếp tục hỏi, người đem tình huống cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng. Kị Vạ chỉ tối đầu Sau đó nói, "Chúng ta chuẩn bị đi thay quân." Kết quả cảm giác được đối phương mai phục, mặc dù ta phản chế đã thương đối phương, nhưng Cổ Nộ Hạ vậy mà nắm giữ ẩn trong khói tri thuật. "A?" Thú nộ bức một lát ẩn trong khói tri thuật, đây không phải là vụ ẩn thôn giữ nhà nhận ta, làm sao bị Cổ Nộ Hạ nhị giả học được? "Ánh lửa, người có phải hay không nhìn lầm? Cổ Nộ Hạ người làm sao lại ẩn trong khói tri thuật?" Có cái nham nhẫn mở miệng nghi vấn. "Hắn là thật lý quỷ, ma điệt." "Sẽ không nhìn lầm, đúng là ẩn trong khói chi thuật, mà lại đối phương thuật hẳn là ba ngày chi múa." Kỳ họa chưa tiếp tục nói. Hắn nói tất cả đều là nói thật, bởi vì trong chiến đấu, bọn hắn xác thực dùng ẩn trong khói thuật, 3 ngày ngụy chi múa, chỉ là đem kết quả rất nhỏ sửa đổi một chút. Ba ngày ngụy chi múa, hẳn là cô nổ Hạ gạt cô nhất tộc, bọn hắn nhất tộc dám hiểu loại kiếm thuật này, hiện tại còn học được gần trong khối thuật. Phiên phức lớn, ẩn trong khối đều là phế vật. Thú tâm tính nhỏ sụp đổ. Hắn đi qua đi lại, mà rồi nói ra, cô Nộ Hạ Đông Tiến Nghị dạ trợ giúp đến, tiền tuyến không tốt lắm, Ma Điệt, ngươi dẫn người hắn đang định để Ma Điệt dẫn người đi đưa báo. Kết quả sau một khắc, bên cạnh Nam thuật xuất hiện, nói ra, "Thú đại nhân, ta cảm giác được phía trước chấp hành tuần tra nhiệm vụ tiểu đội đi ra, thú một trận kinh ngạc, sau đó lập tức nhìn về phía trước đi. Quả nhiên, không đầy một lát, một vị chủ u nhìn hướng bên này phi nước đại. Kỳ hỏa chưa bất động thanh sắc, mang mọi người hơi chút lui ra phía sau một số, thú tiến lên. "Thú đại nhân, không tốt, chúng ta vận chuyển bộ đội bị cướp, đối phương dùng ẩn trong khói thuật chế lớp, chúng ta không thể đổi kịp, mà lại nhẫn cụ, khởi bạo phù cùng binh lương hoàn đều bị mang đi." Đáng giận. Cổ nộ hạ không chỉ một tiểu đội. Thú nổi giận, hắn triệt để tin, xác thực có cổ nộ hạ ám bộ tiểu đội chui vào thổ chi quốc, mà lại không chỉ một chi. Trọng yếu nhất là, mấy cái này tiểu đội, khả năng đều nắm giữ ẩn trong khói chi thuật đáy lòng của hắn hùng hùng hô hô. Vũ ẩn tôn đám phế vật kia, mặc dù không có trông cậy vào bọn họ có thể cho cổ nổ hạ tạo thành cái gì tính thực chất thiết hiệp, nhưng tốt xấu cũng kiềm chế một bộ phận binh lực, à. kết quả đây, liền mẹ nó Vũ Chí Hà người không có thấy, hắn toàn đến bên này, còn nhiều học được một tay thuần trong khói chi thuật. Phế vật, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Ma điện, tảng đá lớn, ánh lửa, các người dẫn đội đi tiền tuyến, đem tình báo đưa qua, thuận tiện giám sát xung quanh, phòng ngừa cổ nô hạ ám bộ thâm thấu." "Đúng." "Văn Dăng, dẫn đội đi đại doanh." đem bên này tình huống thông báo cho bọn hắn. Đúng, kỳ họa chưa bất gì. Ngoài y muốn thời khắc tồn tại, hắn đương nhiên hy vọng lưu lại, tốt có tiếp cận thú cơ hội, hoặc là thú có thể dẫn đội đi trợ giúp, hắn đồng dạng có cơ hội, kết quả đối phương cái kia đều không tuyển, ngược lại đem hắn phái đi ra. Cũng may chính mình cũng không nói cái gì trọng yếu tình báo ẩn trong khói thuật những thứ này. Phía trước hậu cần tiểu đội bị chặn giết thời điểm, liền đã định trước sẽ bại lộ, không phải cái gì tin tức trong yếu đến mức phía trước tăng binh, cố nộ hạ đại bộ đội tiến lên, căn bản dấu diếm không. Hắn đi theo ma điệt bọn hắn đến tiền tuyến trợ giúp, làm việc tốt thưởng dân an. Chỉ ít lần này xác định thú vị trí, hơn nữa còn có cơ hội giết mất hai cái này tiểu đội, thành tích đã tương đương không tầm thường. Hắn đi theo hướng phía trước, chạy ra một đoạn đường, nhanh đến phía trước thời điểm, kỳ họa chia đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy cơ, sau một khắc, hắn làn ra cấp tốc biến thành đen, đồng thời hai tay kết ấn. Một đạo thổ lưu vực dâng lên, đem hậu phương tiểu đội ngăn cách. Ma điệt nhẫn đao chém vào ký họa tria trên người, không nhúc nhích tí nào, khó mà thâm nhập hơn nữa. Hắn lập tức rút lui người ra. Hậu phương thì chuyển đến một trận minh. Hắn tường đất bị đối phương nhận thuật đánh nát, mà xì xì dưới chân bọn hắn, từng đạo từng đạo gai đất ra. Nhưng ba người đã thế thân thuật tránh đi, vị trí cũng rút lui đến tương đối an toàn địa phương. Kỳ họa triệt than thở. Bị phát hiện. Cái này hai cùng ánh lửa tiểu đội quá quen, bọn hắn tiểu đội có thể là người nào đó trên đường cái nào đó chi tiết nhỏ lộ ra sơ hở. Hắn cùng sĩ sĩ bọn hắn nhảy ra chiến đoàn, theo đối phương hình thành dàn co. Người nói ngươi, không có phát hiện, khả năng còn chết muộn một chút. Ngươi là cô nổ hạ à, ta liền nói ba cái kia chủ u nhìn không thích hợp, xem ra ánh lửa bọn hắn đã chết. Ma năm đao, sắc mặt khó coi. Ma điệt đại nhân phóng thích đạn tín hiệu. Đúng. Kỳ Họa Triệt không thể không thừa nhận, nhằm nhận tố chất sắc thực rất cao, Ma Điệt cùng tàng đã lớn phát hiện hắn không đối sau không có lập tức vật trần, mà là muốn đánh lén bọn hắn. Nếu như không phải mình tốc độ nhanh, CC bọn hắn khả năng đã bị đánh lén trọng thương. Bất quá, làm sao lại để ngươi thả đạn tín hiệu?" Kỳ Họa Triệt ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, hắn trên thân khí tức trong nháy mắt biến ảo, ngón tay búng một cái, vô số trang giấy bay ra, hóa thành một mặt giấy thuần bao trùm ở trên không đạn tín hiệu vừa phóng thích, liền bị giấy thuần ngăn trở. Sau đó, tại chói lọi đạn tín hiệu bên trong, mấy trang giấy bay ra tiếp cận Ma Điệt bọn hắn. Cẩn thận! Bành! kỷ liệt bạo tạc văng lên. Khởi bạo phủ, thế nhưng là Khởi bạo phủ bị độn thổ ngăn trở. Lúc này, tảng đá lớn mang theo đội ngũ lại hướng xỉ xì, xì bọn hắn mà đi. Kỳ Hỏa chĩa liếc một chút, không có lập tức trợ rút, chính mình không phải bả mẫu, bọn hắn nhất định phải học được xử lý loại tình huống này đến mức ma điệt bọn hắn. Kỳ Hỏa chĩa cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trung quanh cấp tốc hóa thành một mảnh ngũ bùn, sau đó, băng sương dọc theo dưới chân hắn lan tràn, tại một giây không đến công phu bên trong, đem ngũ lạnh thành đất cứng. Bạo tặc về sau, độn thổ hình thành bảo hộ sụp đổ. Ma bọn hắn rơi vào ngũ bùn. Càng đáng sợ là, băng xương đông kết đầm lấy, loại này thổ chất để bọn hắn dùng độn thổ đào tẩu đều muốn càng tốn thời gian. "Mà lại a." Hét thảm một tiếng. Bốn người bọn họ bên trong, có một cái phát ra kêu thê lương thẳng thiết, dưới mặt đất băng thứ xuyên qua hắn thân thể. Hắn là trong tiểu độ duy nhất không có nắm giữ cứng đờ thuật ni ra. "Mà được gấp." Mặc dù bọn hắn có cứng đờ thuật, miễn giỡng ngăn trở trong đất băng thứ, nhưng bọn hắn nhất định phải tránh đi loại này đông kết trạng thái, bằng không liền là giao tất lên cá. Hắn tăng tốc trả cơ dạ chuyển vận. Thế mà, lúc này, kiếm đến, một cây đao mang theo lôi điện, trực tiếp phá vỡ hắn cứng đờ thuật hiệu quả một kiếm xuyên qua cổ hắn đến mức hai người khác, bọn hắn đã bị băng xương bao trùm, lúc này chính ra sức giãy giụa, nhưng một phần ba thân thể tại trong đất đông lạnh lấy, căn bản là không có cách ra sức. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 118, hai đánh một còn bị phản sát. Một bên khác, A Sú Mạ bọn hắn đối mặt là một tiểu đội, vẫn là cái có thượng nhẫn nhị dạ dẫn đội tiểu đội. Bọn hắn áp lực to lớn, cho nên thứ trong đáy mắt, A Sú Mạ liền hít sâu, mở ra hô hấp hoạt tính thuần. Sau một khắc, CC. Vừa nói xong, không cần chờ hỏi, một hỏa cầu phun ra, Mà ạ sủ mạ thì phun ra đại đột phá, hỏa diễm bao trùm phía trước, chỉ một cái trước mắt, bọn hắn liền thu trại cờ dạ, sau đó thuấn thân đổi vị. Sau một khắc, dưới chân bọn hắn mặt đất binh mình, cả khối mặt đất nổ tung, ba cái nham nhẫn từ dưới đất mà ra. Nếu không phải chạy nhanh, bọn hắn khả năng đã bị nham thổ bao trùm, trong khoảng thời gian này bọn hắn học đến rất nhiều, bên trong một hạng chính là không nên coi thường địch nhân thì chút hỏa cầu cái này, đại bộ phận thời điểm đều không thể giết người, bởi vì nó động tĩnh quá lớn. Nhưng lần này, bọn hắn ba mắt cũng không phải đã thương ngợi, mà là bức bách nhẫn dùng thuật độ thổ. Sau một khắc, CC tuấn thân đến bọn hắn phía trước, trong mắt đỏ như máu, câu ngọc xoay tròn. Huyết thuật, a sú mã hai tay nắm của nhận, trong nháy mắt hướng ba người đánh tới." Đương nhiên, bọn hắn trước quên, bên này còn có một người. Tằng đã lớn, vị này thượng nhẫn ly ra. Hắn lúc này ở đâu? Cố hệ mày hết sức chăm chú, quan sát bốn phía, nàng cảm giác cùng quan sát đã tăng lên tới cực hạn, nhưng căn bản tìm không thấy đối phương tung tích. Thế mà, sau một khắc, CC đột nhiên ném ra một xin trong tay kiếm. Một trận yếu đốt khí tức bại lộ. Cố Hễ toàn thân lông tơ ngược, bởi vì cái này người cách nàng đã rất gần, cơ hồ ngay tại nàng bên cạnh. Thế nhưng là, vừa mới trước đó, nàng căn bản không có chú ý tới. Nàng không kịp nhiều suy nghĩ, bởi vì đối phương cù lại đã đâm tới. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến nàng huy động liên tục múa 5 đấm hoặc là dùng chân đánh trả cũng không kịp, chỉ có thể thế thân thuật chạy trốn, thượng nhẫn nỉ dạ năng lực, viễn siêu nàng dự tính, để cho nàng nguyên bản dùng quái lực gầm một tay tính toán thất bại. Xi Xi cũng là cái chán thấm mồ hôi lạnh. Nếu như không làm ở xạ gì dạng, trong lúc vô tình chú ý tới bên kia cùng trùng quanh có một kia dị dạng, hắn căn bản không có khả năng phát hiện đối phương. Trờ hắn lại tới gần một số, cung hệ lại liền nguy hiểm. Thất thần đối phó tảng đá lớn trong mấy mắt, ba vị chủ u nín giải trừ huyết thuật, kịp thời tránh đi chỗ hiểm, tại cứng đờ thuật hiệu quả dưới, không có bị ạ sủ ma phi yến trọng thương. Đối bọn hắn mà nói, bị ba cái tiểu hài tử âm một tay, đồng dạng là sỉ nhục. Thế mà, lúc này, bọn hắn đồng dạng chú ý tới một cái khác đội tình huống. Chết hết, làm sao có thể nhanh như vậy, tảng đá lớn tim cũng là chậm xuống, hắn quay đầu, liền thấy cái tia đầy đất băng tuyết, trong lòng càng là giù lên. Băng độn, ẩn tôn ngay cả cái đồ chơi này đều bị học trộm, thật mẹ nó sắt phế vật, đáy lòng của hắn to. Nhưng lúc này, máng vụ ẩn thôn phế vật hiển nhiên đã công dụng không lớn, mấu chốt vẫn là đến chạy mất. Hắn sinh lòng thối ý, đồng thời có chút hối hận. Sớm biết trở về xin cứu binh chẳng phải xong, cùng ma điệt cân nhắc cái gì hợp kích đánh lén. Hắn lấy ngụy trang thuật hóa đi thân hình, hướng kinh doanh địa độ trốn. Lao sư, hắn chạy không?" Kỳ họa chia một tay kết ấn, bốn phía sương mù tràn ngập. Ngụy trang thuật có thể lừa gạt thị giác, ẩn tàng phi tức, lại không cách nào tránh đi sương mù, ở trong mù, hắn vị trí không chỗ che thân. đã lớn cũng minh ấy. Hắn lập tức biến hóa nhân vật, đổi lại thổ long ẩn chi thuật, thế mà vừa chạy ra không bao lâu. Với anh, một trận đánh minh. Kỳ họa Triệt nằm đấm, đem hắn phía trước vị trí đánh ra một cái hô to. Tằng Đá Lớn Lâm thời ngừng một bước. Không phải, ánh sáng một quyền này liền có thể muốn tính mạng hắn. Thế nhưng là, không chờ hắn may mắn, Kỳ họa Triệt tay trái thoát ra rút dao. Tằng Đá Lớn kết ấn, dùng thổ lục về đến ngăn trở bộ phận lực lượng, sau đó trở về đến địa phương có lại. Kỳ họa Triệt than thở, cho nên hắn không muốn tới tổ chi quốc đám này nham nhận rất có thể tránh, từng cái phương diện phòng ngừa rất chuyên nghiệp, không có ẩn trong khói nị tốt như vậy rế đương nhiên. Chủ yếu là bởi vì hắn sẽ không lôi đột. Phiên phức Kỳ họa Trệ lười nhắc lại cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm, dùng độn thổ trả cờ dạ giúp đỡ duy trì đường nối, hai tấm khởi bạo vụ hóa thành chim nhỏ bay vào đi. Tảng đá lớn khắp khuôn mặt là kinh khủng. Nguyên bản tổ long lận chi tuật hình thành đường nối, tại hắn trở hồi sau sẽ bị mềm hóa cắt đá vui lấp che chắn, nhưng Kỳ họa Trệ dùng nhận thuật đem đường nối duy trì. Hai tấm khởi bạo phù từ bên kia lỗ hổng hướng hắn bên này bay tới. Trong động quá chật hẹp, hắn căn cận về sau, đất đá tới, vâng, lớn, tiếp bị tạt lật. Đá, dưới, đá lớn thân thể. Hắn còn chưa có chết, tựa hồ còn định dùng nhận thuật bỏ chạy, nhưng sau một khắc, Kỳ Vệ chĩa tiến lên một cước đạp xuống đi. Thống thiên cước, to lớn lực đạo, để mảnh đất này trực tiếp lõm. Thân ở trung tâm tảng đá lớn, càng là ngực đều bị lực lượng xuyên qua, trái tim trực tiếp vỡ nát. Kỳ họa chưa vẫn chưa yên tâm, Móc ra đại đao chém đầu cho hắn thoảng cái. Cái này yên tâm. Hắn khiên đao, hướng hạ Sủ Mã bọn hắn bên kia tiến đến đổ cũng không cần cuồng, bởi vì lệ cổ trụ đến, không Kỳ Vệ cũng sẽ không, không chút hoang trước xử lý tảng đá lớn, khẳng định ảnh lưu niệm phân thân bảo đảm ba người kia Chờ hắn đợi tới Và cái chủ u nhìn đã bị rét cổ vũ tổ cùng xỉ xị bọn hắn hợp lực giải quyết. CC mệt đến ngất ngơ. Mặc dù chỉ là ba cái chủ u nhìn, nhưng nha mặn thôn chủ u nhìn sắc thực mạnh, các loại bảo mệnh, trốn chạy thủ đoạn, muốn đánh bại dễ dàng, nhưng muốn giết lại độ khó cực lớn. Hắn thở gấp mấy hơi thở, nhìn thấy kỳ họa chia trở về, lập tức có chút thoáng buồn ngủ. Chạ cờ ra tiêu hao quá nhiều. CC, ăn trước binh lương hoàn, khôi phục một chút thể năng. Ừm. CC gật, gật đầu, từ cung hễ lại trong tay tiếp nhận minh lương hoàn. Kỳ họa trở về, dùng đại đao chém đầu giết bị đóng băng hai cái chủ u nhìn, hắn nhìn xem CC. Cái này trạng thái là không có cách nào dùng hòa đột, cũng may ả sủ mà cùng xạ dụ tổ bị hoàng cây đều sẽ hòa đột. Hai vị, đem bên này xử lý một chút, đối phương trợ giúp khả năng nhanh đến, nhanh lên một chút. Đúng. Tất cả mọi người rất giật mình, bởi vì điều này hiển nhiên là băng đột, thuộc về thủy chi nước tuyết nhất tộc huyết kế giới hạn. Kỳ họa chịu làm sao học được, nhưng là không có thời gian cho bọn hắn kinh ngạc, hiện tại lấy xử lý hiện trường làm quan trọng. Nhỏ ủ Uga hướng giếng mở ra bệnh nhãn, xem xét bốn phía tình huống, rất nhanh báo cáo nói, đại nhân, đối phương bộ đội tiếp viện đến, có ba đội, chúng ta muốn đánh sao? Rút lui. Kỳ Vạ kia nhìn xem bên này tình huống, xì xỉ trả cơ dạ hao hết, ạ sú mà cũng củ ế mà cũng tốt không bao nhiêu. Rẻ cô rủ tụi bọn hắn xem ra độ tốt hơn nhiều, nhưng kinh lịch mấy lần chiến đấu, khẳng định trả cơ dạ cũng không quá xung túc, tiếp tục đánh xuống, có thể sẽ bị vây kín. Hắn cũng không muốn chơi trung tâm nợ hoa chiến thuật. Lại nói, liền bọn hắn trạng thái cùng cộ nổ hạ đại bộ đội vị trí, trong lúc này cũng mở không tốn, bên này hủy thi diện tích làm việc không sai biệt lắm, bọn hắn cấp tốc lui. Tại bọn hắn lui lại sau rất lâu, thú mang người tới. Xử lý Dương Mù tốn một chút thời gian, bằng không hắn có thể càng nhanh đội tới. Thế mà Nhìn thấy hiện trường tình huống, hắn tức giận đến một miệng lao huyết kém chút phun ra. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, có thể nhìn hiện trường thi thể, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, ánh lửa tiểu đội mẹ nó là nghỉ ngơi. Nham Phạng, còn có sâu sao? Đại nhân, chết hết. Hiện trường bị phá hư qua, ta nhìn không biết rõ. Nham Phạng hồi đáp. Thú hít sâu một hơi, hướng đệ nhất chiến trường mà đến. Bên này một phiến đất hoang vu, chiến đấu dấu vết đều bị ngọn lửa hủy diệt hơn phân nửa, chỉ có thể từ côn suất lại dấu vết bên trong quan sát một hai, hắn nhìn thật lâu, có chút minh bạch. Ma điệt cùng Tạng đã lớn hẳn là phát hiện đối phương ngụy trang muốn hợp lực giải quyết cái này tiểu đội, nhưng không được lại, hoặc là bị đối phương chèo chống đến đồng đội đến. Nửa câu sau là thú Lâm thời thêm, hắn nhìn ra ma điệt bọn hắn là bị một người trước tiên diện. Từ hiện trường nhìn không ra nguyên nhân tử vong, nhưng khẳng định không phải hòa đột. Hai đánh một còn bị phản sát một đội. Thế nhưng là, từ hiện trường dấu vết nhìn, hắn không thể không thừa nhận đối phương rất mạnh. Thú đại nhân, trên tảng đá lớn nhận giống như chết bởi sốna đáng sợ quái lực, có phải hay không là Suna? Tuyệt đối không phải, mà lại, đối phương hẳn là chỉ có hai đội. Thú bắt đầu, nếu có 3 đội Hắn hoài nghi đối phương đều dám ở lại mai phục, chỉ có hai đội liền dám xâm nhập nội địa, liên tục đánh lén bọn hắn rời ra. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn hồi ức liên quan tới Cổ nổ hạ tin tức, suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt quá dị, chú cùng Cổ nổ hạ tối bộ đội trưởng tự mình dẫn đội, không đúng, khẳng định không phải Tsuna. Xem ra phía đông phát sinh một số chúng ta không biết sự tình, chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, mặc khác, phái người ra đi tìm một chút ánh lửa, liền xem như thi thể cũng phải tìm đến bọn hắn. Thú đau đầu nói ẩn trong khói chi thuật đều bị trộn, vụ ẩn thôn đây là bị đánh cho có nhiều thảm. Cái này người vụ ẩn thôn khẳng định biết, nhất định phải từ vụ ẩn thôn cầm tới Đông Bộ tình báo chiến trường, không sau đó tục đối mặt cô nộ hạ quá bị động. Trở về trên đường, mọi người một mảnh trầm mặc, có mệt mệt, cũng có rung động. Băng độn, đây chính là vụ ẩn thôn huyết kế giới hạ, kẻn Đa Kỳ họa Triệt thậm chí ngay cả loại này thuật đều nghiên cứu ra được. Quá kinh người, bọn hắn một đường gấp chạy, Kỳ họa Triệt mắt nhìn Ssi, nhìn về phía nhỏ Hỉ ủ gà hừn giếng. Tuấn giếng hiểu ý hắn mở mắt xem xét bốn phía. Tạm thời không có người. Ứng. Kỳ họa Triệt tuấn thân đến xì xì bên cạnh, mà Hậu Chiêu đặt ở xì xì tâm bên trên. Sau một khắc, cờ chakra chậm rãi từ trong lòng bàn tay chạy ra, chuyển vào CC thể nội, sau đó phân hóa thành thể năng cùng tinh thần năng lượng. Qua 1-2 phút, Kidoa trịa dừng lại, ăn một quả binh lương hoàn rồi nói ra, "Đi thôi." Cái này xì, xì rất khiếp sợ. Tinh thần hắn năng lượng vậy mà khôi phục một số, mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít ra sẽ không buồn ngủ, liên lụy mọi người bước chân. Mọi người lại lần nữa lên đường. Bọn hắn không có đường cũ trở về, mà là xuôi theo lấy bọn hắn giết người sẽ rách đi ra trống rống bên trong chui ra đi, trở lại cỏ chi quốc. thôn cũng muốn tán nhân đi ra tìm kiếm. Thế nhưng là Cố nỗ hạ bên này chủ động tiến công, bọn hắn căn bản vô lực lục soát. Chỉ mười mấy phút, kỳ họa chia bọn hắn thành công từ thổ chi quốc trở rời, trở lại có chi quốc rời xa nhằm nhẫn đại bộ đội địa phương, xem như an toàn. Lúc này, Cố Hến Mai mới hỏi nói, "Lão sư, ngài vừa mới thuật là cái gì chữa bệnh nhân thuật? Ta làm sao chưa thấy qua đây không phải chữa bệnh nhân thuật, là ta đem trả cờ dạ hấp thu thuật nghịch hướng vận dụng, đem chính mình trả cờ dạ thua đưa qua, sau đó phân giải thành thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng." Kỳ họa chia giải thích một phen. Thuật này trước mắt chuyển hóa suất cực thấp, hắn chuyển bận cái kia bộ phận trả cờ dạ chỉ có một thành chuyển hóa thành năng lượng, thuộc về chưa hoàn thành nhân thuật. Kỳ họa chia đại nhân, trước đó, chúng ta liền làm như không nhìn thấy." Gã cổ rủ tôi nhỏ giọng hỏi thăm. "Tiên thần nhân ma, chương 119, Dương Dương ăn hai tiểu đội. Không nhìn thấy cái gì? Ta nghiên cứu một độ ngoại ý muốn thành quả mà thôi, trước mắt còn chưa tính là hoàn thiện, cần tiến một bước cải tiến." Kỳ họa chia lắc đầu. Hắn đã lấy ra dụng, liền đã sớm chuẩn bị, cái nào cần lẹt cổ rủ tổ cho mình đánh nghiệm trợ. Ngược lại là nhỏ hỉ hụ gạ giếng. Hắn cười cười nói: Trận chiến này mọi người biểu hiện đều rất tốt, liên quan tới chính mình nhân sự cũng không cần nhiều báo cáo, chú nạ đại nhân cùng ta đều là biết. Đúng. Lệ dù Tổ bọn người đứng thẳng. A Sú Mạ bọn hắn đương nhiên càng là như vậy đương nhiên. A Sú Mạ không nghĩ tới nhỏ Hy Ủ Gà hướng Dương bên này, hắn còn tưởng rằng kỳ họa triỆ chỉ, chỉ là xỉ xì sạ gì gắng. Nhưng Lệ Cố Tổ không phải hắn. Lệ Cố Tổ làm ám bộ nhiều năm, sao có thể đoán không được nhỏ Hy Ủ Gà hướng giếng tình huống. Bạch Nhãn, một cái tách ra đi 3 4 thay mặt ngoại tộc, vậy mà lại lần nữa thức tỉnh Bạch Nhãn, cái này muốn báo lên. Kiểu gã bên kia sợ là sắp điên đổi chức kia, gmathfrak cổ hữu tộc có thể sẽ do dự. Loại sự tình này vạn nhất bị biết, hậu quả cũng không quá dễ nói. Nhưng là, lập tức Suna liền là tứ đại mục, mà kỳ họa chịu cùng Suna lại có đại ân tại gmathfrak cổ nhất tộc, có thể giúp đỡ khẳng định giúp đỡ đến mức hai người khác. Skizanuo tin định tự nhiên là đáp ứng, nhỏ hi hữu gã hướng zieng giúp rất nhiều bận dụng, hơn nữa còn xuất thủ cứu hắn, không có đạo lý không giúp sinh tử chiến hữu. Sazuto Bi hoàng Kê thì xuất thân Sazuto nhất tộc, có chút nhỏ do dự. Yên tâm, quay đầu ta biết cùng đời thứ ba đại nhân cùng hi nhất tộc giải thích. Dấu diếm chỉ là tạm thời. Đúng. Sa Dù Tô Bi hoàng tay cúi đầu. A Sun mặt sắc mặt cổ quái, hắn vẫn cho là lao sư nói là CC, kết quả nhìn nửa ngày, tựa hồ không phải sĩ sĩ xạ dịển gặp việc này, mà là cùng mang mèo mặt nạ ám bộ nhị dạ có quan hệ. Nham ẩn thôn liền là khó đối phó, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, lãnh giết độ khó thẳng tắp lên cao, không giống vụ ẩn thôn, vừa đánh một cái chết. Kỳ họa chia xoa xoa huyết thái dương. Gẹt cô rủ gật đầu nói phải, sau đó nói về bọn hắn đi qua. Bọn hắn chỉ diện một đội. Chính như kỳ họa chia châu nói, Nham nhẫn quá khó đối phó, phòng ngừa thủ đoạn một đống. Đợt thứ nhất ám sát không thể toàn bộ giết chết, bị đối phương phóng xuất ra đạn tín hiệu, nếu không phải đợt thứ nhất tập kích, xạ thủ Tô bị Hoàng cây dùng thổ mâu đánh đối phương trở tay không kịp, khả năng còn muốn cùng cái kia đoàn người dây dưa càng lâu. Cuối cùng, bọn hắn chỉ giết một đội, lập tức mang theo vật tư đi đường. Kỳ họa chưa không có trách cứ, bởi vì hắn phía bên mình cũng là ngoại ý muốn trọng chất. Thật vất vả chui vào, kết quả thú bên kia địch nhân viễn siêu tưởng tượng, chính hắn càng chưa hề đi ra chợ giúp dự định, về sau bọn hắn càng được phái ra đối phó gẹt cổ dù tổ. Vốn định cùng một chỗ mai phục vây giết, kết quả trên đường liền bị nhìn tấu nguy trang. Chỉ có thể nói Tư thượng nhận nghị dạ tố chất liền có thể nhìn ra, Nha Mẫn thôn thực lực đúng là ẩn trong khối phía trên. Tốt lần này chiến quả cũng tương đối khá, 4 cái thượng nhận nghị dạ tiểu đội, mà lại trong đội ngũ thấp nhất đều là chủ ưu nhìn, loại này tại Nha Mẫn thôn khẳng định cũng là tinh anh tiểu đội cấp bậc. Mà bọn hắn bên này, một cái không hư hại. Cái này chiến quả đã vô cùng tốt. Rốt cuộc bản thân liền là du kích, mà không phải xông lấy đối phương thủ lĩnh đi, có thể lửa một số đều là tốt. Đi, đi về nghỉ lão sư, ngươi xác định như vậy thời gian liền đầy đủ. Đủ bọn hắn chạy. Đời thứ 3 gật đầu. Hắn không rõ ràng bên kia phát sinh cái gì, nhưng khẳng định là kỳ họa triệt bọn hắn động thủ. Từ trước đến nay cũng vẫn là rất lo lắng đây chính là thổ chi quốc, nhằm nhận không phải ăn chay, một khi bị vây ở liền nguy hiểm. Vạn Nhất có cái sơ suất, tu nạ không được giết chính mình, hắn đi tới đi lui, trong lòng bất an. Chính do dự gian, bên ngoài một trận hỗn loạn, hắn lập tức đi ra ngoài, sau đó trong lòng thở phào. Trở về, toàn trở về. Trở về liên tốt, trở về liên tốt. Thối tiểu quỷ, cho là mình thực lực nhiều không tầm thường. Vạn Nhất gặp gỡ nổ kỵ hoặc là gì nù u di làm sao bây giờ? Từ trước đến nay cũng mới bước đi đến kỳ hỏa trại bên cạnh, nặng nề mà đập kỳ hỏa trại bả vai hai lần. Kỳ hỏa trại ho nhẹ một tiếng nói, từ trước đến nay cũng, ta không có gây tại nham nhận trong tay, sợ là muốn gãy trong tay người. Mù nói bậy. Từ trước đến nay cũng trận mắt trừng một cái. Nhìn thấy hắn trở về, hắn cũng yên lòng, sau đó mới hỏi lên chuyện quả. Gã cô rủ tổ bọn hắn lui xuống đi tìm xạ rủ tổ bị xỉ nổ sù kẹ, chỉ còn ký hỏa trại cùng hạ sú mã bọn hắn ba, ký hỏa chia đổi bọn hắn đi nghỉ ngơi, tiếp cùng bọn hắn trò chuyện lên trên quả. Từ trước đến nay cũng nghe rau thẳng khí, khá lắm, đây là nhảy múa trên lưới dao. Vạn nhất bị nhìn tấu, liền là bị một đống nhăm nhẫn vây công. Thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trái tim của hắn phanh phanh ngại, nhưng sau đó, lại phát giác một tia không đúng. Kỳ họa trịa tình báo có chút rõ ràng à, một chui qua, lập tức liền là đối phương lôi thủ chỗ, đơn giản liền là chạy đi. Từ trước đến nay trong lòng cũng thấy rõ, lại không có lộ ra, mà là bất động thanh sắc gật đầu phối hợp nói ra, bọn hắn ở tiền tuyến có nhiều bố trí, cái chỗ kia xác thực không chút tuần phòng. Cái kia thú có chút cẩn thận, ta nguyên lai like kế hoạch là điều đi bên cạnh hắn người, nghĩ biện pháp đem hắn giết chết, không nghĩ tới hắn đem ta phải đi ra, đành phải ăn hai cái tiểu đội trở về. Kỳ Họa chia thở dài. Dũng Dũng giết hai đội nhân mã đây là nói thật. Nếu là thú cho điểm cơ hội, hắn không đến mức chỉ cầm xuống hai người này đợi thứ ba nghe xong, nói ra, ngươi lần này thành quả đã không nhỏ, bốn cái tinh anh tiểu đội, đủ để cho chúng ta bên này nhị dạ chết ít rất nhiều. Lao sư nói không sai. Từ trước đến nay cũng ở một bên gật đầu phụ họa. 7 cái tiểu đội. Dạng này cứ điểm liền là hắn cũng không dám bỗng dưng đi trêu chọc, Kỳ Họa chỉ dám đi qua. Hoàn toàn thân trở ra, đã tương đương không dễ dàng. Nham Nhẫn so vụ nhẫn khó đối phó quá nhiều, ẩn trong khói lớn nhất phòng ngự thủ đoạn liền là ẩn trong khối thuật, sương mù thuần thân cùng thủy trận bích, mặc dù khó chơi lại cũng không đáng để lo, nhưng nhằm Nhẫn có sao nói vậy? Kỳ họa chịu cảm giác được vụ nhẫn nhóm đối mặt chính mình cảm giác. Sắt vào bọc, không đánh nổi, còn tốt chính mình có lôi thần chi kiếm cùng đại đao chiến đầu, quẳng ngươi cái gì đồ tổ, một đau hạ xuống phải chết hết đời thứ ba nghe cũng đau đầu. Nham Nhẫn xác thực khó chơi, nhưng Vũ Trì Hạ bên kia cũng không có cách nào động, ngược lại không phải là nghi kỵ Vũ Trì Hạ, mà là Vũ ẩn tồn lúc này không cùng Mây ẩn tồn đồng thủ nước cùng nước ở giữa, nào có tín dự có thể nói, hôm qua đầu hàng, hôm nay nói không chính xác liền đánh tới. Cho dù sau khi sự việc xảy ra có thể trắng trận trả thù, làm cho đối phương nỗ lực càng đau đớn thê thảm hơn đại giới, nhưng Hỏa Chi Quốc chưa hẳn nhưng liền lửa đợi thứ ba cũng không có quá tốt biện pháp. Cô Nộ hạ lôi lộn ủy ra, xác thực không nhiều. Một phen trò chuyện về sau, Kỳ Quả Triệu đi doanh trướng, hắn đã một ngày một đêm không ngủ. Thế mà, phía sau còn treo người. Kỳ Quả chia, Kỳ Quả Triệu từ trước đến nay cũng chạy chậm tới, một mặt tươi cười, gặp Kỳ Va Triệu dừng lại, hắn thân cận thấp giọng hỏi, "Nhỏ Kỳ Va Triệu, ngươi tình báo Có phải hay không từ Vũ ẩn thôn bên kia làm tới?" Kỳ họa chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Bọn hắn còn tốt đó chứ. Ngươi liền không có đi xem qua sao?" Từ trước đến nay cũng than thở, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ họa chỉ hơi kinh ngạc. "Từ trước đến nay cũng đến phía Bắc cũng có hơn nửa năm, cùng gia hỉ cô bọn hắn cũng là chỉ cách một chút, vậy mà không có đi đi tìm bọn hắn ba." Hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Đều rất tốt, hẳn rồi thật thưởng thức biết bọn hắn, đợi bọn hắn như lệ tử." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ai Từ trước đến nay cũng than thở đến phía bắc, hắn một mực tại lục soát La Nha Mẫn thôn cùng Mây ẩn thôn tình huống, nào có ở không đi gặp dạ hỉ cổ bọn hắn. Về sau, hắn liền nghe nói dạ hỉ cổ bọn hắn cùng Hàn Dụ. Kia liền càng không cần phải đi, chỉ là lo lắng vẫn còn có chút. Khắc quá lo lắng, có lẽ bọn hắn thật có thể làm ra một phen sự nghiệp. Kỳ họa chưa tiếp tục đi về phía trước, từ trước đến nay cũng ngươi không có chuyện gì, liền đừng váy rầy ta đi ngủ. Không ăn một chút gì, ngủ tỉnh lại ăn. Thủ chi quốc, nô thu đến tình báo, trong lúc nhất thời người đây. Bốn cái tinh anh tiểu đội. Cứ như vậy không, mà lại, trọng yếu nhất là Hắn còn mất đi một nhóm nhẫn cụ cùng khởi bạo phù, binh lương hoàn, những này hiện tại đều thành cổ nổ hạ đồ vật, tương lai những vật này đều sẽ rơi vào nhằm nhẫn trên đầu. Có so đây càng làm giận, dù hắn trầm ổn, cường tráng, giờ phút này cũng khí đến liên tục hò khan. Bọn hắn vì sao lại ẩn trong khói chi thuật, vụ ẩn thôn bên này có cái gì thuyết pháp? Dựa theo ẩn trong khói thuyết pháp, bọn hắn có người bị bắt, đến mức tiết lộ nhẫn thuật tình báo. Đất vàng ở một bên nói ra. Nô kỳ sắc mặt tâm trầm tiết lộ, Người nào không biết vụ ẩn thôn quý củ, thật có khả năng bị bắt, sống sót người sẽ tiêu diệt đồng đội sau đó tự sát, căn bản không cho địch nhân lưu lại tình báo. Nhiều năm như vậy, hắn nhân thôn liền không có bắt được nhiều ý thần trong khói người sống. Kết quả, cùng cô nô hạ đánh, liền Vừa vẫn bị bắt, sau đó bị lấy đi nhân thuật, nói thật, hắn không tin. Còn có, thú trong tình báo nhắc đến, ánh lửa bọn hắn vết thương giống như là một loại nào đó đại đao lưu lại, có điểm giống vụ ẩn thôn đại đao chém đầu. Đất Vàng tiếp tục báo cáo. Nô Kỳ nghe xong lỗ mang phần cái. Đây không phải đám bảy người làm sao? Cho nên hiện tại chỉ là hoài nghi, không có thực chất chứng cứ. Đất Vàng gật đầu. Nộ Ký ngồi ở kia một bên, muốn thật lâu, đông nhiên ngồi thẳng, nói: "Ngươi nói, có hay không loại khả năng này, bị bắt liền là bảy đao đám người?" "Bảy đao chúng sao?" Đất Vàng vì phụ thân suy đoán chấn kinh, sau đó liền là không quá tin tưởng. Bảy đao chúng đó là vụ ẩn thôn bồi dưỡng nhiều năm đỉnh tiêm ly dạ. Cố Nột Hạ nghe nói ba nhẫn một cái đều không đi phía đông, liền đi mấy cái không có danh tiếng gì ra hỏa, dạng này đội hình có thể bắt bảy đao chúng, cái kia cỡ nào ngu xuẩn, bọn hắn chính suy nghĩ không thấu. Lúc này, bên ngoài một vị nhaam nhẫn chạy vào. "Đại nhân, chúng ta thu đến vụ ẩn thôn ám bộ đưa tin." lấy tới. Nô Ký lập tức chạy tới, đem tình báo quyển trục cầm vào tay. Một ngày này, bọn hắn đều tại tìm thủ chi quốc gần trong khói ám hộ, giết mấy cái, cuối cùng làm cho vụ ẩn tôn đem tình báo đưa tới. Hắn mở ra phi cầm buộc chặt đưa tới quyển trục. Bên trên tường thuật tóm lược một số nội dung. Cô nột hạ có một người rất mạnh, hắn phá hư chúng ta tất cả kế hoạch chiến lược. Nói chuyện nói một nửa là à, Nô Ký một tay lấy tờ giấy xé nát, sau đó hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ vào đất và nói, phái người cùng ẩn trong khói thức lượng, hỏi bọn họ một chút muốn cái gì. Đúng. Cô nột hạ cái này người bất an xấu lộ ra bài. Dựa theo ẩn trong khói tình báo, nô kỷ có lý do hoài nghi bảy đao chúng thật bị cổ nổ hạ người toàn xử lý. Nếu thật là dạng này, khoản này đại giới nha mẫn đến ra, bằng không, nha mẫn thôn có thể muốn chết càng nhiều người, mới có thể sưu tập đến nhân tình này báo sưu tập. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức a. trước nhỉ a. Chương 120, Kính viên vọng chi thuật, ta giống cái loại người này. Kỳ họa chưa ngủ mỹ mỹ một giấc. Mặc dù không có giường chiếu, nhưng nằm thẳng so giá ngoại ngủ nhưng dễ chịu nhiều. Ngày thứ 2 dậy giường. Hắn đi ra đi dạo một vòng, nhìn thấy sĩ bọn hắn đã dậy thật sớm bắt đầu rèn luyện, mà cổ vũ tụ bọn hắn thì lại đi ra ngoài đoán chừng đến tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ hoặc là làm tiền. Cái này một đội người, hai ngày trước đánh một trận, hiện tại có chút mê luyến. Kỳ Hòa Triệu không có quản, lẽ cô dù tổ thực lực bọn hắn, sát thực chân đủ tư cách tại chiến trường dù đãng săn giết, chỉ cần không tham lam, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn ngược lại càng để ý một chuyện khác. Kỳ Hòa Triệu thượng nhẫn nhị ra, đời thứ ba đại nhân mời ngài đi vào. Đa tạ. Kỳ Hòa Triệu gật đầu, sau đó vén rèm lên đi vào đợi thứ ba cùng từ trước đến nay cũng tại trong doanh giao lưu. Trước mắt, đợi thứ ba cùng từ trước đến nay cũng ở vào sự vụ giao tiếp giai đoạn. Kỳ Hòa Triệu đi đến một bên, Từ trước đến nay cũng cùng đời thứ ba đều không ngừng ý tứ, cấp tốc trao đổi tình báo cùng đại doanh tình huống, đời thứ ba một bên nghe một bên bắt đầu. Từ trước đến nay cũng bố trí thật cũng không vấn đề quá lớn. Dựa theo ý hắn, liên lạc cùng Nam ẩn thôn đánh trận địa chiến, thế nhưng là, trận địa chiến đánh thắng được nhâm nhẫn, hắn đồng thời không đồng ý. Kỳ họa tria, ngươi cảm thấy đâu? Hả? Kỳ họa tria lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người đều nhìn về hắn. Hắn không hiểu, chính mình cũng không có lộ ra cái gì biểu lộ a. Người xưa nay có ý tưởng, cảnh chiến thuật liền rất tốt, nếu không phải ngươi Khả năng hiện tại chúng ta còn phải cùng vụ ẩn thôn giao chiến, cho nên không quan hệ, nói một chút chính mình ý nghĩ. Đời thứ ba tự nhiên không biết kỳ họa triệt nội tâm suy nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, kẻ đệ kỳ họa triệt khả năng có tư tưởng mới. Rốt cuộc vô luận là nhẫn trường học giáo dục, vẫn là về sau đông cảnh tác chiến, đều thể hiện ra kỳ họa triệt cùng người khác khác biệt tư duy, có lẽ lần này cũng có thể nghĩ ra cùng bọn hắn không giống nhau chiến thuật. Từ trước đến nay cũng sợ hắn có điều cố kỵ, mở miệng nói ra, ta bố trí không tính quá tốt, bởi vì chúng ta muốn đối phó hai cái tồn, đánh như vậy áp lực sẽ rất lớn. Ừm. Ta ý nghĩ không quá thành thục, cũng không biết đúng hay không. Kỳ họa Triệt cũng không thể xác định. Hắn cũng không phải là nghiên cứu chiến tranh, nếu là thật có hoàn toàn chắc chắn, đã sớm mở miệng. Nhưng lúc này, đời thứ ba cùng từ trước đến nay cũng đều nhìn chính mình, một bộ người mau nói biểu lộ, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ. Suy tư một lát sau, Kỷ họa Triệt nói ra, ta cảm thấy chúng ta không thể cùng Nam ẩn thôn đánh trận địa chiến, bọn hắn nhận thuật vô luận là trận địa phòng ngự vẫn là công thành đều quá mạnh. Đơn xem hạ ním còn không có thế nào cảm giác, có thể tự mình đi một chuyến, hắn càng có thể minh bạch Nam thôn tại trận địa chiến phương diện tương hẳn. Phòng ngự có thổ lũy bích, thổ lưu thành vách tường những thứ này, mấu chốt là tay người nếu biết, không giống cổ nổ hạ chỉ có một phần nhỏ am hiệu lỗ tổ. Công thành phương diện, núi thổ chi thuật, động hoạch những này, đều có thể phá hư cổ nổ hạ phương này cấu trúc phòng ngự. Chớ nói chi là còn có bạo phá đội. Cho nên, cùng nhau nhận đánh trận địa chiến, hoàn toàn liền là lấy mình ngăn tấn công địch chiều dài. Này chúng ta cũng minh bạch, cũng không cùng bọn hắn trận địa chiến, chẳng lẽ từ bỏ bên này sao? Đời thứ ba cùng từ trước đến nay cũng làm sao không biết, nhưng là, cọ là bọn hắn bang, từ bọn nơi này, nha thôn tiến quân thần tốc. Về sau liền đến họa chi quốc biên cảnh đến lúc đó, từ bỏ chô nào, không thực tế. Chúng ta có thể đánh vận động chiến, trước tiên đem Nham Nhẫn nhóm dụ tới, kéo dài bọn hắn chiến tuyến, tiếp tục công kích bọn hắn chô bạc được, thậm chí điều động đông bộ lực lượng, ăn trước mất bọn hắn liều Lĩnh Nham Nhẫn. Kỳ họa Triền nói ra. Tiên nhân trí tuệ, tuy chỉ học được ra lông, nhưng dùng đến bây giờ tựa hồ cũng là có thể thực hiện đời thứ ba lông mạch đều nhanh khóa cùng một chỗ điều động đông bộ, như thế, phía đông ứng đối Mây ẩn thôn bộ đội chẳng phải là quá mạo hiểm. Cái kia bộ làm sao bây giờ? Từ trước đến nay cũng cũng cảm thấy không ổn. Hắn có thể minh bạch kỳ họa triỆu dụ địch xâm nhập, xen kẽ vây quanh ăn hết ý nghĩ, nhưng phía đông đối mặt mây ẩn thôn áp lực cũng giống vậy to lớn. Nếu như không phải như vậy, hắn cùng đời thứ ba cũng không cần như thế sầu khổ. Phía đông có thể tồn tại bộ phận tinh anh, tạm thời từ bỏ bộ phận địa bản chậm chạp nan địch, chờ bên này cấp tốc giải quyết chiến đấu, lại phải người trợ giúp đồng bộ. Kỳ họa triỆu nói ra điều động lực lượng đánh trước một mặt, một bên khác chỉ cần ngăn địch là đủ đời thứ ba có chút minh bạch. Hắn suy tư liên tục, lĩnh hội kỳ họa triỆu đưa ra phương án này một nguyên nhân khác, vị nạ tổ phi Lôi thần có thể giúp chúng ta càng nhanh trôi chuyển di một số người. Không sai. Kế hoạch Triệu gật đầu. Lý dạ trong chiến tranh, cường giả cơ hồ có được thay đổi chiến trường năng lực. Không nói xèn dù hạt Hiyama, Uchiha Madara đã ra mấy cái kia bất hắc. Kinh điển nhất liền là Hanzo. Không có Hanzo, Vũ Hần Tôn căn bản không có tư cách cùng Đại thôn Têu Gạo. Cho nên, Phi Lôi Thần tồn tại có thể làm cho một bên chiến trường trong nháy mắt mạnh lên, đơn giản liền là giới nghỉ ra máy bay chiến đấu. Mặt khác, gấp giấy thuật phối hợp khởi bạo phù, miễn cưỡng xem như máy bay ném bom à, đánh vận động chiến, Cố Nột hạ còn chiếm tiện nghi điểm. Kế hoạch Triệu nghĩ tới đây, càng phát ra tự tin. Từ trước đến nay cũng không phải cố chấp, cổ hủ người, dựa theo kỳ họa Triệt suy nghĩ, xác thực cái phương án này càng tốt hơn. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, nếu như bọn hắn một đường dùng độn thổ kiến tạo thành phòng, chúng ta cũng có thể dùng độn thổ phá hư, rốt cuộc phòng ngự chúng ta xác thực không được, nhưng làm phá hư lại rất đơn giản. Là đạo lý kia. Kỳ họa Triệt gật gật đầu. Phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng đồng thời, hắn âm thầm tiết hận đời thứ ba, ba nhận những thứ này người một chút liền thông, muốn tử trên người bọn họ cắt đến cao đánh giá giao hệ, thật sự là khó như lên trời đời thứ 3.4 liên tục, nói ra, nhưng có một vấn đề. Cổ tri quốc cùng chúng ta là liên bang, nếu như chúng ta thả Nam Nhẫn nhận tiền đến, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích. Cùng bọn hắn câu thông một chút, để bọn hắn sớm rút lui, chờ đánh bại Nam Nhẫn liền có thể trở về, nếu như bọn hắn không đồng ý, chúng ta cũng không cần thiết thay người khác cố thủ bên cạnh. Mặt khác, ta nhưng không thấy được Thảo Nhẫn tại bảo vệ bọn hắn gia viên của mình. Nói không chính xác chúng ta chân trước triệt hạ đi, Thảo Nhẫn phía sau thôn chân liền giúp Nam Nhẫn đến đánh chúng ta. Kỳ Họa chia lạnh lùng nói ra đối Thảo Nhẫn thôn. Hắn quả thực để không nổi hảo cảm. Cái này nhận thôn cùng bọn hắn danh tự, liền cùng cỏ, rõ rồi bên nào đổ bên nào chị không được nham nhẫn tiền đến, bọn hắn liền lập tức phản chiến giúp nham nhẫn. Nói đến đây một bên, hắn cũng nghĩ đến người, Thường Lân Mẫu Thần, Du Quân Ma Kỳ tổng nhân, cũng là người đáng thương. Khảo Nhất Tôn, sát thực không phải kẻ tốt lành gì, từ trước đến nay cũng một lời khó nói hết. Cái này nhận Thôn để cho người ta để không nổi hào cảm, bởi vì đám người này cả ngày cân nhắc liền là học trộm người khác nhân vật, lại nghĩ biện pháp nhằm vào, phá giải. Như là thời gian chiến tranh đối địch độ cũng không gì đáng trách, nhưng bọn hắn là bình thường lặng lẽ hạ độc thủ. Cái này thôi, cọ đầu tưởng, cũng là bọn hắn tính. So như bây giờ Chiến tuyến cũng không thấy thảo nhận xuất lực, toàn con lại ở phía sau đương nhiên. Lấy thảo nhận chính mình giọng điệu, tự nhiên là tiểu quốc trí tuệ, nhưng muốn nói hắn không có ý kiến đó là nghỉ ngơi. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, không phải ta đi thương lượng, bức bách bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự nham nhẫn, nếu như không đáp ứng, chúng ta liền đem chiến tuyến kéo dài rút về Hỏa Chi Quốc. Từ trước đến nay cũng đại nhân, loại sự tình này vẫn là giao cho ta loại người tuổi trẻ này à, người trẻ tuổi nhiệt huyết quá khích cũng là rất bình thường. Kỳ họa che cười giỡn. Từ trước đến nay cũng không còn gì để nói, cho ngươi đi. Cái kia thảo nhận chắc chắn sẽ không ra tiền tuyến, hắn nhìn ra, kỳ họa kia là lớp gì thảo nhận chết. Hắn không biết, không chỉ là kỳ họa kia, hiện tại dạ hỉ cô bọn hắn cũng là lớp gì thảo nhận chết vừa chết, thảo nhận không chết thảm một chút, bọn hắn Vũ ẩn thôn sao có thể có cơ hội, đời thứ ba không nói gì. Lấy hắn quan điểm, tự nhiên là không thể qua loa như vậy bán đi cổ chi quốc, nhưng hắn lại do dự. Bởi vì, tư hiệu quả nhìn, chính mình đi qua ý nghĩ, để cô nổ hạ từng bước một trở nên suy yếu. Mà kỳ họa triệt sức lực, có thể làm cho cổ nô hạ càng nhiều xuống tới. Thứ, thảo thôn đúng là loại này cổ đầu tượng, đối cổ nô hạ tri Quốc đều không kiên định lão sư liền quyết định như vậy à không cần do dự kỳ họ chia đi chuẩn bị hôm nay liền đi cùng thảo nhân đám người kia nói chuyện không xuất lực sẽ làm bọn hắn từ trước đến nay cũng đánh nhịp một cái kia gọi là thốngái hắn Sơ muốn chỉnh đám này đồ chó con chỉ bất quá lúc trước lo lắng thôn ý kiến hiện tại đời thứ ba đều đến mà trên thái độ tuổi hồ có chút tâm động lại có điều cố kỵ hắn quá giải lao sư để đời thứ ba chính mình hạ quyết định khả năng đến đợi ngày mai muốn làm liền hiện tại làm tốt vậy ta hiện tại liền xuất phát kỳ họa chia ở đầu hắn Dĩ nhiên không phải vội vã đi tìm thảo nhất đảm mà lại nghĩ đến đi tìm cái kia Vũ Vũ Ma Kỳ Tập nhân, cứu người như cứu hỏa. Ai biết Thảo Nhẫn thôn phát hiện nàng không có, từ trước đến nay cũng có chút kỳ quái, gãi gãi đầu, nhìn về phía đời thứ ba nói, xem ra kỳ họa triệt đối Thảo Nhẫn thật đúng là chán ghét đến cực liệt. Ai, cũng không biết làm là như vậy đúng là sai đời thứ ba thở dài. Như thế cách làm, mặc dù giữ lại thực lực, nhưng gỗ nổ hạ hình tượng nói không chính xác sẽ bị địch nhân làm nhưu đồ lớn. Từ trước đến nay cũng không biết nói thế nào. Hắn cũng hy vọng giới nghi dạng hòa bình. Nhưng Thảo Nhẫn cách làm, quả thật làm cho hắn có chút thất vọng. Nếu như không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể cố thủ biện phòng, đám kia cỏ chi quốc cũng là rút, nhưng bây giờ có càng tốt phương án, hắn cũng không muốn để cổ nổ hạ nhị dạ vì cỏ chi quốc đổ máu hy sinh. "Lão sư, chúng ta lần này đi nơi nào?" Thảo Nhận Thôn. "Đi Thảo Nhận Thôn làm gì?" A Su mạo nghi hoặc. "Hiện tại chính là chiến tranh thời khắc, bọn hắn dạng này chiến lực đi Thảo Nhận Thôn. đây không phải là sóng tốn thời gian." Kỳ Họa chia Liệp nhìn hắn một cái. Sau đó, hắn đi lên phía trước, từ Tôn nói, "Mang cấp ngươi nhìn xem nhỏ Nhận Tôn tình huống." Hắn thực càng muốn đem hơn hướng giếng mang tới. "Chuốn giếng Bạch Nhãn." Có thể càng thấy do phạm vi bên trong có được trả cờ giả cá thể, lại càng dễ tìm tới Hương Lân Mâu Thân, dựa vào bọn họ lời nói liền là màu kim đáy biển. Bất quá, như tại thảo nhẫn trong thôn tìm không thấy, ít nhất nói rõ này thời gian Hương Lân Mâu Thân còn không có bị kéo đến bệnh viện, làm chữa bệnh công cụ sử dụng. Nếu như tại thảo nhẫn trong thôn, cái kia quay đầu nghĩ biện pháp, đem nàng cứu ra. Sau đó, Ki họa chửa mắt nhìn hệ thống bảng. Thuyết phục đời thứ ba, từ trước đến nay cũng về sao? Hắn nghe đến một tiếng ban thượng nhắc nhở, chỉ là hiện tại mới tới kịp nhìn nhìn đến cùng là cái gì ban thượng. Mở ra sau khi, hắn có như vậy một lát cảm giác mê hoặc. Kính viễn vọng chi thuận. Mặc dù đã sớm ngờ tới khả năng ban thưởng không nhiều kiểu như châu bỏ, nhưng tối thiểu đến cái bình thường đồ vật. Ban thưởng cái đồ chơi này, ta thoạt nhìn như là cái loại người này sao? Bất quá, quay đầu có thể cân nhắc chuẩn bị một cái thủy tinh loại tạo vật. Không có khác ý tứ, đơn thuần thuận tiện xem xét chiến trường tình huống, hắn cũng không phải là đời thứ ba, từ trước đến nay cũng loại người này. Tiên thần nhân ma. Chương 121, cô nộ hạ trận đầu hàng đường. Cỏ chi quốc không lớn, lớn nhỏ cùng chim chi quốc không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn nhị dạ lại cũng không biết. Loại này hình thức căn bản không khỏe mạnh. Tràng trách hồ bọn hắn mọi việc đều thuận lợi chỉ cần có bất kỳ tài nguyên đều muốn đem bọn hắn Echo, đặc biệt là đối đái kẻ ngoài lai. Like. Kỳ Họa chia đôi mắt nhìn bốn phía, có chi quốc rất nhiều đồng ruộng, nếu như chiến tranh tiến đến, những này ruộng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế mà đến Thảo Nhẫn Tôn, hắn bản thân nhìn thấy lại là không thấy chút nào bối rối Thảo Nhẫn nhõng. Cái kia kiểu gì vẫn là kiểu gì? Chỉ là lão sư. Hả? Chúng ta giúp bọn hắn thủ, vì cái gì những thứ này người đối với chúng ta lại nửa điểm không thấy hữu hảo? Xì xì thấp giọng hỏi. Thảo Nhẫn đồng thời không chào đón bọn hắn, nhìn thấy Kỳ Họa chĩa cổ nổ hạ hậu ngạch, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, nửa điểm không nhìn thấy minh hữu thái độ. Kỳ Vạ Triệt nhìn một vòng, tất cả thảo nhận tránh không kịp, căn bản không nhìn thẳng hắn. Bọn hắn nhìn ra, Kỳ họa Triệt là thượng nhận mỹ dạ, cô nột hạ thượng nhận nhị dạ rất khó dây vào. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta ngăn trở bọn hắn đường. Kỳ họa chia vừa cười vừa nói, sau đó, tay hắn cầm kiếm chuôi, từng bước một hướng thảo nhận thôn công phụ trách đăng ký chủ hữu nhìn đi đến. Xin hỏi ngài là? Vị kia chủ hữu nhìn nhưng không dám thất lễ. Cô nột hạ nhị dạ đại quân tại bên cảnh, thật gây gấp, bên trong trách nhiệm không phải hắn một cái chủ hữu nhìn có thể chịu. Cô nột hạ dụng chia, thủ lĩnh. Bọn hắn là ta đệ tử. Kỳ họa chĩa đưa lên Văn thư. "Phải, ngài đăng ký hết có thể đi vào, bất quá chúng ta thủ lĩnh đại nhân không nhất định tại không có việc gì." Kỳ họa chĩa cười cười. "Không tại, ha ha. Không tại cũng không có việc gì." Thảo Nhẫn không muốn nói, hắn liền đem Thông Chi treo thảo nhận trước phòng làm việc, đến thời điểm cũng không phải là thảo Nhẫn có muốn hay không đảm, mà là hắn có muốn hay không đảm. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Kỳ họa chĩa mang theo xỉ xì bọn hắn đi vào, xỉ xì ánh mắt cẩn thận đánh giá thảo nhận đây là hắn lần thứ nhất tiến vào một cái khác nhân thôn. Thế mà, xem ra, lại có vẻ phi thường cổ quái. Rõ ràng là cổ chi quốc đại nạn lâm đầu, vừa vặn vì cổ chi quốc nghi ra, bọn hắn tựa hồ rất chết lặng, thậm chí chán ghét cổ nổ hạ thăm ra. Cái này, chỉ có thể nói, CC không quá lý giải. Kịch họa triền liền rất rõ ràng. Cổ nộ hạ chặn bọn hắn đầu hàng nha môn đường, bất quá đường đường chính chính nói, cổ chi quốc xác thực cũng đành chịu. Trung quanh là cái gì? họa chi quốc, thổ chi quốc, vũ chi quốc cùng làng chi quốc. Trước cả hai không nói, Liền là hai người sau, đó cũng là nhỏ nh trong thôn đại nh không phải nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Thảo Nhẫn lại chỉ là biểu thị thon cái, hoàn toàn là ra người không xuất lực, cho nên hắn đồng tình không nổi. Một đường đi vào, hắn có bí mật quan sát bốn phía, trả cỡ dạ cảm giác thuật cũng đang dò xét. Nghĩ dạ cũng không phải ít. Nhưng nhiều như vậy nghĩ dạ khí tức, căn bản không thể phân biệt cái kia thuộc về vòng xoáy nhất tộc, hắn tại bốn phía khắp nơi truyện, Thảo Nhẫn nhóm mau mau trốn đi. À, mà cùng cùng hệ này cũng rất mê hoặc. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu loại tình huống này, nhưng kỳ họa trịa không có nói tỉ mỉ, bọn hắn chỉ tốt chính mình suy tư nguyên do. Cân nhắc nửa ngày, không có gì thành quả, tính, vẫn là chờ đáp đi. Bọn hắn không nghĩ nhiều nữa. Kỳ Họa Trịa đi một vòng, đi đến thôn xa xôi khu vực, bên này phòng ốc cùng trước đó nhìn thấy những cái kia liền khác nhiều, cụ nát không nói, còn vụn vật lẻ tẻ chồng không ít đồ bỏ đi. Trong phòng có người tại xem bọn hắn, đương nhiên. Nếu chỉ là như thế, Kỳ Họa Trịa độ cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, nhưng xuyên thấu qua rách dưới vách tường khe hở, hắn nhìn thấy một vệ tiên diễm huyết hồng sắc. U dù Ma kỳ tổng nhân, hắn trong lòng hơi động, sau đó, hắn chú ý tới rất nhiều thảo nhẫn đang âm thầm quan sát bọn hắn, để ý càng sâu. Xem ra nhẫn đã phát hiện nàng năng lực, hơn nữa còn cho nàng phát một cái độc lập căn nhà. Kỳ Họa Trịa tiếp tục hướng phía trước, dự định lại chuyển vài chỗ miễn cho gây nên người khác hoài nghi. Nhưng là, sau một khắc, một bóng người rơi tại phía trước. Kỳ Hỏa chia đại nhân, chúng ta thủ lĩnh trở về, nghe nói ngài đến, để cho ta đến đây tìm ngài đi qua. Một tên thảo nhẫn. Kỳ Hỏa chia nhìn xem phía trước nói, còn không nóng nảy, ta lại tham thú. Kỳ Hỏa chia đại nhân được, đã thủ lĩnh vội vã như thế, cái kia cũng chỉ phải đi trước gặp hắn, ta vốn đang muốn nhìn các người một chút thảo nhận thôn phong thổ. Kỳ Hỏa Triệt có chút tiến tới. Xì xì bọn hắn cùng ở phía sau, biểu lộ không có biến hóa gì, nhưng lấy bọn hắn đối lao sư dạy, Bọn hắn biết lao sư đối cứng mới trong phòng người rất chú ý bởi vì hắn ngừng một hai giây. Kỳ họa Triệt rời đi. Thảo Nhẫn nhóm lúc này mới thở phào, ai đi đừng đấy, mà Kỳ họa Triệt thì tại Thảo Nhẫn thôn ám bộ nhị dạ dẫn đầu dưới, tiến về Thảo Nhẫn ca ốc. Thảo Nhẫn thủ lĩnh trở về. Hắn không thể không trở về, mặc dù không biết kèn đã ký họa Triệt là cái gì mắt, nhưng cái này người hắn vẫn là nghe nói qua. Cô nột hạ năm ngoái Tân tấn thăng nhẫn nhị dạ, nghe nói thực lực rất mạnh. Thật muốn với lấy, nói không chính xác Thảo Nhẫn thôn bên này tình báo đều bị siêu tập đi. Ta nghe người ta nói ngoài ra nước ngoài, cho nên muốn lấy trước thăm thú lại tới. Công nghị tối ngải nhanh như vậy trở về, sợ là ta tùy tiện bãi phòng lầm ngài sự tình a. Kỳ họa chĩa mặt mũi tràn đầy ấy nãy, lời nói cũng tự hồ rất thành khẩn, thế nhưng là, tại Thảo Nhẫn thủ lĩnh nghe tới, lại hoàn toàn không phải mùi vị đó. Hắn cứng đờ cười cười nói, ngài nói chỗ nào lời nói, trong khoảng thời gian này nhằm nhận chẳng trợn tiến công nước ta, là cô nổ hạ giúp đỡ, chúng ta mới có thể ngăn bắt hắn nhóm, lại thế nào khẩn cấp sự tình đều không ngài bên này trọng yếu. Vậy thì tốt. Kỳ họa chia tỏ ý hắn ngồi xuống. Thảo thủ lĩnh trên mặt lóe qua một chút giận dữ, nhưng vẫn là ngồi xuống. Hôm qua ta dẫn người đi thổ chi quốc nhìn một chút, thuận tiện giết 3 4 5 nhận tinh anh tiểu đội. Ai, không thể không nói, nhằm nhận thực lực quá mạnh, đặc biệt trận địa chiến, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Sau đó, Kỷ Họa Chiệp còn nói, mà lại, chúng ta là ba mặt khai chiến, tay người thực tế không đủ. Cái này, không phải nghe nói phía Đông kết thúc sao? Thảo Nhẫn thủ linh ánh mắt phức tạp. 3 4 tinh anh tiểu đội, nếu như trước mắt vị này không phải khoác lác, như vậy người này thực lực thật mạnh phi thường, chỉ sợ một người có thể địch bọn hắn thảo nhẫn cái đội ngũ. Còn tốt không có đắc tội, không phải thật không thể chơi vào. Ai biết ẩn trong khói có thể hay không lại đánh Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại ẩn trong khói nhân từ lên, cho nên phía đông vẫn là lưu không ít mì dạ. Lúc này nhân thủ không đủ, không biết quý thôn bên này có thể hay không lại nhiều ra một số người, chúng ta cùng một chỗ ngược đánh tới. Kỳ họa chĩa lời nhát vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thảo nhận thủ lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút sau nói, chúng ta thảo nhận thượng nhẫn mì dạ tiểu đội đều phái đi cùng một chỗ phòng ngự, hiện trong thôn đều là chủ U nịn, hạ nhẫn, quả thực không phát huy được tác dụng, phản công. Không đủ ổn và a. Chu tại chiến trường cũng rất hữu dụng, mà khác, chữa bệnh mì cùng vật tư những này cũng không thể thiếu. Cố Nộ Hạ ba bên cạnh khai chiến thực tế giật gấu và vai, thực tế không được, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ có cuộc chiến đến dây. Kỳ họa chia thở giải nói: "Cái gì? Cái này? Cái này nhưng không được." Thảo Nhẫn thủ linh gấp. Thảo Nhẫn thôn có một số người muốn ném hướng Nha ẩn Tôn bên kia, nhưng hắn tạm thời còn không quyết định tốt, bởi vì trước mắt đến xem, Cố Nộ Hạ đồng bộ chiến thắng, cục diện một mảnh tốt đẹp. Cố Nộ Hạ chưa hẳn liền thua. Nếu như bây giờ là cuộc, hơi sớm. Thảo Nhẫn nhiều năm không ngã, liền là dựa vào lập đi lập lại ngang ngạnh, nhưng bây giờ Cố Nộ Hạ đột nhiên không theo lẽ thường ra bài, đem hắn thoáng cái đánh ngã. Kỳ Họa trì lời nói, để vấn đề này sớm ngang ở trước mắt, đến cùng đứng chỗ nào? Kỳ Họa trì không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy hắn. Trong lòng của hắn hôn loạn và phần, miệng phía trên lại hỏi, "Đây là hồ cạo ý tứ, vẫn là hồ cát đại nhân liền ở tiền tuyến?" Kỳ Họa trì đáp, "Liên ở tiền tuyến đây là hỉ dụ rèn xạ rủ tổ bị ý tứ, làm sao có thể?" Hắn khó mà tin được, thì dù rèn xạ dụ tổ bị như thế tính cách người, vậy mà lại làm ra loại này quyết định, bức bách bọn hắn thảo nhận thôn đứng đội, hắn còn muốn dùng lập lờ nước đôi lời nói ứng phó. Thế nhưng là, Kỳ Họa trì căn bản mặt sắc, chỉ là mỉm cười ứng đối. Thực tế không được Không phải các ngươi có chi quốc thôn dân trước hướng ta Hỏa chi quốc di chuyển, chờ đánh bại nham nhẫn, lại để bọn hắn rời trở về." Kỳ họa chia đề nghị. "Cái này, vậy làm sao có thể đi?" Thảo Nhẫn thủ lĩnh kèm chút mắng đi Hỏa chi quốc định cư, những thôn dân kia còn có thể trở về liền có ma, hắn mặc dù không biết nhận thôn cần kinh tế trèo chống đạo lý, nhưng cũng minh bạch nhận thôn không thể rời bỏ có chi quốc cùng những thôn dân này cung cấp nuôi dưỡng. Tóm lại, hắn cái gì cũng không chịu thả. "Tóm lại kế hoạch chúng ta chính là như vậy, Ngài nếu như có ý cùng một chỗ phản công, vậy liền phái người đến hiệp đảm cụ thể thủ tục, như không đồng ý, vậy chúng ta cỗ nổ Hán Uy dạ." sẽ ở trong vòng 3 ngày rút lui, sẽ không cho cỏ chi quốc mang đến quá lớn quá nhiễu. Kỳ Hỏa Triệt nói xong nhẹ nhàng túi đầu, quay người rời đi, không cho hắn trả lời chắc chắn cơ hội đây là tối hậu thư. Hắn rời đi về sau, mơ hồ còn nghe được bên trên chuyển đến lệnh độ vật thanh âm. Bất quá, không có gì tốt để ý tới. Kỳ Hỏa Triệt đến Thảo Nhận thôn hai cái mắt toàn bộ đã tới, đã không còn lưu lại tất yếu, ra Cao ốc liền trực tiếp hướng ra thôn phương hướng đi. Thảo Nhận không dám ngăn trở. Gia thôn, CC si si mới mở miệng hỏi, lão sư, ngài tựa hồ căn bản không có ý định thảo nhận, có thể ra người, là thế này phải không? Ừm. Quý họa chưa nhẹ nhàng ở đầu, các người nghiên cứu qua thảo nhẫn thôn, liền biết cái thôn này ở vào các trung thôn gian, luôn luôn là đại quốc chiến trường, mà bọn hắn sách lược liền là ai mạnh đầu phục hay. Trước mắt cục diện nhìn, tựa hồn là chúng ta Cổ nổ hạ thế yếu một số, nhưng đoạn thời gian trước chúng ta phía đông thắng lại nói như thế minh bạch, ả sủ mạ trong nháy mắt hiểu. Khó trách. Hiện tại thảo Nhân thôn phần lớn người cảm thấy nham nhẫn có thể thắng, mà thảo nhẫn thủ lĩnh cùng một phần nhỏ người, thì cảm thấy Cổ nổ hạ cũng có cơ hội, bởi vậy mới do dự đã không muốn ra lực tổn thương quá lớn, vừa hy vọng cục diện có thể duy trì tại hiện tại, mà bọn hắn thì có thể đứng ngoài quan sát nhìn đến tiếp sau phát triển. Nghĩ đến thật sự là quá đẹp, hắn cười lạnh một tiếng, nói, khó trách ta nhìn tiền Tuyến những cái kia thảo nhẫn cả đám đều ông yếu ớt, nguyên lai là cố ý. Không biết bọn hắn sẽ làm sao tuyển. Xỉ Gi như có điều suy nghĩ. Thảo nhẫn Tôn hiện tại liền là bị bức phải muốn lựa chọn. Cục diện này, cùng vũ trì hạ tựa hồ có như vậy mấy phần tương tự. Chắc chắn sẽ không tuyển phản công liền đúng. Thảo nhẫn nếu có thể đáp ứng, hắn thật đúng là dám mang theo cùng một chỗ đánh phản công, ngược lại liền không thể cùng nham nhẫn tại trên trận địa tiêu hao. Nhưng, khả năng sao? Rất khó á ký và triệt đều không ôm chờ mong lấy lòng của hắn đã bắt đầu cân nhắc, cái gì thời điểm đến thảo nhận thôn kiếm người. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 122, từ trước đến nay cu n Dê, ngươi sao lăng không âu người trong sạch. Thảo nhận thực lực cũng không mạnh. Kỳ Hỏa Triệu vừa đi một vòng, xem chừng tự mình một người có thể đánh đến bọn hắn không dám lo đầu, nhưng trở ngại giữa song phương còn có tầng một minh ước màn núi, trực tiếp giết tiến đến cướp người sợ không quá phù hợp. Quay đầu lại nhìn, thực tế không được, để mẹn bọn hắn xuất thủ cũng có thể. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lão sư, bọn hắn thật sự không truy a, cảm giác so chúng ta còn kiên định hơn. Nhỏ nhận tôn cũng là bất đắc dĩ. Kỳ họa triệt lắc đầu. Trở lại tiền tuyến, hắn nhìn thấy phía trước tựa hồ có một ít độc tính, đuổi bước lên phía trước, một phen hỏi thăm mới biết được. Nham Nhẫn lui đương nhiên, không có lui bao xa, chỉ là từ thảo nhận bên cạnh, lui về thổ chi quốc bên bờ khu vực, nhưng bên trong lộ ra thái độ lại làm cho người còn nghi vấn. Hắn vừa trở lại cô nổ hạ đại doanh, liền có vị chủ hú nhìn đến đây. Kỳ họa chia đại nhân, Hồ ca đại nhân cùng từ trước đến nay cũng đại nhân mọi ngày sau khi trở về, lập tức đi doanh trưởng của chuyến, sau khi thương nghị tụ tụ. Được. Kỳ họa triệt mắt nhìn ạ bọn hắn. Sau đó, hắn Tuấn Tân rời đi, hướng doanh trướng bên kia mà đi. Trong trướng có tốt một số người. Trên cơ bản, ở chỗ này đảm nhiệm trọng yếu trên chức vụ nhẫn đều đến trong trướng, so như giả mặn nạ Kaï nội tria, A Kỷ Mị tria cáo giả các loại, Hồ Ca đại nhân kỳ và tria, trước tiên nói một chút người bên kia tỉnh huống đi. Đúng, Thiệu Nhẫn không có bất kỳ cái gì biểu thị, một mực mập mở tử, ta nói cho bọn hắn trong ba ngày, nếu như bọn hắn không phối hợp chúng ta phản công kế hoạch, chúng ta sẽ rút lui tiền tuyến. Ký họa tria đem chính mình quyết sách nói ra. Sau đó, hắn đem chính mình một đường kiến thức không có chút nào thêm mắm thêm muối chỗ nói một lần. Nhất thời trong doanh một mảnh gỗ nào. Nã Dạ Xỳ si Ca Hỉ Sa không đến. Mặc dù hắn trí tuệ, đối tiền tuyến rất trọng yếu, nhưng xu nạ rốt cuộc không phải Hồ Ca, mà lại vừa tiếp nhận những sự tình kia vụ, cần một cái người tài ba trợ rốt. Xỳ si Ca Hỉ Sa là thích hợp nhất. Cho nên, đời thứ ba không có có thể hỏi thăm, nhìn một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú tại Dạ Mã nạ Ca Ý Nội Triệt trên người. Ý nổi Triệt, ngươi làm sao nhìn? Ách, ta cho rằng kỉ hỏa triệt kế hoạch có thể thực hiện, đến mức thảo nhất thôn, bọn hắn không phối hợp phản công kế hoạch, vậy chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này cùng nham nhẫn tiêu hao. Dạ Mã Na nói ra đội thứ ba trầm một lát nhẹ nhàng gật đầu. Thảo Nhẫn thủ lĩnh khẳng định sẽ tìm đến hắn, nhưng kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng rất không có khả năng là Thảo Nhẫn đồng ý cùng Cổ nổ Hạ cùng một chỗ tiến công, bởi vì Thảo Nhẫn phần lớn người đều muốn ăn ý mà không phải chiến tranh. Loại tâm tính này làm chiến hữu, bọn hắn Cổ nổ Hạ ngược lại muốn lo lắng đối phương có thể hay không lâm trận phạt chiến. Từ trước đến nay cũng trước đó một mực không nói chuyện. Nhưng là, lúc này, Tạ Ý nổi trẻ sau khi nói xong, hắn lại nói tiếp, ta lại cảm thấy lúc này mấu chốt không phải Thảo Nhẫn, hắn, cái kia bên cạnh thái độ, chúng ta đã có thể đoán được, không dùng nhiều tốn tâm tư, chốt còn tại Nam Nhẫn. Đúng. Trước mắt Nam Nhẫn lùi ra phía sau, hẳn là kỳ Oạ chỉa chém giết bốn cái tiểu đội tình huống, để nhằm Nhẫn bên kia tương đối kiên kỵ, lúc này khả năng ngay tại siêu tập tình báo. Ý nổi trịe không nói rõ, nhưng làm sao siêu tập tình báo, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ẩn trong khói, quân ban tình báo loại sự tình này, mọi người sớm đã nhìn lắm thành quen. Cho nên đến tiếp sau kế hoạch, đại khái vẫn là không thay đổi. Nhưng mà kỳ Oạ chỉ suy tư một lát, lại mở miệng nói ra, "Hồ ca đại nhân, ta muốn nếm thử một lần nữa, chui vào ám sát đối phương bạo phá đội đội trưởng." Bọn hắn đã có phòng bị, hiện tại lại đi đời thứ ba nhũ mày. Phong hiểm quá cao. Lần trước ta chủ yếu lo lắng xỉ sĩ bọn hắn, lần này ta một người đi, có thể thành thì thành, không thể thành tiểu rút lui, ngược lại đối phương bởi không kịp ta." Kỳ Họa chia nói ra. "Có lôi thần kiếm, tại không cần chiếu cô ạ sú mạ bọn hắn tình huống dưới, hắn còn thật không sợ nham nhẫn người nhiều. Rốt cuộc, nham nhẫn người nhiều là nhiều, nhưng thủ đoạn công kích không mạnh, tốc độ cũng không tính được nhanh, tương đương với một đám vỏ cứng rùa đen, căn bản không cần sợ hãi. Người nhiều lại không được." Kị Họa Triệt lời nói, để bên này bầu không khí nhất thời yên lặng, đợi thứ ba không có mở miệng, ai cũng không tiện nói tiếp. Nhưng là, sau một khắc, một người đứng ra ta đi chung với ngươi." A. Kỳ Họa chưa ngạc nhiên mà nhìn xem từ trước đến nay cũng, sau đó nhìn về phía đời thứ ba, sắc mặt cổ quai nói, "Ngài không đi đông biên chỉ vì bên kia chiến trường sao? Đây không phải là có họ Rossi Mascumina tổ sao, căn bản không cần lo lắng, đến mức phía đông, theo ta thấy không cần lo lắng, liền vụ ẩn thôn vô liếng, hiện tại đã không dám cùng chúng ta đánh." Từ trước đến nay cũng nói, hắn như thế phán đoán không phải không nguyên nhân. Phía đông chiến quả, hắn đã từ đời thứ ba bên này biết được rất rõ ràng, tuy nói cuối cùng thả lại 3 cái đám bảy người thành viên, nhưng ba cái kia đã là chim sợ cánh cong. Lại đánh ẩn trong khói lấy cái gì đánh, bọn hắn cũng không phải Cổ Nộ Hạ, nội bộ các gia tộc khúc mắc, đời thứ 3 mỹ dục bệnh nặng quyền lực suy vi, Mại Ạ Cụ Dụ thì binh bại, không thể thành lập đầy đủ quyền uy đánh, từ trước đến nay cũng cho Ạ Cụ Dụ 2 3 cái lá gan, hệ Ạ Cụ Dụ cũng không giảm đến, dựa theo hắn phán đoán, Ạ Cụ Dụ nhất định sẽ đi căn phía Bắc Mây ẩn thôn thị, Mây ẩn đại quân tại cùng Cổ Nộ Hạ liêu mạng, hậu phương phi thường yếu kém, mà đối phó Cổ Nộ Hạ, phía đông đội cảnh vệ thì vẫn là có. Tỷ lệ nhất định đem bọn hắn đánh bại. Vạn nhất lại thua, Mà bên này liền không giống nhau. Nham Nhẫn rất khó đối phó hiện tại nham nhẫn bộ đội, vẫn chỉ là toàn bộ nham ẩn thôn một phần nhỏ, nếu như nô kỳ từ vụ ẩn thôn bên kia được đến đầy đủ tình báo, sau đó liền không chỉ là chút người này. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, hắn mới quyết định cùng một chỗ. Kỳ họa chỉ cân nhắc một lát, sau đó gật đầu một cái nói, có từ trước đến nay cũng đại nhân cùng một chỗ, tự nhiên 10 phần chắc chín, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Cẩn thận một chút, ta biết để kêu phối hợp ứng ứng. Đời thứ ba không có hắn có thể nói. Hắn phát hiện mình bây giờ nhưng không chế càng ngày càng ít, cho dù đến tiền tuyến, tựa hồ càng nhiều vẫn là lấy vật biểu tượng làm chủ. Đương nhiên, cái này là chính hắn càng nhận. Chứ Kỳ Họa Triệu cùng từ trước đến nay cũng, hắn người đối hắn vẫn là rất tôn trọng. Kỳ Họa Triệu gật gật đầu, tiếp lấy cùng từ trước đến nay cũng rời đi doanh trướng, ạ Sú Ma bọn hắn tự nhiên nhìn thấy lao sư động tác, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, trước đó chui vào làm việc, bọn hắn cho lão sư cả trở. Mà lần này lao sư cùng từ trước đến nay cũng đại nhân cùng đi. A Sú Ma thấp giọng nói ra, "Nhanh lên mạnh lên a, bằng không chui vào tác chiến chúng ta căn bản giúp không được gì." Xi Xi nói, xoay người đi rèn luyện. Lần trước vận dụng xạ gì lãng, để hắn cơ hỗ trợ cơ dạ hao hết. Lần sau, chí không thể lại như thế, người ba người đệ tử đều rất không tệ. Không giống Minato bên kia, ta nhớ tới cũng nhức đầu, còn tốt Minato đệ tử không phải ta dạy. Từ trước đến nay cũng không nhịn được đầu đen gió húng. Kakashi sao? Kiba triệt nhịn không được cười, cười, tò mò hỏi, bọn hắn lại thế nào? Cũng không có gì, bị Obito gần nhất ngược lại là nghe mệnh lệnh, so trước kia tốt không ít, vấn đề tại Kakashi, từ trước đến nay cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng là, Kiba chưa có thể tưởng tượng đến, Kakashi lúc này sợ là chính xoắn suy ta, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thu thập xong đồ vật, đang định cùng từ trước đến nay cũng đi ra ngoài, bọn nghĩ đến chuyện gì? Kính viện vọng chi thuật chỉ cần biết rằng đối phương trả cờ dạ khí thức, cái đồ chơi này liền có thể phát huy tác dụng, chính mình trước đó tới gần thú, không sai biệt lắm nhớ kỹ đối phương trả cờ dạ khí thức. Nếu như mang lên cái thủy tinh cầu, nói không chính xác có thể phát huy tác dụng. Hắn cân nhắc một hai, nói ra, "Chờ một lát, ta đi tìm hổ cả đại nhân muốn cái thủy tinh cầu." "Ngươi muốn cái kia đồ chơi làm gì?" Từ trước đến nay cũng lơ mãng một lát, sau đó trừng lớn mắt, giật mình nói, "Chẳng lẽ, ngươi ngươi ngươi, ngươi nghiên cứu ra lão sư bí mật bất chuyện." Ho "Ta chẳng qua là cảm thấy thuật này lúc tác chiến rất hữu dụng, liền hao tốn sức lực nghiên cứu một chút." Kỳ Hoa Chiền nói ra: Quả đúng, ta cũng cảm thấy rất hữu dụng, kha kha kha, Kỳ Hoa Chiền, thủy tinh cầu cũng không cần đi mớn. ngươi có thể hay không đem thuật cho ta chia sẻ toàn cái?" Từ trước đến nay cũng nụ cười trên mặt hiểu đều hiểu. Hắn từ hung bao móc ra một cái phong ấn quần trụ, sau đó giải phong, phóng xuất ra một đống đồ vật, bút, mực, giấy tờ rất nhiều tạp vật. Lật qua tìm một chút, hắn lấy ra một cái nhỏ thủy tinh cầu. Khô khụ, Đường Hiểu lầm. ta nói là, trên chiến trường làm chỉ huy, nếu như có thể học biết cái này, thuật liền có thể thời khắc giám sát tình hình chiến đấu. Ngươi đó là giám sát tình hình chiến đấu sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi." Kỳ họa chìa cầm lên thủy tinh. Từ trước đến nay cũng chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, mẹ nó thuật đều không học được, đạo cụ trước chuẩn bị đầy đủ. Binh ma không động, Lương Thảo đi đầu đúng không, thật có ngươi. Sư đồ một cái đức hạnh. Từ trước đến nay cũng ở phía sau truy, muốn quay rầy đòi hỏi từ Kỳ họa chìa trong tay học, thậm chí vì thế, hắn còn muốn dùng loạn sư tử phát tri thuật trao đổi. Thế mà, loạn sư tử phát tri thuật chỉ là Kỳ họa chìa không có cân nhắc mà thôi, bằng không có châm điệu cái này, lông tóc nhận thuật làm làm cơ sở, muốn nghiên cứu ra được không nên quá đơn giản. Từ trước đến nay cũng chỉ đánh buồn vô cứ thờ dài. Xem ra sự nạ nạng đệ bên này cũng là không làm được. Khó chịu, hắn than thở. Chỉ có ngần ấy ham muốn nhỏ. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Kính Viễn vọng chi thuật hắn quả thật rất muốn được đến, nhưng lúc này mấu chốt vẫn là ám sát bạo phá đội đội trưởng thú. Tại Kỳ họa Triệu Miêu tả thú năng lực về sau, từ đến cũng liền quyết định muốn chém giết người này. Bạo đột. hắn cùng Kỳ họa Triệu đương nhiên không sợ. Nhưng đối phó thực lực bình thường của nộ hạ đi ra, Bạo Độn đơn giản liền là đại sắc khí. Từ trước đến nay cũng chui vào tác chiến, coi như ngươi cũng phải nghe ta mệnh lệnh, không phải quay đầu ta biết hướng sú nạ tỷ cáo trạng. Nói nàng không tại thời điểm, ngươi thường xuyên đi nhìn lén nhà tắm. Ngươi, ngươi sao lăng không nói xấu ta? Từ trước đến nay cũng gấp. Mẹ nó, chính mình nào có? Tối đa sắp thực đi qua, nhưng loại sự tình này sao có thể cùng Su Na nói sao? Cái gì ơ ngươi trong sạch, ngươi lần trước còn muốn kéo ta đi đâu? Ca, ngươi là ta đại ca. Ta nghe ngươi, ngươi là người này chuyên gia, ta làm sao lại không nghe ngươi đây. Từ trước đến nay cũng liền bận bịu trị vua. Nếu như Su chỉ là biết mình đi nhìn lén, tối đa cũng liền chịu một quyền, nhưng nếu như biết rõ hắn kem chút đem kỳ họa trị cũng vượt qua đi nhìn lén chính mình sau khi chiến đấu có thể muốn tiến bệnh viện. Ho khan, từ trước đến nay cũng đại nhân, ta chỉ là vì xác lập quyền chỉ huy, không coi ý hắn, đi trước thổ chi quốc a, đợi đến thổ chi quốc về sau, nếm thử dùng tính viễn vọng chi thuật nhìn xem." Kỳ họa tria nói ra. Từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Bất quá, hắn không biết, Kỳ họa tria đi lấy đồ vật thời điểm, thuận tiện lưu một cái ảnh phân thân. Bọn hắn bên này xuất phát đi thổ chi quốc, mà ảnh phân thân thì hướng dùng lạng Yên tránh đi mọi người, sau đó dọc theo sông lưu dùng trong nháy mắt nước hướng thảo nhận thôn phương hướng đi. Không nhất định lập tức xuất thủ, nhưng gần đây thảo nhận tình huống Nói không chính xác vị kia vòng xoáy hậu nhân thời khắc gặp nguy hiểm, như đứng trước nguy cơ lúc, hắn có lẽ sẽ sớm xuất thủ, mặc dù chỉ là ảnh phân thân, nhưng đối phó Thảo Nhẫn, cho dù phân thân nhưng cũng đầy đủ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 123, cái này đội hình còn cần cải trang. Thảo Nhẫn tôn nơi hiệu lạnh, rách nát phòng ốc bên trong, nữ hài cầm lấy người khác vứt bỏ đồ ăn, cô lại trong góc ăn, tóc nàng là vòng xoáy nhất tộc bắt mắt đỏ như máu. Kỳ họa ở sâu dưới lòng đất. Lúc này, cửa bị thô bạo mở ra, Bên ngoài đi tới một cái nam nhân, "Có người thụ thương, ngươi đi với ta bệnh viện, có thể hay không chờ ta ăn hết?" Nàng khiếp nhược hỏi lấy. "Loại này đồ bỏ đi, đi mau, chờ ngươi ăn hết bệnh viện người bị thương làm sao bây giờ?" Không nghe lời chúng ta liền đem ngươi đuổi đi ra, để ngươi ngay cả đồ bỏ đi đều ăn không được." Hắn hung tận nói ra. "Đúng, nàng đánh phải đem đồ ăn để tốt, bởi vì nàng biết, chính mình lại không theo lấy đi, có lẽ chính mình thật vất vả tìm tới đồ ăn đều muốn bị giẫm nát." "Này thốn tử, Người xứ khác muốn tiếp tục sống, thật quá gian nan." Nàng không khỏi nhớ tới cơn xoáy chi quốc thời gian, Đáng tiếc, hết thảy đều không thể quay về. Nữ Hải đi theo Thảo Nhẫn phía sau, đang chuẩn bị ra ngoài. Nhưng sau một khắc, nàng cảm giác được một cỗ trả cờ dạ ba động từ dưới mặt đất mà đến, chính kinh ngạc gian, nàng nhìn thấy một bóng người khác xuất hiện trong phòng, đối phương có quen thuộc máu tóc đỏ, hiện thân sau trong nháy mắt bóp chặt Thảo Nhẫn của họng, tựa hồ tại dùng một loại bí thuật. Nàng sững suốt. Máu tóc đỏ? Tập nhân sao? Làm sao có thể? Nữ Hải có chút khó có thể tin, nhưng trong lòng lại diễn sinh vô tận chờ có lẽ thật sự là nhân. Người tên là gì? Tuyển. Dệt bên trong, ta gọi dệt bên trong. Nàng thấp giọng trả lời. Kỳ Oạ chỉ gật gật đầu, không có quản bị hắn boss cổ thảo nhẫn, mà là ôn hòa than thở, chúng ta nhất tộc năm đó chạy nạn đi ra, bây giờ không, có mấy ngày trôi qua tốt, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đương nhiên. Ánh mắt của nàng sáng tỏ. Mặc dù trước mắt tên nam tử này là có hay không là vòng xoáy nhất tộc là ẩn số, nhưng ít ra, nàng từ Kỳ họa chỉ trên người cảm thấy thiện ý, đối phương xem nàng như người, mà không phải chữa bệnh công cụ. Cái này đủ, thảo nhẫn dãy rủa càng sâu, nhưng hắn thể năng cùng tinh thần năng lượng đều bị không ngừng rút đi, dần dần ngay cả dãy rủa đều dãy rủa bắt Trạc cơ dạ hấp thu thuật chuyển hóa suất có rất nhỏ tăng lên, hiện tại đã có thể chuyển hóa bốn hành. Bất quá trước mắt vị này thảo nhẫn chỉ là trong đó nhẫn, sẽ không lấy ra nhiều ít trạc cơ dạ, kỳ họa triỆT TÔN này ánh phân thân cũng chỉ là khôi phục một bộ phận, khoảng cách khôi phục đầy còn kém khoảng cách không nhỏ. Cũng may, làm sao lẻ mà lẻ bề, chẳng lẽ ngươi còn chờ nàng ăn bên ngoài lại tới một cái đi tới cửa, hắn liền phát hiện không đúng, dệt bên trong con mắt sáng quá, hoàn toàn không giống như là bị bức hiếp đi bệnh viện bộ giáng. nhưng là không kịp. Một cái tay bó chặt hắn nhất hầu, đem hắn chậm rãi kéo vào. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài một trận ồn ào. Thế mà Chờ bọn hắn đuổi tới, chỉ trong phòng nhìn thấy một cái tê liệt ngã xuống tại góc từng người. Chà cơ dạ hao hết. Chết. Truy. Thiệu Nhận tức giận đến không được. Dệt bên trong thế nhưng là bọn hắn thật vất vả mới tìm được tuyệt hảo chữa bệnh công cụ, có nàng tại, thảo Nhận thôn có thể chết ít rất nhiều lý dạ, kết quả là bị người đoạt đi. Như vậy sao được, bọn hắn cấp tốc đuổi theo ra đi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái nam tử tóc đỏ mang theo dệt bên trong cùng một cái khác thảo Nhận hướng nơi xa thuấn thân mà đi, đối phương quay đầu nhìn một chút ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát khí. Trong giây mắt đó, bọn hắn thậm chí không còn dám đuổi theo, qua 1 giây mới phản ứng được cấp tốc đuổi theo, nhưng chờ bọn hắn lại truy, nhìn thấy cũng chỉ là đồng bạn thi thể. Tốc độ đi ra, vòng xoáy nhất tộc, bọn hắn toàn thân mồ hôi lạnh thẳng xuống, dưới, vòng xoáy một tộc nhân tìm tới cửa, mang đi vòng xoáy dệt bên trong. Còn tốt bọn hắn vừa mới đem vòng xoáy dệt bên trong bắt tới. Nếu là dùng lâu, thù này liền lớn. Bọn hắn trở về báo cáo thảo nhận thôn thủ lĩnh, thủ lĩnh tức hồn hẹn, rợt bên trong năng lực hắn rất xem trọng, thà rằng chết đến 3 4 người, đều không hi vọng vòng xoáy rợt bên trong bị cướp đi. Bọn này ngu xuẩn. Hắn sau đó phát giác không đúng. Rợt bên trong sự tình hắn tự nhận rất bí mật, kết quả buổi sáng cô nô hạ nhân tài tới bội triều người liền bị cứ đi. Cái kia không phải cô nổ hạ người trợ quỷ a. Đi, chúng ta đi gặp Hoka. Hắn nhịn không được, ngược lại muốn gặp một lần, không bằng liền hôm nay tốt buồn. Cô nổ hạ doanh địa. Thảo nhận thủ lĩnh đến tin tức, rất nhanh chuyển đến đời thứ ba bên này, hắn đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Thế mà, Thảo nhận thủ lĩnh vấn đề, để, để đời thứ 3 nhíu nhíu mày. Hoka, các ngươi cổ nổ hạ thật muốn lui lại sao? Ừm. Đời thứ ba gật đầu, khó chịu trong lòng. Tuy nói hắn làm cổ nổ hạ thủ lĩnh, theo đối phương địa vị năng ngửa, nhưng bất kể nói thế nào Cổ Nộ Hạ mới là càng mạnh một phương, trận chiến này bắt đầu cũng không có có lợi với Thảo Nhẫn. Loại thái độ này không khỏi quá điêu. ca, chúng ta Thảo Nhẫn thực lực không đủ, sắp thực không có năng lực cùng Cô Nộ Hạ, nha mặn thôn chống lại, chúng ta chỉ muốn cầu cái sinh tồn, nhưng Cổ Nộ Hạ việc này làm quá mức. Thảo Nhẫn thủ lĩnh nhịn xuống nội khí đời thứ ba nhíu mày. Đúng, các ngươi trước đó đến Thảo Nhẫn thôn vị kia thượng nhẫn lì ra đầu, đi thổ chi quốc chấp hành nhiệm vụ. Thật. Đây là Cô Nộ Hạ nhiệm vụ cơ mật, chắc hẳn còn chưa tới tất cần cáo chi ngươi cấp độ a. Đời thứ ba ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Thảo Nhẫn thủ lĩnh, không thích hợp. Hy vọng nhiệm vụ cơ mật là thật, không phải buổi sáng hắn tại Ta Thao nhận thôn đi một vòng, buổi chiều Ta Thao nhận thôn bị cướp đi một người, không thể không để cho ta suy nghĩ nhiều. Hắn không có lại nhiều làm lưu lại đây là vạch mặt đời thứ ba nhiều như mày. Cái dạng gì người có thể làm cho gia hỏa này tâm tính sụp đổ đến tình trạng như thế, hắn bỗng nhiên tò mò đến mức thảo nhận bên này phiến phức, đời thứ ba nửa điểm không lo lắng. Nếu như không là kỳ họa triệt làm, cái này nổi chuột không đến cổ nổ hạ trên đầu, là kỳ họa triệt làm, cái kia kỳ họa triệt càng không khả năng lưu người nửa điểm. Hắn tin tưởng kỳ họa triệt năng lực 4, thực lực đầy đủ. Giới lý dạ rất nhiều thời điểm không cần chứng cứ. Thế mà, Thảo Nhẫn thôn thực lực, hiển nhiên còn chưa đủ đạt tới tiêu chuẩn này. Cho nên, Thảo Nhẫn cần chứng cứ, không phải không có người sẽ tin tưởng hắn. Hướng chi Thảo Nhẫn căn bản không dám đem bọn hắn đến cùng ném cái gì người tình huống cụ thể nói ra, vạn nhất thật có cường đại vòng xoáy hậu nhân tồn trên thế gian đâu, loại này rất khó nói. Kỳ họa Triệt chưa lấy được phân thân tin tức, nhưng hắn tin tưởng chính mình ảnh phân thân đã thoát khỏi nguy hiểm, mà bây giờ khả năng chính cùng vòng xoáy hậu nhân cùng một chỗ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hai người bọn hắn thực lực đều rất mạnh, một đường vượt biên, căn bản không có người có thể phát hiện bọn hắn. Càng đến lúc trước cứ điểm chỗ, Kỳ họa Triệu cảm giác được rất nhiều nham nhẫn, bên trong cũng có thú khí tức, hắn khóa định vị trí về sau, móc ra thủy tinh, cầu bắt đầu tinh luyện trả cơ dạ. Ngươi không phải đã đã tìm được, còn cần thuật này. Thử một chút. Sau một khắc, thủy tinh cầu lên hiện ra phía trước tình huống, thú tại nham thạch thành lũy bên trong, hắn tại đi tới đi lui rất là bực bội, giống như là đang chờ đợi cái gì. Kỳ họa Triệu cùng từ trước đến nay cũng như nhau, hai người đều hiểu hắn đang đợi cái gì. Tình báo, liên quan tới Kỳ họa Triệu phần kia tình báo. Đáng tiếc chúng ta không biết nham đưa tình báo phương thức, không phải liền có thể kiểu đặt vào ám sát. Từ trước đến nay cũng thở dài nói, chúng ta cái này đội hình còn cần cải trang, kỳ họa chưa mang trên mặt tiếu dung. Từ trước đến nay cũng lơ mãng một lát, sau đó nói, ngươi sẽ không phải muốn trực tiếp giết đi qua a. Ngươi đi lên hấp dẫn địch nhân, ta đi qua giết chết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Có cái gì nhưng cái trang, từ trước đến nay cũng cho dù không ra tiên nhân hình thức, đó cũng là trước mắt nghỉ dạ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mà chính mình mặc dù không nói mạnh hơn hắn, nhưng tự nhận cũng chẳng yếu đi đâu. Chỉ cần có trong tích tắc cơ hội, hắn có cơ hội săn giết vị này bạo phá đội đội trưởng, có lẽ còn có thể để nham nhẫn bị ăn phải cái thiệt toỏi lớn. Từ trước đến nay cũng không có do dự. Nói xong, hai người trực tiếp liền lên. Hiện tại chính là ban đêm, nguyên hấp phong cao, giết người thời cơ tốt. Sương mù bắt đầu tràn ngập. Ban sơ không có người để ý, nhưng rất nhanh, có nhằm nhận phát hiện không hợp lý. Đây là ẩn trong khói chi thuật. Mọi người cẩn thận, cẩn thận đi tập, chuẩn bị phòng ngự. Mệnh lệnh đâu vào đấy. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, sau một khắc, bọn hắn nghe đến soạt rung động thủy chiều âm thanh. Bên này không có sông, lấy ở đâu thủy triều, bọn hắn chính nghi hoặc, sau một khắc, liền thấy phía trước miệng hang, cuồn cuộn sóng lớn như thiên hà hiện lên, hướng hẻm núi lao nhanh mà đến phòng ngự, nhanh. Bọn hắn hoảng sợ. Bực này thủy đột, bọn hắn đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy, cũng may nham nhẫn có rất nhiều cao tuổi lý ra, bọn hắn trước hết kịp phản ứng, trong nháy mắt thi triển độ thổ thành lập phòng ngự trận thế. Thế mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện, một đạo cao áp của nước, trực tiếp từ dưới đáy xuyên qua bọn hắn tường đất, một đạo quét ngang, trong nháy mắt nước lũ bay mình, một mảnh sóng nước lao nhanh mà vào. Nham nhẫn nhóm cấp tốc lui lại, cấp tốc thành lập từng đạo từng đạo phòng tuyến, thế mà chỉ là nhường ra phía trước bộ phận, đã để bọn hắn có không nhỏ tổn thất. Thú nhìn lấy một mảnh hỗn độn căn sắc mặt rất khó nhìn. Thổ Khát thủy, mẹ nó Cái này gọi thổ khắc thủy a, bọn hắn cảm giác chịu đến trả cờ dạ sương mù áp chế, căn bản không thể phân biệt đến tọt cùng phát sinh cái gì. Lúc này, trong không khí vang lên một thanh âm, "Các ngươi cảm thấy ta lần này sẽ dễ ai?" Cố làm ra vẻ, "Ngươi thủy độn là rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể quay dối chúng ta trận tuyến, không được hắn tác dụng, ngươi đồng bạn đầu." Vẫn là nói, lần này chỉ có thú ngưng tụ tổ phân thân, để thổ phân thân tại một chỗ khác nói chuyện, nỗ lực hấp dẫn lực chú ý nhưng cũng kỳ họa chỉ làm sao lại mắc lừa. Hắn lúc này đang dùng nha mận thuật hướng thú chỗ đang sờ soạn, mở miệng chỉ là bắt trước hắn nói chuyện từ trước đến nay cũng được. Rất nhanh Kỳ Họa Triệt đến tương đối tiếp cận vị trí, tiếp lấy không có lại hướng phía trước, bởi vì phía trước tựa hồ có người, dấu ở nham thạch bên trong. Lúc này, Bạch, phía trên một trận ánh minh, toàn bộ núi đều đang chấn động, ngay cả nham thạch bên trong ẩn tàng kỳ họa triệt đều cảm nhận được, sau đó, hắn xuyên thấu qua nham thạch nghe đến một tiếng đầu đen do uống. Từ trước đến nay cũng lại để cho ta làm loại chuyện này, có văn quá, rất tốt. Kỳ Họa Triệt lặng lẽ tinh luyện trà cơ dạ, sau một khắc, xuyên thấu qua vết đá, hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Mặc dù hỏa diễm thiêu hủy xương ngủ, nhưng vấn đề không lớn, bởi vì thời cơ đến. Hắn trong nháy mắt hướng thú mà đi. Tại Kỳ Hỏa Triệt tiếp cận mặt đất trong nháy mắt, thú đã cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức huy quyền hướng dưới mặt đất nham thạch đột tới. Bạo độn địa lui quyền, khứa nham thạch này trong nháy mắt bạo tạc. Thế mà, Kỳ Hỏa Triệt nhưng không có chịu đến nửa điểm thương tổn, hắn trên thân bao trùm tầng một lông tóc, băng khải, màu đen thổ mâu hiệu quả. Cái này nếu có thể phá phòng, hắn đem núi ăn, mà tại hiện thân trong nháy mắt, hắn rút kiếm. Song kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vẹo thân kiếm chiếu rọi lấy lui quăng, mà một kiếm khác thì ngưng tụ phong độn trả ra. Song đao lưu lóe lên. Thú cho là mình liên tiếp lui về phía sau cấp tốc tiến, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là lô mãng tại nguyên chỗ. Siêu thân ảnh sai tránh mà qua, đạo thân ảnh kia trực tiếp đi xa, biến mất tại trong màn đêm. Sau một khắc đầu rơi xuống đất, lăn xuống vết núi. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 124, Vĩ thú hóa. Ta cũng sẽ. Lúc này, một đống độn thổ nhân thuật mới từ mặt đất vụt lên từ mặt đất. Bọn hắn không thể bảo vệ thú, cũng tương tự không thể lưu lại kỳ họa kia, nhìn đối phương biến mất, thậm chí ngay cả đối phương tướng mạo đều không thấy rõ. Thú đại nhân. Một đám nham nhãn khó có thể tin. 10 cái đội ngũ bảo hộ Kết quả đội trưởng lại bị đối phương trong nháy mắt giết chết, mà đối thủ thì phiêu nhiên mà đi. Ai có thể nghĩ tới tình huống này, thật đáng sợ, ngay cả thú cũng đỡ không nổi một kiếm, bọn hắn lại có thể thế nào? Hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ôm nhau không dám rời rạc, nắm giữ đọn địa thì chui vào trong đất, sợ kỳ họa chĩa đi mà quay lại. Mà trên thực tế, kỳ họa chĩa sát thực không có ý định vông tha bọn hắn. Văn quá đều đến, còn vông tha? anh, văn thái nhất đạo, đem đỉnh núi đều thẳng. 10 cái nhẫn xuất hiện, bọn hắn cấp tốc trốn chạy, không còn dám cố thủ. Cố thủ long ngận, cũng có nham ẩn thuật. Riêng phần mình thủ đoạn xuất hiện. Không biết cái này chút thì một bên chạy một bên dùng độn thổ ngăn trở từ trước đến nay cũng chưa nh quá, nhưng sau một khắc, một bóng người từ bọn hắn hậu phương xuất hiện, theo sát lấy, một mặt càng lớn thổ thành tượng, trực tiếp đem phía sau bọn họ đường cho chắn. Ha ha ha ha, tốt, ta tới đối phó những thứ này người, từ trước đến nay cũng nhìn vui. Nhiều tổn hại a, lấn phụ bọn họ sẽ không độn địa chạy trốn thuật chứ sao? Bất quá, vẫn thật là khi dễ đúng. Kỳ oa Triệt không có lưu lại, cấp tốc hướng phía trước mà đi. Một đường thuần thân, không đầy một lát, hắn đổi tới phía trước một khối địa phương, sau đó, thổ lưu thành vất tượng Mặt đất ầm ầm rung động, cả vùng đều đang động dao động, mặt đất nâng lên, trong mấy mắt, mấy cái nham ẩn nhẫn người không dừng lại từ trong đất ngảy lên đi ra. Sau một khắc, trống không bên trong phi hành khởi bạo phù hướng bọn hắn thiết đi. Và anh, từng tiếng bạo tạc vang lên, cũng không phải là mỗi cái nham nhẫn đều nắm giữ cứng đờ thuật, có chút trực tiếp bị tạc phải trọng thương, mà có một ít thì dùng cứng đờ thuật ngăn cản bộ phận trùng kích, chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng là đều như thế, lôi thần chi kiếm ra khỏi vỏ, từng cái thu hoạch. Những người kia vốn là bị tạc đến thấy không rõ, nghe không được Trên cơ bản bị chết mơ mơ hồ hồ đáng tiếc là đại bộ phận đều chạy những người kia chui đến càng sâu cơ bản không có khả năng được kịp thế mà làmký họa chỉ dùngạ cờ dạ cảm giác thuật do xét lúc nhưng không khỏi lô mãng một lát một vị có cường đại đạiạ cờạ khí tức lý ra đang nhanh chóng chạy tới đây loại này trả cờ ra lượng căn bản không phải bình thường lý ra chỉ có thể là gì nụ gì kỳ kỳ họa chia sắc mặt nghiêm túc túcộ kỳ vậy mà xuất động gì gìỳ không đúng No kỳ hẳn là trước đó không biết mình sẽ đánh lén cho nên chỉ là cái trùng hợp hắn sau này luôn lại đương nhiên Kỳ Họa Triệu lo lắng không phải gì kỳ, mà là tại bên này đánh, vạn nhất kéo dài đến nô kỳ đến, đến thời điểm sẽ khá là phiền thoái, dù sao đối phương nắm giữ nặng nhẹ nham chi thuật đến mức vị này Jinuu hắn ước gì đối phương cùng lên đến. Jinuu tốc độ sát thực nhanh, Kỳ Họa Triệu dùng tuấn thân thuật toàn thịnh tám thành năng lực, mới có thể bảo trì lại so với đối phương hơi chậm một chút tốc độ. Thế nhưng là, hắn nham nhẫn liền không có nhanh như vậy tốc độ, không ngừng truy kích dưới, Jinuu khoảng cách Kỳ Họa Triệu càng ngày càng gần, hắn khoảng cách liền càng ngày càng xa. Nhanh đến lúc trước vị trí lúc, đối phương rốt cục đuổi theo trang phục màu tím. Lao tử, kỳ họa chĩa mắt nhìn, cơ bản có thể xác định bốn đôi dị nủ dị kỳ. Bốn đôi, kia liền càng không cần sợ. Mặc dù đối phương là dung đột, nhưng thủy độn cũng là khắc chế hắn, á niềm bên trong đánh bại lao tử chính là kỳ sạm, mà giao cơ giống như mình cũng có. huống chi, hắn còn có cái nho nhỏ sáng tạo nghĩ. Dĩ nước gầm phong ứng, tứ tượng phong ấn phối hợp vĩ thú trả cờ giả cùng giao cơ, tăng thêm bạch hào chi thuật cùng chính mình cường đại trả cờ giả năng lực không chế, có thể hay không thực hiện mỹ vi tu hình thức, đáng giá thử, bất quá. Giao cơ cái kia ra hỏa sẽ không có phản biến a. Kỳ họa trịa nghị tới tên này ca tính, vạn nhất giao cơ cảm thấy bốn đuôi trả cờ dạ so với chính mình mỹ vị, nói không chính xác liền cùng đi theo kỳ NB làm phản chính mình đến an bài cái phản chế thủ đoạn. Hắn cân nhắc một lát, móc ra một trương quyền trụ, một bên chạy vừa bắt đầu vẽ thuật thức. Thuật thức vẽ cái đại khái, chỉ còn một điểm cuối cùng không có bổ sung. Nói, hắn vừa chạy vừa uy hiếp giao cơ. Một khi nó có cái kia manh mối, hắn liền sẽ không chút khách khí cho nó phong vấn lên, xem như hơi nặng bảo hiểm. Nô Kỳ đến. Không, nhưng đến cái gì Nụ Vũ Di Kỳ? Từ trước đến nay cũng nghe xong, có cẳng liền chạy. Di Nụ Vũ Di Kỳ, Nô Kỳ điên. Chạy một đoạn, chúng ta bắt hắn cho làm. Kỳ họa Triệu cùng lên đến. Từ trước đến nay cũng như đầu, ngóc trẻ mấy giây sau hỏi, không nói trước chúng ta bây giờ trạng thái có thể hay không thắng, mang đi Di Nụ Vũ Di Kỳ, Nô Kỳ còn không cùng chúng ta liệu. Người đứng bưng hắn người, gì Nụ Vũ Di Kỳ ta tới, đến mức Nô Kỳ. Chế tạo điểm phiền phức cũng tốt. Kỳ Vạ Triệu rất phải thiết thực. Mà lại, hắn nhớ ký lão tử về sau làm phản. Mặc dù bây giờ khẳng định còn hiệu chung với Nam Nhân thôn, nhưng hắn cùng nổ kỳ ở giữa mâu thuẫn tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, lắc lư một phen, nói không chính xác có thể mở rộng nham nhẫn mâu thuẫn còn có thể hao một đợt ban thưởng đương nhiên. Lao tử ngoan cố cũng là nổi danh. Không tốt lắc lư cũng không thể cưỡng cầu, bắt tốt xấu có thể bức bách nổ kỳ lui bình. Kỳ Hỏa Triệu nghĩ được như vậy, trong lòng đã có kế hoạch. Bắt lao tử, mà lúc này, lao tử tại Kỳ Hỏa Triệu vất vả thả dưới nước, đã nhanh muốn đổi tới, khác biệt là từ trước đến nay cũng ở một bên là thật toàn lực ứng phó. Từ trước đến nay cũng không kém, cùng Minato, Kỳ Hỏa Triệu so, tốc độ của hắn tự nhiên không tính nhanh. Nhưng cùng nham nhuyễn so, tốc độ của hắn liền là hàng đầu. Chỉ cần nội kỳ không tới, đó là muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy. Cho nên, hắn nghe xong, cũng là không nóng nảy. Lúc này, Kỳ Họa kia Lặng Yên giải khai âm phong ấn. Lão tử trên người bộ phát ra vĩ thú trả Cợ dạ, trong nháy mắt từ phía sau đột theo, Kỳ Họa chệ dư quan phóng nhìn, nhìn thấy một cái hỏa hồng Trạ cờ dạ năm đấm hướng chính mình cũng tới. Vĩ thú hình thức, lao tử đối vĩ thú vận dụng ngược lại là rất thành thạo. Bất quá, không có gì chứng dụng. Kỳ Họa chệ thân thuật khoảnh khắc né qua. Lão tử lỗ mãng một lát đối phương tốc độ đột nhiên tăng lên. Điều này nói rõ đối phương tốc độ cực hạn, hoàn toàn không phải trước đó chạy trốn tiêu chuẩn, Lao tử lập tức liền muốn lùi lại, nhưng là, lúc này, từ đại hồng thủy từ đối phương trong miệng phun ra đại bạo thủy trùng ba, thời gian nháy mắt, thủy triều bao trùm tới. Cùng một thời gian, dưới chân hắn, từng cây ỉn xịt nhảy lên ra, lẫn nhau đan xen lẫn nhau dưới, đem hắn áp chế ở dưới đáy. Thử! Lao tử lông mày nhíu lại, trên người chà cơ dạ bộc phát. Trong chốc lát, băng cứng ớn vụt. Sau một khắc, bọt nước rơi xuống, đem hắn bao trùm. Thế mà, trong nháy mắt, bên trong giấy lên mãnh liệt sóng lửa. Nham tương cuối cuộn, đem lại bạo thủy trùng ba hình thành to lớn thủy lao thiêu đến sôi trào, vô biên hơi nước hướng bốn phía phát ra. Dĩ Nhu Hữu Di, di kỳ bên này thật không cần ta. Từ trước đến nay cũng động. Thủy độn dùng đến cái này quy mô, kỳ họa triệt là thật hiểu. Giúp ta ngăn lại hắn người. Kỳ họa triệt nói xong, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, bốn phía một mảnh rét lạnh, bước hơi hơi nước hóa thành mưa nhỏ giọt xuống. Toàn bộ thủy lao hóa thành to lớn băng sơn, bên trong thậm chí còn có kết, hóa thành đá tương. Từ trước đến nay cũng chợn mắt hô mồn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai quỷ họa chỉ còn nắm giữ băng đột nhận thuật đây chính là huyết kế giới hạn, sợ hại nhất tự nhiên là lão tử. Hắn triệt để minh mạch. Con hàng này căn bản không sợ hắn, sợ gì đào tẩu, chỉ là là hắn dẫn tới bên này thích hợp ra tay. Hoàn toàn đến có chuẩn bị, đáng giận. Hắn không ngừng kích phát vĩ thú trà cơ dạ, sau lưng hiện hiện bốn đầu cái đôi. Vi thú hóa làm sâu sắc. Trong chớp mắt, đông kết nham tương một lần nữa hóa thành hỏa diễm chi sắc, sau đó, hắn rít lên một tiếng, thủy lao ầm vang vỡ vụt. Thế mà, thủy lao vỡ vụt trong ngay mắt, một cái tay in bao trùm ở trên người hắn. Bàn tay hắn bị băng cứng bao trùm, duy trì liên tục chống cự đến từ dung nham cùng vị thú Trạ Cở Giạ tổ thượng, một cái tay khác thì cầm lấy một thành kỳ quái đại kiếm. Lao tử một quyền hướng hắn đánh tới. Thế nhưng là, lớn kiếm khinh khinh một gọn, hắn phát hiện chính mình quyền đầu bám vào Trạ Cở Giạ bị tổn phệ. Cái này cái gì đồ vật, Lao tử có chút kinh hoàng, ra sức giãy rủa, thế mà, từng cây ỉn xịt phối hợp bốn phía sóng nước của tới, không ngừng áp chế hắn dâng trào ra nham tương, mặc dù ở giữa không ngừng băng hỏa bạo tác, nhưng hai người tựa hổ cũng không bị đến tính thức chất tổn thương. Sau một khắc, lao tử phát hiện không rừng kiếm đang hấp thu hắn trà cờ dạ, liền đối phương tay cũng đang hấp thu hắn trà cờ dạ. Hắn tim hung ác ưa thích hấp thu đúng không? Ta cho người hút, tăng lớn cường độ, vị thú trả cờ dạ không phải ai đều có thể tiêu hóa đồng thời. Lao tử sau lưng bốn đầu vẫy đôi một cái, mặt đất rung động, cuồn cuộn nham tương hóa thành dòng sông lao nhanh mà đến. Dinu Uji kỳ quả nhiên khó đối phó, kỳ họa chưa có tiếp tục dây dưa. Hắn trực tiếp rút lui, tốc độ nhanh đến để lão tử xấu hổ, tức giận, ra hỏa này so trước đó càng nhanh, trước đó tốc độ vẫn như cũ không là cực hạn. Kỳ họa trì mỗi lần tăng lên đều để lão tử cảm giác mình giống cái rồ kẻ. Vậy mà thật sự cho rằng giá hỏa này là tốc độ không đủ nhanh mới bị hắn đuổi kịp, kết quả hiện tại mới hiểu được đối phương chỉ là sợ chạy quá nhanh hắn đuổi không kịp thôi. Hiện tại, Lao tử muốn đi sợ cũng khó. Hắn không ngừng phóng thích chạ cở dạ, hóa ra quần quện nham tường, tránh cho kỳ họa trì lần nữa tiếp cận. Không người duy trì thuật tức, chậm rãi rút đi. Thế mà, sau một khắc, kỳ họa trì bắt đầu kết tấn. Theo sát lấy, bốn đôi chạ cờ dạ bị hắn xua đuổi đến âm trong phong ấn, mà âm trong phong ấn đầu chạ cở dạ bị hắn xuất ra. Lão tử xem không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng là hắn cũng sẽ không khách khí với Kỳ Họa Triệu, lúc này ở Nam Tương bao phủ xuống, hắn lặng lẽ ngưng tụ trả cờ ra. một cái màu đen cầu tại trong miệng hắn sinh ra. Vĩ thú ngọc, tại Kỳ Họa Triệu hoàn thành phong ấn về sau, Vĩ thú ngọc trong nháy mắt phun trào. Oan, cơ hồ trong nháy mắt, áp súc trả cờ dạ hóa thành của sáng, đánh trúng Kỳ Họa Triệu trước đó vị trí đánh trúng, lao tử không có bừng lòng cảnh giác. Sau một khắc, hắn nhìn thấy người kia giơ to lớn đến không thể tưởng tượng nổi đao, cây đao kia đã hoàn toàn biến hình, hóa thành một cái chưa thấy qua thú. Cái này cuộc là thứ gì, hắn rất không minh bạch. Kỳ Họa chia giải khai chậm rãi thôn vẻ giao cơ chuyển đến Vĩ thú Trạ Cở Giả, đưa nó xua đổi đến âm trong phòng ấn. Bằng vào cường đại Trạ Cở Giả năng lực khống chế, hắn không chút nào tốn sức chố đem tất cả vi thú Trạ Cở Giả tụ tập lại một chỗ, sau đó khép lại phòng ấn âm phòng lớn áo khoác tầng một bị giải khai một góc tứ tượng phòng ấn, đơn giản vững như Thái Sơn, mà đồng thời, cái này từng kia Vĩ thú trả cờ dạ theo bên trong đầu tiết lộ ra ngoài được làm, nhanh tiêu diệt hắn, ta cảm giác nộ khí mau tới. Từ trước đến nay cũng ở phía xa cùng trợ giúp tới nham nhẫn đại chiến, lại nhìn thấy kỳ họa tại chơi đùa dạng, để trong lòng của hắn không khỏi một trận phẫn nộ đây là a. Dị Nụ Vũ Kỳ không có dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, hắn lời nói xong, sắc mặt nhưng cũng nghiêm túc. Thẩm thấu ra vĩ thú trả cờ dạ cỡ tản mát đến toàn thân, mặc dù rất mỏng manh, nhưng thân thể không sai biệt lắm bắt đầu thỉnh đứng. Sau đó đệ nhất hoạt tính, mở, kỳ họa chè hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn phóng thích trả Cở Già, cơ giao cờ hướng lao tử phóng đi. Hoạt động trạng thái dưới, hắn lực lượng, tốc độ đều thu hoạch được tăng lên cực lớn, mà lại lao tử phát hiện, đối phương Trà Cở Già, vậy mà bắt đầu hiện hiện vĩ thú Trà Cở Già, bắt đầu hiện ra dung nham nóng đỏ sắc. Làm sao có thể, trong lòng của hắn khó có thể tin, nhưng lúc này đã không có hắn biện pháp. Lao tử triệt để phóng thích vĩ thú lực lượng. Một cái cự thú xuất hiện. Mà anh, nó gào thét một tiếng, xong quyền sao thế? Dung độn hoa quả sơn. Cự phạm vi lớn, cơ hồ không người có thể tránh. Thế nhưng là, giao cơ không gì có gì không nớp, tất cả chạ cỡ dạ đều bị nó thôn vệ vào bên trong, nhanh sinh sinh ăn ra một cái thông đạo, mà kỳ họa chưa cẳng có ngụy vĩ thú áo ngoài trợ giúp, nham thương tổn hại cũng không có lớn như vậy. Cao tốc phía dưới, xiêu, một tiếng vang thật lớn. Bốn bên ngoài thân bao trùm đá hoa cương bị giao cơ cùng dung chân không kiếm sinh sinh đập ra một đạo to lớn vết nứt cùng vết thương. Huyết dịch chảy nhỏ giọt hướng bên ngoài bục lên. Ngào, Tôn Ngộ không phát ra một trận thê lương rối thảm. Cánh tay hắn bị chui ra một khoảng lỗ lớn, hắn cái đuôi cuồn loạn chỗ phá hư một phía. Nhưng giống nhau, Vĩ thú trả Cở Giả Kỳ Hỏa Triệu cũng không quá sợ hãi loại lực lượng này, huống chi, hắn trên thân còn có thổ mâu hiệu quả, một cái tay chống đỡ tại Tôn Ngộ không vết thương, không ngừng phóng thích băng độn Trạ Cở Giả. Tôn Ngộ không huyết dịch tại ngưng kết. Cùng lúc đó, mượn dùng thú Trạ Cở Giả, Kỳ Hỏa phân ra một cái khác ảnh phân thân, từ hắn phối hợp cho lúc trước giao cơ chuẩn bị phong ấn quyển trục thi chiến tượng phong ấn. Quyển trục hiện diện Phong vân vật thức cấp tốc tỏa ra, bao trùm tôn ngộ không toàn thân. Nương theo lấy kỳ họa triệt cái tấn, thi thuật, toàn bộ thuật thức tại thời gian nháy mắt bổ đủ, nương nhập tôn ngộ không phân bụng. Sau đó, nó tại không cam lòng bên trong biến trở về lao tử. Lao tử toàn lực giãy rủa. Thế mà, lúc này, hắn ngay cả vĩ thú trạ cơ dạ cũng không thể điều động. Bành, kỳ họa triệt đem hắn một quyền đánh bất tỉnh. Theo sát lấy tinh luyện trạ cơ dạ, lại lần nữa rút kiếm, Mang theo bộ phận bốn không kiếm, nóng bỏng bạo, phía trước, đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Đi Từ trước đến nay cũng nghe nhanh chân liền chạy. Hắn lại không có âm phong ấn, muốn lưu trà cờ dạ đi đường tỉnh hung dưới, vừa mới đánh nhau toàn bộ nhờ văn quá, chính hắn cơ hội là một mực tại vậy nước. Nhằm nhẫn nhóm dùng độn thổ tránh đi chân không kiếm. Thế mà, bọn hắn cái nào đổi được, một lát sau, nô kỳ đến. Hắn vượt qua hỏa diễm sóng lớn, chính muốn tiếp tục truy, kết quả là nhìn thấy từng cái quỷ dị chim bay tại ánh lửa hiểm hộ hạ hướng hắn đánh tới, đầy đủ mấy chục cái. Khởi bạo phụ, cái quỷ dị đồ chơi, cái này muốn bạo tạc, cho dù hắn cũng gánh không được. Nô kỷ trong tay hiển hiện một cái hình la phương, sau đó cấp tốc ra đem hắn phía trước một vùng không gian bên trong tất cả chim bay thuần vệ. Mấy chục mai khởi bạo phủ không có bạo tạc, nhưng là này náy mắt trì hoãn, hắn cảm giác được lao tử đã bị mang ra một khoảng cách lớn, mà lại đối phương tức liền mang theo một người, tốc độ nhưng như cũ nhanh đến tự điểm, ngay cả hắn dùng nặng nhẹ nham chi thuật đuổi theo đều đuổi không kịp. Thậm chí đang truy tung trên đường, hắn lại gặp gỡ mười mấy mai ẩn tàng cực sâu màu đen khởi bạo phủ. Tuy nói uy lực không lớn, nhưng làm người buồn nôn, đặc biệt là dắt nô kỳ cao tốc truy động tác dừng lại, vì tránh né bạo tạc, hắn eo, mẹ nó, cái này mẹ nó đến cùng ai thuận, đặc biệt nhằm vào chính mình a. Quá thiếu đạo Đức. Một ông chùn trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 125, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Nộ Kỳ không có truy, khá lắm, ngươi ngay cả cô nạn thuật đều sẽ. Từ trước đến nay cũng đã đây. Băng đột, gấp giấy thuật, còn có. Vừa mới đó là Vĩ thú hóa. Nghiên cứu một chút, thỉnh thoảng có tâm đắc, đơn phần vật khí. Kỳ họa Triệu Khiêm Tốn nói, hắn đã dùng phong ấn thuật, đem lỗ hổng bổ sung, bị phong ấn ở âm trong ấn. Lúc này, toàn thân hắn có không ít đốt bị thương. Làm không phải gì nổ ngũ thì kỳ, sử dụng cường bạo vĩ thú chạ cờ dạ, cũng không phải là không có chút nào đại giới Nhưng là, cái này nho nhỏ đại giới, tương đối thu hoạch được lực lượng mà nói, lại có vẻ không đáng giá nhất tới. Kỳ họa trẻ hơi nhỏ hưng phấn đây vẫn chỉ là bốn đôi, cựu vĩ chạ cỡ dạ không phải cần mạnh, đương nhiên, cũng càng khó áp chế cùng bản dụng. Lấy chính mình trước mắt năng lực, nếu như mượn dụng cựu vĩ chạ cỡ dạ, chỉ sợ rất khó tại sử dụng sau lại phân tâm dùng nhận thuật những này, chính như bắt môn giáp ba môn trở lên, cơ hồ không có người có thể sử dụng nhận thuật. Mà bốn đôi, chỉ là tiết lộ một tia, miễn cưỡng còn có thể làm được. Nhưng là duy trì vĩ thú trạng thái lâu, toàn thân bị vĩ thu trạng cờ dạ thẩm thấu, đồng dạng sẽ xuất hiện như thế vấn đề. Cho nên, chính mình vĩ thú trạng thái là có thời hạn. Cái này cần đến tiếp sau nghiệm chứng. Từ trước đến nay cũng vây xem kỳ họa triệp phương ấn, ba khóa, thông linh thuật, đưa vào thấp cốt lâm liên tục thao tác, sau đó không khỏi trầm mặc. Tốt thành Hạo, khẳng định không phải lần đầu tiên bắt quắc. Cái kia băng độn, ta nguyên lai muốn nghiên cứu một độn, kết quả phát hiện một độn rất khó khăn, trong lúc vô tình làm cho độn cho dung hợp đi ra. Ai, mục độn không hổ là nhị đại đại nhân đều không cách nào nắm giữ thuật. Muốn đánh người Từ trước đến nay cũng kiểm chế táo bạo tâm tình. Đến mức gấp giấy thuật, cái này cổ nạn cũng biết, ta còn theo nàng chia sẻ ta nghiên cứu. Được, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ngươi đừng có lại cùng ta giảng. Từ trước đến nay cũng nghe được tí nét. Gia hoàn này, rõ ràng là phi thường không dậy nổi nghiên cứu, lại luôn có thể dùng nhất bình thản phương thức nói ra, dường như những cái kia toàn không đáng giá nhắc tới, đơn giản liền là tại kích phát hắn kiểm chế tâm tình tiêu cực. Đúng, ta tại thảo nhận thôn phát hiện một cái vòng xoáy hậu nhân. Hả? Từ trước đến nay cũng lâu mặng một lát. Vòng xoáy nhất tộc, hắn trầm mặc một lát. Tiếp lấy nghe kỳ họa Triệu còn nói thêm, nàng là cái nữ hải, bị cắn một cái tựa hồn là có thể trị liệu người khác. Người đem nàng cứu đi ra không có. Đương nhiên, mặc dù chưa lấy được phân thân phản hồi, nhưng hắn có thể xác định phân thân tuyệt đối cứu ra người tới. Từ trước đến nay cũng trầm tư một lát, nói, "Ta biết nói cho lao đầu tử, chuyện này là ta làm." "A, người suy nghĩ gì? Ta ý tứ là, người có hay không phù hợp an bài chỗ? Mang về Cổ nổ Hạ lúc này khẳng định không thích hợp, mà lại ta đoán chừng đối phương chưa hẳn muốn đi Cổ Nộ Hạ." Quỷ Hỏa Triệu nói ra. Hắn không hiểu năm đó cơn xoáy chi quốc lịch sử, nhưng hiển nhiên xoáy chiều thôn phá diện, cũng rất nhiều người đều có quan hệ, mà tại may mắn còn sống sót vũ trụ ma kỉ tộc nhân trong lòng cổ nổ hạ khả năng cũng có một khoản. Không phải. Vì sao trốn rời vũ trụ ma kỉ tộc nhân, không có một cái hướng cổ nổ hạ chạy? Ta nghĩ một hồi, ta nghĩ một hồi. Từ trước đến nay cũng đau đầu. Hắn tự nhận cùng vòng xoáy nhất tộc có duyên phận, cho nên để hắn có nổi không chút do dự. Nhưng là, mẹ nó an bài chỗ ở, hắn nào biết được. Diệp Mộc Sơn. Không được, bên kia tất cả đều là côn trùng, không phải đưa đi cùng pen cùng một chỗ. Lại nói, nếu như ngươi đem nàng tiếu ra, nàng chưa hẳn chịu rời đi ngươi. Từ trước đến nay cũng muốn nghĩ, nếu như nữ hoa kia không muốn đi cổ nô hạ, tựa hồ thật sự vẻn bên kia phù hợp, điều kiện tiên quyết là đối phương chịu rời đi kỳ hỏa tria. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nói cũng thế, không thể mang theo ta cùng một chỗ sao? Nữ hài ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập bối rối cùng mê mang. "Ngươi không muốn đi Vũ Hẩn thôn?" Kỳ hỏa tria hỏi. Dệt bên trong gật gật đầu. Nàng đối thôn nhỏ tràn ngập sợ hãi, mặc dù dựa theo kỳ hỏa nói ra, Vũ Hẩn thôn bên trong có một vị cùng chính mình thuộc về vòng xoáy hộ duệ nị nhưng biết nàng năng lực về sau, chưa hẳn nhưng liền sẽ không xuống tay với nàng. Kỳ hỏa tria ngâm một lát, Hỏi lần nữa ngươi vì cái gì không muốn đi cô nổ hạ cô nộ hạ có đáng sợ người dễ bên trong thấp giọng nói ra người đáng sợ kỳ họa chia trong lòng cân nhắc nếu để cho hắn đoán lời nói dễ bên trong trong miệng người hẳn là đời thứ ba cùng đạnrô bên trong một trong nhưng hiển nhiên đạn dô có khả năng càng lớn vòng xoáy nhất tộc nắm giữ phong phongấn thuật kim cương Phong tỏa tăng thêm cường đại thể chất cùng sinh mệnh lực đây là rất nhiều người trong mắt hoàn Mỹ gì hữu gì kỳ lựa chọn thế mà chứ cô nổ hạ bên ngoài thương của hắn gì đủ gì kỳ cũng không quá hoàn Mỹ đặc biệt là vụ ẩn thôn bên kia như xuất phát từ tình lúc này Đạn rồ không có khả năng tham dự cơn xoáy chiều thôn hủy diệt. Kỳ họa chĩa suy tư thật lâu, mở miệng hỏi, "Ngươi biết thú nạ hay sao?" Nàng tổ mẫu là vòng xoáy nhất tộc nước hộ đại nhân. Nước hộ đại nhân. Nghe nói qua. Duyện bên trong giật đầu. "Nếu như ta đem ngươi bí mật mang đến cô nô hạ, chỉ có nàng biết ngươi tình huống, ngươi nguyện ý đi sao?" "Ngài là cô nô hạ." Duyện bên trong không phải nhu trí, kỳ họa chia loại này chạ hỏi, rõ ràng lập trường liền là cô nổ hạ cái kia phương. Nàng do dự một chút, sau đó hỏi, "Ta cần phải bỏ ra cái gì? Không cần nỗ lực cái gì?" Hai tử Ngươi trị liệu năng lực xác thực tương đại, nhưng xin tin tưởng, ta không tới loại trình độ đó, chúng ta cũng là không tệ chữa bệnh nghỉ ra." Kỳ Hoa trì nói, trong tay hiển hiện chữa bệnh trả cơ ra. Dễ bên trong giật mình một lát. Chữa bệnh nhân thuật, nàng sẽ không, nhưng nghe nói thảo nhận bệnh viện những cái kia chữa bệnh nghỉ ra nắm giữ loại này thuật, thế nhưng là, nàng có thể xác định, có ẩn thôn những cái kia chữa bệnh nghỉ ra tuyệt đối không có trước mắt vị này tương đại. Mà lại, tu nạ Thanh Danh, nàng xác thực cũng nghe qua. Giữa nghỉ ra mạnh nhất chữa bệnh nghỉ ra, đây là thảo nhận nhóm đối nàng xưng hô, mà trong nội tâm nàng cũng âm thầm ngưỡng mộ, hướng tới Tăng thêm, kỳ họa Triệu cáo chít số nạp thân phận, trong nội tâm nàng phòng tiến đã hơi bùng lòng. Như là vị kia lời nói, cô nộ hạ cũng không phải không được. Ân, vậy cứ như vậy đi, ta lặng lẽ dẫn ngươi đi Cổ Nộ Hạ, không, có người thứ ba biết. Kỳ họa Triệu có cái này tự tin. Bất quá, lúc trước, hắn trước tiên cần phải giáo hội vòng xoáy rực bên trong biến thân thuật. Bởi vì tại thảo nhận tổn ngồi bổ thoăn cái, cho nên tôn này ảnh phân thân còn có không nhỏ chạ cỡ giả chứa đựng, treo chống về đến Cổ Nộ Hạ phụ cận hoàn toàn không có vấn đề. Hắn một bên dạy, một bên mang nàng hướng Cổ Nộ Hạ mà đi bốn. Ký họa Triệu bên này, thu đến một chút phản hồi không có ý nghĩa ban thường nhưng là ít nhất nói rõ chính mình ảnh phân thân xác thực mang đi vòng xoáy hậu nhân hiện tại theo đối phương ở Trung tựa hồ vẫn rất hòa hợp cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì lúc này có càng trọng yếu chuyện làm không phải cũng có thể phiền phức ca sĩ giúp đỡ hỏi một chút bọn hắn đã chạy trốn tới cỏ chi Quốc bên cảnh thế mà lúc này đứng trước một vấn đề Di gì mang về thuận tiện để lao đầu tử lên một đạo đưa tin cho Nokia, cái này di khá nóng tay từ trước đến nay cũng tha thở liền là đi ra giết cái bạo phá đội đội trưởng không nghĩ tới cuối cùng đem đối phương gì đủ gì đều có đi giết cá bên người, vấn đề đổ không lớn. Nhưng gì nủ gụ gì kỳ? Cái này liên quan đến tất cả đại quốc điểm mất cảm. Có thể, bất quá ta muốn làm cái thí nghiệm nhỏ." Kỳ Họa Triệt nói ra. Hắn biết lưu lại bốn đôi gì nủ gụ gì kỳ sẽ mang đến nhiều đại phiền toái, cho nên chưa từng có lưu lại lao tử ý nghĩ. Hai người bọn họ bí mật trở lại doanh địa, thừa dịp bóng đêm, không có nhiều người biết Kỳ Họa Triệt cùng Từ trước đến nay cũng trở về, trừ lời thứ ba Hỉ dù Dẹn xạ dù Tổ Bỉ. Ngược lại không phải là Hỉ Dụ Dẹn Sạ Dụ Tổ Bỉ nhảy bén, mà là Kỳ Họa Triệt, từ trước đến nay cũng trở về, lần đầu tiên liền tới tìm hắn. Các ngươi giết rất nhiều nham nhẫn, sau đó còn bắt bọn họ bốn đôi gì nụ ngủ gì kỳ. Khi Dụ Rèn Sạ Vũ Toby nghe xong trừng to mắt, "Các ngươi lão sư, cái này cùng ta nhưng không quan hệ nhiều lắm, ta liền một cái hấp dẫn hòa lực, kết thúc công việc công cùng người. Từ trước đến nay cũng tồi khổ, cùng hắn có nửa xu quan hệ, mấu chốt nhân vật tất cả đều là Kỳ Hỏa Triệu xuất thủ." "Thú, lao tử." Riêng này hai liền danh tiếng xuất tận. Khi Dụ Rèn Sạ Vũ Toby nhìn về phía Kỳ Hỏa Triệu, thật lâu không nói gì. Hắn cảm thấy, con tốt đạn rồ còn không có ra tay với Kỳ Hỏa Triệu cũng phải hiện tại vị lao hữu kia có thể hay không sống sót, có lẽ cũng là đáng giá thương thảo vấn đề. Sau đó, hắn nghĩ tới liền là, cái này Thảo Nhẫn thủ lính không lời nào để nói. Vô luận mất tích Thảo Nhẫn là ai mang đi, nhưng tuyệt không có khả năng là Kỳ Quả Triệu, rốt cuộc ai có thể tại thi hành gần cấp S nhiệm vụ cơ mật thời điểm, còn phân ra một cái ảnh phân thân đến, nghi được như vậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười nói, tình huống cụ thể ngày mai bàn lại, các người đi nghỉ trước, nội kỳ bên này ta biết phòng bị. Đúng, Kỳ Quả Triệu tinh thần năng lượng tiêu hao rất nặng, hiện tại có chút mệt Từ trước đến nay cũng rất ăn ý, hắn không có cùng đời thứ ba sách vòng xoáy hậu nhân sự tình, chỉ coi chính mình không biết sự kiện kia, cùng Kỳ Họa Triệt cùng rời đi doanh trướng đi về nghỉ. Sau đó, đời thứ ba lần đầu tiên để ám bộ đi một chuyến thảo nhân thôn. Chuyện làm xong, nhưng để công bố. Ngược lại, lớn như vậy góc, căn bản không có khả năng giữ bí mật. Thảo nhân thủ lĩnh nhận được tin tức lúc, cả người mộng, nếu như nói trước đó, hắn đôi bắt cóc việc này là cổ nổ hạ gây nên tin tưởng không nghi ngờ, như vậy hiện tại liền có như vậy ném ném hoài nghi. Hai người xâm nhập nhẫn nội địa, mấy cái đội nham ẩn thượng nhẫn nị đội, còn chế Tù binh nha mượn thôn bốn đôi gì nụ ngủ gì kỳ, dạng này người thật muốn đối phó Thảo Nhẫn thôn, hoàn toàn liền là một hơi sự tỉnh. Vô luận có phải hay không kẹn đã kỳ họa chỉ làm, việc này đều phải không có quan hệ gì với Cổ Nỗ Hạ, ngày thứ hai. Hồ Ca đại nhân, ta vì đó trước vô lệ xin lỗi, đây là có ẩn thôn một điểm nhỏ nhỏ xin lỗi lễ. Thảo Nhẫn thủ Linh thật sớm tới đời thứ ba cười ha hạ nói ra, kỳ họa chữa muốn nhìn thủ gì nụ ngủ gì kỳ, cho nên không cách nào đến đây gặp người, nhưng mà có chút hiểu lầm hiện tại có thể giải mờ. Đúng, ta trở về nghiêm tra về sau, bài trừ Cổ Nỗ Hạ mang đi khả năng Có lẽ là đáng chết nham nhẫn tại cổ chi quốc có ám bộ ly dạ, tra được một số tình báo. Thảo Nhẫn thủ lĩnh lòng đầy căm phẫn đời thứ ba híp híp mắt, sau đó gật đầu nói, "Nham nhẫn sao? Không không khả năng, cái này người cái dạng gì?" "Đều cái gì?" "Sau khi chiến đấu giao đổi chúng ta có thể giúp một tay ta về." "Không cần, không cần Thảo Nhẫn thủ lĩnh lắc đầu, đáy lòng thầm mắng. Việc này ai làm hắn không rõ ràng, nhưng khẳng định cùng Nham nhẫn không quan hệ nhiều lắm, hắn cung kính hỏi, "Hồ ca đại nhân, thôn thu hoạch được lớn như thế thắng, về sau sẽ còn lui lại sao?" "Sớm lui lại, hôm nay liền đi." Đời thứ 3 gật đầu. Chào nhận thủ lĩnh ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên, túi đầu không có lại nói cái gì. Savic, kia họa chưa cười lạnh một tiếng. Hôm qua cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 126, nắm giữ vi thú, không phải biến thành vi thú. Thô ảnh đại nhân, lần sau ngàn bạn không thể lại cao hơn nhanh phi hành hạ cấp tốc, liên tục tránh đẽ, ngài eo căn bản không chịu nổi. Bình thường căn bản sẽ không có việc, là tiểu tử kia âm hiểm khởi bạ phù. Tính, ta biết, ngươi đi xuống đi. Noki nằm ở trên giường, đơn giản sinh không thể yêu. Bọn hắn đã đầy đủ co vào. Tiền tuyến rút về thổ chi quốc, mỗi cái cứ điểm đều có 10 cái tiểu đội trở lên binh lực, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng có người có thể công phá. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, Cổ Nộ Hạ sẽ xuất động hai cái đỉnh cấp thượng nhẫn nị dạ đến đánh lén, hơn nữa còn bóp chuẩn hắn cầm tới ẩn trong khói tình báo trước giờ. Nói thật, Noki hoài nghi ẩn trong khói cùng Cổ Nộ Hạ đánh phối hợp đương nhiên. Nhất làm giận liền là Lão tử. Lấy trước kia hàng liền cùng hắn đối nghịch, kết quả bây giờ nhìn, quả nhiên là cái so. Đối phương treo hắn câu dẫn, kết quả hắn thật liền cắn câu giẫm bẫy. Hiện tại tốt, bị bắt, xỉ nhủ. Cho ta tình báo quân trượng, ta muốn nhìn cái này kèn đại kỳ Hoa Triệu, đến cùng là cái gì địa vị. Nô Kỳ tức không nhịn nổi, rẽ rủa lấy ngồi xuống đau thắt lưng, nào có đau lòng, đất vàng cái nào dám ngăn trở, đành phải đem tình báo dâng lên. Nô Kỳ từ đầu nhìn xuống. Hư hư thực thực xèn du hậu nhân, hắn nhíu như mày, nghĩ đến một số không tốt lắm hồi ức. Nô Kỳ tiếp lấy hướng xuống nhìn. Thủy độn, độ thổ, phong đột, kiếm thuật, huyết thuật, một tròng tinh thông, không đúng. Dựa theo bọn hắn bên này tình báo, còn có băng độn, phong thuật, không cần phải nói. Cái kia chim bay khởi bạo phù khẳng định cũng là hắn, mà lại chỉ không được khởi bạo phù vẫn là nham ẩn thôn hôm trước ném một nóng kia. Bò ảnh, hắn một tay lấy quyển trục đập đi ra. Thổ ảnh đại nhân. Đau đau đau eo lại đau. Nô kỳ co quắp xuống dưới, không muốn nói thêm. Phù thân đại nhân, lao tử bị bắt, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Cùng cô nộ hạ cầu hòa sao? Đánh. Nô kỳ sắc mặt dữ tợn. Cầu hòa, cô nộ hạ cho rằng bắt lấy lao tử có thể uy hiếp được hắn vậy liên sai Hắn tử không cảm thấy một cái gì gì kỷ liền có thể chi phối chiến tranh đi hướng càng sẽ không bởi vì lao tử một người cải biến chính mình toàn bộ chiến tranh xác được gì gì kỳ chỉ là gì dị kỳ, được đến cường đại ngoại lực dạ thôi chưa chắc thật có cường đại như vậy lao tử như thế hắn cũng là như thế đây chính là nỗ kỳ cái nhìn cho nên tại nhàẩn thôn gì gì thì không có bị hắn thôn loại kia quá ác liệt tâm thủ nhưng cũng không có bị đặc biệt xem trọng đặc biệt lao tử rất nhiều nham nhẫn trong mắt hắn còn không bằng cái phổ thông thượng nhất nghĩ dạ. phổ thông thượng nhất nghĩ ra còn có thể ra trận nhưng lão tử càng nhiều lại bị hạn chế ở trong thôn chỉ là cái bộ dáng hàng, nhìn lấy cường đại kỳ thực không có chút nào chứng dụng. Hắn hơi tốt một chút, thế nhưng không coi là nhiều thụ tôn trọng. Lần này đi ra, hắn mới nóng lòng biểu hiện. Thế mà, kết quả lại làm cho nổ Kỳ càng ứng nghiệm hắn ý nghĩ, trên chiến trường, dị nủ gì kỳ thật không có dị nủ gì kỳ tự thân nghĩ đến cường đại như vậy. Để mọi người không cần nghĩ quá nhiều, lần này chúng ta tổn thất là không nhỏ, nhưng chút tổn thất này nha mặn thôn chịu được, ngày mai gấp bội hoàn trả cho cô nô hạ. Dĩu ta, hiện tại liền đệ tới. Nộ Kỳ tinh khí nóng nảy. Đúng. Đất vàng nghe hiểu. Phu thân đây ý là, Thiên quân Toàn lực cùng Cổ Nộ Hạ đánh một trận. Mệnh lệnh được đưa ra. Nham Nhẫn trùng trùng lập địa, điểm, chân có mấy trăm thậm chí hơn ngàn tiểu đội. Nham ẩn thôn nhiều năm như vậy, khôi phục không ít nội tình, trước dây điểm ấy thực còn không phải toàn bộ. Ở phía sau còn có rất nhiều Nham Nhẫn phụ trách phòng thủ, vận chuyển đây cũng là nổ kỳ giám cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến dụng khí. Thế mà, làm bọn hắn đến có chi quốc bên cảnh, chống rống một mạnh. Chỉ là một cái buổi sáng, Cổ Nộ Hạ ngay cả một tấm vải đều không ở tiền tuyến lưu lại, nếu không phải trước đó ở chỗ này đánh trận, Nhẫn thậm chí cảm thấy mình trước kia nhìn thấy Cổ Nộ Hạ đại doanh là ảo giác đến mức thảo nhẫn. Mặc dù vẫn còn, nhưng đám người này hiển nhiên không có ý định cùng bọn hắn đánh, một đám lị dạ cùng tính đi đến trước trận. "Nham Mẫn Tôn các vị đại nhân, chúng ta có ẩn thôn nguyện phối hợp, xin không nên thương tổn cỏ chi quốc cùng cỏ chi quốc con dân." "Cố Nộ Than lý dạ đâu?" "Bọn hắn, bọn hắn buổi sáng lui, nói là triệt hồi hỏa chi quốc biên cảnh cố thủ." Thiệu Nhẫn thủ lĩnh cùng tính nói. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp Nham Nhẫn đại quân, hắn cảm thấy đầu nhập vào Nham Mẫn Tôn, chưa hẳn cũng không phải là tốt đường đi, Cố số lượng hiển nhiên là không bằng Nham Mẫn Tôn. Cho nên, vạn nhất thắng đâu, hắn lại cảm thấy Nham Mẫn đi. Rất tốt. Nộ Kỳ rất muốn đem đánh hắn một trận, nhưng bây giờ bọn hắn thật đúng là cần dùng đến Cọ thôn. Bất quá, hắn đối đại đám này cỏ đầu tưởng, vậy coi như không khách khí. Các ngươi nguyện ý phối hợp, cái kia liền theo chúng ta cùng một chỗ tiến quân Hỏa Chi Quốc. Cái này là thử đi đến Cọ Chi Quốc đóng quân. Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Kỳ Hỏa Triệu cùng Lao tử ngồi trên đỉnh núi, cứ híp mắt nhìn phía xa Cọ Chi Quốc. Từ bên này có thể nhìn thấy Cọ Chi Quốc bộ phận tình huống. Nhiều như vậy nham nhẫn, căn bản dấu không được. Nhìn, ta liền nói Nộ Kỳ không xẽ quả ngươi, ngươi quá đẻ cao chính mình. Lão tử không nói chuyện. Nhắm mắt lại không nhìn, rất có loại nằm ngựa mặt cho ngươi hành động cảm giác. Kỳ họa chưa tiếp tục ngôn ngữ thế công. Theo ý của ngươi, dị nụ ngũ dị quỷ có lẽ rất mạnh, nhưng trên thực tế, giới lý dạ có thể giết các ngươi chỗ nào cũng có, nếu như cổ nộ hạ thật sợ dị nụ ngũ dị quỷ, trước kia liền sẽ không đem vĩ thú phân đi ra. Ngươi chỉ là đúng lúc khắc chế ta thôi, nói cái gì khôn lác. Lao tử đồng thời không tán đồng. Kỳ họa trợn cười, cười, nói ra, ngươi là nghĩ như vậy. Nếu như ngươi sẽ không băng đột, phong thuật, ta căn bản không sợ ngươi. Lão tử nói ra. Không biết cái này hai loại ta một dạng có thể đánh bạn ngươi chỉ là ta không muốn nỗ lực loại kia lại giới." Kỳ họa chia lắc đầu, sau đó lại cười lạnh nói, "Ta vất vả nghiên cứu, tu luyện gia thuật vì sao liền muốn sẽ không? Ngươi cho rằng ta băng độn là trời sinh? Đây là huyết kế giới hạn." Lao tử lạnh lùng nói ra. Kỳ họa chia hiếp mắt, biết Lao tử cùng Nổ kỳ mâu thuẫn ở nơi nào. Cái này bức, có phải hay không quá tự tin? Hắn nghĩ được như vậy, cười cười nói, "Nội kỳ, các ngươi nhị đại thổ ảnh không có bùi độn huyết kế giới hạn, nhưng bọn hắn đều tu luyện được, bọn họ được, cho nên ta cũng được. Cái kia cũng chỉ là bởi vì ta không có nắm giữ gì nổ ủ gì kỳ tất cả lực lượng." Lão tử cãi lại, mà lại, còn có cái kia thanh có thể hút trạ cơ ra đạo. Nếu như hắn dễ dàng như vậy bị bại biến, liền sẽ không cùng nổ kỳ cưỡng nhiều năm như vậy. Kỳ oa Triệt không có trông cậy vào hắn hiểu. Lao già này thật hiểu, hắn ngược lại muốn cân nhắc muốn hay không đem lão tử làm thịt. Cho nên, theo sát lấy, hắn gật đầu nói, người nghĩ như vậy cũng đúng, bất luận cái gì một đạo, đi đến cực hạn đều có thể vô cùng cường đại, dị ngũ hữu dị kỳ tự nhiên cũng là như thế. Hả? Lao tử trên mặt ngạc nhiên. Tình huống gì, đột nhiên như thế ôn hòa, mặt trời mọc ở hướng tây, trong lòng của hắn càng cảnh giác. Kỳ oa Triệt từ tốn nói, Chính ngươi cũng nắm giữ dung đột a. Đây là ngươi nghiên cứu vĩ thú thành quả, nhưng là, ngươi đi nhầm phương hướng. Ngươi nói ta đi nhầm phương hướng. Lao tử cảm thấy rất buồn cười. Một cái không phải gì nụ gụ gì kỳ, nói gì nủ ụ gì kỳ nhị dạ tu hành không đúng, đơn giản liền là ngoại nghề chỉ đạo người trong nghề. Hắn không muốn lại để ý tới. Nhưng là, sau một khắc, kỳ họa chĩa trên người hiện lên vĩ thú chạ cờ dạ. Với anh, hắn một quyền đánh trên mặt đất, mặt đất lay động, địa phương này chỗ thạch to lớn trực tiếp vỡ vụn hóa thành bụi phấn. Một giây sau, kỳ họa trong tay lại hiện, hiện một khóa dạ xẹt gặm, vĩ thú chạ cở dạ tràn vào. Trung tâm hiện hiện lựa độ nhãn sắc, Dung độn dạ xian ngẳng. Người cùng vĩ thú khác nhau, liền là người so vĩ thú càng hiểu được như thế nào vận dụng trả cơ dạ, mà các ngươi thì từng bước một đêm chính mình biến thành dã thú. Quá ngu, vĩ thú muốn thật lợi hại như vậy, còn có thể tại trong thân thể ngươi. Kỳ họa chợ cười lạnh một tiếng. Lao tử nhíu mày, không do Kỳ họa chia vì cái gì nói những thứ này, nhưng hắn hiểu được. Tiểu tử này nói chuyện không phải không có lý, mặc dù là bị khắc chế, nhưng không thể không thừa nhận, vĩ thú là có thiếu hụt cùng cực hạn. Ngươi vì cái gì theo ta nói những này? Nghe nói dị nủ ủ gì tại nha mẩn thôn rất bị xem thường. Có một số người cảm thấy làm gì ngu ngu gì kỳ, còn không bằng học nhiều, khai phát một số lợi hại nhất thuật. Kỳ Hòa chỉ cười cười, ta mặc dù đồng ý gì ngu ngu gì kỳ không có mạnh như vậy, nhưng cũng không cho rằng gì ngu ngu gì kỳ không chỗ thích hợp, bằng không ta cũng không cần bỏ bao công sức thu hoạch ngươi vĩ thú trả cơ dạ, cho nên nói những này, chỉ là hy vọng ngươi trở nên không có ngu như vậy. Lao tử không nói chuyện, nhưng chính hắn cũng không có chú ý đến, sắc mặt hắn đã hòa hoãn rất nhiều, không, có trước đó như vậy khó chơi. Hắn rơi vào trầm mặc. Lúc này, hắn tâm thái sắc thực phát sinh một số biến hóa, lão thừa nhận chính mình thất bại là có nguyên nhân. Cô nột hạ ra này, Thiên phú tốt, nội tính cao, vẫn còn so sánh rất nhiều người đều tốt hơn học, không thỏa mãn hiện trạng. Dạng này người rất đáng sợ, thua không oán. Đi thôi, tại nhà ẩn thôn chiến bại trước đó, người đến tại Hỏa Chi quốc làm khách. Kỳ họa không có nói thêm nữa. Dùng hết tím trên người thu hoạch ký ức, đến làm cho đối phương cho là mình là thật tâm tán đồng, hiện tại xác thực có một ít hiệu quả. Bất quá đối Lao ngoan Cố nói quá nhiều, ngược lại làm cho đối phương cảm thấy người có mưu đồ khác. Hiện tại liền vừa vặn. Lao tử không có phản kháng, hắn vi thú chẳng cớ ra bị phòng ấn, tự thân thể năng Tinh thần năng lượng bị hút tới chỉ có thể miễn cưỡng sinh hoạt, căn bản không có đủ phản kháng, chạy trốn năng lực đến mức tự sát. Tại gia hỏa này trước mặt, hắn không cho là mình có tự sát cơ hội, mà trở lại doanh địa, hắn lập tức liền sẽ bị phong ấn, căn bản không có hành động tự do. Phong bị thái sông nghiêm, trở lại phong ấn lồng giam, hắn lặng lặng mà nhìn xem đỉnh chót, trong đầu hồi tưởng kỳ họa kia lời nói, còn có nổ kỵ không để ý hắn bị bắt vẫn như cũ tiến công cổ nổ hạ quyết sách. Người cùng vi thú khác nhau, là người càng hiểu được như thế nào vận dụng trả cơ dạ. Ta là tại biến thành vi thú, mà không phải khống chế vi thú. Hắn tinh tế phẩm bị Tại kỳ họa chưa trước mặt lao tử chết không thừa nhận nhưng là thâm kín cân nhắc hắn càng phát giác có mấy phần đạo lý gì nụụ gì kỳ không bằng nổ kỳ bọn hắn cái kia chỉ là bởi vì chính mình không đủ mạnh đối vi thú khai phát không đủ đúng chỗ mà lại làm gì sợ hãi với thú vi thú nếu là có lợi hại như vậy liền sẽ không bị giam ở trong cơ thể hắn chính mình như hết toàn nắm giữ ví thú lực lượng nhất định so với chúng nó càng cường đại Gia tử tâm nghĩ sáng dược không khỏi đối kỳ họa chỉ sinh ra mấy phần bội phục một cái thường nhân vậy mà có thể tại rất ngắn thời gian bên khống chế vi thú trả cơ ra Dạng này người thành dị nụ vũ dị kỵ cũng so với hắn lợi hại hơn. Ta nhất định phải đi ra chân chính dị nụ vũ dị kỵ con đường, để cho các ngươi biết dị nụ vũ dị kỵ không phải ném ở thôn vật biểu tượng. Không, nếu quả thật nghiên cứu ra được, ta còn muốn đem chính quy dị nụ vũ dị kỵ chi pháp truyền cho tất cả dị nụ vũ dị kỵ, để bọn hắn có thể càng tốt hơn nắm giữ cố lực lượng này. Một ông chùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 127, Đạn Dồ, không phải ngươi hy sinh thỏ cái. Đời thứ 3 làm việc trong doanh trưởng đời thứ 3 ngồi ở giữa, hai bên kỳ hỏa triều, Đạn Dồ đối địch. Kẻ đạc kỳ và Triệu, mang gì nổ ủ dị kỳ ra ngoài, ngươi là tại chơi với lửa có ngày chết cháy." Đản Dụ lạnh lùng nói ra. "Ta dám mang đi ra ngoài, đó là bởi vì ta có tuyệt đối tự tin, mà lại như ngươi loại này đầu óc, làm sao lại minh bạch ta ăn bài. Ngươi tầm mắt cũng chỉ có như vậy điểm." Kỳ Họa Triệu không khách khí chút nào nói ra. Trước kia không muốn cùng đàn rộ gặp mặt, là bởi vì thực lực không đủ, đánh không lại Đản Dụ. Nhưng bây giờ, hắn còn sợ cái gì đàn Dụ, đặt chỗ này khoa tay múa chân, thật cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Đản Dụ sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Họa Triệu thật lâu, mà rồi nói ra, "Ta kiến nghị đem Vĩ Thú ra." Phong ấn đến chúng ta nhị dạ thể nội, chờ chiến tranh kết thúc suy nghĩ thêm trả lại nha mặn thôn. Đông đông đông. Đời thứ ba ngón tay nhẹ chụp cái bản, kiếp mắt nhìn về phía Đàn Dồ. Bầu không khí ngưng trọng. Kỳ họa chưa không nhịn được cười. Đàn Dồ a Đàn Dồ, ngươi thật sự là hố phân dẫm mịn, phong ấn đến chính mình nhị dạ thể nội, chờ đánh xong lại còn trở về. Làm sao chả, đem vị thú bóc ra đi à, đời thứ ba có lẽ có xoắn suất qua muốn hay không bóc ra vị thu dùng riêng, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới bóc ra phong ấn về sau, lại đem vị thú còn trở về, bởi vì cái này một chức một sau liền là một đầu cổ nổ hạ nhị dạ sinh vật. Dĩ kỳ là trọng yếu lực lượng, nếu có dị nụ ngũ kỳ, chúng ta chính diện phần thắng có thể lớn hơn nhiều, mà lại lần này không phải chúng ta cổ nổ hạ trước dùng dị nụ ngũ kỳ, mà là nha mẫn trước phạm quy cụ đản rồ tiếp tục nói. Hắn cho là mình không sai, vẫn như cũ theo lý tranh thủ. Kỳ họa triệt không nói chuyện để hắn nói đi, đến bây giờ còn không thấy rõ cục diện, ngu xuẩn mà thôi, ngay cả đôi hắn suy nghĩ đều không có. Đản rồ, ngươi kiến nghị rất tốt, nhưng người nào làm bốn đôi dị nụ kỳ đâu? Gốc người đều nguyện ý hy sinh. Như vậy, người đây, đời thứ ba lạnh lùng hỏi. Đản rồ mắt. Sau đó lập đầu nói, ta tại chiến trường có càng lớn tác dụng. Đan Dô đại nhân, thực ngài cũng dễ tác dụng không có lớn như vậy, trước kia Cổ nổ Hạ không có dễ thậm chí không có ám mộ, không đồng dạng vô địch giới lý ra. Mà lại, đây không phải có ta sao, ta cam đoan ngài sau khi chết, ta biết đem dễ mang đến càng tốt hơn. Kỳ Họa kia nhịn không được cởi lấy chen vào nói đời thứ ba đối đến thật xinh đẹp, Đan Dô lao giản này, trừ bị xạ sủ kẹ bước đến tuyệt cảnh không thể không chết, tài muốn hy sinh bản thân bên ngoài, lần nào nghĩ tới hy sinh chính mình vì Cổ Nộ Hạ đổi lấy càng lớn lợi ích. Đan đối sự lạnh nhạt tương đối Sau đó xây dịch tầm mắt, nhìn về phía đời thứ ba đời thứ ba nhắm mắt, tựa hồ tại hồi ức cái gì. Muốn thật lâu, hắn nói ra, lão sư hỏi chúng ta một vấn đề cuối cùng, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi có ý tứ gì? Đàn rồ ánh mắt lạnh lẽo. Vấn đề kia, hắn cả đời khó quên, Kỳ họa Chi nhìn xem cục diện, cảm thấy tựa hồ không quá cần chính mình mở miệng. Mang chửi người không phải khuyết điểm, huống chi là lão hữu. Hiển nhiên, đời thứ ba bị chọc giận. Hỏa Chi ý chí hy sinh, xưa nay không là yêu cầu hắn người vì nộ hạ hy sinh, mà là vì cổ nổ hạ tương lai có thể hy sinh bản thân, hy sinh thế hệ trước, cố nỗ hạ càng nhiều lực lượng. Đời thứ ba Tử Tôn nói, ngươi nếu thật cảm thấy mình ý nghĩ có thể thực hiện, vậy liền chính mình trở thành bốn đôi gì Jiki, sau khi chiến đấu nếu như cục diện không đúng, tự giác đem vi thú bóc ra trả lại nha ân thôn. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Làm không được liền đừng nói nhảm, đạn rồ sắc mặt tái xanh. Kỳ họa chịu không thể không thừa nhận, đời thứ ba nghiêm túc sắc thực so đạn rồ giống người, khó trách đời thứ 3 sống suốt đạn rồ cả một đời không dám trực tiếp tranh đoạt Hokage. Ngày chạm, ngươi sẽ hối hận. Hồ Cát đại nhân sẽ hối hận hay không ta không biết, nhưng nếu như thực lực mạnh liền không nên bị hy sinh, cái tiêu nhị đại đại nhân cách làm liền quá không cho người lý giải. Kỳ họa vạ từ Tử nói, đàn rồ không lời nào để nói. Senzu Tô Senju Tobirama thủy độn cường đại, tốc độ càng là thiên hạ vô song, chẳng những sẽ trong nháy mắt nước, càng sẽ hỉ dư xin nouts, năm đó nếu như hắn muốn chạy trốn căn bản không khó khăn. Sở dĩ Triệt Tử liền là lấy lực lượng một người đối kháng mấy ẩn, hy vọng có thể cho cổ nổ hạ lưu lại tương lai. Senju Tobirama như thế, sau này đời thứ 3000 ảnh cũng là như thế. Thế mà, nhị đại chờ mong tương lai liền cái này điếu dạng. Hắn chưa nói xong là, Xen rủ Tô bị dạ mà muốn nhìn thấy đàn rỗ dạng này, sợ không phải phải chủ động ế thổ chuyển sinh chạy đến đánh hắn. Đàn rỗ không lời nào để nói, ném hết một câu hung ác lời nói lên đi. Kỳ họa chưa không có giữ lại. Lý Niệm khác biệt, nói nhiều một câu đều ngại mệt mỏi. Hồ Ca đại nhân, không có việc gì lời nói, ta cũng đi. Người đầu tiên chờ chút đã, bốn đuôi gì nù u dị kỳ ngươi định xử lý như thế nào? Hiện tại nổ kỳ nói rõ không để mình bị đẩy vòng vòng, căn bản không quản gì nù u dị kỳ chết sống. Đời thứ ba nói ra để hắn hy sinh chính mình người, chỉ vì thời gian chiến tranh ngắn ngủi dị nù kỳ binh khí, hắn tự nhận làm không được. Thế nhưng là, lao tử tồn tại đúng là cái vấn đề, không phát huy được tác dụng, không mang đến mảy may chỗ tốt, ngược lại dắt dắt bọn họ tinh lực, để bọn hắn không thể không phân tâm coi chừng hắn. Cho nên, hắn có cần phải hỏi một chút kỳ họa kia đến tiếp sau xử trí. Ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào nổ kỳ thật quan tâm gì nụ ủ gì kỳ. Kỳ họa kia nói ra, nô kỳ nếu là quan tâm liền sẽ không tại lao tử, hắn phản bội chạy trốn sau không có một chút biểu thị, để bọn hắn tùy ý phản bội chạy trốn nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là không có năng lực bắt trở lại đời thứ ba không hiểu, hỏi, vậy ngươi ý là thuê phục hắn, để hắn không trở về Nha Mẫn thôn. Cái này không khó, hiệu quả tốt nhất chính là thả hắn sau khi trở về, cùng Nộ kỳ trực tiếp náo tách ra, cho nổ kỳ chế tạo điểm phiền phức đi ra. Kỳ họa triệt gần đầu. Cái gọi là dùng cái này áp chế, chỉ là thuận miệng nói. Nhưng hắn có tự tin, cho dù không thể cho nổ kỳ chế tạo phiền phức, chí ít có thể lấy cam đoan lão tử sẽ không lại về Nha Mẫn thôn, xem ra đến bây giờ hiệu quả cũng khá đời thứ ba biết trong núi nhất tộc thu hoạch được tình báo, rõ ràng Nha nội bộ, gì nụ hữu gì tồn tại đãi nộ cùng kỳ thị vấn đề đương nhiên. Cô Nộ hạ cũng có tương tự vấn đề. Vong Soái Cờ Tí Na mặc dù nói không có bị nghiêm lệnh cấm chỉ tham dự nhiệm vụ, nhưng ra thôn cơ hội sát thực so bình thường nhị dạ ít hơn nhiều vô cùng, mà lại cái kia nữ hài mục tiêu tựa hồn là hổ cả đời thứ ba nặng nghề than thở đang muốn cùng Kỳ Họa Triệt nhiều trò chuyện một hồi, ngẩng đầu phát hiện Kẹn đã Kỳ Họa Triệt không biết lúc nào đã đi đường. Từ trước đến nay cũng đã đi phía đông. Lúc này ngay cả nói chuyện tiễm cũng không tìm tới người. Kỳ Họa Triệt là cô ý hắn cảm thấy cùng đời thứ ba không có gì cộng đồng chủ đề. Vô luận thống trị thôn vẫn là chiến tranh, đời thứ 3 toàn thân viết cái ổ chữ, cũng may bây giờ đời thứ 3 hiểu cái đạo lý, tương lai là người trẻ tuổi, mà hắn đến tiến tiến chỉ nên nắm chắc đại cục là được chi tiết người trẻ tuổi đến thì như lúc này Kỳ họa chỉ muốn cảm hóa lao tử hắn mặc dù không đồng ý lại cũng không có biểu thị phản đối lao tử xác thực có suy nghĩ đối một cái lao ngoan cố mà nói có thể bắt đầu nghĩ lại đã là tương đương không dễ dàng tiến bộ đương nhiên kỳ họa chỉ không biết lao tử nghĩ lại phương hướng cùng hắn suy nghĩ có như vậy ném một cái ném không giống nhau mấy ngày nay hắn không có ý định lại đi nhìn lao tử để tư tưởng trước bay một hồi cổ độ thả thôn bên ngoài khi họa chị ảnh thân mang theo biến thân mụy trang sau vòng xoáy dệt bên trong đi vào trung quanh cảm giác được kết giới tồn tại về sau hắn không tiếp tục hướng phía trước, mà là lặng lẽ thông linh cả thủy thông chi Kỳ họa tria Kakka, phía trước liền là Cô Nộ Hạ sao? Dễ bên trong đã sớm minh mạch, vị này cứu nàng đi ra đại ca cũng không phải là vũ vũ ma kỉ tổng nhân, nhưng kỳ họa tria để cho nàng rất có cảm giác an toàn, thảo nhẫn nhìn chúng nàng năng lực, mà kỳ họa tria không giống nhau đương nhiên. Kỳ họa tria cùng Cô Nộ Hạ, trong lòng nàng còn là không giống nhau. Cô Nộ Hạ không nhất định đáng giá tín nhiệm, cho nên, lúc này nàng mang trên mặt một chút kinh hoàng, tâm thần bất định tâm tình. Yên tâm, đến gỗ Nộ Hạ về sau, Ngươi có thể tự mình lựa chọn muốn làm sao qua sau đó sinh hoạt, ta sẽ không bắt buộc ngươi, bao quát chờ một lúc đến vị đại tỷ tỷ kia. Đúng, nhất định phải bảo nàng tỷ, hiểu chưa? Ừm. Duyện bên trong gật đầu. Trên thực tế, nàng đã cảm giác được có người tại hướng bên này gần lại gần, tốc độ rất nhanh, chạ cờ dạ khí tức thập phần cường đại. Nàng là cô nộ hạ thủ linh sao? Duyện bên trong thấp phỏng trong lòng. Không bao lâu, phía trước rừng tay, một người mặc lục bảo nữ tử đập vào mi mắt. Chu Na tỷ, ngươi làm sao bộ dáng này? Chu Na nhíu mày, kỳ họa tria trang phục, đơn giản giống tuần túy lang thang võ sĩ. Mà đồ này không nhận người chú ý. Kỳ họa chĩa lơ đến cười cười, sau đó chỉ vào dệt bên trong, "Ta theo ngươi nói nữ hải kia. Ân, ngươi tạm thời không muốn gia nhập Cổ nổ Hạ đúng không?" Chu hỏi. "Đây, ta không phải dệt bên trong do dự một lát. Cuối cùng, nàng nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ, ta không muốn bị người ta biết." Chu Na trầm tư một lát. Nàng minh bạch dệt bên trong tâm lý ý nghĩ, cho nên muốn một lát, liền nhẹ nhàng gật đầu nói, "Không, có vấn đề, đến Cổ nổ Hạ sau ta biết đem ngươi sắp xếp ta hộ vệ đội, ta cùng ký họa chĩa bên ngoài, không có người có thể biết ngươi thân phận thật." Đại tỷ tỷ Cảm ơn ngài." Dịch Bên trong túi người chào thật sâu. Tu nạ mặt đều cười hoa đại tỉ tỉ, "Thật là biết nói chuyện, cái này không thể so với sĩ dùn thuận mắt nhiều, nàng càng xem càng ưa thích, liên tục gật đầu nói, "Không tệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi năng lực mặc dù tương đại, nhưng Cổ nổ Hạ không có yếu đến tình trạng kia, nếu có một ngày ngươi nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, có thể cùng ta dạng." "Đương nhiên." Dễ biết, khẳng định sẽ không khách khí lợi dụng lên. Tu nạ rất rõ ràng điểm ấy, nhưng nàng không tán đồng Dễ cách làm, tuyệt đối sẽ không để Đạn Dụ biết Dịch Bên trong thân phận chân thật cùng năng lực. Dịch Bên trong rất nhưng là Tu nạ không ngừng dùng ôn hòa ngữ khí, hòa hoán nàng cảm xúc, vòng xoáy dệt bên trong rõ ràng không có ban sơ như vậy kháng cự. Sau đó, nàng lấy ra một bộ quần áo đây là ám bộ phục sức. Ta cần muốn làm gì?" Dệt bên trong ngẩng đầu. Tu nạ lô mãng một lát. Nỗ lực, nàng thật không nghĩ qua. Vòng xoáy nhất tộc cùng Cổ nổ Hạ xưa nay liền là minh hiếu, nị dạ áo lót lên đều khắc họa lấy vòng xoáy nhất tộc tiêu chí, mà vòng xoáy nước hộ càng là nàng tổ mẫu. Vô luận cái nào điểm ra phát, nàng đều không nghĩ tới để bên trong nỗ lực. Thế mà, vòng xoáy dệt bên trong rất chân thành. Nàng có 14 nhiều tuổi, cho dù tại Cổ Nộ Hạ Đó cũng là đi lên chiến trường nghiên kỷ, mà nàng từ cơn xoáy chi quốc lang thang đến cọ chi quốc, đêm qua rất nhiều khổ, rất rõ ràng không có bông dư thu hoạch đạo lý. Ta tức sẽ thành đời thứ tư hộ cả, ngươi nếu là ta hộ vệ đội thành viên, chức trách tự nhiên là bảo hộ ta an toàn, trừ bên cạnh đó không có hắn yêu cầu. Phải. Ta biết liều chết bảo hộ ngài an uy. Diễn thảo luận xong, mặc lên cái kia thân ám bộ quần áo, lớn nhỏ rất thích hợp, đeo lên áo choàng cùng mặt nạ, không có người có thể phát hiện nàng là vòng xoáy nhất tộc hậu duệ. Bất quá, nàng vẫn là duy trì lấy biến tân thuận. Chà cớ dạ nhiều. Tùy hứng Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 128, vận động chiến tinh túy là ở linh hoạt. "Ngươi còn nhỏ, hiện giai đoạn liều mạng cái gì không cần ngươi đi làm, hào hào tăng lên mình mới là chính đạo, đến thôn về sau, ta biết dạy ngươi một số thuật để ngươi có thể trở nên càng mạnh." "Đúng, đúng, Chu Na tỷ." Nàng cảm giác tựa hồ cũng rất mạnh, ta trước đó tại Thảo Nhân Tôn, người khác không có phát hiện ta, nàng đổ trước phát giác được ta dưới đất, vừa mới cũng là nàng phát hiện ra trước ngươi. Kỳ họa Triệt nhắc nhở nói ra. "Cảm giác sao? Ta biết lưu ý." Còn có khác sao?" Chu hỏi. "Trà Cợ Dạ lực khống chế rất mạnh, biến thân thuật trong nháy mắt liền nắm giữ được rất không tệ, nộ tính không tệ, thể, thể chất cũng rất cường đại, cùng Cợ Tỳ có điểm giống." Kỳ họa chưa từng đầu nói ra, Dễ bên trong ở một bên không nói chuyện. "Cợ Tỳ Nàng đương nhiên biết, bị cô nổ hạ chọn làm gì nụ ự gì kỳ tổng nhân, nàng đã từng hâm mộ, nhưng lại đồng thời không muốn trở thành Cợ Tỳ gì nụ ự gì kỳ là cái thật đáng buồn thân phận. Nàng không muốn trở thành gì nụ dị nụ ự gì kỳ. sao?" Chu cảm xúc phức tạp, thật dài thở dài một tiếng. Nàng rất thượng tức Cợ Tỳ Na đang tiếp Dị nù kỳ thân phận, hạn chế cỡ Tina. Tuna nhìn về phía dãyệt bên trong, trong ánh mắt mang một ít hắn cảm xúc. Nàng rất ưa thích đứa nhỏ này. Nghe xong kỳ họa tria miêu tả, nàng cảm giác dãyệt bên trong có lẽ có thể kế thừa nàng thuật. tương lai thành vì một cái không dậy nổi chữa bệnh nghỉ dạ đương nhiên điều kiện tiên quyết là dãyệt bên trong có thể giải quyết chướng ngại tâm lý. Đi thôi, đi trước ta bên kia tắm rửa. Ừm. Nhà ngươi, được thôi, ta không tại, ngươi liền ngươi. Kỳ họa tria trong lòng yên lặng đậu đen giơ Hắn đang định giải tán, Tuna một ánh mắt lại. Tuna mang cái ám bộ nghỉ dạ vào thôn. Đương nhiên sẽ không có người kiểm chứng, bọn hắn dễ như chở bàn tay liền về đến trong nhà. Nhà bên trong biến hóa không lớn. Mặc dù có tưởng vây sửa chữa lại, nhưng so với trước đó, loại này phá hư tính là không tệ. Nhìn ra được, Chu nạ trong khoảng thời gian này, cùng Cợ ti nạ không ít trong sân lượn bàn. Kỳ họa chưa không phản bắt được, xem như chính mình không nhìn ra. Chờ rẹt bên trong đi tắm rửa, Chu Na mới lên tiếng, "Dệt bên trong ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho lão già kia có rủi móng vuốt cơ hội, nhưng tiền tuyến bên kia tình huống thế nào, ngươi tùy tiện đi thảo nhận thôn chồng người, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì a?" "Sẽ không, chúng ta tự có chi quốc rút lui. Ha, chuyện gì xảy ra? Tu Nạ Lô Mãng, tình báo này. Nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình, bởi vì tiền tuyến tin tức còn không có truyền về, mà Kỳ họa chưa bản thể hai ngày này cũng không dùng cất sự cho nàng đưa tin. Kỳ họa chưa đem kế hoạch thấp giọng báo cáo một lần. Tu Nạ bản sơ như mày, nhưng tinh tế nghe xong, trầm tư một lúc lâu sau gật đầu nói, phương án này xác thực có nhất định có thể thực hiện chỗ, nếu như có thể mượn đường lang nhận thôn đến nổ kỳ hậu phương, nói không chính xác có thể trọng thương nhắm nhẫn. Bản thể cùng từ trước đến nay cũng đi đánh lén bạo phá đội, hẳn 10 phần chắc chín. Kỳ Oạ chưa ảnh phân phân nói ra. Hắn cũng biết Bạn thể không chỉ đánh lén bạo phá đội, còn bắt bốn đuôi gì nù u dị kỳ lao tử, thuận tiện đem nổ kỳ eo lại làm tránh. Đương nhiên, nổ kỳ eo, ngay cả kỳ họa tria cũng chưa có xác định tình báo, chỉ là căn cứ nổ kỳ không đổi kịp có chút phòng đo thôi. Chu Na nghe xong, lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, lập tức thông linh ra Cát thủy phân thân, để cho nàng giúp đỡ hỏi thăm lời nói, hiểu rõ tiền tuyến đến cùng tình huống gì. Mấy phút sau, tình báo đưa về đến. Chu nạ cầm lên nhìn kỹ, bên trên không có viết quá ký cảng, liền nói đột nhập thổ chi quốc, chém giết nhị dạ một số, tù binh bốn đuôi dị nù kỳ một cái. Nhưng là, tư chiến báo lên Nang nhìn thấy là tràn đầy liều mạng hai chữ. Người cái tên này, Chu Na tỷ, ngươi muốn đánh cũng cần phải đi đánh bản thể, ta chỉ là phân thân, không phải ăn một quyền này. Kỳ họa chưa ảnh phân thân tuấn thân chuồn đi. Chu Na cả giận nói, đứng lại cho ta, ngươi ăn ta một quyền, tiểu tử kia cũng có cảm giác, hiệu quả không giống nhau, ta chuyện gì không có làm, dựa vào cái gì thay bản thể chịu nam đấm. Ảnh phân thân rất khinh phục. Hắn là vô tội. Đứng lại cho ta. Chu nạ giận dữ, đâu để ý quá nhiều, chống đối gì nụ gì kỳ. Con mẹ nó là tại thổ Chí quốc, không muốn sống đúng không? Chu tỷ Lần sau lại đến xem ngài, ta trước cáo tử, thay ta cùng dệt bên trong tạm biệt. Ảnh Phân Thân thuần thuần về sau, vây tay từ biệt. Sau một khắc, bành. Một trận chạ cờ dạ ba động, ảnh phân thân chính mình giải tán. Tu nạ có khí không có địa phương phát, một thanh nộ khí kìm nén quả thực khó chịu đáng tiếc. Kỳ họa Triệt chạy quá nhanh. Trong phòng, dệt bên trong xuyên thấu qua phòng tắm cửa sổ nhỏ vụng trộm nhìn lấy bên này, nhìn thấy kỳ họa Triệt tiêu tán về sau, nàng ghé vào bệ cửa sổ, trên mặt lộ ra một tia không bỏ cùng kiên định. Cô nột hạ vẫn là có người tốt. T. Kỳ họa Triệt chính mang sú bọn hắn ba tra, huấn luyện Kết quả ảnh phân thân bỗng nhiên đến một đợt lớn, tròn vẹn hơn một ngày duy trì liên tục thời gian. Nếu không phải mình thể năng cường đại, khả năng trực tiếp mất đi. "Lão sư, không có việc gì, đột nhiên có chút đau đầu, đi thôi, đi về trước." Kỳ họa chia xoa xoa huyệt thái dương. Xen dù tổ bị dạ mã đem đa trọng ảnh phân thân liệt vào cầm thuật là đối. Người bình thường lạm dụng ảnh phân thân, thật có thể sẽ tạo thành đột tử, cái này đợt đột thường nhân, chỉ sợ sớm ngất đi đương nhiên đồng dạng bóng người phân thân, tựa hồ cũng duy trì chẳng phải lâu. Bất quá, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Sinh mệnh lực tăng cường, Kỳ Võ Triệu không nghi tới Cứu vòng xoáy dệt bên trong có thể có kiểu khen thường này hắn dự định về doanh địa lại nhận lấy trở lại doanh địa hắn nhận lấy ban thường quả nhiên cảm giác được thân thể của mình sinh mệnh lực lại tăng lên nữa mà cường độ thân thể tại sinh mệnh lực tăng lên như trên dạng có rất nhỏ tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng đây chỉ là bổ sung chủ yếu vẫn là sinh mệnh lực sinh mệnh lực lại nhiều đều không đủ soa soạn, soạn điểm ấy nhìn sẽ dù hạt hỉ ra mà liền biết xem ra lần sau phải nghĩ biện pháp tại vẹn trên người thử một chút kỳ họa chia âm thầm cân nhắc trước đó vẫn luôn cùng giả hỷ cô liên hệ ngay cả cổ nạn đều là bổ sung cùngẹn giao lưu cơ hội cơ bản không có Lần sau phải nghĩ biện pháp nhận thức một chút, không thể cực hạn tại dạ hỉ cổ một người. Về phía sau thôn, cũng có thể phát triển thêm hắn. Bất quá, lúc này mâu chốt vẫn là Nham ẩn thôn cùng Nộ Kỳ. Trước mắt Nham Nhẫn ôm thành một đoàn, không ngừng tại cổ chi quốc, Hỏa chi quốc biên cảnh dùng đồn thổ kiến tạo công sự phòng ngự, muốn đánh lén cơ bản không có khả năng, mà Thảo Nhẫn. Nham Nhẫn đối bọn hắn vậy liền không cách khí. Khổ lực, nguy hiểm sống, Thảo Nhẫn hết thể đều muốn tham dự. Không tham dự, đánh, Thảo Nhẫn cảm nhận được cổ nộ hạ cùng Nham đối minh hiếu khác biệt định nghĩa, từng cái hối hận đến nhà bà ngoại. Rất nhiều người vừa tối hận thủ lĩnh vì sao không đồng ý giúp Cổ Nộ Hạ. Thủ lĩnh không phản bác được đối với cái này, cô Nộ Hạ chúng nghi ra hào hào điểm tán, bản quan, khoai ý không gì xảy được. Vài ngày trước là biếng, hiện tại toàn còn trở về a, tuy nói là giúp địch nhân, nhưng là thảo nhẫn loại đồ chơi này thích ăn đoạn, làm đồng đội nhìn lấy buồn nôn, vẫn là làm địch nhân tương đối tốt. Chỉ có một số nhỏ cho rằng làm như vậy không ổn. Thí dụ như Danzo. Thế nhưng là, hắn bây giờ căn bản không dám đợi bên này, đời thứ ba quá cường thế, trước đó cái kia một châu đổi, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Giờ phút này hắn hận không thể đợi thứ ba thua một trận tốt chứng minh chính mình. Thế mà, hắn cũng không biết đợi thứ ba, Kị họa chia toàn bộ kế hoạch. Lúc này, từ trước đến nay cũng đi đông bộ, đã bắt đầu cùng họ Rosimaz, nạ tổ thương nghị. "Lão sư, ngài đến bên này về sau, hổ ca đại nhân còn có cái gì cụ thể an bài sao?" "Có, nhưng mà không phải Lao đầu tử, là kỳ họa chia." "Ồ." Họ dương mắt, ngã đến mấy phần hứng thú. Nếu như là Lao đầu tử mệnh lệnh, hắn không cần nhìn đều biết viết cái gì, nhưng nếu như là Kị họa chia thủ bút, cái kia có lẽ có mấy phần kinh hỉ. Từ trước đến nay cũng lấy ra quỹ trụ. Bên trên có đời thứ ba viết xuống đại khái kế hoạch chiến lược. Họ Dồ Xỉ mà lại gần mắt nhìn, sau đó hưng phấn mà liếm liếm môi nói, chiến tranh tinh túy liền là lấy nhiều lại ít, ký họa chữa quân chiến lược ta rất đồng ý. Vận động chiến, xen kẽ, quên qua mỹ nạ tột thì tinh tế phạm vị. Bộ này chiến lược cùng trước đó đưa tới đánh bại ẩn trong khói chiến thuật tựa hồ một mạch tương thừa, nhưng là, so trước đó đối phó vụ ẩn thôn chiến lược càng đại khí hơn. Hắn mảnh suy nghĩ kỹ một chút nói, ta cảm thấy muốn hoàn thành dạng này nhiệm vụ, trong đội người nhất định phải có đầy đủ năng lực công phá cùng tốc độ, tại chọn lựa thời điểm tốt nhất gồm cả cả hai. Đúng. Kế hoạch triển khai lên điểm ấy, chi này sen kế đội ngũ nhất định phải linh hoạt, tốc độ chỉnh thể đều phải nhanh, không phải rất dễ dàng quanh co bọc đánh biến thành ngựa bậc đánh. Từ trước đến nay cũng gật đầu. Minato nâng lên, kế họa kia đều có đặc biệt rành rọt. Lời như vậy, chỉ có thể từ Minato tự mình dẫn đội. Minato, người dẫn đội chấp hành cái này nhiệm vụ, tất cả mọi người tuyển ưu tiên cho ngươi chống, yêu cầu chỉ có một điểm, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Họ rồ si mà cấp tốc hạ lệnh. có chút ý động, đích đội đi nhưng hai điểm này, tốc độ hắn cũng là có thể làm. Nhưng đối phó với nhóm nhận đám kia là ô ok. Công thành phương diện thật đúng là không tốt lắm. Uy, ta mới là bên này chỉ huy tác chiến. Từ trước đến nay cũng bất mãn. À, vậy ngươi tới? K. tổ, ngươi đi chống người à, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, mặc khác, ký họa chưa nói, kết thúc không thành đứng chết liệu, cùng nham nhẫn liều sống liều chết không cần thiết, cái này đợt không được liền quay đầu trở về cùng một chỗ đánh mấy ẩn thôn. Từ trước đến nay cũng nói, họ dò si mà giúp hiếp mắt. Khá lắm. Còn cất một tay, quay đầu trở về đánh mấy ẩn thôn điểm ấy hắn ngược lại là không nghi tới, một lòng đều bị từ trước đến nay cũng điều đến hợp kích nham biến mất. Nhưng là Từ trước đến nay cũng nói xong, hắn lập tức minh bạch vận động chiến chân chính tinh túy, linh hoạt biến hóa, không câu nệ tại cái nào đó cố định chiến lược, hết thể hành động căn cứ thế cục mà định ra đây mới là vận động, hắn suy nghĩ một chút, không có thay đổi chủ ý, chỉ là nhẹ nhàng vô vô mi nạ tổ bà vai nói, không cần câu nệ cái nào đó mục tiêu, loại chiến thuật này cần linh hoạt, chỉ cần có thể điều động đối phương, để cục diện hình thành bộ phận địa khu nhiều đánh ít là được. Đúng, mi nạ tổ trước kia chẳng qua là cảm thấy bắt lấy một tia linh quang bị họ Rossi mã một chút lập tức thông, hắn bên này coi như không thể tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng cũng có thể liên lụy địch nhân, mang đi bộ phận nham nhận binh lực, vì cô nổ hạ chính diện tác chiến cung cấp trợ giúp. Thậm chí, truy kích người ít, chưa hẳn liền không thể phản sát ăn hết đối thủ. Chỉ là, ra ngoài đầu tuyển người lúc, Minato nhớ tới một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Obito bọn hắn làm sao xử lý? Chiến trường rất tăng khốc. Trong khoảng thời gian này Obito rõ ràng thành thục rất nhiều, nhưng cùng tình anh hiển nhiên còn có khoảng cách không nhỏ, Jin cũng giống như thế, ba người bên trong duy nhất miễn cưỡng có thể tuyển nhập chỉ có Kakashi. Không chỉ là bởi vì cả caxi mạnh hơn cũng bởi vì hắn nắm giữ lôi độn độ thổ cái trước có thể khắc chế độ thổ cái sau nhưng trong chiến trường bảo bệnh, chạy trốn tổ bị tổzin phương diện này kém quá nhiều Mỹạ tổ rấtắn xý nhưng rất nhanh trong đầu hắn hiện ra kỳ họa trị thân ảnh nếu như là hắn lời nói nhất định sẽ quả quyết làm ra quyết định hắn đi đến ba người trước mặt tổ bị tổzin trong khoảng thời gian này các ngươi từ ta láo sư dẫn đầu aão sư, là có nhiệm vụ sao mới kế hoạch phátyến cụ thể ta không cách nào lộ ra nhưng yêu cầu rất cao co như cả cả sĩ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cho nên không có cách nào. Minato sờ sờ Obito tóc, tổ, chúng ta không tại, nhất định phải chiếu cố kỹ lưng Jin." tổ mắt nhìn Jin, sau đó trọng trọng gật đầu, "Đứng, tổ lão sư." Quả nhiên, chỉ cần cùng Jin có quan hệ, tiểu tử này liền sẽ rất nhanh quên cái này một cấp dạ. Mặc dù cầm loại này đối phó hắn không tốt lắm, nhưng "Xin lỗi, tổ Obito." tổ trong lòng nói thầm xin lỗi, sau đó mang theo cả cả sĩ hướng hắn địa phương mà đi. "Obito, lão sư bọn hắn lần này nhất định rất nguy hiểm." ân, lần sau chúng ta nhất định cũng có thể thành vì Lao sư tán thành người." Tổ Obito gật đầu. Thực hắn rất muốn nói chờ chiến tranh kết thúc, về thôn cùng một chỗ cầu kỳ họa triệt chỉ điểm, nhưng lời nói không nói ra miệng, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, quả quyết ngậm miệng chưa nói xong. Jin không biết, tự nhiên là trọng trọng gật đầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 129, vòng xoáy nước hộ, Dunj, tất cả đều là ta nói. Kỳ họa triệt lại nhân, nô kỷ nhân công, thử một lần nữa. Lão tử nghe đến rất nhỏ ưng hưởng. Lông mày lập tức nhíu một cái. Thử một lần nữa, hắn chính nghi hoặc, sau một khắc, hắn nhìn đến bên ngoài cửa bị mở ra, Kỳ họa Triệt từ bên ngoài đi tới. Lao tử hiểu, muốn từ trong miệng mình thu hoạch tình báo, hắn không nói chuyện, mãi cho đến bị mang ra doanh địa, lại đi quen thuộc trên núi đi, mới mở miệng nói ra, ta biết các ngươi cổ nổ hạ trong núi nhất tộc có thể đào ra bộ phận ký ức, nhưng muốn cho ta chính miệng nói ra tình báo liền đừng nằm mơ. Đây chẳng qua là cùng bọn hắn giải thích mà thôi, trên thực tế, ta chỉ là muốn theo ngươi đơn độc nhiều tâm sự." Kỳ họa Triệt từ tối nói. "Lão tử không biết nội tình, trong lòng phòng bị tầng sâu." Ta gia tộc có cái tiền bối đã từng cũng là dị nàng đã từng nói, dị nụ sống sót không dễ, bọn hắn muốn đối mặt càng nhiều hắc ám, không chỉ là vi thú, còn có người khác. Lao tử rơi vào hồi ức. Nha Mẫn thôn dị nụ hữu không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá kém, chỉ ít tại nổ kỳ thống trị dưới, không có xuất hiện qua vi thú bạo loạn tình huống. Nhưng là, hắn nghe nói qua mới ẩn, các thần bên kia đều có vi thú bạo động xuất hiện ở chỗ nào về sau dị nụ kỳ, khắp nơi sẽ còn bị vô tri thôn dân căm thủ, coi như cựu địch. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có mấy phần trung tình, oan giận mà khinh bị nói ra, những người kia không dám đối phó vi thú, lại dám khi dễ giúp bọn hắn chấn thủ đối thú nhân chủ lực. Thật sự là buồn cười. Đúng, các ngươi bảo vệ bọn hắn, nhưng bọn hắn lại dùng lớn nhất địch trí đối phó các người. ở trước mặt các ngươi giễu võ dương ai, giờ phút này bọn hắn trở nên dũng cảm, tựa hồ không còn sợ hại vi thú lực lượng. Kỳ họa chĩa cười lạnh một tiếng, biết tại sao không? Lao tử suy nghĩ một chút, lắc đầu. Bởi vì dì nủ ự gì kỳ cũng là người, người ban sơ phần lớn đều là thiệt lương, cho nên bọn hắn không sợ. Đúng, đây cũng là ta vị kia gia tộc tiền bối nói. Kỳ họa Triệu nói bổ sung. Lao tử nhíu mày nghĩ lại, càng phát giác kỳ họa Triệu vị tiền bối này tuần sâu trí tuệ, hơn nữa lại là gì nụ Vũ Di Kỳ. Hắn không khỏi lên mấy phần kính ý, hỏi: "Ta có thể biết vị tiền bối này danh tự sao?" "Không có gì tốt đâu diếm, cô nọ hạ gì nụ Vũ Di Kỳ xưa nay là một mạch tương thừa, ta vị tiền bối kia gọi vòng xoáy nước hộ, mà ta có được xẹt huyết mạch. Nguyên lai là nàng." Lao tử tự nhiên nghe nói qua. "Vòng xoáy nước hộ." "Xẹt dụ hạ vợ, nàng lớn nhất chính là cái này." Nguyên lai vị kia còn có nhiều như vậy trí tuệ chi Khó trách có thể trở thành nhị dạ chi thần thế tử, hắn từ đấy lòng bội phục. Có thể nhiều lời nói nàng sao? Ta không thể bán thôn, nhưng ta có thể dùng chính ta nghiên cứu đồ vật trao đổi." Lao tử nói ra. "Đương nhiên có thể." Kỳ họa chia nửa điểm không khách khí. Trước trước có nhiều như vậy danh ngôn. Những lời kia toàn đều có thể là vòng xoáy nước hộ nói. Hắn ngừng lại nói ra, "Nàng có cái mộng tưởng, gì nụ ngũ dị kỳ có thể được đến phải có tôn trọng, nàng có cái mộng tưởng, có một ngày gì nụ ngũ dị kỳ cũng có thể trở thành một tôn chí ảnh, nàng có cái tưởng, có một ngày mỗi cái thôn đều không tại cần dị nụ ngũ dị giới nhị dạ chung sống hòa bình." Lão tử nghe được rất rung động. Vị kia mỗi cái mộng tưởng đều thật vĩ đại, cân nhắc đến toàn bộ Jinu Ujiki, mà không phải nàng người, loại này mộng tưởng hắn đã từng hoàn toàn chưa từng có. Bị kỳ thì lúc, hắn chỉ muốn đến chính mình. Lao tử tự thẹn không bằng. Hắn thở dài nói, không hổ là nhị dạ chi thần thế tử, cùng vị kia cẩm giữ có một dạng vĩ đại tình cảm sâu đậm, ta suốt đời cũng khó đạt tới nàng loại kia tư tưởng cảnh giới, xin hỏi nàng nguyện vọng. Là, không có thực hiện. Rất khó khăn, cho dù cái thứ nhất, tại Côn Lộ Hạ cũng chưa từng thực hiện, làm tiền bối ý chí người thừa kế, ta khát vọng cải biến đây hết thảy, nhưng ở Côn Lộ Hạ ta làm không được. Kỳ Vạ Triệt trầm trọng nói ra, Lao tử thở dài một tiếng nói, cái này cũng chỉ có thể là một tượng, căn bản không có khả năng thực hiện. Sự do người làm, đi." Lời nói xong, người ở bên này hít thở không khí, giải sâu một chút, qua nửa giờ ta nhất định phải mang người trở về." Kỳ họa Triệt không có lại nói cái gì, tìm một chỗ ngồi xuống, dường như thật sự chỉ là giải sầu. Trạm đến là tôi, hắn đã thuận Lao tử ý động phương hướng nói rất nhiều, lại nói rất nhiều cũng là vô dụng, không nếu như để cho chính hắn cân nhắc. Loại này Lao ngu cổ, chỉ tin tưởng mình quan điểm." Lão tử nghe xong, trong lòng ngũ vị trần. Hắn đương nhiên sẽ không cờ giải cảm thấy Kỳ họa tria không cầu gì khác, nhưng đối phương lời nói lại nói đến hắn trong tâm cảm. Dĩ nu hữu dĩ kỳ được đến phải có tôn trọng đúng a, cái này chính là mình tố cầu, hắn làm không được vòng xoáy nước hộ cao thâm như vậy, vĩ đại, nhưng nguyện ý vì này phấn đấu. Lao tử nghĩ được như vậy, nói ra, ngươi có được bốn đôi trả cợ dạ, làm trao đổi, ta có thể đem ta nghiên cứu dung độn kỹ xảo theo người chia sẻ. Không cần, ta chỉ là thuận miệng nói chuyên thiếng, mà lại nếu như ngươi về nha mẫn thôn hoặc phản chạy trốn về sau, có cơ hội làm đến ta nói những lời kia, liền là lớn nhất hồi báo. Kỳ họa chưa cảm khái than thở. Không Đây là ta hứa hẹn, mà lại, ta căn bản làm không được nhiều như vậy lao tử nói, liền bắt đầu nói lên dung đột, hắn sát thực nắm giữ dung độn, mặc dù là thông qua phân tích vi thu năng lực được đến, nhưng cũng sát thực nắm giữ, mà bây giờ nói những này, chính là liên quan tới dung độn vận dụng kỹ xảo. Kỳ họa tria trong lòng không khỏi nhớ tới câu kia kinh điển lời kịch, người nhìn, hắn còn phải cảm ơn ta đâu, không chỉ như vậy. Vi thú hóa, mình đã thử qua một lần, phần thưởng này ý nghĩa ở đâu? Kỳ họa tria lặng yên nhận lấy. Một bên nghe lão tử giảng thuật dung độn, một bên phân tâm cân nhắc vi thú hóa ban thường, nhìn một lần về sau, hắn đại khái minh bạch Cái này đợt ban thưởng có thể tăng cường chính mình đối với thú trạ cờ dạng năng lực ống chế đáng tiếc lao tử quá mức ngoan cố không khôngợn dùng vòng xoáy nước hộ tên căn bản không có hiện tại cái này hiệu quả mà vòng xoáy nước hộ phân đi một bộ phận ban thưởng, theo lý thuyết hắn hiện tại còn phải xem chính mình làm nhân sinh đạo sư tới có được tất có mất kỳ họa chưa tự an ủi mình rất nhanh thật cũng không để ý như vậy bởi vì hắn nghĩ lại hiện tại lao tử cũng chỉ có người ấy bản sự lại hao cũng hao không ra cái gì lông dê đến né cái ban thưởng liền ném đi khôngậ dùng nước hộ nàng lão nhân ra danh hảo khả năng cái nàyợ ban thưởng còn hao không đến đây không chi Hắn đây không phải còn dâng lên dung độn kỹ xảo sao? Kỳ Họa Triệt sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm cân nhắc. Chính hắn không có lựa, mình trả cờ dạ, nhưng phải chăng có thể thông qua tương tự chứa đựng vi thu trả cờ dạ phương thức, dùng đến lúc lại mở ra sử dụng, có lẽ thật có thể. Chỉ là, nghĩ như vậy, một cái âm phong ấn tựa hồ không quá đủ dùng. Kỳ Họa Triệt có chút tiếc mối âm phong ấn rất là tủ, không cách nào tại hắn vị trí lại mở phong ấn nào, cho nên chỉ có cái này một khối địa phương có thể làm. Bằng không thật có thể cân nhắc nhiều chuẩn bị mấy cái. Kỳ Họa Triệt không có qua sâm đoạn cậu, tại lão tử sau khi nói xong liền dẫn hắn trở về, mà là thật cho hắn canh chừng nửa giờ. Ở trong tối bộ nhị dạ đến về sau, lúc này mới dẫn hắn về đại doanh phong ẩn. Lao tử không có phản kháng. Hắn tựa hồ thật tìm tới phương hướng, bị mang đi thời điểm vẫn còn đang suy tư, dường như thành một cái thâm trầm học giả. Kỳ họa chỉ không biết hắn sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Thế nhưng là, không quan tâm phương hướng nào, kết quả cuối cùng đều là xoành soạt bên ngoài thôn. chính mình rĩ nụ hữu gì kỳ mặc dù không có quá nhiều tự do, nhưng cỡ tỉ nạ nhiều lắm là cũng là vô duyên hổ cả. Thành yêu, thiếu nghĩ những này thế nhưng là hết thệ bộ thu. Hạnh phúc đâu, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng lão tử làm loại chuyện đó. Cho nên cái này đợt tuyệt đối hô không đến nhà mình. Người khẳng định không thể thả. Trả về nổ kỳ ngược lại lo lắng, không bằng trước giữ lại, chờ sau khi chiến đấu cùng một chỗ thanh toán. Kỳ Họa chĩa đi ra đại doanh, bắt đầu đường đường chính chính dọn xét bên cạnh. Kỳ Họa chĩa đại nhân, ngoài cùng gì nủ hữu gì kỳ những người kia. Thật sự là nước hộ đại nhân nói sao? Ám bộ nhị dạ đuổi theo. Kỳ Họa chĩa mang gì nủ hữu gì kỳ đi ra, đương nhiên không có khả năng thật không có ám bộ đi theo. Nhỏ Hi gạ hướng giếng mở ra biển nhãn, canh giữ ở lão tử khả năng chạy trốn trên phương hướng, chỉ là lão tử chạ dạ bị rút khô hiện không mà thôi. Tu hướng giếng nghe những lời kia liền rất rung động. Bây giờ còn tại cân nhắc. Hả? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Rất nhiều đạo lý là chung, dị nhu hữu dị kỳ khát vọng được tôn trọng, phân ra, chi mạch hỉ hữu gà nhất tộc làm sao không khát vọng được tôn trọng? Ai cũng không muốn đỉnh lấy cái tùy thời có thể lấy bị lấy đi tính mệnh cá trẫu chim lồng chú ấn." Hướng giếng thở dài nói, kỳ họa triệt là hắn duy nhất dám yên tâm thổ lộ hết đối tượng. Tôn trọng, ảnh, hòa bình thế giới không còn cần phân ra, nước hộ rất nhiều mộng tưởng, đồng dạng có thể thông dụng đến hỉ hữu nhất tộc trên người, cho nên hắn nghe xong rất có xúc động. Nhìn ngươi nghĩ như thế nào, nó có thể là nước hộ đại nhân, cũng có thể là hạt thị giả mà đại nhân." Kỳ họa chỉ cười cười. "Căn cả nha, ai nói không trọng yếu, mấu chốt vẫn là bên trong đạo lý." Hướng giếng nghe xong liền hiểu. "Cái này mẹ nó tất cả đều là lão sư nói." Trong lòng của hắn bội phục và phần, túi người chào thật sâu, sau đó cảm khái nói, "Ta coi là vụng trộm học đến không ít, kết quả đổi cái góc độ phát hiện, ta học đến chỉ là ngài một góc của băng sơn." "Chỗ nào? Ta cũng chỉ là cái gì đều hiểu sơn một số, xâm nhập nói liền không có cái gì hạng." Kỳ họa chỉ đây là lời nói thật. "Làm sao không ai tin?" Chí ít hướng giếng cũng không tin sau đó kỳ họa chị hỏi thăm hắn học phong ấn thuật tiến triển. hướng giếng không có dấu giếm đem chính mình gần nhất gặp gỡ vấn đề nói một chút kỳ họa chỉ cho giải đáp mấy vấn đề hướng giếng từ đáy lòng cảm kích làm sao liền là không lên cung cấp kỳ họa chia thở dài, thế nhưng không tính ngoài ý muốn hướng giếng có mắt, vẫn là phân ra cùng hắn tự thân tình huống muốn cho hắn mở rộng cửa lòng xem chính mình vì đạo sư chỉ sợ phải đợi đến hắn nắm giữ bên trong tứ tượng phong ấn mới được bất quá chỉ không thể so với lo lắng hắn sẽ cùng Như lai phảnội thôn hướng ra phía ngoài thôn buôn bán tình báo trước tiên làm như vậy là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Nhưng bây giờ, Kỳ Hoạ Triệt, Quân cho hy vọng. Hướng giếng không cần thiết làm như vậy. Hắn mặc dù cùng phân ra trung tình, nhưng đến cũng không phải phân ra người. Kỳ Hoạ chia lực chú ý một lần nữa trở lại Nham Nhẫn bên kia. Những ngày này nổ kỳ một mực tại cấu trúc công sự phòng ngự, hôm nay, bên kia phòng hộ đã làm được kín không cái hở, chạm gác gan bài 10 điểm dày đặc, muốn chui vào chém đầu độ khó cực cao. Hướng giếng lúc này nói ra, Kỳ Hoạ chia đại nhân, ta hôm qua có lặng lẽ dò xét, phát hiện Nham Nhẫn cũng không phải là tuyến đầu, nguy hiểm công sự thực đa số là thảo nhận xây dựng. Ha, ha một chút không ngoài ý muốn. Nộ Kỳ cũng không phải chúng ta hổ cả đại nhân." Kỳ Vạ chợt cười cười, hướng giếng ngậm miệng cũng nói, "Mặc dù rất đồng ý, nhưng loại lời này để, hiển nhiên không phải hắn có thể tham dự. Cổ đầu tường có thể đung đưa trái phải, chỉ là bởi vì không có người đi hai hắn, làm bên trong tường ngoại nhân muốn nổ cổ thời điểm, bọn chúng duy nhất có thể làm liền là muốn tiện đem hạt giống vung hướng bên nào." Cổ ẩn thôn nguyên bản có tuyển. Hướng giếng suy nghĩ một chút, kết hợp tự thân kinh lịch, trong lòng biểu lộ cảm xúc. Nếu như Cổ ẩn thôn chân tâm thật ý cùng Cổ Nộ Hạ cùng một chỗ, như vậy kết quả cuối cùng còn chưa thể biết được, mà Kỳ Vạ tri chiến lược khả năng cũng không phải như bây giờ. Phản công Đó bất quá là huy hiếp thảo nhẫn giải thích đi. Hắn mặc dù không biết kỳ họa trị định làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không cường công thổ chi quốc. Đi thôi, nhiều nhất qua hai ngày nổ kỳ liền kìm nén không được. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. chương 130, độn thổ trận địa chiến. Lôi độn kỳ lân. Trước mắt còn không biết phía đông tình huống. Từ trước đến nay cũng mặc dù đi đông bộ, nhưng lúc này còn không có tình báo đưa về đương nhiên. Nếu như từ trước đến nay cũng... Mị nạ tổ bọn hắn đầu góc không có lọ gặp, lựa chọn tốt nhất không phải phái cái nị dạ đưa tình báo quân trụng, mà là đem mị nạ tổ phi lôi thần cụ lại đưa tới. Chỉ cần có phi lôi thần cụ lại, bọn hắn liền có thể thời khắp thu đến mị nạ tổ tình báo. Mà lúc này, Nã Mị cả giờ Mị nạ tổ đã từ phía đông chọn lựa tốt nhân thủ, xuất phát tiến về làng Trí Quốc, khảo nhận phía sau thôn phương bắt đánh. Cái này một đội tất cả đều là tinh anh. Hiuga Hijashi, Akemi chi hơi chờ đều có mặt. Yếu nhất đại khái liền là cả Kakashi, nhưng cả Kakashi sẽ lui đột, tốc độ cũng không đối mặt bọn Đây đều là hắn thế. Mà từ trước đến nay cũng sai người đưa đi, chính là hai thanh phi lôi thần cụ lại cùng một phần tình báo, thông qua cuốn lại, Tổ có thể định vị truyền tình báo, thậm chí thông qua cảm giác cuốn lại vị trí thu hoạch nhất định của nổ hạ đại doanh tình báo đa số tốc độ nhanh đều bị phế đi cùng Mỹ Nạ Tổ cùng một chỗ. Nhưng là, từ trước đến nay cũng lưu lại một cái hung ác. Mai Tồ Gai, lần này đưa cuốn lại cùng tình báo chính là Mai Tồ Gai. Mai Tồ Gai không có cùng Mỹ Nạ Tổ cùng một chỗ. Hắn mặc dù cường đại, chỉ khi nào vận dụng sáu môn trở lên lực lượng liền dễ hết sạch sức lực, hắn mặc dù cùng hậu thế gai đều đạt tới tám môn, nhưng tìm tòi bên trong tiến lên để hắn cùng đứng cự nhân trên bờ vai Gai vẫn là có không nhỏ chiến lệ. Mặt khác, hắn cùng định phòng Gai niên kỷ cũng không giống nhau. Năng lực khôi phục lên, liền kém không chỉ một chút. Bởi vậy định hậu tác chiến, thật không thích hợp dẫn hắn. Họ dò sĩ mà suy tính một phen, cho rằng mang vẫn là thích hợp cùng kỳ họa Triệu cùng một chỗ. Cùng hắn đồng hành tham dự hộ tổng, còn có Minato, Toban, Tổ, Jin cùng Gai tiểu đội ba người, hay ạ mà Saki dạ cũ mọ cũng bị Mì Nạ tổ thu đi tinh anh tiểu đội, ba người bọn hắn không có lên nhận dẫn đội, chỉ có thể đến bên này. Một nhóm sáu người, một đường đi vượt Từ xuất phát đến phía tây cổ nổ hạ đại doanh, chỉ dùng một ngày thời gian. Thế mà, liên một ngày này thời gian, nổ kỳ đã bắt đầu tiến công. Lao sư, ngài lần này không tổ chức người đi tập kích sao? À xu mà hiểu kỳ. Hắn coi là chiến tranh bắt đầu, kỳ họa chữa lại sẽ giống như trước đó, một mình đột nhập chảm địch, du kích, nhưng trên thực tế. Mãi đến hiện tại, bọn hắn còn tại quan sát. Chờ một chút. Kỳ họa trịa dùng trạ cờ dạ cảm giác thuật điều tra bốn phía tình huống. nhằm nhẫn tiến công, nhưng là... Nộ Kỳ không có gấp hoàn toàn xâm lấn, hắn đang dùng độn thổ từng bước một đem Nam Nhậm phòng ngự đẩy ra phía ngoài, tựa hồ định dùng công sự phòng ngự một chút xíu từng bước xâm chiếm bên cạnh. Rất chậm, nhưng rất khó đối phó. Nộ Kỳ quá ổn, lão sư coi như tổ kiến tinh anh tiểu đội, cũng rất khó tại nhiều như vậy nhằm Nhậm trước mặt lấy đến chỗ tốt, đáng tiếp ta lôi độn sĩ sĩ có chút khó chịu. Nếu như hắn lôi độn đủ mạnh, phối hợp mìn đao răng liền có thể trên diện rộng phá hủy nộ kỳ độn phòng ngự đáng tiếc là. Hắn lôi độn chỉ có thể nói đồng dạng, cùng ưu tú đều có khoảng cách không nhỏ. Kỳ Họa kia nhìn về phía nơi xa, chú ý tới bầu trời một mảnh u, hắn trầm ngâm một lát, trong đầu hiện ra một cái thuật Lôi độn kỳ lân, thuật này nguyên lý liền là lợi dụng thuật chế tạo ra lôi điện hoàn cảnh, lại mượn nhờ xạ gìn gặm cùng lôi độn tinh chuẩn dẫn đạo lôi điện công kích mình mục tiêu. Si Si khẳng định làm không được. Nhưng là, hắn nhớ ký đời thứ 3 tinh thông năm độn, bất luận cái gì thuộc tính cơ sở độn thuật hắn đều thành thạo không gì sánh được, nếu để cho đời thứ 3 phối hợp hỉ hự gà nhất tộc phụ trợ quan sát đánh giá, quanh kích độn thủ công sự nên vấn đề không lớn đương nhiên. Thực sự Si cũng có thể làm được. Thế nhưng là, vừa đến, Si con nhỏ, nam dữ khả năng không đủ tinh chuẩn, thứ hai Hắn như hoàn thành thuật này như vậy một ít người đối thủ chỉ hạ că thủ khả năng thì càng sâu đời thứ ba là nhất thí sinh thích hợp kỳ họa chuyện nghĩ tới đây phất tay nói ra đi chúng ta trở về đúng à xuống mà không rõ ràng kỳ họa chuyện nghĩ đến cái gì có thể nhìn lao sư bộ dáng là hắn biết nhằm nhẫn đại khái lại muốn ăn thua thiệt về đến đại doanh ta cảm thấy có thể liên thủ dùng độn thổ phá hư lẫn nhau phá hư chúng ta không phải nhă nhẫn đối thủ nhằm nhẫn biết độn thổ quá nhiều đời thứ ba chính cùng xạ dù tôi bịù mà cùng mấy cái xạrủ tổ bị tc thượng nhẫn giả thương nghỉ đối sách Thực đời thứ ba càng muốn tìm hơn Kỳ Hỏa Triệu thương lượng, bởi vì tiểu tử kia tư duy cùng bọn hắn tựa hồ không giống nhau, luôn có bọn họ nghĩ không đến một số chủ ý, nhưng cũng thiết hắn phái người đi thời điểm, Kỳ Hỏa Triệu đã đi ra ngoài đang chuẩn bị tạo thành đồn thổ tiểu tổ đi phá hư lúc, bên ngoài chủ ưu nhìn tiến đến báo cáo. Kỳ Hỏa Triệu trở về. Hồ Ca đại nhân, Kỳ Hỏa Triệu, ngươi có phải hay không có biện pháp? Đời thứ ba nhìn thấy Kỳ Hỏa Triệu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu tử này đi bộ hổ hổ sinh phong, vừa nhìn liền biết có chút tử. Kỳ Hỏa Triệu gật đầu nói, có cái không thành hình ý nghĩ, muốn theo ngài thương lượng, ta vừa nhìn xem Bọn hắn độn thổ công sự rất dày đặc, chúng ta có hay không có thể cân nhắc dùng lôi độn phá hư. Lôi độn, biện pháp là tốt, nhưng chúng ta lôi độn nhị dạ không đủ nhiều, mà lại không có cách nào tập trung phá hư nhiều như vậy trong đất. Đời thứ 3 tháng thở. Hắn đương nhiên muốn qua, nhưng độn thuật khắc chế cũng phải nhìn trả cơ dạ số lượng. Nhằm nhận có mấy ngàn, cô độn hạ sẽ lôi độn mức, cùng so sánh liền thiếu đi quá nhiều. Cho dù tập trung phóng thích nhân thuật, cũng căn bản không có khả năng tạo thành đầy đủ phá hư. Chúng ta có thể cho mượn nhận thuật sáng tạo ra tự nhiên điều kiện phía dưới lôi điện, ta dùng thủy độn, một bộ phận người dùng hỏa độn ấm lên đồng thời bốc hơi hơi nước hình thành lưu cùng bầu trời mây va chạm, rất dễ dàng sinh ra tự nhiên lôi điện. Kỳ họa tria cấp tốc nói ra, sau đó, Từ Bạch Nhãn giám sát, quan sát, bởi ngài sử dụng mĩn đao giang phong thích lôi độn nhận thuật dẫn đạo lôi điện. Lôi điện từ hình thành đến hạ xuống tốc độ rất nhanh, chờ Bạch Nhãn báo cáo chỉ sợ không kịp, nhưng nếu như chỉ là dẫn đạo bọn chúng oanh kích nha mẫn công sự phòng ngự, này cũng không khó. Đời thứ ba suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy có thể thực hiện. Thuật này khó khăn nhất liền là dẫn đạo cùng tinh chuẩn đa kích, nhưng bọn hắn không cần quá tinh chuẩn, ngược lại nha mẫn công sự rất dày đặc, chỉ cần không lệch quá lệch ra cơ bản sẽ không hênh làm người. Hôm nay trời khí vừa vặn Hồ ca đại nhân, muốn hay không trước diễn luyện một phen. Sa dù tổ bi sinô sủ kẹ có chút lo lắng. tự nhiên lôi điện. Cái đồ chơi này không phải nói đùa. Một khi sai lầm, liền xem như đời thứ ba cũng ngăn không được đời thứ ba lắc đầu nói. Thời cơ không cho sơ thất, mà lại chúng ta bên này diễn luyện. Nổ ký bên kia liền sẽ phát giác được không đúng, liền không có đột kích hiệu quả. Đúng, ta lập tức đi an bài. Đáng người lập tức tiến đến chuẩn bị. Không đầy một lát. Cổ nổ thả đại doanh, một đống nì ra xuất 4 ảnh đại nhân nổ thả xuất động ha ha ha. Tuy dù rèn xạ dụ tộc bị rốt cục chờ không ở, đừng có gấp, chúng ta bây giờ liền phòng ngự, không cần chủ động xuất kích, chờ bọn hắn cuốn cuồng tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Nô ký lời mặc dù chẳng ổn, nhưng người trực tiếp từ lều vải vọt tới bên ngoài, leo lên tuyến đầu tường đất. Trong về phía xa mà đi, quả nhiên thấy rất nhiều kinh điệu xoay quanh. Mọi người chú ý phòng thủ dưới đáy, thì dù rèn xạ dụ tộc bị 5 loại độn thuật đều rất tinh thông, xạ dụ tộc nhất tộc cũng có rất nhiều độn thổ hảo thủ, lần này bọn hắn có thể là chủ công, mặc khắc. Thủy độn cũng phải bảo vệ tốt. Nô Kỷ cấp tốc hạ lệnh. yên tâm, chúng ta đã dựa theo ngài phân phó. Bố trí từng đầu khe rảnh, đối phương coi như dùng trước đó loại kia thủy độn, cũng sẽ bị khe danh dẫn lưu mang đi. Tốt, lần này cần là phong bị đến, phía sau chúng ta liền có thể dựa theo biện pháp này tiếp tục đẩy tới. Lô Kỳ tràn đầy phấn khởi. Thủy độn cường giả đúng không? Ta nô kỳ liền ưa thích cùng dạng này thủy độn cao thủ so chiêu, hắn một mặt chờ mong. Qua một lát, ánh mắt chiếu tới chi địa, dần dần nhìn thấy không ít cổ nổ hạn nghi dạ ngoi đầu lên, nhưng cái kia cổ nộ hạn nghi dạ không tiếp tục tiến lên. Bọn hắn tại kết, Lô không có để cho người ta xuất kích. Bây giờ không phải là thời điểm. Chờ một lát, hắn nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ Một đầu tóc bạc tuổi trẻ nhị dạ xuất hiện, xem ra cái này người liền là Kẹn Đa Kỳ họa tria. Nộ Kỷ hơi híp mắt lại, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận cái này người, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực phi thường đáng sợ. Đúng, nham nhẫn nó một mặt ngưng trọng. Sau một khắc, Kỳ họa tria dẫn người sông. Mấy chục cái nhị dạ từ cổ nộ hạ bộ đội bên trong giết ra, sau lưng bọn họ, lại thành công ngàn cái nhị dạ đi theo, đen nghịt không nhìn thấy bờ, nổ kỳ nhìn không ra đây là cái gì trận thế, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Không chờ hắn nhìn ra chỗ cổ quái, Kỳ họa tria đã đột thủ. Cái tấn, thi thuần. Bạo thủy trùng ba vị chúng ba. Một đống thủy độn nhẫn thuật đáng sợ nhất là hai bên, tường đạo từng đạo tường đất dựng đứng mà lên. Roeng, cuồn cuộn sóng lớn, lúc này sóng nước thiên âm đã không phải là đơn giản sóng nước, mà là hình thành một dòng sông, lôi cuốn lấy vô số các đá hướng nha mận công sự đánh thẳng tới. Nhưng chỉ là như thế, Nô no hoặc. Loại trình độ này lực lượng mặc dù có thể tạo thành uy hiếp, nhưng ở bọn hắn sớm chuẩn bị tình dưới, chỉ cần dùng độn thổ bên ngoài ngăn trở, căn bản không có khả năng để trận địa bị xung kích. Trên thực tế, bọn hắn cũng chính là làm như thế. Sóng nước rất nhanh bị ngăn trở, thông qua cái nào khe rẽnh hướng chạy bên ngoài. Thế nhưng là, sau một khắc, để Nộ Kỳ gọi thẳng Mê hoặc đợt thứ hai hành động đại thượng tới. Cô Nộ hạ các nị dạ đến tiếp sau sông lên, mấy trăm cái nị dạ đồng loạt sử dụng hỏa độn, dọc theo dòng sông tiêu đốt dòng nước, có chút thậm chí hướng không trung phóng thích nhân thuật. Phía sau có rất nhiều nị dạ tại phóng thích đại đột phá, đây là kỳ họa triệt cùng đời thứ ba thương nghị bổ sung một vòng, có thể cho khí lưu tận khả năng đi hướng nha mẫn đại doanh trên không. Thủ ảnh đại nhân, bọn hắn đang làm gì? Không biết, nhưng cảm giác không thích hợp. Nộ Kỳ nhíu mày. Hắn không biết Cô Nộ hạ muốn làm gì, nhưng phái hơn 1000 cái nị luôn không khả năng là tới cho bọn hắn thả phá hoa nhẫn. Có gì đó quái lạ, hắn nhìn chung quanh một chút, trong lòng run lên đưa tay nói ra, "Chúng ta còn là cẩn thận điểm, truyền lệnh, đại bộ đội rút lui đến thứ hai phòng tuyến, lưu một phần nhỏ ở chỗ này quan sát." "Đúng." Nô Kỷ trực giác rất mẹ bén. Kỷ Hỏa chưa cảm giác được hắn lui lại, thoáng có chút thất vọng, nhưng hắn biết muốn dựa vào thuật này đánh chết Nô kỳ căn bản không thực tế, cái kia gia hỏa cũng không có dễ đối phó như vậy. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, cái tấn phóng xuất ra nồng ngủ, lại mượn phong độn đem sương hướng bên kia. Chỉ chốc lát sau, giọt mưa lạnh cách rơi xuống. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém đợi thứ 3 bên kia." Lúc này, Hậu Phương, đời thứ ba mang mấy chục cái lôi độn nị dạ hướng phía trước chạy gấp, bên trong liền có CC, mà đời thứ ba trong tay thì nắm hai thành đao, bọn hắn nhảy lên cộ nộ hạ độn thổ nị dạ dùng độn thổ đục thành đài cao, đồng loạt ngưng tụ lôi độn trả cỡ dạ đến đời thứ ba bên này đời thứ ba cầm đao, mìn trên đao lôi đỉnh của cuộn. Mìn dao răng. Cẩn thận. Lưu Thủ Nham nhận phát giác không đúng đối phương chân thực thế công là lôi độn, bọn hắn cấp tốc bố trí tường đất. Thế mà, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, lôi độn cũng không phải là hướng bọn hắn bên này mà đến, mà là bầu trời Song đao ngưng tụ quả cầu xét hóa thành một đạo điện quang lao ngược lên trên, toàn bộ bầu trời lôi điện của vũ. Hồ Ca đại nhân, minh bạch. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 131, hủy diệt. Tổ hợp nhân thuật dạy học. Đời thứ ba dùng khả năng tối đa nhất, không chế, dẫn dắt đến chính mình anh kích ra ngoài thiên điện, sau đó, ấm ầm, một đường tới từ thiên khung cùng tự nhiên vào rú, như kỳ lân kêu to truyền chiến đại điện. Vên, ngân bạch tiệm phá thiên điện. Tại lôi đao nhà chế tạo tiệm điện cùng ký họa chế tạo xương ngủ dẫn đạo dưới. Từng đạo từng đạo lôi điện như kỳ lân bình thường đắp xuống, thẳng tắp rơi vào nham mận công sự phòng ngự trên không. Lôi đỉnh rơi xuống, toàn bộ sương mù đoàn đều lan ra lấy lôi đỉnh, đem lôi đỉnh chi uy khuyết tán đến toàn bộ phòng tuyến ánh sáng trắng bạc tại trong sương mù ẩn hiện. Sét đánh trong nháy mắt, đại địa tựa hổ cũng chấn động, vừa thối lui đến hậu phương nộ kỳ chờ mọi người trợn mắt hốt hồn, toàn thân mồ hôi lạnh. Nếu như không có lui về tới cái này cái này cái gì thuật, Cô Nộ Hạ làm sao lại đáng sợ như thế lôi độn? nộ kỳ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, minh bạch bây giờ không phải là sợ hai tháng phục, rung động thời điểm, tại đạo thứ nhất phòng tuyến những cái kia nham nhẫn nguy hiểm. Đạo này lôi lạc ở bên kia. Ngân Sả Luân Vũ. Bọn hắn nhìn thấy trong xương mù dày đặc lôi điện của quận, loại lực lượng này căn bản không phải người đủ khả năng. Cô Nộ Hạ ở bên trong chỉ là đưa đến nho nhỏ tác dụng, càng nhiều vẫn là tự nhiên chi uy. Nham Nhẫn sợ nhất thì là lôi độn đối mặt lôi điện, căn bản không có chống đỡ chi lực, mà đáng sợ nhất là Cô Nộ Hạ còn tại chế tạo lôi điện. Người anh. lại một đường lôi, bổ đến có chút lệnh ra, đánh vào đệ nhất hai phòng tuyến ở giữa, nhưng vẫn là phá hư bọn hắn rất nhiều bố trí, bộ phận chịu đựng thương. Lui lại. Nô giống to. Loại tình huống này không được. Bọn hắn không rõ ràng loại này lôi điện có thể dẫn đạo mấy lần đợi tiếp nữa liền là bị động bị đánh chế tạo không có ý nghĩa thương vong lui là sự chọn lựa tốt nhất nhưng là hắn cũng không biết hai đạo lôi trên thực tế cũng là cổ nổ hạ bên này thực hạ hồ ca đại nhân bên kia lôi vẫn đã tiêu tán không ít, lại dẫn đạo xuống dưới sợ rằng sẽ bổ tới chính chúng ta kỳ họa chị khu ngủ loại này lôi điện dẫn đạo cần muốn phi thường tinh chuẩn nắm chắc hắn nhìn ra được đời thứ ba lần thứ hai vốn định kích đối phương đạo thứ hai phòng tuyến kết quả lệch ra đến liệt chỉ đánh chúng đệ nhất hai phòng tuyến vị trí trung tâm Tuy nói cũng có chính quả những nhóc đáng thương. Theo khí lưu lên cao, bọn hắn trên đầu mây cũng tại mà sát xin lôi. Lại dẫn đạo liền là cô nộ hạ trị bổ. Đành phải dạng này. Đời thứ ba gật đầu, tỏ ý mọi người tán đi nhân vật, đồng thời phân tán một số. Sương mù tán đi, nha ẩn công sự phòng ngự chỗ, nguyên bản một mảnh tường đất đã tại lôi điện hạ sụp đổ, bộ phận tường đất còn duy trì lấy hình dạng, thế nhưng vách tường chỉ cần một cước liền có thể đặt sập. Tường đầu mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều biến thành than cốc thi thể đại hoạch toàn thắng. Lôi độn còn có thể dạng này dùng, kỳ hoa chi, thật là một cái thiên tài đời thứ 3 buổi ngồi mãi thôi. Hắn tự không nghĩ tới Lôi độn còn có thể mượn nhờ nhị gia hợp tác, hôm nay khí trời rất nhiều nhân tố cùng một chỗ đạt thành, dạng này siêu cường tổ hợp nhân thuật, quả thực là trong chiến tranh đại sát khí đáng tiếc là. Muốn hoàn mỹ dẫn đạo lôi điện, chỉ sợ cần rất mạnh sức quan sát cùng động thái thị giác. Tu hạ có lẽ là cái không tệ người dẫn đạo. Mặc dù kỳ hỏa triệt cực lực tránh đi, nhưng đời thứ ba tự mình nếm thử, tự nhiên minh bạch này thuật có nhiều phù hợp vụ trí hạ, nhưng hắn một chút suy tư, liền không có lại lo lắng nhiều. Thuật này cần chuẩn bị quá nhiều, đặc biệt là nhìn khí trời ý lại, đơn giản đạt tới khác biệt cấp độ, mà lại địch nhân một khi có chuẩn bị, đồng dạng có thể dùng hắn biện pháp dẫn đạo lôi điện ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, không tính là cái gì. Ngược lại là đời thứ ba đại nhân, ngài có thể chính xác dẫn đạo lôi điện, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là lớn nhất, ngài dành công rất to. Kỳ họa trợ cười ha hả thổi phòng đời thứ ba lập đầu. Loại này thuật khó khăn nhất liền là muốn đến, đến tiếp sau hết thảy đối với một cái đại thôn mà nói tất cả đều không là vấn đề đương nhiên. Nham ẩn thôn sẽ tương đối khó khăn. Nham nhận đa số đều sở trường độ thổ, hòa độn, thủy độn còn có một số, lôi độn cũng rất ít. Lão sư, lần sau nếu như lại có loại khí trời này, chúng ta còn có thể dùng loại này thuật tới đối phó Nham nhận sao? A Sūn Mã hỏi. Hắn làm phong độn bị ra, đồng dạng tham dự nhận thuật quá trình. Nhìn Nô Kỳ có thể hay không nghĩ đến biện pháp, Kỳ Họa Triệt nói ra, thích hợp nhất nhằm nhận thủ đoạn là dùng cổ tu lôi chủ động dẫn đạo, liền nhìn Nô Kỳ có thể hay không nghĩ đến. Nếu như có thể nghĩ đến lời nói, lần sau muốn có cái này hiệu quả liền khó. Có thể, lần này về sau, Nô Kỳ nghĩ đến biện pháp trước đó cũng không dám lại đẩy tới tới, có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Đi, trở về. Đúng. Đám người cùng một chỗ thuần thân, hướng đại doanh trở hồi, lui lại trên đường. Kỳ Họa Triệt mắt nhìn hệ thống bảng. Vừa mới hắn thu đến một tiếng nhấp nhợ, mắt nhìn Không có ngoài ý muốn ban thưởng bất quá phần thưởng này có chút Chỉ chỉọ gì cả ca sĩ nhất thuật vấn đề là chính mình căn bản sẽ không lôi đột cho nên trở về trên đường khi hỏa chữ cảm thấy là nên đem phối hợp âm phong ấn chứa đựng lôi độn trả cờ dạ thí nghiệm đưa vào danh sách quan trọng nếu như có thể hoàn thiện thuộc tính trả cờ dạ hấp thu cùng phong ấn vậy mình không cách nào sử dụng lôi đột hòaa độn có lẽ có thể được đến nhất định đầy đủ nhưng trước mắt còn có một vấn đề nếu là âmong ấn lấy ra hấp thu lôi độ trả cờ ra cái tiêu vị thu trả cờ ra đầu muốnôi trả cờ dạ cũng là độ tốt sử dụng hết chỗ đó Hắn không muốn đem vĩ thú Trạ cờ dạ không công phóng thích. Ai, vì cái gì không thể có hai cái âm phong vấn đây? Ân, hoặc là, nếu như ta đối lôi độn Trạ cờ dạ đầy đủ quen thuộc, cũng có thể dùng xà mẹ Hạ Đa hấp thu hết lôi độn Trạ Cở dạ, sau đó lập tức lấy ra công kích. Một tay cầm Sả Mệ Hạ Đa lời nói, trừ phi mình có thể một tay kết ấn, không phải nhận thuật là đừng ý. Thế nhưng là, chỉ đọ gì chỗ tốt là ở, nó có rất nhiều loại biến hóa. Chỉ đọ gì lưu, chỉ đọ gì sắc thường, chỉ đọ gì lưỡi một chút, đây đều là có thể dùng đến tức thời chiến đấu. Có thể thực hiện, kỳ họa chiêu trong lòng đại đạo. Trở về tìm Cici thử một chút, Thảo chi quốc biên cảnh, biết được cô nổ hạ lui lại nô kỳ, mang theo nham nhẫn nhóm một lần nữa trở về, nhìn thấy đổ sụp công sự cùng than quốc hóa thi thể, hắn lòng như dao cát. Thô ảnh đại nhân, hơn phân nửa tường đất đều không cách nào dùng. Biết nô kỳ cảm xúc đê mê, hắn không sợ tổn thất, nhưng là, như loại này tìm không thấy tránh cho biện pháp tổn thất, nhưng vẫn là lần đầu. Thế mà, mọi người đã rất bội phục hắn, nếu như không là nô phát giác không đúng, khả năng tổn thất liền không chỉ là mấy cái nham nhận tiểu đội mà là cả nhiều. Phu thân đại nhân Không nghĩ tới Cổ nổ Hạ vậy mà nắm giữ như thế đáng sợ lôi độn nhân tuật, còn tốt có ngài kịp thời mang bọn ta lần tránh, không phải kỳ sự chi. Ngươi không cần an ủi ta, ta không chỉ là thường tiếc bọn hắn, càng thống hận chính mình, cho tới bây giờ vì đó, ta vẫn là không nghĩ tới phá giải Cổ nổ Hạ thuật này biện pháp. Ai, Cổ Nộ Hạ ra một thiết tài. Nộ khí than thở, không phải không có cách, chỉ là nha mẫn thôn điều kiện làm không được, tỉ như dùng phong độn thổi đi khí lưu đây là một cái không tệ biện pháp. Thế mà, phong độn nhị giả số lượng nha thôn không bằng Cổ Nộ Hạ rất nhiều, căn bản không có khả năng có hiệu quả, đến mức ngăn trở dòng nước cái gì càng là lời nói vô căn cứ. Nước chỉ là cái phụ trợ ở nơi nào cũng không trọng yếu không hề nghi ngờ rất lớn tỷ lệ lại là kẻn đã kỳ họa chia dở cho quỷ có lẽ chúng ta có thể chủ động xuất kích để cổ nổ hạ không có cách nào hoàn thành lôi điện dẫn đạo chia suy nghĩ một chút để nghị nói ra No kỳ bắt đầu hắn nghĩ tới nhưng nhằm nhẫn sở trường liền là mượn nhờ công sự phòng ngự đánh trận địa chiến nếu như chủ động tiến lên cái kia chính là bên ngoài cùng cổ nổ hạ so đấu bọn hắn kiến tạo nhiều như vậy tưởng đất ý nghĩa ở đâu trước tiên lui là trước mắt cổ nổ hạ khả năng muốn đợi phía đông ẩn trong khói lấy ra thái độ Trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là cũng còn có thời gian nếu không quay đầu lưu lại. Nộ Kỳ than thở. Lần này đánh cổ nô hạ, luôn cảm thấy quá trình không thuận. Từ đầu tới đuôi, quân chủ động một mực bị cổ nô hạ chỗ nắm chắc. Tốt lần này xét đánh tổn thất nhiều nhất không phải bọn hắn, mà là tại bên kia xem kịch vậy nước của Anton. Nam Nhẫn sớm lưu lại đại bộ phận. Nhưng một bên khác Thảo Nhẫn, bọn hắn nhưng không được đến cái gì nhắc nhở, cho là mình tại biên giới sẽ không bị tác động đến, kết quả lôi điện phối hợp sương ngủ, trực tiếp đem bọn hắn toàn điện giật chết đặc biệt đạo thứ hai lôi, quanh chính là Thảo nhóm phòng ngự địa phương chỉ riêng hai đạo lôi, liền để thảo nhẫn tổn thất hơn 20 cái tiểu đội, đối nha mẫn ẩn thôn mà nói 20 đội tính không được cái gì, nhưng có ẩn thôn dạng này thôn nhỏ mà nói, 20 đội đủ để cho bọn hắn toàn thôn hai điếu. Trên thực tế, hiện tại, thảo nhẫn thủ lĩnh chính bị toàn thôn công khai xử lý tội lỗi, vì cái gì lúc trước không phối hợp cô nổ hạ, phối hợp cô nổ hạ, liền không có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Các người mẹ nói hỏi ta, thảo nhẫn thủ lĩnh biểu thị rất cam. Cô nổ hạ đại doanh đời thứ 3 trở về, lập tức mở một trận phục bản sẽ. Kỳ hòa tria không có cách, đành phải lưu lại. Kỳ hòa tria, ngươi cho chúng ta học một khóa A. Đối thứ ba trước tiên cảm thán, trên chiến trường nhận thuật liền nên lấy loại này, nhị dạ quân đoàn hình thức tiến hành kết hợp, ta cho rằng có thể nghiên cứu nhìn xem có hay không hắn tương tự tổ hợp thuật. Ta tan Thành. Dạ Ma Na ca y nổi kia trước tiên nhấc tay. Theo hiểu điểm tam tộc liền là lấy tổ hợp thuật nổi tiếng, bọn hắn tự nhiên nhất minh bạch tổ hợp thuật trọng yếu cùng cường đại. Hắn người hào hào phụ họa. Chúng ta thường thấy tổ hợp liền là lôi, nước, gió, lửa, nhưng thực, gió, nước cũng là có thể tổ hợp vận dụng, chỉ là vô luận loại nào quy mô tựa hồ cũng không đạt được dạng này trình độ. Sazuto Bi Sino sủ kẻ nói ra. Hắn mặc dù vẫn là ám bộ thân phận, nhưng gần nhất nói chuyện số lần lại càng ngày càng nhiều. "Kỳ Vạ Triệu, ngươi còn có ý nghĩ gì sao?" Đời thứ ba nhìn về phía Kỳ Vạ Triệu bên này. Vũ Hần Thôn có cái Hắc Vũ chi thuật, thuộc về thủy độn biến chủng, có thể kết hợp hỏa độn cùng một chỗ đối nham nhận công sự tạo thành nguy hiếp, mà khác nếu như không tiếc lương thực lời nói, cũng có thể dùng bột mì phối hợp phong độn, hỏa độn, Kỳ Vạ Triệu đưa ra hai cái phương án đây là thông thường. Hắn nói xong vừa nhìn về phía nạ dạ nhất tộc mấy vị, nói, "Nạ dạ nhất tộc các vị cũng không nhất định liền phải phối hợp thu một đạo tộc, chó mộ tộc hoặc là hắn cao tốc ly dạ, có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả." Có lý. Mọi người nghe xong nào nào gật đầu. Bất quá. Hiển nhiên, không ít người không có minh bạch bột mì phối hợp gió, lửa là tình huống như thế nào đời thứ ba nhẹ nhàng gật đầu, gặp không một người nói chuyện, mở miệng hỏi, mặt này hồng phối hợp phong độn, hỏa độn là đạo lý gì. Thực cũng không nhất định là bột mì, có thể là bất luận cái gì có thể đốt bụi, thậm chí sủ gà những này, giải không trung đạt tới nhất định trình độ đều có thể phát sinh bạo tạc. bùi bạo tạc đây là rất đơn giản nguyên lý. Bất quá. Hiển nhiên Giới lý giải mọi người còn không có đem khoa học nghiên cứu đến phương diện này, cho dù họ Rolsimans, đời thứ ba cũng không có phương diện này thành tích, mọi người nghe xong nhất thời không biết là thật hay giả. Quay lại có thể thử một chút, nhưng mà lương thực rốt cuộc quý giá, không thể đại quy mô vận dụng. Đời thứ ba suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hắn mấy loại đáng tin cậy, Vũ ẩn thôn hắc vũ chi thuật thực là thủy độ biến chủng, cũng là không khó, quay đầu ta nghiên cứu một chút, đến lúc đó lại phổ cập xuống dưới. Không cần, cạ đã nhân, thuật này. Ta nghiên cứu qua. Kỳ họa chợt ho nhẹ một tiếng. Loại này hao long dê cơ hội Sao có thể để đời thứ ba vượt lên trước đời thứ ba ngạc nhiên, Sau đó Tỉnh Lộ nói, "Ngươi bắt hổ dù kỳ ẹn dùng đến chính là cái này thuật. Đi, vậy ngươi viết thành nhận thuật quyển trục, mấy ngày nay tại trong doanh phủ cấp tính một lần cấp A nhiệm vụ, ban thưởng sẽ không thiếu ngươi." "Đúng." "Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não." Chương 132, có khi, điểm đột phá hạn cuối cũng tốt. Cấp hai nhiệm vụ ban thưởng cao có thật có. Liên quan tới Hắc Vũ chi thuật, thì phải nhìn thuật này cùng hỏa độn phối hợp có thể tạo được bao lớn hiệu quả. Nếu như mạnh, ban thưởng tự nhiên là cao đến mức hệ thống bên kia. Kỳ Hỏa Triệt không có ý định từng cái dạy. Cố Lộ than nghĩ dạ nhiều như vậy, hắn căn bản dạy không đến, biện pháp tốt nhất vẫn là đem quyển trục lấy ra đi, để rỗi đấy người chính mình chuyển động, lẫn nhau chuyển thụ. Rốt cuộc Hắc Vũ chi thuật vốn cũng không phải là cái gì cao cấp nhất thuật. Kỹ họa chĩa đều không dùng trở về, lập tức ở trong trường viết xuống Hắc Vũ chi thuật cùng rất nhiều nguyên lý, kỹ xảo, bên trong còn có một số thủy độn dầu hóa phân tích đáng tiếc là. Hắc Vũ chi thuật dầu hóa tương đối thô ráp, muốn đặt tới hấp nguy bả huy cấp độ còn cần tiến một bước nghiên cứu. Viết xong quyển hắn ra doanh tìm đến cùng A Su ma bọn hắn. Lão sư không có việc gì, đối ta sử dụng nhận thuật là được, Asuma, ngươi trước dùng phong độn công kích ta. Kiba chưa có để dùng hòa độn. Lần trước cầm sả mẹ hạ đạn nuốt vĩ thú trả cơ dạ, tiểu ra hỏa kia náo vài ngày tính tỉnh, cho ăn mấy ngày thủy độn trả cơ dạ mới không náo, nhưng điều này cũng làm cho kỳ họa chưa an tâm không ít. Sả mẹ hạ đã rất ưa thích chính mình trả cơ dạ, không có gặp gỡ một số đặc biệt tình huống, đồ cũng không cần phải lo lắng nó sẽ ra ngoài ý muốn hô chính mình. Bất quá, hắn trả liền không có vấn đề. Asuma gật gật đầu, tụ trả cơ dạ, sau đó trong miệng nôn ra chân không ba. Kỳ Họa Triệu xa mẹ hạ đã một gọn. Phong Độn Trả cơ dạ nuốt vào trong cơ thể nó, sau một khắc, không có đi qua tiêu hóa trực tiếp chuyển rời đến Kỳ Họa Triệu bên này. Thật có thể, Kỳ Họa Triệu lập tức vận dụng bộ phận này Trả cơ dạ, tay trái rút đau một trạm. Gời một tiếng vang nhỏ. Mặt đất xuất hiện một đạo hẹp dài vết kiếm. Thành. A Su mà so Kỳ Họa Triệu còn kích động. Theo thu, chuyển hóa làm thuật, Phong Độn có thể làm, lôi độn trên lý luận hiển nhiên cũng là có thể. Bất quá, Kỳ Họa Triệu cũng không có như vậy lý tưởng hóa. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Sỉ nói, ngươi dùng lôi độn thử một chút, ta sẽ chỉ đi. Không có việc gì, có thể sử dụng là được. Kỳ họa tria gật đầu. Nếu không phải yếu, hắn còn không dám để sỉ sỉ tới thử, lôi độn trạ cở dạ rất táo bạo, cho dù hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Si si cái tấn, rất nhanh hai tay theo địa, trả cờ dạ hình thành một đạo dòng điện hướng hắn đánh tới. Sạ mẹ hạ đã lại lần nữa hấp thu. Sau một khắc, rút dao. Si si si, trên thân dao lôi điện cuốn quanh, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, lôi độn địa tẩu có thể chuyển đến bên này trả cờ dạ quá ít. Bất quá, cái này chỉ ít chứng minh, kỳ họa tria lý niệm phối hợp sạ hạ đã là có thể làm được. Chỉ là Nơi này đầu cần chạ cỡ dạ năng lực không chế, Hỏa Độn cùng Lôi Độn chạ cỡ dạ quen thuộc trình độ muốn phi thường cao. Nếu như không là thông qua hệ thống ban thưởng được đến chỉ đỏ gì cùng Lôi Độn tính chất biến hóa kinh nghiệm, hắn căn bản không thể nào làm được nhanh chóng như vậy, thành thạo, rốt cuộc người bình thường quang trưởng nắm tự thân tính chất biến hóa liền đã rất không dễ dàng. Thự thân không có chạ cỡ dạ, căn bản không có khả năng học được. Lao sư, ngài làm sao làm được? Xỉ xỉ không thể tưởng tượng nổi. Lôi Độn tính chất biến hóa, hắn dùng thật lâu mới chỉ là đến con đường, Lôi Độn điệu tập là Lôi Độn bên trong đơn giản nhất thuật. Kỳ họa kia nếu là có Lôi Độn thổ tính Hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức giận mình, rốt cuộc lao sư thiên phú mọi người đều biết, nắm giữ lôi độn chẳng có gì lạ, vấn đề là hắn không có ta cái này sao có thể tính nắm giữ, chỉ là thô thiển bật vận dụng mà thôi. Kỳ họa chia lập đầu. Chỉ đọ gì lôi độn tính chất biến hóa là đâm xuyên, nhưng trên thực tế, hắn một đao kia căn bản vô dụng đi ra, chỉ là đơn giản lôi độn trả cờ giả mà thôi đương nhiên. Không phải là bởi vì sẽ không, mà là xỉ xỉ cung cấp trả cờ giả thực tế quá ít. Xem ra chỉ dựa vào ăn trả cỡ giả, tính hạn chế vẫn là không nhỏ. Kế hoạch chưa tạm thời để xuống thí nghiệm. Loại biện pháp này là có thể thực hiện, độ khó khăn lớn nhưng cũng không tới không thể thừa nhận cấp độ, nhưng suy đi nghĩ lại, lại chỉ có thể làm lâm thời thủ đoạn, không cách nào làm thông thường vận dụng, hô đồng đội ngoại trừ đây cũng là cái đường đi, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc để đồng đội cho mình nạp điện. Nhìn đến còn phải từ âm phong ấn nghĩ biện pháp. Vĩ thú trả cơ dạ, có thể hay không phong ấn đến hắn địa phương, mặc dù như thế khả năng không cách nào tùy thời vận dụng, nhưng hẳn là có thể làm đến lâm thời chứa được. Hẳn là có thể, nếu như phương án này có thể thực hiện, nói không chính xác có một ngày chính mình còn có thể mân mê cái ngụy mười đuôi chơi đùa. Kế hoạch chìa trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy. Bất quá, mục tiêu này trước mắt 10 điểm khó khăn. Rốt cuộc chín cái vĩ thú trạ cơ dạ Cũng không phải là đơn giản hỗn hợp liền có thể trở thành Mười đôi trạ cơ dạ Kỳ họa trịa cũng chỉ là suy nghĩ một chút Còn không đến mức vì thế vô cùng lo lắng đi bày ra hành động Lao sư, chúng ta hôm nay thuật kia tên gọi là gì Lôi độn kỳ lân Kỳ họa trịa không có đạo văn đến cùng chí ít danh tự hẳn là tôn trọng xạ sủ kẻ tiêu đề quyền Xì xì tiếc hận thở dài Mọi người nhìn ra được Thuật này thực cũng không phải là nghiêm ngặt tổ hợp thuật, nó có một mình dẫn đạo phong thích khả năng đáng tiếc hắn lôi độn so với hòa độn, phong độn cùng huyễn thuật mà nói, thực tế không tính là ưu tú, bằng không hắn thật đúng là muốn cố gắng một chút nhìn xem có thể hay không một mình thi triển. Không am hiểu đồ vật không cần thiết đi cơ cầu. Kỳ họa chia sợ hắn nghĩ quẩn. Cả cạ sĩ cầm giữ có rất nhiều thuộc tính, nhưng hắn trọng điểm phát triển thực cũng chỉ có độn thổ cùng lôi độn. Trừ phí như chính mình dạng này cố gắng, bằng không muốn làm đến hai mặt tinh thông căn bản không tư thế. Xì, xì đầu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý kia, chỉ là nhìn lấy hơn một thôi. Lôi độn kỳ lâm hiệu quả Để Nộ Kỷ nhìn mà phát khiếp, chí ít trong thời gian ngắn hắn thật không dám lại thận trọng từng bước đợi tới, bằng không bạn nhất tao ngộ trời đầy mây bị bổ, không phải toàn bộ cố gắng hóa thành bọn nước, vẫn ẩn thôn am hiệu nhất tấn công mạnh. Dựa theo nổ kỳ suy tính, hiện tại cô nổ Hạ phía đông áp lực tuyệt đối to lớn, nói không chính xác cô nổ Hạ còn có thể từ phía tây điều tay người, chỉ cho tới lúc cái kia thời điểm, bọn hắn cơ hội mới tính chân chính tới đương nhiên. Nộ Kỷ nguyên bản không phải nghĩ như vậy. Hắn trước hết ý nghĩ là, cùng cô Nộ Hạ cứng đối cứng chơi lên một trận. Nhưng là, gặp gỡ thuật này về sau, hắn tắt tâm tư này. Dưới tình huống bình thường, Câu ổn sách lược không có vấn đề gì, nhưng nổ kỷ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lúc này cô nổ Hạ chính điều động bộ lính ra, tạo thành một chi tinh anh tiểu đội quân sau quen cò, chính hướng bọn hắn hậu phương bọc đánh. Kỷ họa chia thí nghiệm xong, mang theo ả sủ mã bọn hắn tuần trang một vòng sau về đến đại doanh, chính chỉ điểm bọn hắn rèn luyện tu hành, kết quả, không bao lâu, hắn cảm giác được mấy cái quen thuộc trà cờ dạ khí tức, Mai Tồ Gai, Obito, Jin, còn có Mai Tồ Gai bọn hắn ba. Cái này tình gì, mang nhà mang người. Kỷ họa chĩa trong lòng cảm thấy rất là vực, sau đó nghĩ đến một cái khả năng, vị tô bọn hắn tạo thành tinh anh đội ngũ sẽ không phải đem còn lại mấy cái mới tốt nghiệp 1 năm không đến hài tử, toàn em tới tây tuyến tới đi, cái này mẹ nó. Làm bọn hắn bên này chuyên nghiệp mang hài tử đâu, hắn không có đợi bao lâu, liền gặp được người quen biết ảnh xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, thượng nhẫn nỉ giờ áo lót, một thân màu xanh lá của áo bó, loại này phối trí trước mắt toàn bộ nhận thôn chỉ có hai cái. Một người là mãi tổ trai, một cái là mãi tổ gái. Bất quá, làm tất cả mọi người tiến vào tầm mắt, kỳ họa chưa biết mình sai. Không chỉ đám bọn hắn hai, Obito cũng mẹ nó xuyên qua quần áo bó. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt tập trung tới Ổ bị tổ sắc mặt lập tức một đỏ, hắn không thể đào đất chui vào, hắn hít sâu một hơi, không ngừng nói với chính mình, vì mạnh lên, đây hết thảy đều là đáng giá. Kỳ Họa Triệu Thượng Nhẫn Nị Dạ không nghĩ tới là giai tiền bối ngài tự mình đưa, khu khụ, Hồ Ca đại nhân ở bên kia, ngài trước đem đồ vật đưa đi vào đi, bọn hắn tạm thời do ta mang theo. Kỳ Họa Triệu có chút không biết thế nào nói, hay là sẽ truyền nhiễm. Nguyên lai like hắn không tin, nhưng nhìn thấy Ổ bị tổ, hắn có chút tín tưởng. Đúng. Mại tổ giai nghe theo mệnh lệnh, đi đến mà đi. Dựa theo chức vị, hắn chỉ là đặc biệt thượng nhẫn nị dạ, còn thấp hơn Kỳ Họa Triệu cấp một, chi Trước đó tại phía Đông, kỳ họa kia vẫn là chỉ huy tác chiến. Rời sau khi đi, Obito mắt thấy Shiki bọn hắn quái gì ánh mắt, không khỏi che mặt, sau đó đỏ mặt nói ra, "Ta, ta, bộ quần áo này rất vừa hợp thể thuật tác chiến, ta cảm thấy rất tốt." Bầu không khí nhất thời yên lặng. Mấy giây sau, Kuu hệ mẹ thấp giọng nói ra, "Obito, không, có người nói nó không tốt. Tự tin điểm thiếu niên, mặc vào bộ này quần áo, ngươi cũng có thể luyện thành bắt môn độ giáp." Mightor Geizer ngón tay cái lên, lộ ra rõ ràng rằng. Obito nhìn lấy hắn biểu lộ. Đống nhiên phát giác được chính mình xuyên qua cái này một thân có thể là cái sai lầm, mặc dù nó xác thực rất thương khí, liền cho vận động. Có dạng này dũng khí là không tệ, chỉ ít chứng minh người đã ném cũng rất nhiều vô dụng đồ vật. Kỳ họa chỉa vô vô bả vai hắn. Sau đó, hắn chào hỏi mấy người kia tiến đến. Năm đứa bé. Chỉ có cả cả si bị Minato mang đi sao, trong lòng của hắn minh bạch. Khó trách ố bị tô bỏ đi trên mặt mùi hạt bối, đoán chừng là bị Minato cách làm kích thích đến. Nhưng là... Minato thật đúng là không làm sai loại kia tinh anh tiểu đội Ổ bị tổ tiến thật không thích hợp, ngay cả cả cả sĩ đoán chừng cũng là dựa vào lôi độn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Kỳ họa Triệu lao sư, hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta đến bên này về sau, sau đó phải làm cái gì? Ổ bị tổ tiến đến, được an bài cho ở hắn cái này, người không chịu nổi lòng hiếu kỳ đương nhiên. Hắn người cũng giống như vậy hiếu kỳ, chỉ là nhịn ở tính tình không có hỏi mà thôi. Đến bên này tự nhiên là đánh nam nhẫn, sau đó các ngươi liền thống nhất về ta điều khiển, đến tiếp sau tiến công nam nhẫn, các ngươi không thể rời đi ta quá xa, đều hiểu sao? Đúng. Một đám người hào hứng dâng trào, một bộ lập tức liền có thể đánh nhẫn bộ dáng. Kỳ vọng trở rất đau đầu. Nếu như không là không có địa phương ăn bài, hắn thật nghĩ đem mấy hài tử kia vung cho người khác. Nhưng là, trước mắt bên này lại doanh, thích hợp nhất dẫn bọn hắn chính là mình. Có kinh nghiệm, có năng lực. Hắn người vốn là có chính mình cấp dưới muốn dẫn, lại nhiều mấy đứa bé, làm sao có thể mang đến qua tới, đông bộ bên kia liền càng không được. Tình anh bị rút đi, đối mặt Vân Ẩn thôn tấn công mạnh, bọn hắn tất nhiên phải dồn giữ nhất định sức chiến đấu, xuất hiện chiến tổn không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nguyên nhân chính là như thế mới đưa đến phía Tây tới. Chỗ này tương đối an toàn. Bất quá, Dạng này tình huống không sẽ duy trì liên tục quá lâu. Nếu như kế hoạch thành công, bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp cho Nam nhận trọng thương, bức bách nổ kỳ đàm phán nhượng bộ đến thời điểm, quyền chủ động liền nắm giữ tại cô nộ hạ trong tay. Cho nên, chỉ là mang một hồi mà thôi, coi như trước kia nhận trưởng học thời điểm. Kỳ họa chia xem bọn hắn, mấy ngày gần đây nhất tạm thời sẽ không có chiến đấu, các người gần nhất đều tại tu luyện cái gì? Thể thuật. Trong tay bóng kiếm phân thân chi thuật. Hách, như thế nào mở xạ mở sạ rảnh rẳng? Obito vẻ mặt thành thật. Cic nhìn hắn biểu lộ, không có không biết xấu hổ nói, chính mình đoạn thời gian trước bị dọa đến không cẩn thận mở mắt. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có náo chưa 133, gấp giấy thuật điểm phạt ở bọn. Sazin gặm sát thực lợi hại, nhưng đem chỗ có hy vọng ký thác tại Sazin gặm, vậy ta chỉ có thể xưng ngươi là phế vật. Lão sư, ta nói đùa, ta gần nhất có tại rèn luyện thể thuật. Tổ bì tổ ho nhẹ một tiếng. Hắn quả thật rất muốn mở mắt, một đường đến đầy trong đầu đều là mở mắt luyện tập, kết quả ma xui quỷ khiến liền thuốc ra, nhưng lý trí lên, hắn biết rõ cố gắng tu luyện mới là vương đạo. Người sở trường là ở nhận thuật cùng tốc độ, hướng phương diện này phát triển tương đối tốt. Kỹ họa trí rất gọn gàng làm. Thể thuật vẫn là tỉnh lại đi. Obito thể thuật không tình kém nhưng tuyệt đối không tính là tốt, chí ít cùng bắt môn độn giáp tuyệt đối không quan hệ, thật chuyên công tám môn, đoán chừng ngay cả cánh cửa thứ nhất cũng không tìm tới. Đúng, Tô đỏ mặt gật đầu, biết mình là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đương nhiên, thể thuật rèn luyện không thể rơi xuống, thân thể là căn bản. Kỳ họa chia nói xong để bọn hắn diễn luyện qua cái, đồng thời riêng phần mình cho một số chỉ điểm, mà Tō Gai ba người tương đối tốt giải quyết, khó là Obito cùng Jin bên này. Năm nay một mực tại chiến tranh, căn bản không có quá nhiều thời gian giải bảo, Obito liền thôi, mà Jin. Chữa bệnh là vô cùng cần chi tích tích lũy. Một mực chiến tranh Jin căn bản không có cách nào tinh tâm học tập tích lũy chữa bệnh tri thức rất nhiều nhận thuật đồng dạng không thể học được mà nàng gần nhất chuyên công nhận thuật thì là trả cờ dạ giao giải phẫu. kỳ họa chưa để cụ hệ nẻ đi một đối một dạy bảo đến mức ổ bị tổ nói thực ra người lựa chọn tốt nhất liền là nhiều đọc đọc sách sung túc thoáng cái chính mình lý luận tri thức nhưng bây giờ là chiến trường không có nhiều thời gian như vậy cho người học tập cho nên ta dạy cho người độn thổ nhân thuật kỳ họa chia vẫn là câu nói kia tổ bị tổ cần bổ sung không phải thực lực mà là tri thức đầu góc rốt của cụ củ chỉ hạ hiền hay không phải đến không danh hảo phải biết 12 tiểu cường bên trong Chỉ có cổ gì tại tốt nghiệp lúc hiện số liệu là hai ngay cả nạ rủ tổ thìụ dụ cả kỳ bạ đều có 3 giờ hiện, có thể thấy đượcô bị tổ hiện tại lớp lý thuyết cùng năng lực phân tích phương diện kém khỏi trình độ cảm ơnão sưhổ bị tổ đứng ngồi không yên dường như trở lại nhẫn trường học lúc ấy khi họa chỉ thuận miệng chỉ điểm cũng là không phí cái gì sức lựchổ bị tổ tuy nói lý luận cùng phân tích các phương diện năng lực rất kinh người nhưng nhận thuật thiên phú sắc thực không tính là kém thổ lưu Bích không được nhưnghổ lục trở về lại rất nhanh liền năm giữ mà một cái khác nhau vẫn tri thuật không có lập tức năm giữ có thể giảm hai lần cũng là hồ đồ vào cửa không cần lại dạy đương nhiên Kỳ Họa chưa biết, hắn còn có một hạng tiên phú. Thời không nhân thuật, bất quá. Cái đồ chơi này quá hiếm thấy, trừ Thông Linh chi thuật cũng chỉ có Phi Lôi Thần, mà Phi Lôi Thần đối tri thức nhu cầu càng là cao đến vào người, khác không nói, thuật thức những này tối thiểu muốn tạo a, hiển nhiên. Obito không có đủ điều kiện này. Dạy bảo bọn hắn thuộc về Lâm Trận mới mài gương, không trông cậy vào bọn họ có thể tăng lên cao bao nhiêu thực lực, chỉ cầu bọn hắn trên chiến trường gặp phải nham nhẫn chủ u nhìn đội ngũ có thể còn sống sót. Cho nên, phân lớn người, Kỳ Họa chia dạy đến độ là thủ đoạn và Duy chỉ có mẹ tổ gai bên này không có quá tốt biện pháp bởi vì mà tổ gai từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chuyên trú vào thể thuật hắn không phải sẽ không nhất thuật Tương phản mày tổ gai có tu luyện nhân thuật điều kiện mà lại nhân thuậtuyên thuật chí ít cũng có cái trung đẳng tiêu chuẩn nhưng hắn chỉ muốn học thể thuật hãy hạạ suyạ cụ mỏ đối với cái này cũng không có cách dạy kiếm thuật hắn cũng không học cuối cùng chỉ dạy cái cô nhị khúc cùng một số ý thức chiến đấu thuyên thuật giải pháp vân vân kỳ họa chị thì nhiều dạy thuấn thân tri thuật lấy hắn thân thuật tiêu chuẩn dạy bảoài dạy bảo một phen thời gian tiếp cận chạm vào tối Mọi người tại doanh địa đơn giản ăn một bữa. Kỳ Hỏa chia vốn chuẩn bị lại dẫn bọn hắn ra ngoài tuần trang một vòng, kết quả đời thứ ba phái người tới. Chính các ngươi huấn luyện? Đúng. Kỳ Hỏa chia đi vào trong trướng. Mày Tổ Gia ở một bên đâm lấy, Gái gãi đầu một mặt xấu hổ, mà đời thứ ba thì cao mày mặt triển. Kỳ Hỏa chia. từ trước đến nay cũng cái kia ra hỏa làm việc cũng không có chuẩn, hiện tại chúng ta mặc dù cầm tới mì nạ tổ Phi Lôi Thần kunai, nhưng chúng ta bên này lại không người sẽ phi lôi thần, làm sao cùng Minato bên kia liên hệ. Đời thứ 3 đến chính là điểm này, đến mức Minato bọn hắn đi phương hướng Bài tổ dai chỉ là vừa tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn nghĩ ra nào biết được những sự tình này Mỹạ tổ làm việc chẳng ổn, đến không sai biệt lắm thời điểm khẳng định sẽ phi lôi thần đưa góp tới liên lạc chúng ta khi họa chế độ không lo lắng chính mình dùng các sự liên lạc biện pháp bị nạ tổ là biết quay đầu Phi lôi thần đưa một con ốcp tới giao lưu chính là căn bản không phải việc khó lúc này cũng chỉ đánh giản này đời thứ 3 tháng thở hắn cũng không phải là không biết đạo lý kia chỉ là bất ổn A nếu như có thể thời khắc cùng Mỹạ tổ liên hệ hiện tại liền có thể biết rõ Mỹạ tô bọn hắn vị trí tiếp theo làm ra tương ứng an bại cùng bố trí trừng cho mì nạ tổ bên kia xảy ra nguy hiểm, Kỳ Họa chưa biết hắn lo lắng, lại cũng không có cách nào. Thời không nhân thuật vốn là độ khó cực cao, cần thiết tri thức lượng cực lớn, coi như hắn cũng không nhất định có thể nằm giữ, nhị đại lưu lại bút ký mặc dù đề cập tới nó, nhưng cụ thể bút ký, thuật thức đều bị lấy đi. Cho nên, hắn đến bây giờ ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Bất quá, nghĩ đến cái này, Kỳ Họa chợt ngược lại là tâm tư khẽ động, mắt nhìn Mại Tổ dai lại đem chính mình lời nói rút về đời thứ ba gia thành tinh, rất nhanh chú ý tới Kỳ Họa chi tiết. Giày, vất vả ngươi chạy chuyến này Sau đó ngươi liền ở chỗ này giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó nham nhân đi. Đúng, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chiến đấu, khả năng còn cần ngươi xuất lực. Đúng, Hồ ca đại nhân. Mại tổ gia ý chí chiến đấu sục sôi đời thứ ba cười cười, mắt đưa hắn ra ngoài, sau đó mới nhìn hướng kỳ họa triệu hỏi, có vấn đề gì cứ nói đi. Hồ ca đại nhân, ta có thể nhìn xem điểm phạm tờ băng sao? Kỳ họa triệu hỏi. Thuật này cũng là nhị đại phát minh, có thể sử dụng một chương khởi bạo phù lẫn nhau thông linh, dẫn phát vô hạn bạo tạc hiệu quả, uy lực 10 điểm kinh khủng, dễ dàng tường tới tự thân. Bởi vậy cái này thuật bị liệt là cấm thuật. Nhưng Thức con có nguyên nhân. Thuật này phải phối hợp một cái khác cấm thuật sử dụng, nguyên nghiên cứu cái này làm gì?" Đời thứ 3 sầm mặt lại. "Ta đối một cái khác thuật một chút hứng thú không có, nhưng thuật này, ta cảm thấy có thể học qua đến cùng ta từ người khác trên thân học được bí thuật kết hợp." Kỳ họa tria nói xong, vươn tay, cửa tay áo bay ra mấy trường khởi bạo phù. Những này khởi bạo phù hóa thành chim bay, trên không trung đình trệ, nhưng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này khởi bạo phù liền hóa thành tầng đá, chim bay, cho dù cảm giác cũng rất khó phân biệt ra đời thứ 3 tương đương dần mình, con mắt đều trưởng lớn hơn một chút. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Thuật này xin lỗi Hổ ca đại nhân thuật này ta cũng là học trộn mà lại cái kia người cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm cho nên kỳ họa chỉ chưa nói xong nhưng muốn đến đời thứ ba minh bạch thì dù rèn xa dù tổ bi sát thực hiểu cũng cố nổ hạ quan hệ tốt lại nắm giữ hắn không biết thuật trừ từ trước đến nay cũng ba cái kia đồ đệ còn có thể là ai hắn lắc đầu nói ta ngược lại không phải là để người đem bí thuật chuyển cấp mà là muốn biết ng thuật này cực hạn phạm vi không chế là bao xa ngườiơi phải hiểu được điểm phạm bom bi lực tương đương đáng sợ phạm vi rất xa cụ thể chưa thử qua nhưng khẳng định không đến mức nổ đến chính mình kỳ họa chia bổ sung một câu Mà khác, ta không có ý định trực tiếp học, mà là lấy ra tham khảo, thuật thức ta biết sửa đổi, sẽ không đem nhị đại đại nhân còn sót lại những cái kia thông linh đi ra. Ho khan, ngược lại không phải là ý tứ này. Như vậy đi, ngươi thử trước một chút, nếu như có thể học được, thử trước một chút có thể hay không an toàn phong thích, nếu như có thể, ta có thể làm chủ đem doanh địa 1/3 khởi bạo phù cho người sử dụng. Đời thứ 3 cũng không kê kiệt. 1/3. Nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế, đây vốn là toàn bộ phía Tây doanh địa tất cả nhị dạ khởi bạo phù cung cấp, 1/3 mức đã khá nhiều đương nhiên. Thật đổi thành khởi bạo phủ, số thực lượng cũng tương đối có hạ. Rốt cuộc cái kia đồ chơi thực tế quá đắt. Cảm ơn hồ cả đại nhân. Được, chính ngươi đi tìm Suna ta biết hai người các ngươi có thể dùng cắt sợi thông tin, nhưng mà kỳ ảo triỆ, thuật kia tuyệt đối không thể đổ vào. Đời thứ ba sắc mặt nghiêm túc. Họ dò thị mãnh mối đã để hắn rất đau lòng, hắn cũng không muốn kỳ họa triỆ cũng đắm chìm trong nghiên cứu không biết cẩm thuật bên trong. Ngài thật suy nghĩ nhiều, kỳ họa triỆ bất đắc dĩ. Hối thổ chuyển sinh cái kia đồ chơi, hắn thật đúng là không hứng thú đời thứ 3 đầu. Hắn cũng là lắm miệng một câu, chính cho kỳ ảo ngộ nhập lạc lối mà thôi. Kỳ ảo triỆ đi ra ngoài, lập tức liên lạc Suna. Chú nạ bên kia nguyên bản không đồng ý, nhưng biết Kỳ họa Triệt nắm giữ gấp giấy thuật, còn được đến đời thứ ba cho phép, rồi mới từ đời thứ ba nói cho nàng địa phương lấy ra phong ấn chi thư, từ bên trên trích ra điểm pháp tự bẩm. Bất quá, nàng có dặn dò xem hết tứ hủy. Kỳ họa Triệt tới tay sau nhìn kỹ hai lần, sau đó đem quyển trục tiêu hủy. Điểm pháp tự bẩm nguyên lý là lẫn nhau thông linh. Bên trong độ khó, một cái là thông linh thuật thức, một cái khác liền là như thế nào làm đến trong thời gian ngắn lẫn nhau thông linh. Không thể không nói, Senju Tobirama thật sự là thiên tài. Vì phong bị Uchiha, hắn có thể nói là hao hết khổ tâm. Kỳ họa triệt xem hết cảm khái không thôi. Lấy hắn từ hệ thống được đến rất nhiều chi thức tích lũy, học được điểm pháp tơ bông không khó, cải tạo thuật thức phí tổn một chút thời gian, nhưng rất khoái công khác, khó được là cùng gấp giấy thuật kết hợp vận dụng, cái đồ chơi này tính nguy hiểm mức độ cao thấp chênh lệch rất lớn, đều xem khởi bạo phủ tuần co. Cho nên liền xem như hắn cũng sợ không quá chuẩn uy lực cùng cụ thể hiệu quả, học được sau lặng lẽ ra ngoài thí nghiệm một phen, gấp giấy thuật cùng điểm pháp tơ bông phối hợp, quả nhiên vẫn có một ít vấn đề. Khởi bạo phù cùng kỳ họa triệt khoảng cách càng xa, thông linh chỉ hoãn liền càng cao. Cho dù trì hoãn lệch không lớn, nhưng tại chiến trường rất nhỏ chỉ hoàn đủ để cho đối phương kịp phản ứng. Bất quá, trên đời không có thập toàn thập mỹ thuật, cái này cũng không có cách nào. Kỳ họa trì thí nghiệm mấy lần, khó mà lại cải tiến về sau, đành phải tạm thời từ bỏ nghiên cứu suy nghĩ. Trước mắt mấu chốt là vận dụ. Hắn đem tình huống cùng đời thứ ba báo cáo, được đến cái kia 1/3 tổn kho hứa hẹn, lúc này thời điểm, đời thứ ba một mực mang bên người phi lôi thần cuốn lại lên phản ứng. Một con cóc bị đưa tới, rất nhỏ cóc. Nó đến bên này sau một trận mê mang, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy đời thứ 3 sau rốt cục chậm tới, mở miệng nói ra, "Ngài là hổ cả sao?" Ta gọi Cụ Sù Kẻ, Mĩ Nạ Tổ để cho ta theo ngươi liên hệ. Mĩ Nạ Tổ bọn hắn ở đâu? Đời thứ 3 mừng rỡ. Mĩ Nạ Tổ quả nhiên đáng tin cậy. Ta chỉ là cái quốc, cũng nói không rõ hắn ở đâu, nhưng mà đây là Mĩ Nạ Tổ để cho ta cho các ngươi địa đồ." Cụ Sù Kẻ nói, há mồm phun ra một cái cuộn trục. "Kỳ Họa chia, tới cùng một chỗ nhìn xem." Đời thứ ba lập tức mở ra. "Kỳ Họa Chi lại gần mắt nhìn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Mĩ Nạ Tổ hiện tại vị trí tình huống, bọn hắn đã đến thảo chi quốc đông bộ biên cảnh bên ngoài." Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có náo. Chương 134, một trận long trọng diễn xuất. Vị trí này, Mina Tổ là dự định dọc theo thảo chi quốc biên cảnh cắt vào đến nổ kỳ hậu phương sao? họa Triệt Như có điều suy nghĩ, không có mượn đường Lang Nhẫn Tôn, bởi vì Lang Nhẫn Tôn là trừ năm đại nước ngoài, duy nhất có được gì nủ hữu gì kỳ quốc gia, lúc này hướng bọn hắn mà đường, căn bản sẽ không được đến cho phép, ngược lại có khả năng tiết lộ cơ mật. Hắn chỉ là một chút suy tư, liền minh bạch Mina Tổ cần nhắc. Suy tư một hai sau, hắn nói ra, chúng ta có hay không có thể đi đánh lén Thảo Nhẫn Tôn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, vì Mina to bọn hắn chuyển di làm nhiệm thứ ba trầm mặc một lát, Nói tiếp, ngươi chỉ là đơn thuần muốn đánh thảo nhẫn một chầu a. Ta liền biết, cơ trí như ngài, có thể một chút xem thấu ta ý nghĩ. Kỳ Kidoa chưa cười hắc hắc đợi thứ ba luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Suy tư một lát sau, đời thứ ba gật đầu nói, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, cắt cỏ nhẫn một chầu là hấp dẫn lực chú ý biện pháp tốt nhất. Chúng ta có lý do cắt cỏ nhẫn, nô kỳ sẽ không hoài nghi, đương nhiên, đến tìm chính xác thời cơ. Kusuke, ngươi trở về nói cho Minato, chúng ta đem tại trời đẩy mây phát động tiến công, để bọn hắn tạm thời ẩn nút chờ lợi. Kidoa chưa có suy nghĩ quá lâu, Cố Củ sủ kệ nhìn xem Kỳ Hòa chia, lại nhìn xem đời thứ ba, tựa hồ tại lựa chọn nghe người nào lời nói, nó suy nghĩ một chút, hỏi nhiều một câu, tại sao phải chờ trời đầy mây? Bởi vì trời đầy mây chúng ta có thể phóng thích một cái rất cường đại lôi độn nhân thuật, nô kỳ không dám tùy tiện đi ra tiếp chiến. Kỳ họa kia đơn giản giải thích một phen. Hắn tin tưởng Mị Nạ Tổ nghe những này, lập tức liền có thể minh bạch chính mình dụng ý nó về Diệu Mộc Sơn đời thứ ba chưa kịp làm ra quyết định, nhưng hắn lúc trước đã biểu thị muốn đánh thảo nhẫn, cho nên lúc này tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vạn sự sẵn sàng, chỉ cái một cái trời đầy mây. Thảo Chi Quốc Đông Bộ Nami cả giở mị nạ tổ mang 11 người ẩn nốt tại núi rừng bên trong. Coi là Mị nạ tổ, vừa vận 12 người, tạo thành 3 cái tinh anh tiểu đội, đội ngũ này bên trong, kém cỏi nhất đều là cả cả sĩ dạng này tinh anh bên trong nhẫn, mà lợi hại liền là hai a mạ sĩ trí hơi trở tinh anh thượng nhẫn lý dạ. Mị nạ tổ thượng nhẫn lý dạ, có hay không có thể thông linh cốc tới hỏi rõ tình huống? Chờ một chút. Mị nạ tổ sợ bên kia bàn giao đến một nửa, kết quả cốc bị hắn thông linh trở về. Muốn xuất hiện loại sự tình này, kết quả còn phiền toái hơn. Nếu là có một người khác cũng hiểu phi lôi thần liền tốt. Hắn thầm nghĩ nói, qua thật lâu Hắn dùng thông linh thuật, đem có củ Sủ kẻ lại lần nữa thông linh trở về. Thế nào? Có cái bạc tốt nói, các ngươi cần chờ một cái trời đầy mây, cái kia thời điểm hắn đem có năng lực phát động một cái cường đại lôi độn nhân thuật, để nộ kỳ không dám ra kích. Có Cụ Sủ kẻ nói ra, trời đầy mây. Mĩ nạ tổ như có điều suy nghĩ, lập tức nói ra, hắn có phải hay không có nói, muốn đối thảo nhận thôn độc thủ. Đúng đúng, ta vừa định nói đến lấy có Cụ Sủ kẻ liên tục cờ đầu. Mĩ nạ tổ không chú ý hắn nửa câu sau, nói một câu vất vả, sau đó đem hắn xoay đưa về Diệu Mộc Sơn. Một bên, cả cả xì si như có điều suy nghĩ, Kaka sĩ, si, người nghĩ đến cái gì? Ta đang nhớ nó trong miệng cường đại lôi độn nhẫn thuật, nếu như cần trời đầy mây, như vậy thuật này có thể là chế tạo đồng thời dẫn đạo lôi điện loại hình này. Vì tu luyện những đạo thuật, Kaka sĩ si gần nhất đem tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu lôi độn lên, cho nên lôi độn lý giải tăng lên rất nhanh. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến bộ phận khả năng. Sau đó, thượng nhẫn Ni gia nhóm đại khái cũng đều nghĩ đến. Hồ Ca đại nhân bọn hắn đã cùng nổ kỳ giao thủ qua một lần, mà lại dùng thuật này nhẫn, thậm chí thảo nhẫn cũng sẽ biết, cho nên chỉ cần tại trời mây, tất cả mọi người lực chú ý cũng sẽ ở phía tây đại doanh bên kia. Mị nạ tổ nhãn tỉnh sáng lên. Khó trách, trời lấy mây, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía còn lại người, nói: "Mọi người không có nghi vấn a?" "Không có." "Thì giả sử, si, quay đầu hy vọng người có thể nhiều giúp đỡ. Ta gia nhập đội ngũ, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực." Hyuga hi Hiizashi gật đầu. Mặc dù có áp dẹp chi hơi, nhưng côn trùng cần muốn trở về, mới có thể đem rõ xét đến tình báo đưa về, Bạch Nhãn thì có thể trực tiếp nhìn thấy, tức thời nói ra đối phương vị trí. Cho nên, hắn là nhỏ đội mạnh nhất con mắt. Biết kỹ và triệt kế hoạch, mọi người an tâm rất nhiều. Bởi vì trời đầy mây loại này phạm vi lớn hôm nay khí trời, căn bản không cần thông qua tình báo truyền đâu, chỉ cần nhìn sắc trời là biết, đây là tốt nhất đạn tín hiệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chờ đợi một lần Hoàng Bết hôm nay khí trời, loại cảm giác này 10 điểm Hoàng Bết, cũng may Lý Dạ vốn là có kiên nhẫn nghề nghiệp, tất cả mọi người hiểu được kiềm chế nội tâm bực bội. Rốt cuộc, một tuần sau, cần hôm nay khí trời tới đây là một lần trời mưa xuống. Không cần kỳ họa triệt thi thuật dẫn đạo, trên bầu trời đã vạn mèo lôi điện đang đan xen. Giạng hôm nay khí trời nộ kỳ nhìn lên bầu trời, cau mày. Hiện tại là buổi sáng, nhưng lôi minh quần quật Để hắn nhớ lại không ít khó xử ký ức, vài ngày trước đột kia, hắn cho tới bây giờ còn không có nghĩ ra phá giải biện pháp. Phu thân đại nhân, Itsuchiya, để mọi người tăng cường đề phòng, cẩn thận côn nô Hàn Nghị dạ tập kích." "Đúng, ta vừa mới liền đi cảnh cáo qua, tất cả am hiểu cảm giác nhị dạ đều sẽ thành nha mẫn con mắt, giám thị cô nô Hàn Nghị dạ đại quân." "Ừm." Nô Kỳ gật đầu. Hắn đang định trở về tiếp tục cân nhắc đối sách, kết quả lúc này, một bóng người từ dưới đất mà ra. "Nha mẫn chủ Gunnin." "Thô ảnh đại nhân." Côn nô hạ người xuất động, bất quá bọn hắn giống như không có ý định đến đối phó chúng ta mà là dự định đi đối phó Thảo Nhất Tôn. Thảo Nhất Tôn? Nộ no Kỳ như mày. Cô nột hạ lại muốn đi đối phó Thảo Nhẫn, như thế, ngoài dự liệu, phụ thân đại nhân, bọn hắn muốn làm gì? Ta nhớ được ngài nói qua, khi dù rèn xạ dụ Tô bị là cái bình thường do dự thiếu quyết đoán, thiện lương người, hắn hẳn là sẽ không làm loại này quyết sách đi. Kỳ Sư chưa không qua lý giải. Cái này cùng Nộ Kỳ nói cho hắn biết đời thứ ba hổ cả hình tượng không hợp. Nộ no Kỳ như mày, sau đó tức giận nói, tiểu tử thối, ta còn nói qua, cái kia ra thời khắc mấu chốt thể gánh trách nhiệm, cho nên đây nhất định không phải hắn quyết định, hắn chỉ là thay người gánh trách mà thôi. A Cố Nỗ Hạ người trẻ tuổi a nỗ kỳ sớm minh bạch. Hiện tại cô Nỗ Hạ chỉ sợ không phải đời thứ ba đang chỉ huy, phụ trách khống chế bánh lái là người trẻ tuổi, cái kia gọi kẽn đã kỳ họa trẻ tuổi trẻ thượng nhẫn đi ra. Thế mà, nhằm nhẫn bên này, nhưng vẫn là không người kế tục. Hắn than thở một tiếng, rất có vài phần không thể làm gì, nhưng sau đó lại cười cười nói, người trẻ tuổi không hiểu áp chế cảm xúc, mặc dù có đầu tưởng rất làm người ta ghét, nhưng ngươi nếu là giúp nó, khẳng định sẽ khiến hắn có bất mãn. Vậy chúng ta đi xem một chút, nhưng chỉ xa xa nhìn, mà lại hai chúng ta đi là được. Nộ Kỷ suy đoán, cô nộ hạ thuật kia không cách nào tinh chuẩn chế địch. Nếu không phải như thế ngày đó đạo thứ 2 lôi hẳn là rơi vào trên đồ mình, lúc này mới phù hợp nhất cổ nộ hạ lợi ích, hôm nay vừa tốt có thể nghiệm chứng một phen phán đoán. Nộ Kỷ sẽ đến không? Khẳng định sẽ đến, lao ra hỏa kia sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Kỳ dù rèn xạ dù tổ bị rất đồng ý kỳ họa chia cái này phán đoán. Nộ kỳ khẳng định sẽ đến, bởi vì hắn sẽ không bỏ qua quan sát đánh giá lôi độn kỳ lần cơ hội. Mà lúc này, kỳ họa chia xa xa đi tại phía trước, trong cơ thể hắn thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng ngay tại tinh luyện biến thành trả cơ dạ. Để tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, không bao lâu, hắn đến thảo chi quốc biên cảnh. Thảo Nhân thủ lĩnh sớm nhận được tin tức. Cận gia đại nhân, cô Nộ Hạ người đến, ngài chạy mau đi, còn có chọn sao? Cận gia thành cây thở dài. Thảo Nhẫn Tôn không có đồng ý cùng Cổ Nộ Hạ cùng một chỗ kế hoạch, cho nên bọn hắn mất đi Cổ Nộ Hạ vị này minh hiếu. Mà bây giờ, nếu như bọn hắn lựa chọn chạy trốn, bọn hắn chẳng những sẽ mất đi nhằm nhẫn cái này minh hữu, sẽ còn mất đi gia viên của mình. Hắn rất mê mang, bởi vì là quá khứ Thảo Nhẫn cứu mạng thủ đoạn, tựa hồ hiện tại đã không còn hữu dụng, có lẽ, Thảo Nhẫn cần một đầu mới con đường. Nhưng lúc này hắn còn không tìm được một bóng người từ trong rừng cây hiện hiện hắn rất quen thuộc đối phương là cổ nỗ hạ thượng nhẫn Nì dạ, nghĩ rakéạ kỳ họ chia cảm giác thành cây nhớ không lầm lời nói hẳn là cái tên này kỳ họa chưa nhìn lấy hai người có chút không biết nói cái gì là thảo nhân thôn chỉ hai người bọn hắn cầm lấy vũ khí thấy chết không Sờn à không nghĩ tới cổ nổ hạ đại Tân sinh người cầm quyền vậy mà có thể nhớ ký tên của ta ta phải nói vinh hành sao hắn cười khổ một tiếng ta cũng không nghĩ tới thảo nhânthôn nhiều người như vậy vậy mà chỉ có hai cái có huyết tính mà hắn người chỉ dám đứng ở phía sau vừa nhìn chính mình thủ lĩnh chịu chết. Kỳ họa chỉ ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn nơi xa. Dừng tay không có người. Nhưng là, hắn biết, tại nhìn không thấy địa phương có không ít thảo nhẫn xa xa ẩn nú đấy, mà có một ít thậm chí đã chạy trốn. Dư thừa chịu chết không có ý nghĩa, thảo nhẫn sai toàn ở ta cạn giá thành cây bình tĩnh nói. "Vậy ngươi đang làm cái gì? Hy vọng dùng chính mình chết, đổi lấy cổ nổ hạ đối với các ngươi tha thứ. Ngươi không khỏi quá để cao người chính mình." Kỳ họa trợ tử tốn nói đang nói chuyện, hắn đưa tay ném ra một cái đạn tín hiệu, đạn tín hiệu phóng thích bay hướng về phía trước nơi xa. Cận Giã thành tên ngạc nhiên, sau một khắc, hắn nhìn thấy kỳ họa triều hậu phương trong rừng xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Kỳ dù rèn xạ dụ Tô bị còn có rất nhiều cổ nổ hạ lôi độn đi ra. Giờ phút này, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô bị trong tay nắm hai thanh đao, chém lóa lôi quang đàng đàn sen bắn hướng lên bầu trời. Ngày mưa giông ngay cả hỏa độn đều giảm bất âm ầm, một tia chớp vạch phá bầu trời, từ thiên khung rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, lấy Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ đồng lên. Sau một khắc đợi thứ 3 lấy lôi dẫn đạo lôi điện, hướng phía trước Thảo Nhẫn nhóm may mắn nhìn thấy để Nham nhẫn nhượng bộ lui binh cường đại lôi độn, phá giết hết thể lôi quang, nghiêng nghiêng rơi xuống, hướng không tính quá xa cây lâm mình đi. Cận gia thành cây trừng to mắt, quay đầu nhìn chăm chú lên lôi quang điệp rơi. Nơi đó cách Thảo Nhẫn đại bộ đội không tính gần. Thế nhưng là đây là trời mưa xuống. Nước mưa truyền, để lôi điện lực phá hoại càng khủng bố hơn, ngay cả hắn vị trí chỗ ở đều có ngân bạch dòng điện nhảy lên động, chớ nói chi là càng tiếp cận lôi điện khoảng cách. Hắn trợn mắt hốt sau đó quay đầu, nhìn thấy tấm kia lạnh mặt. Những thứ này người không đáng ngươi đi hy sinh, lại bồi dưỡng một nhóm càng có huyết tính người. Có lẽ đó mới là thảo nhẫn án. Kỳ họa chưa nói xong quay người rời đi. Hắn vô ý giết chết cạn dã thành cây. không phải vì hao long dê, mà là, trước mắt mà nói, cô nộp hạ, nham nhẫn, Vũ ẩn thôn lại hoặc là lang nhận thôn đều không có năng lực ăn thảo chi quốc khối này thịt. Giết cạn dã thành cây, rắn mất đầu thảo nhẫn sẽ triệt để ngã về nham nhẫn, vì nổ kỳ lợi dụng. Kết quả kia sẽ chỉ càng hỏng bét. Giữ lại hắn, sau khi chiến đấu, vị này thảo nhẫn thủ lĩnh sẽ minh bạch làm như thế nào tuyển đương nhân điều kiện tiên quyết là, dạ cổ bên kia sát thực dựa theo chính mình nói đi làm. Một cái không nhỏ yếu liên minh quốc tế Minh nằm ngang ở Hỏa Chi quốc, thủ chi quốc ở giữa, tương lai hai nước ma sát đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều đến mức tiểu quốc liên minh. Loại này câu đối hợp thể, bản thân liền tồn tại thiếu hụt, bọn hắn hoạch tâm thể một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ liên minh rất dễ dàng sụp đổ. Mà cạn dã thành cây. Hắn quay đầu nhìn lấy hóa thành phế tích rừng cây, còn có kêu rên, chạy tứ tán những người may mắn còn sống sót, trong lòng đã mất đi cùng Cổ Nộ Hạ đối kháng dục khí đáng sợ như thế thuật. Cổ Nộ Hạ muốn mạn bọn họ dễ như trở bàn tay, căn bản không phải bọn hắn chỉ là thảo có thể tính toán, đối đầu. Hắn thật hối hận, cùng Cổ Nộ Hạ rời bỏ là hắn tiền nhiệm đến nay làm được kém cỏi nhất lựa chọn, nếu như lúc trước kiên định cùng Cổ Nộ Hạ đứng tại cùng một trận chiến đến giây, hoặc có lẽ bây giờ Thảo Nhận thôn đã được đến Cổ nổ Hạ một số chiếu cố cùng chỗ tốt, vị kia đời thứ ba hộ cả đối đại minh hữu cũng không hà khắc điều kiện tiên quyết là. Chính mình một lòng trợ giúp Cổ nổ Hạ đáng tiếc đây chẳng qua là ảo tưởng, bởi vì hắn biết rõ Thảo Nhẫn là đức hành gì. Một ông chồm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 135, nô Giao cho ta. Phu thân đại nhân, Cổ Nộ Hạ lại thành công. Vô luận mấy lần mắt thấy ta đều không thể không bội phục cổ nổ hạ nỉ dạ sức sáng tạo. Như thế Hùng Vĩ lôi độn nhân thuật, ngay cả Vân ẩn thôn đều làm không được. Nếu như đây là tiểu tử kia sáng tạo, vậy hắn không thể không khiến ta nghĩ đến một cái kẻ địch đáng sợ. Sen dù tô bị ra mà, cho dù chết, cũng có thể để tất cả thôn đau đầu tồn tại. Nộ Kỳ yên lặng không nói đỉnh lấy nơi xa thật lâu, mà hậu tâm đầu diễn sinh một tia lo nghĩ. Cố Nộ hạ xuất động nỉ dạ liền vì hành kích thảo nhẫn, không đúng, khẳng định có hắn nguyên nhân. Nộ trong lòng cẩn thận, mơ hồ cảm thấy mình xem nhẹ cái gì. Hắn chính suy tư, nơi xa kẹn đã kỳ họa triệt kết, tấn, thanh thế kinh khủng sóng lớn quét sạch rừng cây, đem còn sót lại hỏa diễm dội tắt, đồng thời tách ra hiện trường thi thể dấu vết. Sau đó, Cô Nộ Han yi ra thuối lui. Đây là một lần uy hiếp. Nô Kỳ cảm giác mình đoán được Cô Nộ Hạ nhất định động cơ. Chấn nhiếp Thảo Nhẫn thôn. Thảo Nhẫn vốn cũng không phải là cái gì ý chí kiên định ra hỏa, bọn hắn hôm nay đầu nhập vào Nam Nhẫn, chỉ là bởi vì Nam Nhẫn tại Thảo Chi Quốc, mà ngày mai, bọn hắn khả năng bởi vì Cô Nộ Hạ cường đại đầu nhập vào Cô Nộ Hạ. Trước mấy ngày, Cô Nộ Hạ đã dùng nhận thuật đánh lui bọn hắn, đánh giết không Nhẫn cùng Thảo Nhẫn. Cho nên Lại chấn nhiếp một phen, Thảo Nhẫn bọn gia hỏa này, thật có khả năng phản loạn hắn. Cô nột hạ nghị giả sau khi đi, nộ kỳ mang theo Trưởng Mạc không nói cái sự tria đến gần một chút, hắn cảm giác được bên này còn may mắn còn sống sót bộ phận Thảo Nhẫn, bên trong tại tổ chức trật tự hiện trường liền là Thảo Nhẫn thủ lĩnh. Cận gia thành cây, hắn càng phát cảm thấy mình phỏng đoán có khả năng rất cao. Cho dù Thảo Nhẫn sẽ không phản bội, nhưng thế đó, khả năng cũng sẽ không nhiều xuất lực, bọn hắn sẽ tận lực bảo trì trung lập, tiêu cực, mà không phải trợ giúp bọn hắn bên này. Dù ai cũng không cách nào cam đoan hôm nay khí trời mỗi ngày đều sáng sủa, cô nột hạ hôm nay có thể vánh bọn hắn đi ra. Ngai Mai liền có thể dùng lôi điện hành tác thảo nhẫn tôn, bọn hắn không thể thừa nhận cô nổ hạ nộ hỏa, thật sự là đáng sợ một cái thuật, nhất định phải nhanh lên tìm tới phá giải biện pháp. Nô Kỷ rời đi, đi qua hôm nay, hắn khẳng định không còn tin tưởng thảo nhẫn tôn, rốt cuộc đám người này uy tín cơ hồ là không, phản loạn không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Kỳ Họa chia đi theo bộ đội đi trở về, bởi vì hôm nay khí trời là thủ, cho nên lần này tới nghị dạ cũng không nhiều, càng nhiều nghị dạ đều an bài tại biên cảnh phòng bị nô Kỷ cùng cuộc, dù ai cũng không cách nào cam đoan Nộ Kỳ sẽ tới hay không một đợt tư duy ngược chiều, không đến bên này vây xem, mà là đi đánh lén bọn hắn đại bản doanh. Nếu là không làm dự án, quay đầu thiệt tỏi lớn làm sao bây giờ? kỳ Họa Triệt cũng không phải là lô mãng đồ đần. Hắn lần này xác thực có trấn nhiếp thảo nhận ý nghĩ, nhưng càng nhiều vẫn là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, vì Nã Mỹ cả giờ mỹ nạ tổ bọn hắn tiểu đổi lén qua đánh nghiệm chợ. Cái này đợt hoa lệ diễn xuất đủ để hấp dẫn Nộ Kỳ cùng Thảo nhận nhóm chú ý, ngay cả hỉ cụ phụ dị bọn hắn cũng không biết chuyến này trần mắt. Trở lại doanh nho nhỏ phục bản cái, mọi người ai đi đường nấy, chỉ còn đời thứ ba cùng Kị Họa Triệt ở chỗ này ngồi đợi. Bọn hắn đang đợi Mina Tô Cốc. Hồ ca đại nhân, theo ta thấy, căn bản không cần thiết vội vã như thế, chờ ngươi bên này đưa đến lại để ta cũng giống như vậy, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi cho thỏa đáng, Kỳ Họa chưa bất đắc dĩ. Hắn không muốn ở chỗ này các loại, làm sao đời thứ ba tựa hồ rất khẩn trương, nhất định phải hắn lưu lại. Ai, Kỳ Họa, ngươi phải hiểu được ta một cái lao nhân tầm tính, ta tử lao sư sau khi chết, vẫn muốn ổn định cổ nổ hạ cục diện, mặc dù tựa hồ không có gì hiệu quả, nhưng ta bản tính vẫn là cầu ổn. Đời thứ ba buồn vô cớ thở dài, đây chính là 12 cái cột nổ hạ tương lai trụ của ta. Ngay cùng nổ kỵ so ra, Sắc thực ngài càng giống lao nhân, Kỳ Oạ chịu nhịn không được đầu đen ra uống. Rõ ràng nô kỵ giả hơn, nhưng đời thứ ba tâm tính đã trước suy. Mỹ nạ Tô bọn hắn loại thực lực đó, làm sao lại bỏ mình, Tô bị Tô bọn hắn căn bản không có đi, mà chính mình lại có mấy thứ nhắc nhở, bố trí, căn bản không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên đời thứ ba thở dài nói, ngươi không hiểu, ta cả đời rất ít được. Nhưng từ khi ngươi cùng Tô nạ xuất hiện, ta phát hiện ta cử số lần càng ngày càng nhiều. Ta rất cao hứng ngài có thể thói quen, cao phong hiểm cả hồi báo. Kỳ Oạ triệt không có cảm thấy nhiều vinh hạnh đợi thứ 3 liền là quá ổn, cho nên một mực bị người mưu hại đội kiếp trước lời nói chính là con tử có thể lấn chi lấy phương, nếu như không có hắn tham gia, đời thứ ba còn không phải bị Thảo Nhận thôn đấn lấy hao, ngược lại đều là hao. Vì cái gì hao ngươi người không thể là ta đây, kỳ họa chia lẽ thẳng khí hùng đương nhiên. Hắn nội tâm ý nghĩ, đời thứ 3 giờ phút này tự nhiên không biết, mà lại cũng không có lòng đi nhiều suy đoán, hắn tất cả lo lắng đều tại nạ mị cả giờ mị nạ tổ bên kia. Tốt vào lúc này, chạ cờ dạ ba động lại lần nữa xuất hiện. Sau một khắc, quen thuộc cốc xuất hiện tại phi lôi thần khổ vô vương. Nó nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn chăm chú tại kỳ họa tria trên người, nói ra, mị nạ tổ nói Hắn đã đến thổ chi quốc biên cảnh một vùng ẩn nấp, hỏi ngươi chừng nào thì tiến công. Ta nghĩ một hồi kỳ họa trẻ trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Hiện tại lập tức xuất kích có không ít chỗ tốt. Thì như, trời mưa xuống, nô kỳ khẳng định phải kiêng kỵ bọn hắn lôi độn nhân tuật, lực chú ý sẽ toàn bộ tập trung ở bọn hắn bên này, rất khó chú ý tới hậu phương tập kích. Mặt khác, bị nạ tô bọn hắn cần ẩn nấp thời gian rút ngắn, bị phát hiện khả năng cũng giảm xuống. Khảo nhận bên kia, cũng rất không có khả năng tham dự. Nghĩ được như vậy, hắn không có do dự nữa, hiện tại. Hoa, wow. có củ sủ kẽ lỗ mang toàn cái Sau đó lập tức trở về Diệp Mộc Sơn, chờ đợi Na Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ Thông Linh. "Hồ Ca đại nhân, lần này ngài không cần giống như trước đó như thế xuất thủ, ngài chỉ cần đến đứng ở bên kia là được." Kỳ họa Triệt nói ra. "Lần này tiến công, nếu như hắn còn muốn bắt trước làm theo, Nội kỳ chỉ sợ sẽ không khách khí. Bùi Lộn có thể xóa bỏ hết thảy bao quát tiềm điện, chỉ cần bỏ giờ ba thay bọn họ lôi độn nhân thuật, tự nhiên là không cách nào lại dẫn đạo lôi điện. Nhưng không ra tay, Nội Quỷ liền muốn thường xuyên chú ý bọn hắn bên này, cái này xa so với trực tiếp xuất thủ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng đợi thứ ba cũng có lo lắng chỗ." ta không ra tay, nô kỷ ai tới đối phó? Ta. Kỳ họa chĩa chém đinh chặt sắt đời thứ ba như mày, kỳ họa chĩa đối phó nô kỷ ngươi có năm chắc không? Nói thật không có quá lớn năm chắc, nhưng thang không, kiềm chế vẫn là có thể, đương nhiên, nếu như ngài có càng tốt hơn nhân tuyển, ta càng vui đi rất hắn nham nhẫn. Kỳ họa chĩa nói ra. Không có người ưa thích gặm xương cứng, hắn cũng giống như vậy, mà nộ kỷ là vừa thối vừa cứng đời thứ ba trong đầu lóe qua mấy đạo nhân ảnh. Chính mình, đàn rộ, cổ giới. Đàn rồ coi như cái kia gia hỏa, thời khắc mấu chốt thật sự là không đáng tin cậy, hắn thất vọng lắc đầu. Suy đi nghĩ lại, trừ hắn ra vẫn thật là chỉ có kỳ họa tria đáng tin nhất, khả năng nhất đem nổ kỳ tinh lực hoàn toàn kiểm chế lại. Nhưng là, hắn vẫn là không quá tán đồng nói, ta đến tiền tuyến chính là vì đối phó nổ kỳ, hiện tại để ngươi lên như cái gì lời nói. Nếu như ngài là bởi vì loại này nhàm chán nguyên nhân, cái kia rất không cần phải, ta để ngài ở phía sau, không chỉ là bởi vì ngài là Hokage, mà ta có kính giả yêu trẻ Mỹ hảo phẩm đức, càng bởi vì ngài là trước mắt bên này lôi độn mạnh nhất một vị." Kỳ họa tria bất đắc dĩ nói ra. Trừ lời thứ ba, phía Tây đại doanh bên này có thể một mình sử dụng lôi dẫn đạo thiểm điện một cái đều không có. Mặc dù Kỳ họa tria có thể tạm thời phong thích chính mình em trong phong ấn vi thú trả cở dạ đổi lại lôi độn trả cở dạ, thế nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bị hút đi trả cờ dạ người, trong ngắn hạn không có khả năng khôi phục chiến lực, đối với cục diện chiến đấu có hại. Mặt khác, ta hy vọng ngài có thể phái người mang theo có hạn bảo hộ cái kia mấy đứa bé. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Đời thứ ba trầm ngâm một lát, để hoàn tinh cổ giới đi thôi, ngươi hẳn phải biết hắn năng lực. Được, Kỳ họa tria không có vấn đề. Hoàn tinh cổ giới lúc này còn không có giả, hắn thực lực tại tinh anh thượng nhẫn nhị dạ bên trong đều là đứng hàng đầu. Trận đấu đồng thời chiếu cô mấy đứa bé tuyệt đối không có vấn đề. Thương nghị hoàn tất, đời thứ ba lập tức triệu tập toàn bộ lị dạ. Mọi người vốn cho rằng từ thảo nhẫn trở về sẽ không lại xuất kích đối phó Nhâm nhẫn, không nghĩ tới chỉ là qua một lát, đời thứ ba lần nữa triệu tập tất cả mọi người. Lúc này, đời thứ ba không có dấu giếm nữa. Chúng ta đã có một chi 12 người tinh anh tiểu đội đến nham nhẫn hậu phương, mà phía đông hiện tại gánh chịu áp lực thật lớn, cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng quyết chiến ngay tại hôm nay. Đời thứ 3 ở bên kia ngứa khí sục sôi. Kỳ Hỏa Triệt thị tới phòng ứng giả tự dùng thông linh thuật thông linh ra to lớn cả thủy phân thân, sau đó Hắn hấp thu lão tử đại bộ phận năng lượng bổ sung vừa mới tiêu hao. Theo sát lấy, phong ấn ban chuẩn bị, đem phong ấn phóng thích một lỗ hổng, ta muốn hấp thu hắn vi thú Trạ Cở dạ. Không sai, Kỳ Họa chưa tìm đến lão tử làm điện. Mấy ngày nay mặc dù không có chiến đấu, nhưng vì khảo thí bắt quái phong ấn cùng vi thú Trạ cờ dạ hiệu quả, hắn tiêu hao không ít vi thú Trạ Cở dạ. Kỳ Họa chia đại nhân, cái này điên tâm, có ta ở đây, hắn lật không trời. Kỳ Họa chia không có đem lão tử làm uy hiếp đương nhiên. Hắn đồng dạng không cho rằng lão tử chính mình mới bắt con gà. Liền sẽ bông dưng thủ hắn bài bố, cho nên mới trước rút khô bản thể hắn thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Lao tử phong lớn bông ra một đạo lỗ hổng, vị thú chạ cờ dạ theo bên trong tràn ra tới. Bản thân hắn cũng có một chút tinh lực. Thế mà, rất nhanh, bộ phận này vị thú chạ cờ dạ cũng bị hút đi. Lao tử không phản bắt được. Hắn rất khuất nhục, nhưng không thể không thừa nhận, ra hỏa này đơn giản đèm tù binh năng lực tối lại hóa. Bên ngoài to lớn con sen tại vỡ vụt, biến thành từng cái cỡ nhỏ con sen Những cái kia đồ chơi có cái gì dùng hắn không biết, nhưng khẳng định không phải lãng phí trả cờ dạ dùng, mà hắn trên thân bị hút đi vị thú trả cơ dạ, chắc hẳn cũng sẽ trở thành đối phương sử dụng vi thú hóa năng lượng chéo chống. Cũng may chính mình đối nham nhẫn không có gì tình cảm. Kỳ họa chia hấp thu không ít vị thú trả cơ dạ, mãi cho đến chính mình em phong ấn hoàn toàn chẳng ập, dùng không được càng nhiều vi thú trả cơ dạ, lúc này mới tiếc nuối thu tay lại. Lao tử, bốn ôi, cảm ơn. Người chừng nào thì ra tay không đen như vậy, ta coi như cảm ơn người. Lao tử hữu khí vô lực sử dụng hết hắn, con hàng này lập tức liền đem phong ấn chắn, ngay cả cho hắn khôi phục điểm thể năng cùng tinh thần năng lượng cơ hội cũng không cho. Ha ha, nghĩ đến gặp mặt cơ hội càng ngày càng ít, ký họa chợt cảm thấy mình lần sau hấp thu, có cần phải muốn cái duy nhất một lần chứa đựng rất nhiều vi thú trả cờ dạ biện pháp. Vì biểu hiện đạt cảm ta, ta mời người đi cổ nổ hạ làm kia, bên này nhân thủ không đủ, không cách nào chiêu đãi. Nói xong, hắn để một cái con xin phân thân đem láo tử nuốt vào. Từ thấp lâm mang đến sủ nạ bên kia. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có náo. Chương 136, nghe qua trung tâm nợ hòa sao? Kỳ họa triệt đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi cũng tới trận giết địch, sức chiến đấu không hành tại phía sau dùng trong tay kiếm cạo gió cuối cùng sẽ đi. Phong ấn ban cũng là sức chiến đấu. Trọng yếu nhất là liền mấy người bọn hắn, vạn nhất nham nhẫn đổi nhà làm sao bây giờ? Cho nên, phương pháp tốt nhất là tất cả mọi người ra trận, không cho đối phương lưu lại đánh lén cơ hội. Phong ấn ban do dự một chút, cái cuối cùng cái gật đầu. Kỳ họa triệt đem Phong ấn Lô Hồng Trắng, sau đó kết ấn, để tách ra nhỏ con sen nhóm tư tán, bỏ hướng trong doanh địa các đi Hắn lần này thông linh con sen rất lớn, mặc dù so ra kém số nạ toàn lực thông linh hiệu quả thế nhưng kém chi không xa, thế mà nó chỉ là thấp cốt lâm bản thể rất nhỏ phân thân. Mặt khác, làm nó phân giải, khuyết tán, số lượng như trước vẫn là không đủ. Nhưng Kỳ họa Triệu Kế tiếp còn muốn đối mặt nô kỳ, cho nên nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, không thể tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ. Rất nhanh, Kỳ họa Triệu có lựa chọn. Hắn bắt đầu điều động những cái kia con sen, có mang tính lựa chọn đi theo. Bên trong, những hải tử kia tay người một cái, thứ liền là đảm nhiệm công thành, xung trận nị dạ tiểu đội. Số lượng còn thiếu rất nhiều, nhưng hắn đã tận khả năng chiếu cố vào người nguy hiểm, sau đó Hắn lưu lại một đạo ảnh phân thân. Kỳ Hỏa Triệu, ngươi chỉ có một nửa chạ cờ giạ, đối mặt nô kỳ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn." Đời thứ ba nhíu mày, tương đối lo lắng. Hắn biết Kỳ Hỏa Triệu lưu lại phân thân là vì có thể tại thời khắc mấu chốt phát động còn sen tri thuật. Nhưng là, kể từ đó, Kỳ Hỏa Triệu chính mình đâu? "Hô ca đại nhân, cho nên ta hiện tại cần muốn mọi người trợ giúp, ta muốn cho Phong Vân Ban, Thẩm vấn Ban trở không phải tắt chiến mì dạ, đem chạ cờ dạ cho ta mượn." Mấy tử thủ vệ lão tử trước trách giải thoát Phong Ban không nói gì. lai like tại chỗ này đợi lấy Rất nhiều đi theo kỳ họa triệt tại phía đông tác chiến nhị dạ tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn những này di động trả cơ giả cũng là cổ nổ hạ làm công hiến, chỉ là làm công hiến phương thức không giống nhau lắm. Cái này, đối bọn hắn không có nguy hại a. Đời thứ ba không nghĩ tới còn có dạng này thao tác. Tuyệt đối không có. Kỳ họa triệt nói, tìm một người quen cũ hấp thu năng lượng, không đầy một lát, hắn vừa dùng ảnh phân thân mà tiêu hao thể năng cùng tinh thần năng lượng khôi phục không ít. Trạ cơ giả hấp thu thuật thật là độ tốt. Tốt, Cái cứ làm như vậy đi. Chỗ có sắp xếp đều đúng chỗ, không có người lại có gì nghĩ. A Su Mạc Lô nhìn về phía nơi xa kỳ họa địa, nắm cuốn nhật, sắc mặt rất có vài phần không cam lòng. "Ta khuyên ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, lao sư muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn cản, lao sư không muốn làm cũng không có người có thể ép buộc, cho nên cái này quyết sách khẳng định không phải hổ cả lớn người ý kiến." CC ở một bên thấp giọng nói ra. À Su Mạc Lô ngẫm một lát, trầm thủ nói, "Ta có rõ ràng như vậy sao?" Còn kém viết trên mặt. Cố Hễn mới lại vô lực đầu đen ra uống, "Đi thôi, lần này không có lao sư chiếu cố chúng ta, hơn nữa còn là đao thật thương thật chiến đấu, mọi người nhưng phải cẩn thận." Hai người khác nghe đồng loạt trầm mặc. Bọn hắn không phải không chiến đấu qua. Từ trên biển đến thổ chí quốc, bọn hắn kinh lịch chiến đấu cũng không ít, nhưng không có cái nào một lần chém giết là kỳ họa triệt không tại, có Lao sư tại, bọn hắn liền tin tưởng mình không có việc gì. Thế mà, hiện tại Lao sư muốn đối phó nô kỳ, căn bản không có quá nhiều thời gian chiếu cố bọn hắn, mặc dù lưu lại một đạo phân thân, thế nhưng ảnh phân thân muốn chiếu cố là tất cả còn sinh ảnh hưởng người. Một trận chiến này, đến dựa vào chính mình, ba người nắm chặt vũ khí. Xuất phát. Siêu tất cả mọi người từ doanh địa xuất phát, bao quát chữa bệnh dạ đều mang dụng cụ cùng một chỗ đồ theo, a su ma bọn hắn ôm nhau đi cùng một chỗ nhưng ở bọn hắn phía sau trong đám người, Cổ Giới dùng phải mắt thấy cái kia đám trẻ con, trong lòng không khỏi nghĩ đến qua lại. Hắn nắm chôi đao suất thần, "Lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các người. "Các người làm sao tới?" Kỳ họa chưa đi ở phía trước, bốn cái ám bộ nhị ra một đường đi theo. "Không cần phải nói." Nhìn mắt nạ, nghe thanh âm, liền biết là Luyện Cổ Cửu tổ bốn người bọn họ. "Hồ cả đại nhân ra lệnh cho chúng ta phối hợp tác chiến ngài, thời khắc mấu chốt, bảo hộ ngài an toàn." Luyện Cổ tổ đơn giản đáp, "Không cần, các ngươi giết nhiều người là được." "Không, đây là Hồ Ca đại nhân mệnh lệnh." Luyện Cổ Cửu tổ rất cường. Ba người hắn tự nhiên cũng sẽ không đi, đặc biệt nhỏ hỉ ủ gà hừ giếng, hắn thật vất vả nhìn thấy một tia sáng, cũng không muốn mất đi đạo ánh sáng này. Mọi người rất rõ ràng nổ kỳ mạnh bao nhiêu. Bùi đột, tăng thêm nham chi thuật, nặng nhẹ nham chi thuật. Có thể nói, kỳ họa triệt cho sai phi thường thấp, chỉ cần bị nổ kỳ dùng tăng thêm nham chi thuật đánh trúng, hắn ưu thế tốc độ liền bị xóa bỏ. Gecko dù tụi bọn hắn tồn tại, chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy. Kỳ họa triệt bất đắc dĩ. Bốn người này đại bộ phận thời điểm đều sẽ nghe hắn lời nói, nhưng hiển nhiên, hiện tại tình huống không tại đại bộ phận thời điểm bên trong, vô luận hắn nói thế nào, Bốn người đều khó có khả năng rời đi. Kỳ Họa chưa đành phải nói ra, không nên đem ta muốn quá ngu, ta là không thể nào cùng Nộ kỳ trực tiếp giao thủ, chỗ lấy các ngươi không đến thời khắc nổ chốt, tuyệt đối không nên nhúng tay ta cùng nổ kỳ chiến đấu. Hắn so với người khác càng minh bạch bụi độn đáng sợ đây là ngay cả bàn sợ sạn nụ đều bị nhẹ nhõm tan rã huyết kế đạo tài. Đúng. Đại Vũ mưa lớn. Nộ Kỷ cùng kỵ sủ trở từ bên ngoài trở về. Mấy ngày nay, hắn yêu thương đã tốt, mà lại đi qua một phen suy nghĩ, Nộ đã không sợ Kị Họa Triệt dùng loại kia có thể chối lỗi, tự do hành động quỷ dị khởi bạo phụ âm hắn. Nhưng duy trì có lôi điệt Hắn còn không có quá tốt biện pháp, bùi độn có thể, nhưng là hắn không thể mỗi lần đều dùng bùi độn. Mưa cạnh trước đó, chúng ta là không có cách nào thư giãn. Đúng. Tissu chia trở về liền phân phó. Thảo nhận kinh lịch không hề nghi ngờ để lộ ra một cái tin tức, chỉ cần hôm nay khí trời đạt tới yêu cầu, cô Nộ Hạ liền có thể dẫn phát cái kia đáng sợ lôi độn nhân nh Trừ phi có được hữu hiệu miễn trừ biện pháp, không phải bọn hắn liền phải cẩn thận cô Nộ Hạ đánh lén. Sự thật chứng minh, bọn hắn cẩn thận là chính xác, không bao lâu, phía trước Nam vận chủ nhìn độn tổ trở về báo cáo. Thủ hành đại nhân, Cố Hạ tiên công. Quả nhiên Đi, Nộ Kỳ nổi nóng phi thường. Là hắn biết Cổ nổ Hạ sẽ không bỏ qua cái này cơ biết, đổi hắn, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua đổ mưa tăng cường thủy độn, lôi đột, mặc dù hỏa độn sẽ bị suy yếu, nhưng trên thực tế, hỏa diễm đối độn thổ tổn thương cũng không lớn. Cho nên, lúc này hôm nay khí trời là Cổ nổ Hạ thời cơ tốt nhất. Toàn bộ Nham Nhẫn đại doanh động lên đến. Tất cả tại Thảo Chi quốc Nham Nhẫn đều dịch chuyển về phía trước, chuẩn bị phòng ngự Cổ nổ Hạ tập kích. Nhưng là, Nộ Kỳ không chuẩn bị quyết chiến, hắn ý nghĩ là đánh lui Cổ Nộ Hạ, đem trời mưa xuống chi chịu được. Biết bắt như vậy hôm nay khí trời tuyệt đối không phải nổ kỳ khát vọng chiến trường. Thế nhưng là, làm hắn đến tiền tuyến, nô kỳ liền biết mình không thể lại ôm lấy không thực tế với tưởng, cố nô hạ mẹ nó ngay cả chữa bệnh nghỉ dạ đều đến chiến trường tiền tuyến. Quyết chiến. Khi dù rèn xạ dụ Tobi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như thế cấp tiến, lựa chọn trực tiếp cùng chúng ta nhằm nhẫn quyết chiến. Nô kỳ bay đến trước vừa mở miệng nói. Hắn hy vọng Hỉ dù rèn xạ dụ Tobi đi ra trả lời, bởi vì đối phương trả lời, liền vô lực điều khiển lối điện, như thế thuật, đời thứ 3 tuyệt đối không có khả năng lại để cho hành phân thân phân tán mất trả cơ dạ. Thế mà đời thứ 3 không có đi ra. Đi tới là Kẹn Đa Kỳ Họa Triệu, cái kia làm cho người ta hận ra hỏa. Nô Kỳ, ngươi theo ngươi phía sau nị dạ đại quân, ngươi đoán chúng ta sẽ canh chỗ nào?" Kỳ Họa Triệu cười híp mắt nói ra. Hắn vừa cảm giác thoáng cái, bị Nato bọn hắn còn chưa tới vị, cho nên "Chờ một chút." Nô Kỳ cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng nhiều ngày như vậy, ta còn không nhìn tấu các ngươi thuật này. Muốn dẫn đạo lôi điện, cần đối lôi độn khống chế cực mạnh, mà lại càng tinh tế hơn mục tiêu, yêu cầu liền càng cao, liền hy hữu dẹn xạ dụ tổ bị lao ra hỏa kế muốn canh ta. Ta nhớ được ngài niên kỳ lớn hơn một chút a." Kỳ Họa Triệu đi đến phía trước, Nhiên vị không có nghĩa là cái gì, thì dù rẹn xạ dụ tổ bị chưa già đã yếu cũng là hoàn toàn có khả năng. Song Phương đều đều có mắt. Nộ Kỵ bên kia tại xây tạo công sự, mà kỳ Họa Triệu bên này thì đang chờ đợi Mị nạ tổ cùng hắn người, cho nên nổ Kỵ cùng kỳ Họa Triệu có một câu không có một câu chỗ trò chuyện. Không đầy một lát, Hậu Phương lôi quang hùng hực, Nộ Kỵ giọa đến lập tức từ bên trên rơi xuống, miễn cho lôi bổ xuống trực tiếp đánh về phía không trung hắn. Nhưng là, qua một lát, bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên đối phương không phải thật sự muốn dùng lôi độn ký lần, chỉ là muốn hù dọa hắn, thế nhưng là, hắn thật sự bị hù Nộ Kỵ hít sâu một hơi, cười lạnh nói: "Thiên công." Sau một khắc, một mảnh thổ sơn từ dưới đáy thăng lên, toàn bộ cổ nổ hạ tiên phong đều bị thâu tóm bên trong, hai nửa thổ sơn lấy tốc độ kinh người tại khép lại. Mấy chục đạo thân ảnh từ trong rừng toát ra. Lúc này, nhằm Nhận toàn bộ xuất thủ, bao quát Nộ Kỵ, một mảnh lộn xộn thổ sơn, tường đất, đem Kỳ Vệ Triệu Hậu Phương đường lui lưng mọi chặt đứt. Tất cả Nam Nhận hướng Kỳ Vệ Triệu lánh tới. "Ha ha ha, tiểu quỷ, ta đang đợi nhận thuật hoàn thành, ngươi đang chờ cái gì?" Nộ cười lấy bay đến không trung. Hắn còn kiêng kỵ lấy lôi điện, cho nên bay đến rất thấp, mà trong tay thì ngưng tụ một đạo trạ cơ giáp hình lập phương. Bùi Độn, mà hắn người thì cấp tốc dùng độn thổ hạn chế hắn hành động. Một đống độn thổ, trong nháy mắt oanh tạc hắn chỗ bốn phía, thế mà, kỳ Họa Triệt không có đi, mà là cởi lấy nhìn về phía nổ Kỳ nói, "Ngươi đoán, đừng để tiểu quỷ này độn thổ chạy, bắt hắn lại." Lại đối phó hắn người. "Nokihou." Sau một khắc, hắn đã bay đến kỳ Họa Triệt trên không, trong tay hình lập phương ném ra. Phía dưới, cả khối mặt đất đều bị đối phương độn thổ chạ cơ giáp dần, muốn độn thổ đào tẩu khói như lên trời. Thế nhưng là để nổ kỳ kỳ quái là kỳ họa chia tuổi hồ không có ý định chạy Ngươi biết không có cái chiến thuật gọi trung tâm l hoa xác xuất thành công tự hồ không cao nhưng ta cảm thấy mình hiện tại có thể thử một chút bởi vì ta cảm thấy các ngươi còn không đủ tư cách đem ta nhanh chóng xử lý thoại âm rơi xuống hắn đưa tay toàn bộ màn mưa rơi vào rét lạnh bên trong giọt mưa cấp tốc ngưng kết biến thành từng viên mưa đã đá đánh tới hướng tất cả địch nhân mà nộ kỳ bùi độn trực tiếp bị năng khôngể hiệnăng hiện độ trởăng đột người vậy mà nắm giữ băng đột nộ kỳ khó có thể tin đây chính là huyết kế giới hạn Mà cổ nổ hạ căn bản không có khả năng tồn tại băng độn huyết kế giới hạn, kết hợp không ít tin tức, hắn đã cảm giác được không ổn. Người có thể nắm giữ hủy độn, ta vì cái gì không thể nắm giữ băng độn? Sương mù tràn ngập. Hư vô thanh âm ở trong sương mù quanh quẩn, kỹ thủ triệu dùng nham sắt pháo chi thuật công kích kỳ họa tria chỗ, kết quả đó chỉ là một cái vết ảnh. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 137: Phi hành. Ta đây cu nở dê hiểu sơ. Lương thảm thiết lên, mà thậm chí ngay cả nộ cũng không tìm tới kỳ họa vị trí, bọn hắn cảm giác hoàn toàn bị đối phương cơ dạng ngăn cản. So ẩn trong khói còn đáng sợ hơn ẩn trong khói thuật cùng y mãng ám sát thuật, nhị lại mị dục thuật. Không bao lâu, một trận cuồng phong gào thét, mấy chục đạo đại đột phá. Nham Nhẫn không phải là không có phong độn, chỉ là so sánh Cổ Đồ Hạ, phong độn nhị dạ không nhiều, nhưng thổi tan xương ngủ vẫn là có thể. Thế mà, làm bọn hắn thổi tan xương ngủ, cảm giác được kỳ họa tria kéo lấy một tên Nham Nhẫn trốn ở độn thổ chế tạo khe danh bên trong. Sau một khắc, không đợi Nham Nhẫn nhóm dùng độn thổ đem hắn đánh ra ngoài, kỳ họa chính mình này sau đó phá đất mà lên, không có cách, dưới mặt đất khắp nơi đều là Nham Nhẫn, căn bản không chỗ ẩn nấp. Lúc này, một đống độn thổ nhẫn đột vánh tới, hình thành một cái nhà giam, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy nô kỳ, kỵ sủ triệt thuần thân tới, kỵ sủ triệt cánh tay hóa thành đại quyền. Nhan quyền chi thuật, còn có, tăng thêm nham chi thuật, không có chờ đối phương động thủ. Bèng, một tiếng vang thật lớn, nham thạch lao tù dưới đáy, một đạo đáng sợ chạ cỡ dạ khí tức hiện lên, theo sát lấy, một quyền, tất cả nham thạch đều bị đánh nát, thậm chí còn có nham tương đang chạy, thuận vết nứt rớt xuống dưới đất, bị trong đất độn đi rơi xuống, thế mà, hắn gặp gỡ là càng đáng sợ năm lực, quái lực thuật, còn có một thanh hình thủ kỳ quái đao. Một gọi, Kisu chợt phát hiện chính mình quyền đầu lên bao trùm nham thạch biến mất. Hắn lập tức trong lòng hoảng sợ. Thế mà, muốn lui lại đã tới không kịp, cũng may nổ kỳ trực tiếp níu lại hắn, dùng nặng nhẹ nham chi thuật đem hắn thể trọng giảm xuống, sau đó cấp tốc lùi lại tránh đi vị thú chi lực hình thành quả đấm. Dù là như thế, cái xù chĩa trên nắm tay đã che kín bị phòng đây vẫn chỉ là bị quét một chút. Dung đột, Vị thú hóa. Nô kỳ hít sâu một hơi. Kỳ họa chĩa trên người chỗ hiện ra năng lực đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm chủ, hắn có thể xác định, kỳ họa chĩa cũng không phải là hoàn toàn dị nụ gì kỳ. Hắn tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó mượn dùng Vi Thu trả cờ dạ đến cùng làm sao làm được, cây đao kia sao? Nhưng bây giờ, đã không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ, hắn biết rõ một chút. Vậy công kỳ hỏa chia, không phải cái lựa chọn tốt, mà lại. Lúc này, cô nô hạ hắn nghỉ dạ đã công tới, mà hy dự dẹn sạ dụ tổ bị không biết lúc nào sẽ xuất thủ. Hắn không thể không chia binh. Hắn để đó ta tới, các người đối phó hắn người." Nộ Kỷ sắc mặt nghiêm túc. Hắn không thể không thừa nhận, trước mắt đây chỉ có 17 tuổi khoảng chừng cô nô hạ thượng dẫn rất có thể trừ hắn bên ngoài không người có thể địch. Thật đáng sợ. Sen dù tổ bị dạ mạ tái thế, lấy 16, 17 tuổi tuổi tác, chỉ sợ cũng so ra kém tiểu từ này lợi hại. Nyam nhận rất phục tùng mệnh lệnh. Nô kỳ nói xong, hắn người cấp tốc tản ra đối phó đi nên chiến cổ nổ hạ còn lại người. Bên này trong nháy mắt chỉ còn Kỳ Họa Triệu cùng hắn. Ngươi nhìn, ta mắt thực cũng chính là ngăn chặn ngươi, không bằng chúng ta ở chỗ này xem kịch, chờ hắn người phân ra thắng thua như thế nào. Bớt nói nhảm. Nô kỳ làm sao có thể đồng ý hắn cũng không cho rằng chính mình yếu tại Kỳ Họa Triệu, cho nên hắn phải nhanh chóng đem Kỳ Họa Triệu cầm xuống, sau đó đi đối phó Hỉ Dụ rèn xạ rủ Tobii. Như vậy, trận chính chiến đấu bắt đầu. Kỳ Họa Triệu nghiêm túc lên. Nhiều người vây công, nhìn như chính mình rất khó khăn, trên thực tế những cái kia nham nhẫn đều thành chính mình công sự che chắn, để nộ kỳ căn bản không dám đại quy mô sử dụng Bùi Lộn. Nhưng là, hiện tại một đối một, Nô Kỵ liền không cần cỗ kỵ. Bùi Lộn gần cái hạ cụ gì nó rút, to lớn hình lập phương, trực tiếp bao phủ kỳ họa triệt ở bốn phía, lần này tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, nếu không phải kỳ họa triệt ở vào vi thu hóa trạng thái, chỉ sợ nhất định phải mở ra 7 ngày hô phương pháp mới được. Hắn thân về sau, tất cả tường đất, gai đất toàn bộ bị phân giải thành nguyên tử. Không chỉ như vậy, Tiếp theo một cái trước mắt, nội khí tốc độ cực nhanh chỗ thuấn thân mà đến, tại kỳ họa triệt thuần thân về sau, lập tức lại là một đạo viên trụ trạng bụi độn nghiêng ngoảnh tới. Bật hết hỏa lực nội khí, vô luận tự thân vẫn là bụi tốc độ bay độ, đều tăng lên rất nhiều đặc biệt trụ hình dáng uỷ loạn, mặc dù có băng độn ngăn cản đồng dạng sẽ bị hủy diệt, không có cái gì có thể ngăn cản nó phân giải, đây chính là huyết kế đào thái, kỳ họa triệt rất hâm mộ. Nhưng loại này cấp bậc thuật, căn bản không có khả năng thông qua trộm học được, thậm chí không có hệ thống, chính mình cho dù đến huyết kế đạo thái phương pháp tu luyện, lại có hỏa độn trạng dạ khó mà tu luyện. Bằng không, nha cũng không đến mức không người kế tục. Kỳ Họa Triệt lấy ra 12 phần lực chú ý, phổi, làn ra cũng bắt đầu hô hấp, hắn đã tiến vào đệ nhất hóa tính. Không có cách nào. Nô kỳ tại nặng nhẹ nham ra chỉ dưới, tốc độ quá nhanh, tăng thêm mùi đột, tăng thêm nham vi hiệp, hắn không thể không cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự đương nhiên. Kỳ Họa Triệt cũng không phải hoàn trả bị đánh. Một cái cao minh thích khách, chỉ cần bắt lấy trong nháy mắt đó liền có thể là bản, mà hắn chính chờ đợi thuộc về mình cơ hội. Nô Kỷ không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải cẩn thận đối phương khởi bạo phù cùng cái kia mấy cái kiếm. 3 lần mùi đột. Kẻ ký Họa Triệt không có lộ ra cái gì sợ hãi. Đồng dạng không có tiếp thân phản kích trí tứ, Nô Kỳ bắt đầu lo lắng. Hắn thân kinh mạch chiến, mặc dù không có đặc biệt cường đại cảm giác, nhưng đối với cục diện chiến đấu lại có viễn siêu thường nhân nhạy bén trực giác, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Cố Nộ Hạ Mưu tính xa không chỉ như thế. Lôi độn không có xuất hiện đại bộ đội trợ hộ cũng không nhiều. Xem ra, Cố Nộ Hạ căn bản không có cùng bọn hắn quyết chiến vô liếng. Vì cái gì? Trong lòng của hắn dần dần lo lắng, bay lên không trung, muốn bay cao một chút thấy rõ chiến cục. Lúc này, Nô nhìn thấy không thích hợp. Chính diện Hỉ Rèn Sạ Tô bị mang theo Cố Nộ Hạ nghỉ dạ liệu đến hưởng hực hy thế. Mà phía sau trong đại doanh đồng dạng một mảnh hỗn loạn, chứa bệnh cấp nhị dạ chính hướng hắn bên này chạy trốn. Làm sao có thể, nô kỳ Lô Mãng. Mà lúc này, kỳ họa chĩa trên người vi thú trả cờ dạ có vào, trở lại âm trong phong ấn, trên người áo khoác phút chốc dứt ra, hóa thành một đôi trắng luân cánh. Thức chỉ chi vũ thiên sứ hình thái, sau một khắc đệ tam hoàn tính, siêu bén nhọn tiếng xé gió, còn có một thanh sắc bén đao. Nô kỳ căn bản thấy không do kỳ họa chĩa động tác cùng vị trí, lúc này mắt thường đã hoàn toàn không thể tin được, bởi vì hắn chỗ chứng kiến rất có thể chỉ là đối phương ảnh, chân thân thì sớm đã tại một vị trí khác. Hắn lập tức kết ấn, sau đó Từ hắn trong miệng nôn ra một mảng lớn miếng đất, những này miếng đất tự động ngưng tụ hóa thành nham thạch cự nhân, mà nổ kỳ thì bị nham thạch cự nhân lấy tay che trong ngực độn thổ với lệ tức chi thuật, nó bị tạo nên nặng nhẹ nham chi thuật, lúc này chậm rãi bay xuống, cùng sử dụng tự thân ngăn trở nổ kỳ sau lưng công kích. Thế nhưng là, một sắp lực qua. Nham nhân trực tiếp hai đoạn, mặc dù kỳ họa chiệ sẽ không lôi đột, nhưng hắn phong độn kiếm thuật đủ để cắt chém nham thạch. Nô kỵ không lo được quá nhiều, không trung kết tấn, rơi xuống đất hướng chỗ vô một cái, nham thạch to lớn cánh tay che chở hắn. Nhưng là, hắn xuyên thấu qua khe hở, thấy là kỳ hỏa chiệ kết cái kỳ quái thức. Sau một khắc, hắn cảm giác được trên người mình chuyển đến một trận chạ cơ dạ ba động. Hoàng Bét, khởi bạo phù, Nộ Kỵ một trận hoảng sợ, nào còn có dư thể diện, trực tiếp bỏ đi quần áo, sau đó lập tức dùng thổ long lần chôn vào. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Kiva chia mẹ nó vậy mà cũng có thể bay. Mà lại, tại một đao chạm đoạn chính mình phòng ngự nhận thuật về sau, còn có thể sử dụng khởi bạo phù cần thân. Bất quá, Nộ Kỵ rốt cuộc thân kinh bát chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn chui xuống đất trước đó, bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra dung hợp chạ cơ dạ, một cái hình lập phương tinh chuẩn đem hắn bên trên vị trí thâu tóm bên trong. "Bên, khởi bạo phù, bạo tạc hỏa diễm chờ một chút, toàn bộ bị phân giải, tan rã." Kỳ họa trợn nhiều nhíu mày. "Cái này đều bị tiêu trừ, thật khó dây dưa, thật tình không biết." nổ Kỷ cũng nghĩ như vậy. Kém chút chết, hắn quằn lại dưới đất toàn thân mồ hôi lạnh rữa ra. Từ các thôn đời thứ hai đám người này lần lượt sau khi chết, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được tử vong nguy hiếp, mà vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình khoảng cách chết gần vô cùng. Chậm một chút nữa khả năng liền thật không kịp, lần này là nhiều năm dưỡng thành chiến đấu trực giác cứu hắn. "Mẹ nó, gia hỏa này đơn giản liền là quái vật, ngay cả bay đều biết, còn có hắn sẽ không độ vật sao?" rủ tổ trị hạ toàn là quái vật đáy lòng của hắn thầm mắn không thôi cũng may nổ kỳ nhìn ra kỳ họa chịu tốc độ không phải thời khắc đều có nhanh như vậy hắn quan sát một trận rất nhanh minh bạch đối phương tốc độ là ở thoát ly mặt đất mượn lực bộ phát chỉ riêng phi hành căn bản so ra kém hắn nhưng sau đó nổ kỳ không khỏi một trận bị hay thân là thủ ảnh khi nào luân lạc tới cùng người so tốc độ phi hành hắn không phải không nhận mà là không muốn cùng kỳ họa chỉ tiêu hao quá nhiều chạ cờạ không có ý nghĩa đối phương thế nhưng là sẽ dù nhất tộc trời mới biết ra hỏa này trạ cờ dạ có phải hay không người bình thường tiêu chuẩn còn nữa Kỳ Vạ kia cũng không phải là cổ nổ hạ thủ lĩnh, mà hắn lại là thủ ảnh. Hai người địa vị, giá trị kiên quyết khác biệt, huống chi lúc này tiền tuyến, hậu phương đều tại bị công kích, Nộ Kỷ không dám đánh cược. Hắn thoát ly mặt đất, cấp tốc bay về phía trước đi. Kỳ họa chia tại phía sau truy, chỉ bằng vào phi hành tốc độ của hắn không bằng Nộ kỳ, nhưng tăng thêm thuần thân, thể thuật các loại thủ đoạn mượn lực lướt đi, vậy coi như hoàn toàn khác biệt, nổ kỳ kiêng, kỵ cũng cả là điều này, vừa mới một kiếm kia bộ phát tốc độ, hắn căn bản thấy không rõ. Không ít nham nhân ngốc. Trong lòng bọn họ bên trong Nộ Kỷ cơ hội bách chiến bách thắng, thế mà Lúc này, Noki đang bị kỳ họa kia đuổi theo đánh đây là hiểu lầm. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, lúc này nham nhẫn sĩ khí đã chịu ảnh hưởng, thế mà Noki đã quả chẳng phải nhiều, hắn hiện tại một lòng liền muốn giết Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Toby. Bắt giặc trước bắt vua, giết chết Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Toby, cô nốt hạ sĩ khí sụp đổ, nham nhẫn liền có thể chuyển bại thành thắng ý nghĩ rất tốt đẹp. Thế nhưng là, hắn đánh ra thấp kỳ họa chia tốc độ, vì đuổi kịp Noki, Kỳ, kỳ họa kia một lần nữa mở ra phòng ấn, toàn thân hiện hiện vi thú báo ngoài. Loại trạng thái này không cách nào tăng lên quá nhiều, thế nhưng là, đã đầy đủ, không nhỏ tăng lên đủ để cho hắn đuổi kịp Nộ Kỳ. Bất quá, ngay tại kỳ ảo tria mau đuổi theo thời điểm, Nộ Kỳ đột nhiên quay người, hai tay ở giữa bắn ra một đạo quan trụ. Hắn bắt thời gian điểm rất tốt, đây là kỳ ảo tria tốc độ chậm nhất thời gian, trên không chung, cơ hội liền không có cách nào né tránh. Nhưng là, trong chấp nhóm này, hắn thân thể hóa thành vô số bay giấy. Bộ phận bay giấy vỡ vụn, nhưng có rất nhiều tại một chỗ khác gây dựng lại, mà đồng thời, kỳ ảo tria giỗi ra một cái tay điều khiển trà cơ ra, trong khoảng thời gian này Nộ Kỳ một mực tại gặp mưa, mà hắn ngoại bảo càng thêm tránh né khỏi bạo mà vút bỏ. Lúc này băng độn trả cờ dạ xuyên thấu qua màn mưa, thao túng hắn trên tần nước. Trong mấy mắt, mưa nước thành đá, Nộ kỳ hai tay lên băng, hắn đang muốn kết tấn, khối băng cấp tốc bành trướng biến thành to lớn băng khóa. Tay hắn bị đông lại, mảnh bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 138: Sẽ không phi lôi thần, thần tốc. Thu ảnh đại nhân, nhằm nhận nhóm lòng nóng như lửa đốt, trong lòng một mảnh sợ hãi. Trước đó nhìn thấy nổ kỳ phản kích, bọn hắn còn cho rằng kị họa kia bị giết chết, kết quả qua trong giây lát, đối phương dùng quỷ dị thuật hóa thành giấy gây dựng lại chạy trốn. Không chỉ như vậy, cuối cùng Nộ còn bị băng khóa lại hai tay. Phàm là sử dụng thuật mì dạ, không có ai có thể rời đi hai tay, hai tay không cách nào hành động, liền mang ý nghĩa không cách nào lại vận dụng nhất thuật. Nguy hiểm, bọn hắn hận không thể chính mình xông đi lên thay thế nô kỷ, vừa vặn chỗ không trùng, bọn hắn ngay cả ra tay cứu viện cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn, cầu nguyện nổ kỳ có thể phá giải đối phương băng độn. Tốt sau đó một khắc, nô kỷ trên cánh tay hiện hiện từng tầng từng tầng nham thạch, theo sát lấy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cơ bác bạo khởi, trực tiếp giự vào lực lượng tránh thoát băng khóa, mặc dù tay bị tổn thương do giá Z dẫn đến có chút cứng ác, nhưng lúc này đã quan chẳng phải nhiều để nô kỷ may mắn là Hắn gần cái hạ cụ gì no rụt tốt xấu đánh chúng. Mặc dù đối phương dùng bị dị giấy độn thuật tránh đi, nhưng rõ ràng nhìn ra được, kỳ họa triệp cánh nhỏ một vòng, tốc độ phi hành so trước đó còn chậm một chút. Nếu không phải như thế, đối phương vừa mới cũng không phải là rơi địa lộ đi, mà là nhằm vào tới trực tiếp một sấp. Nộ kỳ mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy mình đi. Hắn đã nhìn ra kỳ họa triệp phi hành trạng thái sơ hở, trừ phi mật lực, không phải tốc độ phi hành, không đủ để đuổi kịp chính mình nặng nhẹ nham chi thuật, mà lại tại loại này tốc độ xuống, hắn đổi độ tỉ lệ chính xác đem tăng lên rất nhiều độ cao này trở lên, cái đà kỳ họa triệp không còn là hiếp kỳ họa chĩa ngầm đầu, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nộ kỳ không hổ là nổ kỳ, nhanh như vậy liền nhìn ra bản thân phi hành hình thái bản thân tốc độ vấn đề, bắt lấy chính mình tốc độ xuống hàng điểm tới hạn xuất thủ. Một kích này kém chút muốn chính mình mệnh. Cũng may hữu thần chi giấy người. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ nhất định phải vận dụng không in chữa trị mới có thể sống sót. Cho nên, tại cao như vậy độ cùng nổ kỳ chiến đấu, tuyệt đối không phải sáng suất chi tuyển, trước mắt nổ kỳ căn bản không xuống, hắn lại truy cũng là vô ích. Kỳ họa tri đại nhân, làm sao bây giờ? Lệ Cố tổ cùng lên đến, lòng nóng như lửa đốt. Hắn vốn cho là mình có thể giúp đỡ Bận Vũ, sự thật chứng minh, các đại lao chiến đấu hắn nửa địa Bận Vũ không thể rút, ngay cả giúp đỡ đền mạng tư cách đều không có. Bởi vì bọn hắn căn bản nhảy không đến cao như vậy. Để hồ cả lớn người đau đầu à, ta kéo dài lâu như vậy đủ có thể, hiện tại thủ đoạn dùng hết không có hắn quá tốt biện pháp. Kỳ Họa chệ thở gấp mấy hơi thở ngực. Chớ nhìn hắn cùng Nổ kỳ mới đánh như thế một lát, nhưng chả cờ dạ, thể năng các phương diện tiêu hao đều không thấp đương nhiên. Mấu chốt là, hắn có thể uy được Nổ Kỷ thủ đoạn bị khám phá. Tại Nổ Kỷ không cùng hắn chủ động tình huống chiến đấu dưới, căn bản lưu không được đối phương. Mặc dù còn có hắn chiêu số có thể dây dừa, nhưng không có quá lớn tất yếu, bởi vì nổ kỉ khẳng định trả cơ dạ cũng còn thừa không nhiều, chỉ cần đời thứ ba có thể mang xuống bọn hắn liền tất thắng. Vậy kế tiếp ta đi hộ cả đại nhân bên kia, chính các ngươi nhìn lấy làm." Kỳ họa chệ suy nghĩ một chút, vẫn là hướng đời thứ ba bên kia đánh tới. Mặc dù hắn không ngại đời thứ ba chết sống, nhưng hỉ dụ rẹn xạ rủ Tô bị nếu quả thật chết, đàn rỗ lao ra hỏa kia sợ là muốn cười chết. So với đời thứ ba, hắn càng không muốn đàn rỗ vui vẻ. Cho nên, vẫn là đi đi. Kỳ họa tri tu hồi xả mẹ Hà Đa. Sắc mẹ Hà Đa tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp đột phá giết người, đặc biệt gặp gỡ nham nhận thời điểm. Nham nhận tuật đa số là thực chất hóa thổ, nham thạch, sát vệ hạ đạ phái không lên quá tác dụng lướt trận, không bằng một cây đao tới thẳng thắn trực tiếp. Cho nên, hắn thay đổi đại đao chiến đầu. Luận sắp bén, nó so kỳ hỏa triệt để đời thứ ba rèn đúc cái kia một thanh còn không bằng, nhưng nó rất nặng, cùng cái lực thuật phối hợp lực phá hoại kinh người. Tương đất, cột đá, quét xuống một cái hết thể hủy diệt. Sau một khắc, liền là một thanh bám vào phong độn trả cở dạ đao lướt qua cổ họng ở trên đất bằng, tốc độ của hắn chậm rất nhiều. Nhưng là, giết người hiệu suất lại mau đến kinh người. Nộ thấy lòng đang dị máu nhưng hắn không có cách nào tiểu tử này quá khó chơi mà lại mạo hiểm giết chết không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể nói đối phương chỉ huy thủ lĩnh là đời thứ ba hộ ca hậu phương đội trưởng chưaa bệnh lì ra cũng giết sao giết Nammina không ch trở trên thực tế hắn là cái thứ nhất độ theo nhằm nhẫn ở phía sau lưu có không ít lý ra nhưng những thứ này người hiển nhiên ngăn không được bọn hắn chi tiểu đội tinh Anh này hãy hạ mạng suy ra cũngmộ không có do dự nữa hắn mở ra hô hấp hoặc tinh thuật phối hợp thu thân thuật trong nhá mắt đếnẫ nhóm trước mặt tương đất gai đất cùng thủ đánh đồng loạt chào hỏi tới Nhưng lúc này, rút đau, chân không kiếm, gào thét gió, cắt chém hết thảy, nham thạch, miếng đất bị phong kiếm quét sạch, phá hướng đoạn hậu ngăn cả người. Sau một khắc, mười mấy chi phi lôi thần cù lại bay qua. Nham Nhẫn nhóm vội vàng tránh đi. Thế mà, trong mấy mắt, một vệt kim quang xuyên thẳng qua mà đến. Siêu thời gian mấy mắt, kim quang lưu ảnh tại đám người bọn họ bên trong xuyên thẳng qua mà qua, nhanh đến cơ hội nhìn không thấy, mà tại hắn đi qua về sau, Cố Lộ Hàn Nhi dạ không quan tâm bọn hắn, trực tiếp vượt qua bọn hắn hướng phía trước đột eo. Lúc này, bọn hắn mới cảm nhận được đau đớn. Máu tươi phun tung tóe một chỗ không chỉ là mỹ nạ tổ, áp dẹp chí hơi mấy người cũng tại dưới người, đặc biệt áp dẹp chí hơi, hắn côn trùng tại loại này chiến trường, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, nham nhẫn căn bản ngăn không được côn trùng công kích. Mặc dù chỉ có 12 người, nhưng hoàn toàn nghiêng về một bên đây là trận đổ sát, thế nhưng là nham nhẫn hậu phương căn bản không có đầu hàng dự định, bọn hắn rất nhanh tổ chức lên phòng ngự, chỉ là những này phòng ngự rất nhanh liền sụp đổ, một bộ phận người tử thủ, mà có một bộ phận thì trốn hướng độ kỳ bọn hắn phương hướng. Chưa tới một khắc đồng hồ, doanh địa trừ bọn hắn lại không người sống. Tiếp tục. Trong rừng rậm, đồng dạng khắp nơi chiến. Trận địa chiến là nham nhẫn sở trường, nhưng loại này dã ngoại huấn chiến lại không phải bọn hắn sở trường. Thế mà, vì phong bị lôi độn kỳ lần, nham nhẫn không có lựa chọn khác. Nham nhẫn số lượng rất nhiều, cô Colonel hạ tại về số lượng kém xa nham nhẫn, nhưng thượng nhẫn nghị dạ khối lượng lại so với đối phương càng cao, cái này còn nhờ vào kỳ họa chia giai đoạn trước cái kia mấy đợt tắm sát. Cho nên, kỳ họa chia giết tới, cục diện trên cơ bản là chia 5 năm. Hắn nhìn thấy trong rừng có hỏa diễm dâng lên đó là chiều khủng tức hỏa diễm. Rai mở sáu môn, đi Hắn trầm ngâm một lát, không, có hướng đợi thứ ba bên kia đi, đi trước rai bên này. Kỵ sĩ kia mặc dù sẽ không đủ độn cùng tăng thêm nham, nặng nhẹ nham, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không yếu, đủ loại phòng ngự đối mã tổ giai mà nói chỉ sợ có chút lực có thua. Mã tổ giai rất mạnh, nhưng thiếu hụt sọ gai rõ ràng hơn. Kỳ hỏa chạy tới đến bên kia, hắn nhìn thấy kỵ sĩ kia mang theo 4 5 cái tiểu đội, vây công mã tổ giai, cổ giới cùng ạ sú ma bọn hắn, tại mã tổ giai, cổ giới chung quanh bọn họ có không ít nham nhận thi thể. Bọn hắn giết đến quá nhiều người, gây nên kỵ sĩ bọn hắn chú ý, hiện tại tham dự vây công tất cả đều là tinh anh tiểu đội, từ tinh anh thượng nhẫn cùng nhìn tạm thành, thực lực không phải bọn hắn những này già mang mới tổ hợp có thể so sánh từng đạo từng đạo độn tổ nhân vật, để giai cùng cổ giới hữu lực không sử dụng ra được. Khó trách mà tổ dai muốn mở 6 môn. Kỳ họa Triệu Thu Liễm khí tức, trà cỡ ra âm thầm tinh luyện thành hình. Gecko dụ tụ bọn hắn theo đuôi mà tới. Kỳ họa Triệu quay đầu nhìn một chút, sau đó đánh một xiên mệnh lệnh. Bắt sống kỵ sĩ Triệu, "Hán, toàn giết, mặc dù Kỳ họa Triệu cảm thấy đời thứ ba bên kia cơ bản ổn, nhưng ai cũng không nói chắc được sẽ có hay không có ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Chỉ lệnh hạ đạn. Sau đó, "Siêu," tiếng xé gió vang lên. Kỳ sủ Triệu nghe đến âm hưởng, lập tức phát giác được có địch nhân tập kích, vội vàng dùng tổ lưu bích ngăn cản. Nhưng là, làm tổ lưu bích dâng lên, một bóng người đã lướt qua với tưởng, kẻn đại kỳ và Triệu. Rút lui. Kỳ sủ Triệu hô to, "Cất, hai tay vỗ, mặt đất chấn động, dốc lên, Thủ Sơn đem mà tổ gai bọn hắn bao vây vào giữa, sau đó cấp tốc khép lại. Hắn muốn công tất yếu, phân tán kỳ họa Triệu lực chú ý thế mà. Kỳ họa Triệu căn bản không có quản bên kia, bởi vì hắn biết, Thủ Sơn chi thuật căn bản không mà tổ bọn hắn, không nói đến gai có thể lãi được bảy môn, coi như hắn không ra bảy môn tin tưởng, cổ giới cũng có biện pháp. Quả nhiên. Sau một khắc, trong núi dòng nước dâng trào, Tổ bị tổ thông qua nha mẫn chi thuật trốn vào trong núi, mà Jin bọn hắn thì tuấn thân, thế thân thuật ngay cả dùng, thuận dòng nước xiết tốc độ từ khép lại trong núi chạy ra, sau một khắc, bảy môn mở, gia tốc độ tăng lên tới cực hạn, dắt lấy sử dụng hết thủy độn nhận thuật cổ giới theo bên trong đầu chạy ra. Kitsu chia ném hết nhẫn thuật liền muốn chạy, nhưng một đạo ánh đao lướt qua. Kitsu chĩa hiểm mà hiểm địa né qua, hắn xác định chính mình qua kỳ vĩ phong độn lưới kiếm, nhưng hắn chân vẫn là thụ thường, một giây sau, một bóng người rơi trước người. Một kích, hai kích, Hắn phát bày ra chứng mình chạ cơ dạ bị phong ấn. Kỳ u gã nhất tộc, Kitsu chỉ còn muốn phản kháng, nhưng đối phương điểm bốn phía, theo sát lấy cấp tốc kết ấn về sau, một cái tay ấn ở trên người hắn. Phong tạm phát ấn, hắn chạ cơ dạ cơ hồ bị hoàn toàn phong ấn. Kitsu chỉ còn muốn dùng thể thuật, nhưng hắn vừa mới dưới, hai đầu xiển xích nằm ngang bay tới, trong khoảnh khắc liền đem hắn chói lại. Nham Nhẫn tiểu đội quay đầu trợ rút, nhưng nên đoán bọn hắn là hai đạo dương cánh phong dự, song đao Yến, tụ, ánh sáng lưỡi đao trong đám người bay múa. Nham Nhẫn phản ứng đã rất nhanh, Không ít nham nhẫn nếm thử dùng liệt thổ chuyển trưởng phản kích, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy cái kia hai đạo kiếm quang, lại từng cái ánh mắt đờ đẫn một lát. Tiếp theo một cái trước mắt, bóng người lướt qua. Trong đám người đóa đóa huyết hoa nở rộ, không cần nhìn thẳng hắn kiếm, đông người chết lập tức nhắc nhở. Thượng Nhẫn nhị dạ phản ứng sắc tức nhanh, hắn né tránh một kích, thậm chí ném ra mấy chục mai trong tay kiếm. Thế mà đông đông đông, từng mai từng mai trong tay kiếm từ kỳ họa chĩa thân thể xuyên thẳng qua mà qua. Phân thân thuật, đầu óc hắn trống Một giây sau, Hào ảnh kia động hóa thành một đạo lưu ảnh hướng tới mình đông người chết nhận định nó là phân thân thuật, chỉ dùng cứng đờ thuật cường hóa tự thân, chính mình thì kết ấn ý đồ giúp hắn người, nhưng một giây sau, hắn hét hầu đau xót, túi đầu, một đạo huyết kiếm phương ra. Vậy mà, là Chân thân, hắn một mặt không cam lòng đây là nguồn gốc từ ngày sau xỉ xỉ đặc thủ thuần thân thuật. Tức tốc phía dưới, mấy chục đạo phân thân như thật như ảo, khó mà phân biệt, nhìn không thấy, ngăn không được. 3 giây sau ta đi chợ giúp hộ cả đại nhân, chính các ngươi kết thúc công việc. Vừa dứt lời, tất cả ký họa triệt thân hành động thời biến mất, hắn chân thân đã rời đi, đến hơn 30m bên ngoài trên tây. Thật nhanh, xì xì trận mắt hốc mổm, hắn tự nhận tốc độ rất nhanh, vừa mới càng duy trì lấy xạ gì gắng, kết quả đây, cái gì cũng thấy không rõ. Chỗ có phân thân tựa như đều là thật. Cái này chỉ có thể nói rõ, lao sư tốc độ đã nhanh đến hắn con lên ngọc căn bản nhìn không thấy cấp độ. Hiện trường chỉ còn nham nhịn đau khổ than nhẹ. Lúc này, mại tổ dai cùng cổ giới mới đứng vững. Hắn vốn định dùng 3 ngày hổ phản kích, kết quả nhìn chung quanh một chút. Giống như không cần đến. Kỳ xù bị phản ph Bốn năm cái nị dạ tiểu đội tại trong mấy giây bị thu gạt hầu như không còn, mặc dù có một bộ phận còn sống, nhưng không phải thiếu cánh tay liền là ít cái chân, một thân thực lực phế hơn phân nữa. Nhi đại đại nhân, ngài có cái cùng ngài cường đại hầu bối." Cổ giới thấp giọng tự nói. Từ Kỳ họa tria trên người, hắn nhìn thấy xẹt rủ tổ bi ra mạ cái bóng. Kỳ họa tria sẽ không phi lôi thần, nhưng sẽ không lại như thế nào, vì thu áo ngoài, bảy ngày hô phương pháp cùng tuấn thân thuật đập ra, lại phát huy ra có thể so với phi lôi thần tốc độ đương nhiên. Nhất làm cho cổ giới sợ hãi thán phục còn không chỉ tốc độ, còn có kỳ họa tria thuật, hắn cũng là đao thuật cao thủ. Tự nhiên nhìn hiểu kỳ họa trẻ vừa mới mấy lao chọ. Huyết thuật, phong đột, thể thuật dung hợp một thể. Dạng này kiếm thuật, cho dù nhị đại hổ cả cũng không thể làm đến. Cổ giới rung động trong lòng, nhưng phản ứng cũng cực nhanh, qua trong dây lắt liền khôi phục thanh tỉnh. Các người đi chợ giúp hắn người, bên này có chúng ta là được." Ừm." Lẽ cô rủ tôi gật đầu, sau đó đưa tay làm thủ thế. Trong chớp mắt, bốn người thuần thân biến mất. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 139, hắn là người thân như tử, đến thêm tiền Lúc này, Nô Kỷ đã đã tìm được dù rẹn Rèn Sạ dù Toby, không có có dư thường nó nữ, tìm tới mục tiêu về sau, Nô Kỷ hướng hắn lao xuống bay tới. Hỉ Dụ Rèn Sạ dù Toby híp híp mắt, song đau một sai, một đạo tiệm điện từ trên dao diễn sinh bổ hướng lên bầu trời ầm ầm, phá không tiếng sớm, ngân bạch lôi điện từ không trung nghiêng nghiêng xuống. Dưới tình huống bình thường, hắn lo lắng dẫn đạo lôi điện ngộ thương người một nhà, cho nên không dám sử dụng lôi độn kỳ lân, nhưng bây giờ trên trời có cái sáng loáng ngắm, còn có cái gì tốt do dự, trong chớp mắt, lôi đỉnh rơi xuống. Không trung nổ kỳ hóa thành một đám cho bụi điện quang bên trong, một bóng người xuyên thẳng qua mà ra, mà phía sau bị đánh chúng chỉ là một đạo thổ phân thân. Bất quá, Nô Kỳ né qua về sau, nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Không chung, phá giải thuật này biện pháp liền là nó, đáng tiếc là hiện tại lôi độn phá giải biện pháp đã không có ý nghĩa. Nô Kỳ quay đầu mắt nhìn, thấy chỗ vẫn như cũng là Nham Nhận chiếm đa số, không ít Nham nhẫn nhìn thấy hắn, cấp tốc tập kết, công phá cổ nổ hạ phòng tuyến, chính hướng bên này vây tới. Cổ nổ hạ bên này số lượng không bằng Nham Nhận, cho nên chính diện vẫn như cũ Nham Nhận chiếm thượng phong chỉ muốn giết chết hoặc bắt đời thứ ba hổ cả, chiến cuộc liền có chuyển cơ. Lại không tốt, tối thiểu có thể sử dụng hắn làm thẻ đánh bạc trao đổi ám bộ các nghỉ dạ tiến lên, bảo vệ đời thứ ba, nhưng đời thứ ba phất phắt tay. Các người đi đối phó hắn người, nô kỷ không phải trạng thái toàn thỉnh, căn bản không làm gì được ta. Nói, hắn thu hồi lôi đao đao rốt cuộc không thuần thủ. Chân chính quyết đấu, còn không bằng chính mình nhận thuật dễ dùng. Đúng, ám bộ các nghi dạ tản đi. Nô kỷ cũng không cùng đời thứ 3 khí, trận chiến này liên quan đến nha mẫn lợi ích, đợi thứ 3 liền là để một cái tay hắn cũng sẽ không đỏ mặt, số hộ sẽ còn ngại đời thứ ba để cho ít ở trong tối bộ các nghỉ dạ rời đi về sau, hắn thuấn thân chớp mắt liền đến đời thứ ba trước người cách đó không xa. Nhưng Hĩ Vũ dẹn sạ dụ Tổ Bỉ cùng Tuấn Thân lùi lại đồng thời. Vô số trong tay kiếm biến hóa ra đến, phô thiên cái địa bay tới, nổ kỵ trên không trung nhanh trong chấn nẻ, cùng sử dụng nham quyền ra chỉ, đón đỡ đánh bay không ít trong tay kiếm. Nhưng bên này còn không có ứng phó xong, một đầu thủy long lại bay lên, thỉnh thoảng trên người còn có ngân bạch điện quang bắn ra, hợp lại nhận thuật lôi thủy long đạn, đời thứ 3 có được tất cả trả cỡ dạ thuộc tính, am hiểu chính là cái này tổ hợp nhận thuật độn thổ khắp thủy độn. Thế mà Lâm thị Long đánh ra chỉ lôi độn trạc cơ ra, độn thổ phòng ngự liền lộ ra không chịu nổi một kích. Nô Kỳ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Hắn trực tiếp lấy thổ Long ẩn độn địa tránh đi lôi long đánh. Thế mà, vừa độn địa, hắn cũng cảm giác được cả khối mặt đất đều suốt. Nô Kỳ lập tức biết không ổn. Hắn lập tức xuất hiện, nhưng vẫn là đầy một bước, cả khối thổ biến thành bụi đất, như dòng sông bình thường sông hướng phía sau nhằm nhận chế tạo độn thổ phòng ngự. Nô Kỳ bị sông một khoảng cách, sau đó mới dùng thế thân thuật tránh đi. Chờ hắn hiện thần lúc, thì dù rèn xạ rủ Tô Bi đã kéo xa. Nô Kỷ thuần thân thuật đối kịp, nhưng nên đoán hắn là trong đất toát ra từng viên tổ đánh cùng to lớn hỏa long đánh. Hợp lại nhận thuật thổ long viêm lưu, mà lại vẫn là lấy đặc thù góc độ công kích nhân thuật. Nô Kỷ cảm giác được hỉ dụ rèn xạ rủ tổ bị khó chơi. Nếu như nói kỳ họa chuyện là nhanh đến vô cùng, quỷ dị, như vậy hỉ dụ rèn xạ rủ tổ bị liền là kinh nghiệm mười phần, các loại nhận phương pháp tổ hợp, tăng thêm khó mà đoán trước thi thuật góc độ, để cho người ta khó lòng phòng bị đối mặt tổ hợp thuật, hắn không thể không dùng gần cái hạ cụ gì Thế nhưng là, làm hắn bùi độn thổ long Vim lưu, bị thổ đổi vị. Thế mà Lúc này, Nô Kỷ trước một bước thuần thần đến. Nha quyển, thăng thêm nham. Bèn, toàn bộ mặt đất bị vênh đến phù nức. Thế mà, một cây gậy phá đất mà lên. Nô Kỳ căn bản không kịp dùng mùi lộn, đành phải chuyển nhẹ tránh đi, nhưng lúc này, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Nước mưa, mưa này không tốt, là dầu, hắn lập tức kết tấn, rơi xuống đất vỗ, nham thạch to lớn cánh tay nổi lên đem hắn bảo vệ. Bất quá đến không phải hỏa diễm, mà là một mảnh dung nham. Nô Kỷ nào nghĩ tới là kỳ họa địa. Hắn còn tưởng rằng mưa đen là đời thứ 3 thủ đoạn, căn bản không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian Kỳ họ chỉ đã đổi tới bên này quần quận nham tương bao chủ tới căn bản không dùng nộ kỳ suy nghĩ nhiều hắn chỉ có thể lần nữa dùng một đột thế mà huyết kế đào thải tiêu hao phi thường lớn coi như nổ kỳ cũng vô pháp sử dụng quá nhiều lần đối phó kỳ họa trước lúc hắn đã tiêu hao rất nhiều mà bây giờ bị bắt buộc lại dùng hai lần trong cơ thể hắn trả cờ dạ thừa không nhiều nếu như chỉ có cái hỷ dụ rẹn xạ dụ To bi, hắn cảm thấy mình còn có thể liều mạng nhưng bây giờ kỳ họa chị lạiết qua tới mặc dù kỳ họa chỉ phía sau có hai bà cái nhằ nhẫn tiểu độiây quanh nhưng nổ kỳ rất rõ ràng Tốc độ bọn họ căn bản đuổi không kịp Hòa trie, nhiều lắm là tham dự vòng vây hỉ dụ rèn sạ dụ Toby. Noki bay đến trên bầu trời đây là hắn thăm dò đi ra an toàn độ cao. Màn mưa dưới, bốn phía nhìn không rõ lắm, nhưng thông qua cảm giác, hắn có thể phát giác được rất nhiều thứ. Cái sự chia sống chết không rõ. Theo hắn cái kia mấy chi tinh anh tiểu đội, tựa hồ toàn quân bị diệt. Bên cạnh đó, kỳ họa chia tới trên con đường này, nhằm nhẫn rõ ràng so hắn địa phương thiếu rất nhiều, ra hỏa này là một đường giết tới. Không có chính mình hạn chế, Nham Nhận căn bản không có người có thể ngăn cản hắn đáng sợ nhất là Hắn có chú ý tới, Côn Lộ Hạ rất nhiều nhị dạ trên người đều nằm sấp một đầu con sen, có người dùng con sen chi thuật không ngừng chữa trị bọn hắn. Nhưng lạ sao, không có khả năng. Liên Nam nhận tình báo đến xem, Côn Lộ căn bản không có ra cô đồ hạ. Nhìn thấy đầy đất vừa buộn. hắn hiểu được. Nam Nhẫn bại, đánh xuống không có ý nghĩa. Trong lòng hắn lóe qua một tiêu bí hay. Côn Lộ Hạ thiên tài một đời tiếp một đời, ép đến bọn hắn mấy cái này đại quốc thở không nổi, thật vất vả nhất những năm gần đây xuất hiện mấy phần xu hướng suy tàn, kết quả lại ra cái nạ mỉ cả giờ nạ tổ cùng kẹn đã kỳ hòa chia. Côn Lộ Hạ gì may mắn, hắn nặng nghề thở dài mở miệng nói ra, dừng tay à, chúng ta nhâm nhẫn hòa giải. Nộ Kỳ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có tư cách gì cùng chúng ta hòa giải? Trực tiếp một chút, bỏ vũ khí xuống đầu hàng vô điều kiện. Kỳ họa Triệu Phong ấn vi thú trả cơ ra. Cái gọi là hòa giải bất quá là đầu hàng đổi cái thuyết pháp, Nộ Kỳ đã tỏ thái độ, phía sau trên cơ bản không đánh được, mà hắn cũng không muốn đem Nộ Kỳ bất quá mau. Dù sao đối phương còn có một tay bụi độn giới hạn bọc ra chi thuật, nó phạm vi bao trùm lớn hơn. Nếu như lấy chính mình làm trung tâm, coi như Kỵ họa Triệu tốc độ nhanh, cũng không có tuyệt đối nắm chắc hoàn toàn chiến đi, Nộ Kỳ thật liều mạng lời nói. Bọn hắn xác thực còn cần kiêng kỵ. Bất quá, mặt trắng vẫn là muốn hát. Ta nhaam nhẫn còn có rất nhiều nỉ nhạ không có xuất động, cũng không phải là hết đạn cả lường. các ngươi thật đem ta bức gấp, lớn không chúng ta đầu hàng Vân Ấn thôn, giúp Vân ẩn thôn cùng một chỗ đánh." Nô Kỵ cười lạnh nói. Mặc dù chịu thua, nhưng hắn cũng không muốn quá rụt rẻ, để cô nổ hạ cắn đi quá thật tốt chỗ. Cái này thái độ còn nói gì? Hoặc là đầu hàng, hoặc là tiếp tục đánh, uy hiếp. "À, ta chờ ngươi gia nhập Vân Ấn thôn, nhưng ở trước đó, con của ngươi, thủ hạ hết thảy đều phải chết." Kỳ Họa chưa nói trực tiếp rút đao, mặt khắc Ngươi đoán một cái đánh lén các người đại bản doanh là ai? Là nạ Namikazemi Nato a. Nhưng ta không cho rằng hắn có thể ngăn cản ta. Nộ Kỷ hiện tại lại muốn không biết làm sao chuyện, vậy thì thật là sống ngu phí nhiều năm như vậy. Ta cho ngài phủ cập khoa học thông cái, nạ tổ học được thôn chúng ta nhị đại đại nhân một cái thuật, thuật kia cũng là nhị đại đại nhân thần tốc tiên nguyên do. Kỳ Họa trợ cười cười. Thực hai người đều rõ ràng, ai cũng không muốn tiếp tục đánh xuống, trước mắt chỉ là lẫn nhau đàm phán thôi. Nhưng lại để Nộ Kỷ tức giận là, người trẻ tuổi kia làm một chút không muốn nhượng bộ đàm phán không phải liền là ngươi tới ta đi, đầu hàng vô điều kiện. Làm sao có thể Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Ta nham nhẫn không sợ chết, đầu hàng vô điều kiện nghị cũng đừng nghĩ, bằng không ta thả rằng cùng các ngươi đồng quy vô tận, tất cả mọi người khác rơi cái gì tốt." Noki lạnh hừ một tiếng. Mặc dù ngữ khí cứng rắn, nhưng trên thái độ cũng đã có nhượng bộ, lời nói bên trong lần ý tứ, liền là hy vọng của nổ Hạ bên này mở ra điều kiện, hai bên mới tốt thương nghị. "Noki, loại này uy hiếp không có ý nghĩa." Đời thứ ba ho nhẹ một tiếng rồi nói ra một câu, "Ta cần ngươi phái ra đại bộ đội tập kích Vân ẩn hổ lại cho cho tiền tài, vật tư bồi thường, những này đều tiếp nhận không?" Vậy ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng bồi độn có thể mang đi ta cỗ nộ hạ bao nhiêu người. Toàn trường yên tĩnh đời thứ ba điều kiện quá phận sao, cùng ký họa triệt cứng dẫn đầu hàng thái độ so, tựa hồ lộ ra không quá mức phận, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, nội kỳ rất rõ ràng đáp ứng sau ý vị như thế nào, cùng Vân ẩn, cá chết lưới rách, Vân ẩn không phải loại lương thiện, hắn mặc dù không biết Vân ẩn thôn bên kia phát sinh cái gì, nhưng nhìn cỗ nộ hạ cái này thái độ, hiển nhiên Vân ẩn bên kia bọn hắn cũng có bố trí. Một khi biến cố, Vân ẩn tôn tất nhiên cuốn cuồn lại. Nay thời gian đi tập kích chặn đường, cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào, hắn không muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến cái sự trị cùng lão tử bọn hắn, nghĩ đến nha môn thôn tương lai, hắn không thể không phục mệnh. Noki hít sâu một hơi, trong lòng có quyết định, mở miệng nói ra, "Tốt, nhưng các người cổ nổ hạ cũng phải đem tù binh người toàn trả cho chúng ta nha môn thôn, bao quát gì nụ ngữ gì kỳ." Noki, ngươi cũng nhìn thấy, gì nụ ngữ gì kỳ ta dùng đến rất to tay, lấy về cũng đừng nghĩ." Kỳ họa chìa trong tay còn ngưng tụ một đoàn vĩ thú trà cơ dạ. Giết người Chu Tâm a, Noki tức giận đến nữa thổ huyết. "Không có khả năng, dị gì kỳ nhất định phải còn trở về." Noki lần này là các ngươi làư nhận trước vận dụng gì mà chúng ta còn tại cô nộ hạ đợi bây giờ bị chúng ta bắt được về tình về lý ngươi đều khó có khả năng trắng lấy về đời thứ ba đứng ra hát mặt đỏ nộỳ tự nhiên xem thấu cho tướng nhưng hắn không có cách gì gì kỳ nhất định phải cầm về hắn ngược lại không quá để ý gì gì kỳ lực lượng nhưng làm sao cũng không thể để cô nộ hạ được đến không phải cô nội hạ có được hai cái gì gì tổ tri Quốc tình cảnh càng thêm nguy hiểm bất gì gì chúng ta mặt khác bỏ tiền cho về chết đâu hắn nhưng là ngườiơ thân như tử không được thêm tiền sao Hắn không giống nhau tại tù binh hàng ngũ sao? Chưa thấy qua cổ nổ hạ cái nào một đời khó đối phó như vậy, chết muốn tiền. Nộ Kỷ trong lòng bất nan dĩ. Vì sao cổ nổ hạ liền ra người như vậy, nếu như chỉ có hỉ dụ rẹn xạ dụ Tô Bỉ, sớm liền đáp ứng hắn điều kiện, cái nào giống bây giờ, tù binh còn phân địa vị, thân phận tách ra bán, đơn giản không hợp tói thường. Ngài muốn miễn phí cũng được, đáng tiếc kĩ sự Chia bị ta không cẩn thận chém đứt tay, loại thương thế này chỉ có chúng ta Tôn Xu Na đại nhân có thể chữa trị, tiền chữa trị cũng nên móc cá. Có khác nhau sao? Nộ Kỷ khè miệng rút rút, sau đó bực bội gật đầu. Được thôi, không thể là nhiều mạnh ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 140, đời thứ ba giờ cạo phải chết. Nô Kỵ cùng đời thứ ba đồng thời lấy ra đặc chế đạn tín hiệu. Vành hai thôn đạn tín hiệu trên không trung nổ tung, liên tiếp 3-4 đợt. Loại này tín hiệu bình thường biểu thị lấy hòa giải, ngừng chiến. Cho nên, người chung quanh toàn bộ dừng lại. Theo sát lấy, một bộ phận ám bộ đồng dạng lấy ra đạn tín hiệu phong thích. Tất cả ninja đều nhìn thấy ngừng chiến tín hiệu, liền ngay cả Nham Nhẫn hậu Tổ bọn hắn đều không ngoại lệ. Mị Tổ, ngừng chiến. Thành công nã Tổ thở phào. Sự thật chứng minh Kỳ vạn chiến thuật phi thường thành công, bọn hắn từ phía sau cắm vào tiến đến, nội kỳ hậu phương các nghị dạ căn bản ngăn không được, lưu thủ thượng dẫn nghị dạ, chu vũ nhìn tạo thành phòng tuyến tại ngắn ngủi vài phút liền bị tan rã hầu như không còn. Có thể nói, trừ đợt thứ nhất bên ngoài, nhằm nhẫn ở phía sau liền không có có thể tạo thành một lần hữu hiệu phòng ngự. Kết quả chính là, Lam Nội kỳ trở về, nhìn thấy chính mình chỉ còn 1/3 chữa bệnh đoàn đội, năm đấm lập tức vừa cứng đáng hận, hắn lửa giận trong lòng lên, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Châu ảnh đại nhân, trong chiến tranh đều bằng bản sự, hi vọng chớ trách chúng ta ra tay quá ác tổ tiếu dung ôn hòa cùng trước kia khác biệt lúc này nổỵ cũng bị nạ tổ liên hệ cũng không nhiều ngược lại vân ẩn bên kia đối bị nạ tổ còn càng dài một số nhưng hắn từ kỳ họa chịu miệng bên trong biết được một số tin tức trước mắt vị này nắm giữ nhị đại hổ cả thần tốc bí thuật hắn nhìn xem đại doanh, trong lòng đại khái liền thấy rõ đi qua thở dài nói ta nổỳ tự nhận kinh lịch mấy trăm lần chiến đấu luôn chiến tranh nhỏ cũng mang qua không ít thứ đối chiến thuật của chính mình thời cuộc nắm chắc tương đối tự tin không nghĩ tới vẫn là lời nói chỗ nào ngày mới là lợi hại ta nếu không phải hiểu được thật nhiều mối ít kém chútt liền bị ngàyết Kỳ Họa phía sau cùng lên đến. Ngược lại không phải là lo lắng nã mị cả giờ mị nạ tổ bọn hắn. Lấy Nam ẩn tôn hiện tại thế cục, nô kỳ trừ đầu hàng hòa giải, không có thứ hai con đường, trừ phi hắn muốn nhìn Nam ẩn tôn thượng nhẫn nghị dạ gián đoạn. Cho nên, mị nạ tổ bên này vô cùng an toàn, căn bản không có khả năng bị nô kỳ tập kích. Hắn lần này tới, chủ muốn nhìn có tiền hay không lừa. Nô kỳ không muốn nói chuyện với Kihua Chia. Kỳ Họa Triệu. Tiểu quỷ này mới mấy tuổi, nhiều lắm là 17, chính mình mấy lần với hắn, kết quả giao thủ về sau, kém chút bị đối phương liên tục khởi bạo phù bí thuật đánh chết, làm tổ ảnh, hắn đã cảm giác rất mặt. Kết quả con hàng này còn tới giết đi người Chu Tâm, cũng chính là bắt không được, không phải thật nghĩ đánh một trận. Trong lòng của Hàn Phất hận, "Ho khan, Kỳ họa tria, ta đi trước tìm đời thứ ba đánh người. Tốt, các người đi trước đi, bên này đến tiếp sau ta đến xử lý." Kỳ họa tria gật gật đầu. Nộ ký nhìn lấy cục diện, trong lòng có các một trận đây đều là bọn hắn nham ẩn tinh anh. Hiện nay, thượng nhất nị dạ, chú Vũ nhìn bị giết không ít, chữa bệnh ban một lớp một lớp chết, muốn lại lần nữa bồi dưỡng cần gấp đôi thời gian đây vẫn chỉ là doanh địa bên này, chiến trường bên kia hao tổn càng nhiều. Mà lại, một điểm nữa liền là bởi vì chữa bệnh nị thiếu thốn bên này bị thương nham nhẫn căn bản không chiếm được khôi phục. Thu ảnh đại nhân, ngài thủ hạ tổn thương không nhỏ a." Nô Ký nghiêm đầu, thở dài nói, "Ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, ta mặc dù giả, nhưng còn chưa tới bị ngươi khí chết cấp độ." "Vậy thì tốt, không, ta là ý nói, chúng ta cổ nổ hạ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, có thể vì nham nhẫn cung cấp chữa bệnh viện trợ, không biết ngươi bên này có cần hay không?" Kỳ họa chợt ho nhẹ một tiếng nói ra. Nô Ký lô mạng hai giây, tiếp lấy cẩn thận hỏi, "Thu phí sao?" Ta bản nhân có thể xem ở ngài trên mặt mũi không thu phí, nhưng này thuật cần thỉnh cầu các sư đại nhân, nó thế nhưng là thấp cốt lâm tiên nhân, ngài sẽ không để cho nó lão nhân ra một chuyến tay không a. Trực tiếp đòi tiền chẳng phải xong, còn muốn làm nhiều như vậy mần mày. Nhà ai thông linh thú còn muốn xuất trang phí, nội kỳ trong lòng đầu đen do uống, nhưng hắn biết kỳ họa trì không ra tay, nham nhẫn tổn thương chỉ có thể càng ngày càng lớn, một chút tiền tài tại mạng người trước mặt căn bản tính không cái gì. Tiền tính thế nào? Thiện nghi, liền theo kỳ sĩ chia đại nhân 1 phần 10 giá cả mà tính. Không thể tính như vậy. Cứu chi đó là bị các ngươi tù binh, đây là cứu viện, lại nói, ngươi không nói mình phí tổn không cần. Được thôi, vậy liền ít hơn chút nữa, 1 phần 20. Một phen của kẻ mặc cả, Nộ Kỳ lấy 500 vạn tổng giá trị, xin tùy họa chia xuất thủ. Cái này tương đương với cấp S nhiệm vụ tiền lương. Bất quá, yêu cầu duy nhất chính là hiện kết. Nộ Kỳ tức giận đến không được, bởi vì hắn đi vào kho phòng, phát hiện trong kho phòng khởi bạo phù đều bị tuẫn đi, khó trách nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ chuẩn mất đến nhanh chóng. Hắn liều chấp vá đụng chỉ có hơn 100 vạn, dư lại phải lấy nha nghĩa đánh phiếu nợ. Kỳ họa chưa có mập mờ. Trạ Tiên liền xuất thủ. Bất quá, trước đó, hắn đem tình huống nói rõ, cứu người có thể, nhưng hắn cần nhằm nhẫn cung cấp trả cơ dạ. Nô Kỳ tiền đều cho, tự nhiên không thèm để ý cung cấp một chút trả cơ dạ. Sau đó, Kỳ Họa TriỆ dùng tất cả còn sót lại vi thu trả cờ dạ tăng phúc, thông linh ra to lớn con sen phân thân, một phèn câu thông về sau, cắt xuống chia ra thành vô số nhỏ con sen, phân tán đến tất cả thương binh trên người. Sau đó, hắn rút ra không ít nhị dạ trả cơ dạ, bổ sung âm phong ấn hao tổn. Nô Kỳ sao có thể nhìn không ra Kỳ Họa TriỆ tính toán? Trừ thông linh hao tổn vi thú trả cơ dạ bên ngoài, Kỳ hỏa chữa căn bản vô dụng chính mình bản thể trà cơ ra, trị liệu cần thiết tất cả đều là hấp thu tới, cho nên mới chữa trị một hồi ngừng một hồi. Mặc dù hắn trước đó liền đoán được, cô nô hạ bên kia duy trì còn sen chi thuật có thể là kẹn đả kỳ hỏa chữa, hiện tại tận mắt chứng kiến, không khỏi sinh lòng tán khái, gia hỏa này chữa bệnh tiêu chuẩn tại nha môn tôn, đã đứng hàng thứ nhất. Nội kỳ không biết bây giờ sủ nạ chữa bệnh tiêu chuẩn như thế nào, nhưng dựa theo trước đó giao thủ trạng thái tính, kỳ hỏa chữa cùng nạ trên lệch cũng không có quá lớn. Mẫu chốt là tiểu tử này là kiếm học, chủ tu hiển nhiên là kiếm thuật. Thiên thật cái người. Vì sao Nam ẩn thôn liền không có bực này thiên tài, Nộ Kỷ tim nén. Hắn đã tiếp cận 60 tuổi, trong thôn lại không xuất hiện qua có thể xây thành bùi luận mỹ dạ, lại không tốt học được nặng nhẹ nham, tăng thêm nham cũng được, thế nhưng là một cái không có, cô Nộ hạ tiểu tử này, liền là đoán ra điều ấy, nhận định hắn không dám liều mạng. Trên thực tế, hắn xác thực không dám. Nộ Kỷ than thở, một bên sầu khổ như thế nào cùng đại danh tướng lượng, một bên khác suy nghĩ làm sao đối phó Vân ẩn thôn đời thứ 3 giờ cạ nhưng khó đối phó. Qua thật lâu, nham bên này, trị liệu làm việc cơ bản hoàn thành. Kỹ họa triệt thượng nhấn mỹ dạ, lần này nhằm vào ta nham nhấn kế hoạch là ngươi chế định a? Kỳ lúc này đã tỉnh táo lại có chơi có chịu nhằm vào cô nổ hạ tiến công vẫn là bọn hắn nhằ nhận trước mở đầu đánh thua bồi thường bị hố cũng là chuyện đương nhiên nhưng là hắn muốn biết lần này chiến lược là ai làm đời thứ ba hồ cạ đến đi hắn quá giải giảiỉ dù rẹn xạ dù Tobi liên dù rẹn xạ dù Tobi cái kia tính cách căn bản sẽ không làm ra lớn mật như thế chiến lược người đoán nói trực tiết điểm chúng ta nhằm nhẫn sẽ thực hiện hứa hẹn vẫn ẩn bên kia chúng ta sẽ ra tay ngăn cản nhưng có thể ngăn cản nhớ ít có bao lớn chí quả còn phải xem các ngơi cổ nổ hạ ra hay không ra lực lấy ngài ý tứ là, Kỳ Họa chia đương nhiên hiểu nổ kỳ ý nghĩ, chúng ta liên thủ, đem đời thứ 3 giải cả xử lý, nếu để cho hắn trở về, nhiều nhất mấy năm, Vân ẩn thôn liền sẽ lại lần nữa nhắc lên chiến tranh, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Nô Kỳ không có dấu giếng. Nam ẩn thôn tuyệt bị Vân ẩn hết khắc, đặc biệt là đương nhiệm giải cả đời thứ 3 ngải, tại mạnh nhất chi mâu một bản sâu tiêu xái trước, hết thảy độn thổ nhận thuật liền cùng bá đầu đồng dạng. Hắn nằm mộng cũng nhớ giết đời thứ 3 giải cả. Kỳ Họa phong độ rất mạnh, còn có được hấp thu chạ cỡ dạ xa mẹ Hà Đa, tốc độ đồng dạng nhanh đến người. Theo Nô Kỳ Đại Kỳ Quả trịa có hết thể đánh bại đời thứ ba giật cả nhân tố. Đời thứ ba giải cả sao? Kỳ họa trịa rơi vào trầm tư đối cổ nộ hạ mà nói, giết chết đời thứ ba giật cả đồng dạng phù hợp lợi ích, đời thứ ba giật cả chính diện có thể chống đối 8 đôi, càng kỳ quái hơn là 8 đôi đều không thể phá hắn phòng, duy nhất vết thương là đời thứ ba giật cả chính mình đánh ra tới. Dựa theo trước kia quy tích, nô kỳ hao phí trọn vẹn hơn một vạn nham nhẫn, mới sống sờ sờ đem đời thứ ba giật cả tiêu hao chết. Cái này chiến tích quá thực khoa trương. Cổ hạ bên này mặc dù không phải nham nhẫn như thế lợi khoa, nhưng có thể đánh bại đời thứ 3 giật cả đồng dạng không nhiều. Nếu để cho đời thứ ba giờ cả trở về. Vậy thật đúng là cái đại phiến toái. Hắn trầm tư thật lâu, nói, Đời thứ ba giờ cả sự tình, ta làm công chủ, nhất định phải trở về cùng thôn cùng hộ các đại nhân thương nghị, nhưng xin ngài yên tâm, ta đối đời thứ ba giờ cả khẳng định là có ý tưởng." "Tốt, ngươi trở về thương nghị một chút, lần này là tuyệt hào cơ hội." Nô Kỷ Nghiêm mà nói, Kỳ họa tría chiến lược bố trí thật là khéo." Một phương diện, rút tay người tập kích, đem hắn Hậu Phương Quáy đến long trời lở đất, đánh một trận kết thúc, một phương diện khác, phía Đông Bông gia triển tuyến, để Vân ẩn Tôn kéo khoảng cách dài một mình xâm nhập, còn có thể có kết quả gì tốt, hắn tin tưởng Cổ nổ Hạ không chỉ kéo nha mẩn một người trợ rút, vụ ẩn thôn bên kia rất có thể đồng dạng có tương tự điều kiện, một khi phía Tây thắng lợi tin tức chuyển đi, ẩn trong khói đám kia sợ bức sẽ trước tiên tại Vân ẩn hậu phương đâm giao. Cái này rất phù hợp kỳ họa tria mấy lần bố trí chiến thuật hiện ra phong cách. Nhưng mà các ngươi tốc độ nhưng muốn nhanh, binh quý thần tốc, chẩm nói không chính xác Vân ẩn nhận được tin tức trực tiếp lưu lại, đến thời điểm chúng ta Cổ Nộ Hạ là không quan trọng. Kỳ họa tria rất bội phục nỗ kỳ, vâng vào một chút tình báo, đối phương là có thể đem chính mình toàn cục bố trí nhìn dấu triệt. Ra thanh tinh Một điểm không sai. Hắn không muốn bị nổ Kỳ nắm, mà lại, Cố Nộ hạ đối đời thứ ba giờ cả sát thực không có nham nhẫn như vậy kiên kỵ, mà Nô Kỳ chẳng những có cạnh tranh áp lực, còn có con tin áp lực, Kỷ Thủ Triệu cùng lao tử còn không có còn trở về đây. Hai người được đến sau khi chiến đấu mới có thể cùng nhau đưa về, trước lúc này, bọn hắn nhất định phải tại cổ Nộ hạ làm khách. Ta còn có thể nuốt lời phải không? Tối về, ngày mai xuất binh lôi chi quốc, cái này tổng yên tâm đi. Nô Kỳ im lặng. Gia hỏa này một chút thua thiệt không thể ăn, quá không dễ tiếp xúc. Tối nay trước đó, chúng ta bên này sẽ ra trả lời chắc chắn. Kị họa Triệt nói xong, thân ảnh biến mất. Senju huyết mạch thật là khiến người ta gết gét. Nộ Kỳ âm thầm thở dài. Trước có Senju Hatsuhiyama, Senju Tobirama, hiện tại có Tsunade, Kẻ Đả Kỳ Họa Triệt. Theo hắn biết, Senju đã tản vào toàn bộ cổ nô hạ, Kẻ Đả Kỳ Họa Triệt liền là thông hôn chính sách sản phẩm, nhưng cho dù cách hai thay mặt, Senju lực lượng vẫn như cũ ở trên người hắn hiện lên. Huyết mạch này, thật đáng sợ, mảnh bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có náo. Chương 141, trở về trường lại học tập, chú ban. So với Nộ Kỳ bên kia, cô nô hạ doanh điệu bên này lộ ra ngay ngắn trật tự. Chỗ có th thủ thương nghỉ dạ trước ngay tại chỗ trị liệu vết thương nhẹ lại tiến đến doanh địa trị liệu có kỳ họa chỉ phân thân giúp đỡ bên kia trị liệu áp lực không lớn Bất quá kỳ họa chị có thể tưởng tượng đến chia đều thân trở về cảm giác đến thời điểm chỉ sợ đến ngủ một ngày hắn tiến doanh địa nhìn thấy hạ summa tổ bị tô bọn hắn mấy haii tử kia đứng tại cửa ra vào sao mặt bất ước d già không vui kỳ họa chị lúc này không dành trò chuyện tạm thời không có phản ứng hướng đời thứ ba hổạ bên kia mà đi đến đời thứ ba bên này hắn hiểu được cả dù mà bọn hắn vì sao tâm tình không tốt thì dù rẹn xạ dù tổ tại kiểm cây bỏ mình đi ra Mặc dù kỳ hỏa triệ chiến thuật để cô nổ hạ cấp tốc chiến thắng nhắm nhẫn, theo một ý nghĩa nào đó giảm bất rất nhiều thường vòng, nhưng chiến tranh liền sẽ chết người, không chỉ hạ nhẫn, Chu Gū nỉn, thượng nhẫn nị dạ có bỏ mình. Tỷ như thu một đạo tộc, liền có hai vị thượng nhẫn nị dạ chết bởi đối phương tập kích đây chính là chiến tranh. Kỳ hỏa triệ yên tĩnh không nói, túi đầu hướng những thi thể này túi đầu, sau đó đi đến đời thứ ba hậu phương. Nô Kỳ nói thế nào? Hắn muốn giải quyết hết đời thứ ba giải cả, hy vọng chúng ta có thể hiệp trợ hắn. Kỳ hỏa triệ lên giảng trả lời đợi thứ 3 không có lập tức trả lời, mà là suy nghĩ một phen, tiếp lời mới hỏi. Ngươi cảm thấy nổ kỵ có bao nhiêu quyết tâm chỉ sợ không nhỏ kỳ họa chỉ suy nghĩ một chút sau đó nói đời thứ ba giờ cả quá mạnh nhm nhẫn gặp gỡ hắn không có nửa điểm phần thắng mà lại ta cảm thấy hắn khả năng lo lắng kỳ lần chúng ta cái này mấy lần cũng là khi dễ nổ kỵ không hiểu như thế nào đối kháng hiện tại hắn đã hiểu được đổ cũng không đến mức quá sợ kỳ lần đời thứ ba nói đến một nửa suy nghĩ một chút lại gật đầu nói nhưng mà vân ẩn thôn lôi đột dạ không ít, tăng thêm đời thứ ba giờ cả thực lực xác thực đáng giá kiêêm kỵ từng kỳ họa chia ở đầu hắn cũng nghĩ như vậy nộỵ mặc dù hiểu được như thế nào đối kháng Nhưng Vân ẩn thôn nhiều như vậy lôi độn cao thủ nếu như phân ba thứ hoặc là khai phát ra phối hợp kỳ lân chiến thuật mặc dù có ứng đối biện pháp chỉ sợ chính diện tác chiến cũng phải bị quả chế cho nên tại nộ kỳ bên kia đời thứ ba giờ cả phải chết đời thứ ba muốn thật lâu cân nhắc liên tục hắn xoay người nói nên giết không giết chết dài cả qua mấy năm thực lực bọn hắn liền khôi phục một cái nghỉ giả cường đại tới trình độ nhất định thật có thể một cái chống lên một cái thôn Hàn dồ, đời thứ ba giờ cả đều là loại hình này phải vậyà đến tối nay trước đó phải người thông báo độ kỳ ta bên này phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi Ngươi đi nghỉ ngơi a, bên này ta đến là được. Đời thứ ba biết kỳ họa triệt rất mệt mỏi. Hiện tại hoàn hảo. Nhưng ảnh phân thân một khi trở về, điệp gia mệt nhọc bộc phát, coi như xèn dù thể chất cũng gánh không được. Cây dao này người lấy về, ta vẫn là thói quen dùng kim cô đồng. Đúng. Kỳ họa triệt tiếp nhận lôi dao nhà, quay người hướng cửa doanh đi, vốn định đi cùng ả Sú Ma bọn hắn tâm sự liền đi nghỉ ngơi, kết quả liếc mắt tho nhìn, trên cây cất giấu người. Tóc bạc màn nạ, chính bản răng trắng hậu nhân. Bất quá, vẫn là cái kia cô biến xoay mùi vị. Hắn không có lại chú ý, đang chuẩn bị đi, cả Cạ Xi si thuần thân tới. Ta có thể hỏi cái vấn đề sau. Nói, Kỳ họa trợ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Cả Cạ xỉ do dự một chút, mở miệng nói ra, "Nhẫn đao thuật, thế nào mới hoàn mỹ? Khác biệt trả cờ dạng tính chất biến hóa, dung hợp biện pháp cũng không giống nhau, ta am hiểu nhất là phong độn kiếm thuật, huyễn kiếm thuật, thứ thủy độn, mà độn tổ trước mắt mà nói còn không tìm được quá hoàn mỹ biện pháp, có lẽ có thể từ trọng lượng lấy tay." Kỳ họa trợ cũng là không kiêu kiệt. Nhẫn đao thuật dung hợp, hắn hẳn là tại cổ lỗ hạ bên trong có thể chen mụn vào được, Cạ Cạ xỉ sẽ cân nhắc nhẫn thuật, còn là mình nhắc nhở kết quả, tự nhiên hỏi gì đang đấy. Ngược lại còn có ban thưởng đến mức độn thổ kiếm thuật, thích hợp nhất dung nhập tự nhiên là nặng nhẹ nham, tăng thêm nham trọng lượng tính chất biến hóa đáng tiếc là. Cổ nột hạ không có tương tự tính chất biến hóa độn thổ nhất thuật, muốn nghiên cứu ra cái đồ chơi này, độ khó không thua gì không cơ sở khai phát nặng nhẹ nham, tăng thêm nham chi thuật. Cả Cạ Sĩ nghe xong, tự nhiên minh bạch độn thổ một đạo là đi không thông. Hắn suy nghĩ một chút, có nói, lôi độn ta hiện tại có thể cho đao bổ sung tiến liệt, ta cảm giác hiệu quả không phải rất mỹ, bởi vì trước mắt hình thức, tựa hồ càng nhiều vẫn là dựa vào lôi độn kích thích hoạt động phối hợp thể thuật, đao thuật thi triển, Cạ Cạ Sĩ nói rút đao ra một kiếm. CC Trên nào bám vào lôi độn trả cơ dạ, nhưng rất nhanh phân tán, uy lực tuy có tăng cường, nhưng hiệu quả tương đối đồng dạng. Người không đủ tập trung, kỳ họa kia liếc thấy minh bạch. Lôi độn rất dễ dàng phân tán, mà cả cả xỉ si mặc dù có tập trung trả cơ dạ, nhưng khống chế còn chưa đủ đúng chỗ. Cả cả xỉ si không hiểu, nhưng là sau một khắc, hắn nhìn thấy kỳ họa kia rút đao. Trước một khắc, thân đao không có bất kỳ cái gì trả cơ dạ bám vào, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên thân đao hiện ra áp xúc đến cực hạn thủy độn trả cơ dạ. Đây là thủy độn kiếm thuật, nó hiệu quả là chém ra một đao. Trên thân kiếm dọc theo một đạo mỏng lưới đao bình thường của nước. Cao áp thủy nhận trong nháy mắt đem mặt đất cắt chém ra một đạo hẹp dài vết kiếm. Cắt chém. Kakashi rất dần mình. Cái này hiệu quả cơ hồ có thể so với phong độn cắt chém tính chất biến hóa. Thủy độn có thể làm được cái này hiệu quả. Người nghe nói qua đời thứ ba 3 cả một bản sâu tay sao? Danh xương mạnh nhất chim ô, nó hiệu quả, thực liền là độ cao tập trung lôi độn trả cơ ra, kiếm thuật cũng giống như vậy. Ta nghĩ, có chút minh mạch, cảm ơn ngài chỉ điểm. Kakashi túi người chào thần sâu. Hắn biết rõ, loại này tư duy soi nhận thuật càng trọng yếu. Một bản sâu tay, kiếm, hai cái này có lẽ là chung. Tập trung, tập trung. Hắn như có điều suy nghĩ rời đi. Kỳ võ chỉ không có trực tiếp dạy hắn chi đạo gì, nó không thích hợp hiện tại cả Kakashi, chờ cả Kakashi nắm giữ lôi độn trạng cơ giả tập trung hiệu quả, lại dạy cho hắn không mượt. Cả Kakashi sau khi đi, hắn mắt nhìn hệ thống. Cái này đợt ban thượng không nhiều, chỉ là rất nhiều nhiều cả Kakashi đối chỉ đỏ gì lý giải. Có chút ít còn hơn không đi. Hắn rốt cuộc không có lôi độn trả cơ dạ, chỉ đỏ gì mạnh hơn, nhưng cũng không có khả năng là chủ lưu thủ đoạn công kích, lúc này chủ yếu kiếm thuật vẫn là gió, nước, băng cùng với uyên kiếm thuật. Bước kế tiếp muốn nghiên cứu, liền là độn thổ trọng lượng. Bất quá Muốn nghiên cứu đồ vật còn rất nhiều, hy vọng chiến tranh sớm một chút kết thúc, Kỳ họa chia than thở, chiến loạn cùng một chỗ, cái gì nghiên cứu đều làm không, giáo dục cũng không có cách nào hào hảo làm đời thứ 3 giờ cả vẫn là đi chết vừa chết đi. Hắn đi đến cửa doanh bên kia. A su ma bọn hắn đã từ đất thức bên trong khôi phục lại, từng cái ở một bên trong rừng rèn luyện, lộ ra tinh lực mười phần. Nhưng là đây cũng là bởi vì bọn hắn không có hắn có thể làm. Không chỉ là bọn hắn, dư tốt nghiệp trong một năm hạ nhẫn, Kỳ họa triệt đều có đặc biệt chiếu cố, cho nên cơ bản đều còn sống sót, bọn mình vẫn là trở lên năm số nhị chiếm đa số đây cũng là không có cách nào xử tình. Nhìn thấy bọn hắn không ngại, Kỳ Họa chĩa trở lại chính mình doanh trướng, trước cho sủ nạ truyền một đạo tin tức, sau đó hít sâu một hơi, tiếp nhận đến từ ảnh phân thân tầm phán. Không ngoài sở liệu, một cuộc chiến tranh xuống tới phụ tại, Kỳ Họa chĩa nếu không phải mở ra âm phong ấn cùng Bạch hào chi thuật, chỉ sợ trực tiếp liền đóng đi qua, cho nên, Nạ dù tổ là thật là mạnh, hắn nằm xuống, chân chính dính giường liền ngủ, chờ tỉnh lại đã là ngày hôm sau sự tỉnh, nhìn ra ngoài, mặt trời chói trang trên không. Mưa qua núi chỉ dịn. Kỳ Họa hiếp hiếp mắt, vào dưới, móc ra binh lương hoàn ăn một Họa lại nhăn Đời thứ ba đại nhân mời ngài sau khi tỉnh lại đi qua một chuyến. Hả? tốt, Thủ vệ là hướng giếng. Xem ra, đời thứ ba cùng hắn cũng trao đổi qua, hắn khí tức nội liễm rất nhiều, Kỳ họa tria ẩn ẩn cảm giác được hắn trên thân có phong ấn thuật thức cảm giác. Xem ra hắn đã học đến bên trong tứ tượng phong ấn. Bất quá đây chính là cấp S phong ấn thuật, muốn học sẽ trả đến không nhỏ cố gắng. ủng hộ, phong ấn thuật ta hiểu sơ một hai, có không hiểu có thể hỏi ta. Kỳ họa tria thấp giọng nói ra. Sau đó, hắn hướng đời thứ ba bên kia mà đi. Chuốn giếng tự nhiên trong lòng mừng thầm. Hiểu sơ, khiêm tốn có thể cầm súng gì nổ u gì kỳ, kỳ họa triệp phong ấn thuật danh khí đã rất lớn. Nhìn thấy đời thứ ba, kỳ họa triệp mới biết được sự tình ra nhỏ nhỏ biến cố, nổ kỳ mỗi người giao 5 triệu lượng, hy vọng kỳ họa triệp, Mĩ nạ tổ có thể đi theo. Cái này tương đương với cấp S nhiệm vụ, vẫn là tiền lương tương đối cao loại kia. Cho nên, ngài đem chúng ta bán. Ho khan, ta ý tứ là, ngươi cùng Mĩ nạ tổ đi nha mận bên kia, chúng ta chính diện chủ yếu liền đoạn đoạn chặn đánh, tận khả năng chế tạo thương vong, nhưng không cùng vẫn ẩn tồn mạng. Đời thứ 3 cũng có chút ngượng ngùng. Kỳ họa triệp còn hôn mê. Hắn vô thành vô tức liền thay thế tiếp một cái nhiệm vụ, quả thật có chút không quá phức hậu. Nhưng là, một người 500 vạn, hai người liền là 1000 vạn. Tuy nói không phải Cổ nô hạ, nhưng hắn hai dù sao cũng phải tại Cổ nổ hạ tiêu phi a, bốn bộ năm lên. Cái kia không phải là Cổ nô hạ. Cho nên, ngươi có nguyện ý hay không đi? Không nguyện ý lời nói, ta để Cụ sủ kẻ nghĩ biện pháp cùng Mị nạ tổ bên kia nói một tiếng. Đương nhiên. Nguyện ý? Kế họa chưa không nhiều chần chờ. 500 vạn, có Mị nạp tổ tại, hắn trên cơ bản tiến có thể công, lui có thể thủ, dễ bản không có nguy hiểm tính mạng. Kiếm không lỗ mua bán. Vậy ngươi bây giờ xuất phát. Ân, Asu ma bọn hắn liền thoát khỏi ngài. Sau đó cơ bản cũng không dùng được bọn hắn, ta định đem 12 tuổi phía dưới nghỉ dạ toàn bộ đưa về Cổ Nộ hạ nghỉ ngơi, bọn hắn cũng giống như vậy. Cổ Nộ hạ thực lực vẫn là mạnh đời thứ 3 hủy bỏ 12 tuổi tốt nghiệp chế, đó cũng là thời kỳ chiến tranh không có cách nào sự tình. Một đối 2, một đối 3 sát thực lực có thua, nhưng chỉ có vấn ẩn thôn một cái, chỗ nào còn cần để bọn nhỏ ra sân mạo hiểm. Cái kia cũng rất tốt. Kỳ Họa chề suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngài có thể cân nhắc để bọn hắn sau khi trở về, cho nhận trường học bọn nhỏ nói một chút khóa tổ chức một trận giao lưu hội loại hình, một ít lý luận không quá quan có thể lại đi học. Đặc biệt là bị Obito, gia hỏa này đơn giản liền là cổ nổ hạ lý luận giáo dục cá lò lưới. Bây giờ không có đại sự, không phải là lại học tập thời cơ tốt nhất, đời thứ ba nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, suy tư liên tục về sau, gật đầu không ngừng nói, có đạo lý, những hài tử này vốn chính là bởi vì chiến tranh cần sớm tốt nghiệp, bây giờ đi về tiếp tục học cũng rất hợp lý, bất quá, bọn hắn sẽ có hay không có mâu thuẫn? Không sợ, giao lưu xong, ngài để nước hội trước cửa bố cho bọn hắn đi học, danh mục liền định là chủ ưu nhìn bản và ban chuyên môn dạy bảo như thế nào thành vì một cái hợp cách chủ hưu nhìn. Mâu thuẫn, nói đùa, kiếp trước thủ đoạn nhiều như vậy, còn có thể để những hài tử này chống sinh ra sai lầm, đời thứ ba nghe xong liên tục gật đầu. Chú hưu nhìn bắn vào ban, nghe lấy liền không cách nào phản bác, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ huy vọng cao, làm việc này xác thực cũng rất thích hợp. Rượu A. chương 142, rất đơn giản, ta đem đám 7 người diện. A. Để cho chúng ta về cổ nổ hạ. Vì cái gì? A su mà không hiểu Dựa theo lão sư thuyết pháp, bọn hắn sớm tốt nghiệp, chính là bởi vì chiến tranh thiếu nhân thủ, mà bây giờ chiến tranh còn chưa kết thúc, bọn hắn lại muốn được đưa về cổ nỗ hạ không cần lại tham dự đến tiếp sau chiến đấu. Cái này không thể nào hiểu được, hắn người cũng làm một bức, hiển nhiên không nghĩ tới mình bị gọi qua, cuối cùng là dạng này kết quả. Về thôn, tất cả sớm tốt nghiệp hải từ bên trong, chỉ có 3 người ngoại trừ Hạ Tặc Kakashi, cả cả mà tổ gai cùng cùng hệ này. Vì cái gì a Khải bọn hắn không cần trở về? Asuma đưa ra dị nghị. Tại đời thứ 3 trước mặt, Chỉ sợ chỉ có hắn mới dám nói thế với, mà hắn người đã sớm bị đời thứ ba uy áp trấn nhiếp, căn bản không dám mở miệng nghi vấn. Bọn hắn là chủ hô nhìn, sau đó phải đối phó là Vân Ân Tôn, bọn hắn nam hiểu tốc độ, lôi độn nhân thuật, trong các người đa số người đều không thể ứng đối, cho nên bên kia chiến đấu liền không cần các người đi. Đời thứ ba cũng là trực tiếp. Rất nhiều thời điểm, che che lấp lấp cũng không thể cho Hải Tử mang đến tự tôn, bởi vì bọn hắn đã tốt nghiệp trở thành hợp cách hạ nhẫn, đối nghỉ dạ giải cũng không ít. Bày sự thật, giảng đạo lý. A nghe, nửa ngày nói không ra lời. Tốc độ, lôi độn Phong độn có thể khắc chế lôi độn, nhưng bây giờ lưu lại đều là chủ nhìn, hắn không có có thể trở thành chủ nhìn, cho nên tự nhiên không có tư cách lưu lại. Hiểu chưa? Đúng. Hắn rầu rì không vui. Không tình nguyện, nhưng tìm không ra ma bệnh đặc biệt là. Trước đó chủ nhìn khả thí, làm đội trưởng hắn, tại tình báo siêu tập phương diện chủ quan, đến mức dấm vào người khác bấy giờ, cuối cùng thua hết trách tài. Liên quan tới chủ nhìn, hắn không có gì có thể lấy phần nạn. Nếu như lúc đó chính mình cố gắng nữa một số liền tốt. Asuma, thực về thôn không có gì không tốt, chúng ta có rất nhiều chuyện có thể làm, cấp dây nhiệm vụ, tu hành. Hợp tập chờ một chút, trên thực tế, chúng ta tại chiến trường đúng là liên lụy. CC nhẹ giọng nói ra, hắn biết rõ bên trên nỗ lực, vì để bọn hắn tại chiến trường đều có thể có thể còn sống sót, bọn hắn lao sư bình thường tương đối cường đại, không chỉ là bọn hắn những gia tộc này hải tử, bình dân hại tử cũng giống như vậy có thượng nhẫn nị dạ dẫn đội. Trên thực tế đại bộ phận bình thường hạ nhẫn, nhưng không có thượng nhẫn nị dạ dẫn đội đãi ngộ, bình thường chủ ưu nhẫn mới là hạ nhẫn tiểu đội trưởng, phụ trách đội ngũ chỉ huy, điều hành cùng phối hợp huấn luyện. Cho nên, tuyệt đại đa số sớm tốt nghiệp hạ nhẫn, tại chiến trường đều chiếm được ưu đãi. Thế mà Loại này ưu đãi sẽ hạn chế thượng nhẫn nghi dạ tác dụng. Thì như lần này, không mang theo Obito, Jin, Nami cả Zer Mina tổ thực lực cơ bản được đến hoàn toàn phát huy, chỉ có 12 người, nhưng nham nhẫn hậu phương không ai cản nổi đạo lý tất cả mọi người minh mạch. Trực tiếp thừa nhận chính mình nhỏ yếu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng mọi người thấy sĩ sĩ đều như thế là nhạt, trong lòng không biết làm sao cũng bình tĩnh xuống tới. Người ta 5 tuổi tốt nghiệp thiên tài đều không nói cái gì, bọn hắn có cái gì tốt phản nạn. Tâm tính thoáng cái để nằm ngang. Vậy liền hôm nay xuất phát, về thôn về sau, đến tiếp sau sẽ tự xu nạ cho các ngươi ăn bài. Đúng. Cho nên, ngươi dùng chủ ưu nhìn khảo thí danh nghĩa, dự định để bọn hắn trở về lại đọc sách. Phía Bắc trên một con thuyền. Nã Mị cả giờ Mị nã tổ sắc mặt cổ quái để hạ nhận trở về lại học tập, ý tưởng này đơn giản tuyệt. Đúng, bọn hắn đám người này quá học cấp tốc, rất nhiều lý luận tri thức không quá quan, giống ô bị tô đơn giản liền là cá lọt lưới, lần này bắn vọt ban hắn nhưng mà tuyến hợp lệ khác nghĩ đi ra. Kỳ họa trịa trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Hắn truy gần nửa ngày, cuối cùng tại Mị tô bọn hắn lên trước đó đợi kịp, hiện tại hai người tại một cái khoang thuyền gian phòng bên trong. Chiếc thuyền này quy cách khá quý người, nô ký liền tại trên chiếc này. Trừ thủy thủ chờ thuyền viên, chỉ có Noki, nha mẩn hai tên hộ vệ, bên cạnh đó liền là kỳ Hỏa Trịa, Mĩ Nạ Tổ hai người. Hiển nhiên, Noki là cố ý người ít có thể cho nạ Mĩ cả giờ Mĩ Nạ Tổ, kén đã Kị Hỏa Trịa càng có cảm giác an toàn, đồng thời, có mấy lời có thể trò chuyện càng nhiều đông đông đông kỳ Hỏa Trịa cùng Mĩ Nạ Tổ lại nhau, sau đó đứng lên mở cửa, túi đầu xem xét, quả nhiên là Noki. Thô ảnh đại nhân. khu khụ, không cần khách khí như thế, ngồi, tất cả ngồi xuống trò chuyện. Noki ho nhẹ một tiếng. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy hai người cùng một chỗ nên đón quá khách khí. Chủ yếu kỳ Họa triệu cùng Minato đều cao hơn hắn rất nhiều, bọn hắn ba đứng đấy nói chuyện phiếm lời nói, Noki nhất định phải ngầm đầu. Dạng này trò chuyện, mệt mỏi không nói, khí thế liền không thể đi lên. Đúng, Minato cùng kỳ Họa Triệt đều rất thuần theo. Một phương diện, Noki tốt xấu là thủ ảnh, mà một phương diện khác chính là, đối phương là lão bản, tổng cộng ra 1000 vạn liền vì hắn hai có thể đi theo xuất thủ. Lên bao nhiêu tác dụng không nói trước, thái độ vẫn là đến tốt một chút. Ta vừa mới nghe được các ngươi tụi hổ tại đàm luận ban ban, không biết đây là cái gì. Noki mở miệng liền hỏi, không có nửa điểm không có ý tứ. Hắn nói đến Kỳ họa tria đều lô mang toàn cái, khá lắm, nghe lén đều như thế quang minh chính đại, không nên hiểu lầm, ta thực là trùng hợp tới tìm các người, kết quả không cẩn thận nghe thấy câu này. Không, chúng ta không có có hiểu lầm. Mỹ Nato ôn hòa cười cười, nhưng liên quan tới bắn vọt ban lại không hề đề cập tới, ánh mắt nhìn về phía Kỳ họa tria bên này, có nên hay không nói, từ Kỳ họa tria nói tính. Kỳ họa tria nhớ lại một chút, Nam Nhẫn đang dặn dị Dạ Phương diện xem như cổ nộ hạ bên ngoài trong bốn nước lớn tương đối xuất sắc, lần thứ 2 giới Nị Dạ đại chiến sau cấp tốc hồi phục lại, trong thời gian ngắn tích lũy rất nhiều ưu tú chủ gù Hạ Nhẫn Bọn hắn thiếu phải là thượng nhân đi ra. Bất quá, bán bọn ban những này, nói trắng ra là giáo dục thủ đoạn. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, bằng vào ta cùng ngài giao tình, tư nhân lên ta rất nguyện ý nói cho ngài, nhưng ta nhất định phải cân nhắc chính mình lập trường, cho nên thêm tiền." Nô Kỳ Quỷ Thần xui khiến nhỏ giọng hỏi một câu, "Ta không phải loại người này." Kỳ họa chia lắc đầu. "Xác thực, ngươi là cao thượng đi ra." Như vậy đi, sau khi chiến đấu giới nị dạ khẳng định phải tiến vào một đoạn thời gian hòa bình, không biết nha vân thôn có thể hay không tham dự cổ nộ hạ chủ u nhìn khảo thí cùng một chỗ giao lưu. Nô Kỳ trong lòng khó chịu, Mặc dù làm thủ ảnh, nói dối không phải lần một lần hai, nhưng xưng hô tiểu từ này cao thượng. Gặp quỷ, gia hỏa này tại tiền tại phương diện, căn bản không giống xèn du nhất tộc, ngược lại càng giống cái chính cống thương nhân, vẫn là vô cùng gian trá rảo hoạt loại kia. Bất quá, hắn cũng biết loại này cơ mật, đối phương sẽ không dễ dàng lộ ra, cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ họa chưa minh bạch. Nô Kỳ ý tưởng chân thật, thực liền là chủ ưu nhìn khả trí. Hắn suy tư một lát, gật đầu nói, chúng ta cổ nộ hạ nguyện ý cùng ngoại giới cùng một chỗ giao lưu, bất quá ta rốt cuộc chỉ là cái thượng nhẫn mỹ dạ, không có tuyệt đối quyền quyết định, chuyện này còn cần hộ cả đại nhân như tương. Đây là đương nhiên." Nô Kỳ trên mặt hiện ra ý cười. Hồ ca đại nhân, hắn cái nào nhìn không ra, hiện tại hỉ dụ dẹn sạ dụ Tô bị ý không tại hồ ca, lần này chiến tranh kết thúc, đoán chừng Cổ Nộ Hạ liền có đời thứ tư thượng vị, mà đời thứ tư Hokage căn cứ cục diện nhìn, lớn xác xuất là Suna, như vậy, làm Su nạ thân nhân, một đời mới mạnh nhất thiên tài, kỳ họa chia tại cô Nộ Hạ địa vị có thể nghĩ, hắn cái kia lời nói cũng bất quá là khiếm tốn, từ chối mà thôi." Sau đó, hắn cùng Kỳ Họa Chia, Minato đơn giản tâm sự, không nói gì nữa chuyện đừng đắn, tựa hồ liền là làm nhảm việc từ ngày. Nhưng chủ hữu nịn khảo thí, nhưng mà Lâm Thời này lòng tham. Nộ Kỳ chân chính mắt cũng không phải là nó. Cho chuyện cả buổi, không thấy Kỳ Họa Triệt đáp lời tìm chính đề, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, liên quan tới đời thứ ba giải cả, các người biết nhiều ít. Nói thật, không biết bao nhiêu, ngài cũng minh bạch, ta cùng Mỹ Nạ Tổ đều chỉ có mười mấy tuổi, 20 tuổi Kỳ Họa Triệt ngồi thẳng. Chính sự đến, Nô Kỳ trầm mặc một lát, sau đó cái ghế chuyển chuẩn bị, ngồi vị trí cao hơn một chút, rồi mới lên tiếng, đời thứ 3 Giả Cát am hiểu nhận thể thuật, phương diện phòng ngự có lôi độn chi khai, công kích lại có một bản sâu tay, tự thân tốc độ cũng rất nhanh. Ta buổi độn rất cái kia có hiệu quả." Nói đến đây một bên, hắn mắt nhìn Kỳ Họa Triệu. Theo một ý nghĩa nào đó, Kỳ Họa Triệu cùng đời thứ ba giờ cả là cùng một loại, chỉ là Kỳ Họa Triệu thủ đoạn so đời thứ ba giờ cả phong phú hơn, càng quỷ dị hay thay đổi, mà lại chiến tích cũng là tương tự, đời thứ ba giờ cả đối phó không nổ kỳ, mà nổ kỵ cầm đời thứ ba giờ cả cũng không có quá tốt biện pháp. Giống như cùng Kỳ Họa Triệu chiến đấu. Nô Kỵ hồi ức xong, thuận thức thở dài, tiếp lấy mới nói: "Theo ta được biết, Vân ẩn tôn tám đuôi từng có một lần bạo động, nhưng bị đời thứ ba Già cả một người chế phục, hắn lôi độn chi khai ngay cả vị thú đều không cách nào phá vỡ. Nếu để cho chúng ta nhằm nhẫn đơn độc đối phó Vân ẩn tôn, nói thật, ta không nhiều lắm năm chắc. Là một người thật muốn giết chết một người khác, không có việc gì là không thể vượt qua, nhưng bây giờ độ kỳ, quyết tâm còn chưa tới đập nồi dìm thuyền cấp độ. Vậy đại khái là bởi vì chính mình duyên cớ. kỳ họa chưa lòng dạ biết rõ. Phong độn cũ ấy độn đây là giới nghỉ ra mọi người đều biết sự tình, mà Hàn Nam hiểu thuật bên trong liền có phong độn, mặc khác, liên quan tới tám đuôi báo Hắn so Nộ kỳ biết còn nhiều một chút, cái này tuyệt thế tốt sống là Ozoroshi mà làm, hiện tại 8 phần đuôi phân tế bảo còn tại hắn phòng nghiên cứu đây. Bất quá, cái này không trọng yếu, trọng yếu là đời thứ 3 Giặc cạ lôi độn chi khải có cái nhược điểm. Nộ kỳ ý đổ đến, hắn cũng hiểu đây là tới cầu cái ngon mần, nhìn xem 1 ngàn vạn đập ra bao lớn hiệu quả. Kỳ họa chỉ suy tư một lát, nói ra, lời nói thật cùng ngài nói, ta chưa bao giờ cùng đời thứ 3 Giặc cạ giao thủ qua, không xác định có thể hay không phá vỡ, nhưng người nhiều điểm, đời thứ 3 Giặc cạ làm sao cũng có thể bị mai chết. Mai chết Nộ rơi vào trầm mặt vẫn là hao tổn a. Chỉ là như vậy lời nói, 1000 vạn không phải lỗ lớn. Chỉ là như vậy. Đó cũng không phải, đời thứ ba giờ cả ba người chúng ta tiêu hao vẫn có thể đem hắn mà chết, mấu chốt còn là hắn vẫn nhẫn. Kỳ Họa Triền nói ra, không hổ là cô nổ hạ thiên tài, hiện tại ta không có vấn đề. Nộ Kỳ nghe xong, trên mặt từ đấy lòng lộ ra tiêu dung. Ba cái Tiêu Hào, hiểu lầm, 1000 vạn vẫn là đáng giá. Sau đó, hắn nói ra, ta có cái vấn đề riêng, các ngươi cùng vụ ẩn thôn, đến cùng đánh thành trình độ gì, vì cái gì vụ ẩn thôn nhanh như vậy liền rút lui? Thần trong khói không có nói với các ngươi sao? Bọn hắn bảy đau chúng bị ta đánh không, hiện tại có 4 cái sống sót, nhưng 3 cái thực là ta trả về, bọn hắn đau cũng giống như vậy. Coi là hắn tại cô nô hà nhìn thấy 3 thanh kiếm. 6 thanh đao, đáng chết giận trong khói, quả nhiên có chỗ dấu diếm. Nộ ký được đến trong tình báo, chỉ nhắc tới cùng ký họa triỆ rất mạnh, tốc độ rất nhanh, nhưng liên quan tới chiến tranh chi tiết cùng quá trình chiến đấu lại không có chút nào nhắc đến đây không phải hỗ người sao? Một đám rất rưỡi, trừ hấu người cái gì cũng không biết, bao quát nhị đại mị dục. Nếu không phải nhị đại dục liều chết hắn lão sư, nha mặn thôn làm sao đến mức bị sèn dụ tổ bị mà áp chế nhiều năm như vậy? Đương nhiên đây không phải cá nhân tà công lao. Cho nên, thả lại ba người điều kiện chính là, ba thanh kiếm về các người, sau đó bọn hắn ra người đánh lén lôi chi quốc hậu phương. Ngài đã đoán được, cũng không cần ta nhiều lời A. Kỳ họa chia sao có thể không rõ. Vũ ẩn thôn cho tình báo căn bản cũng không toàn, cho nên nộ kỳ đối với mình giải thiếu thốn không ít. Cảm tạ ẩn trong khói. chương 143, một câu 100 vạn. Đại nhân, chúng ta đã thấy lôi chi quốc bờ biển. Tốt, ở chỗ này chờ một chút. Nổ kỳ phân phó. Trước mắt nham nhẫn còn không có toàn bộ đến Chỉ có một phần nhỏ tới trước, chút thực lực ấy căn bản không đủ để cắt đứt vận ẩn thôn trở về đường, ngược lại sẽ bị vây đánh ăn hết. Giả cả không phải người ngu, nô ký đều không toàn lực xuất động, hắn làm sao lại đem tất cả nhị dạ đều phái đến tiền tuyến đi? Vạn nhất nổ kỉ trộm nhà làm sao bây giờ? Hai người bọn hắn ở giữa, không có cái gì minh ước có thể nói đơn thuần liền là cho rằng hiện tại cơ hội phù hợp, hai thôn liền thương lượng cùng một chỗ tiến công cô nô hạ. Còn nữa, mặc dù có minh ước, cũng chưa chắc hữu dụng. Quốc gia ở giữa, cái nào có bao nhiêu thành tín có thể nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, vạch mặt sự tình thường xuyên có. Cho dù Lộ Kỳ biểu thị chính mình cùng hắn kết minh, hắn vẫn là sẽ không yên tâm đối ẩn trong khói bên kia cũng giống như vậy. Chỉ là đời thứ ba giờ cả đại khái không có khả năng nghĩ đến, chính mình sẽ chống lại thời gian đối toàn lực tiến công lôi chi quốc. Ai có thể nghĩ tới đâu, trước mấy ngày còn rất tốt, thậm chí chiếm cứ thảo chi quốc, kết quả không bao lâu, bọn hắn liền bị cổ nổ hạ một trận loạn quyền đánh đến tìm không ra bắc, chỉ có thể sỉ nhục lựa chọn đầu hàng. Lộ Kỳ một trận thở dài, Kỳ họa chĩa đi ra khoanh thuyền, nhìn lấy biển cả lân tân ba quang cùng nơi xa lục địa, tâm tình đều thư sướng mấy phần. Hắn nhìn xem Lộ Kỳ, nói: "Thủ ảnh đại nhân, ta cho rằng ngươi việc cấp bách không phải xâm lược, chiếm cứ nhiều ít thổ địa, mà là nghĩ biện pháp bồi dưỡng cái phù hợp đời thứ tư, khác đến 7, 8 chục tuổi vẫn là thủ ảnh, vậy nhưng quá thảm. Có thể nói điểm không đâm tim sao, nô kỵ không thể nói được gì. Hắn không biết muốn bồi dưỡng cái đời thứ tư, vấn đề là không có a, tìm không ra thí sinh thích hợp, thật vất vả có mấy cái chịu đựng, còn mẹ nó bị ngươi xử lý, nô kỵ nhịn xuống tức giận. 500 trăm đây, không thể sinh khí. Không có gì người nói nghiệp, khẳng định là bồi dưỡng phương thức có vấn đề bản nhân là cổ nổ hạ giáo dục trên gia, mặc dù cổ nổ hạ cơ mật không thể nói, nhưng cho ngươi định chế một bộ vẫn là không có vấn đề. Bao nhiêu tiền? Đàm Tiên tổn thương cảm tình, ngươi cái kia phi hành nhân thuật, ta tương đối hiếu kỳ đảm nhận thuật coi như. Nô Kỳ sắc mặt tối sẩm. năm nhẹ nham, tăng thêm nham, tại nham ẩn thôn đều là cơ mật cấp nhân thuật, chỉ có hắn tán thành người mới có thể có cơ hội học đến, con hàng này một ngoại nhân còn muốn học, nằm mơ. Vậy liên tiền a, 500 vạn. Kỳ họa chỉ than thở. Ngược lại, hắn cũng chính là tùy tiện đánh một gậy che thử một chút, lại không thể thật bằng mấy câu muốn tới thổ ảnh cấp nhân thuật. 2 triệu, không nói dẹp đi, mà lại ngươi muốn tùy tiện kéo vài câu, lao phu là sẽ không nhận. Nô Kỳ lạnh hừ một tiếng. Được thôi, vậy ta liền nói một chút. Kỳ Họa Triệt nói ra. Tỉ Su Chi à, tử nơi tay, không sợ Nô Kỳ không nhận nợ. Mà lúc này, Mĩ Na Tổ cũng nghe thấy hai người nói chuyện tiếm, đi ra đi đến bồng thuyền. Ngươi không có phát hiện sao? Các người nham nhẫn giáo dục có vấn đề lớn. Các người độn thổ nhận thuật rất mạnh, nhưng hắn phương diện quá kém cỏi. Nô Kỳ rơi vào trầm tư. Nham ẩn dĩ nhiên không phải cứng rắn yêu cầu học sinh nhất định phải nắm giữ độn thổ, mà là độn mạnh nhất, cho nên phần lớn người lựa chọn độn thổ Thế nhưng là không đủ nhiều dạng hóa lại là thật nếu như thôn có đầy đủ nhiều phong đột lôi độn nghỉ ra như thế nào lại sợ hãi lôi độn kỳ lân đến mức này hắn bắt đầu nghiêm túc người có biện pháp loại này hiện trạng ta cho là các người giáo dục nhất định rất cứng nhắc cho nên ta cho là các người hẳn là cổ Vũ Hải tử tham dò năng lực phải hiểu tư duy năng lực bồi dưỡng so đơn giản dạy bảo nhận thuật càng trọng yếu người nói rất có lý Nô kỳ than thở nhưng cũng không nhiều lời cái gì đạo lý đều hiểu nhưng là làm không được vẫnhôn hắn loại hình nhận thuật dự chữa có ít mà kỳ họa trẻ chố nói tư duy cải biến quá hư căn bản không tử tế kỳ vọng trở tự nhiên minh bạch. Cho nên, hắn nghe xong, gặp Nội Kỳ không có đến tiếp sau, mới nói tiếp, nhẫn trường học trường chính học, đối rất nhiều người tới nói, chương trình học lượng thực hoàn toàn không đủ xung mãn, mỹ nạ tổ đúng không? A. Ừ, đúng. Nhưng mà cái này bởi vì người mà định ra, không phải tất cả mọi người có thể nhanh chóng nắm giữ. Mỹ nạ tổ Lô mang toàn cái, không nghĩ tới kỳ họa triệt sẽ nhắc đến chính mình, nhưng đây là lời nói thật, hắn năm đó ở nhận trường học, cũng cảm giác trên lớp dạy xong toàn không đủ nhiều. Nhưng là, hắn biết rõ, chính mình thiên phú không thấp, cho nên tình huống của hắn không cách nào thích hợp với tất cả mọi người. Mà Kỳ họa triệt thì không nữ. Mị nạ tổ quá thành thật, cũng may chính mình cũng không nghĩ hố độn kỳ, cho nên mới cần tinh anh giáo dục, thành lập thiếu niên hạ nhân ban, đặc biệt nhằm vào có thiên phú hài tử, cho bọn hắn càng nhiều trường trình học, dạy bảo càng nhiều tri thức, bồi dưỡng bọn hắn tư duy năng lực, vân vân. Thiên tài ban. Nô Kỳ tự lẩm bẩm. Nha ẩn nhận trường học giáo dục đều là cùng một chỗ dạy, nào có cái gì thiên tài ban, nhưng nghe Kỳ họa triệt lời nói, hắn mơ hồ cảm thấy việc này thật có thể làm, bởi vì nha không thiếu bên trong, hạ nhân thiếu đến hoàn toàn là cường đại, toàn diện thượng nhẫn mỹ ra. Tinh anh giáo dục. Danh phó thứ chỉ vì giáo tinh anh, hắn tinh tế tưởng tượng, không có phát hiện vấn đề, cân nhắc nửa này, có chút không hiểu mà hỏi thăm, ngươi vì cái gì nói cho ta những này, liền không sợ ta nhằm nhẫn mạnh lên. Cô nột hạ là mạnh nhất, không sợ bất luận cái gì nhận thôn khiêu chiến, các ngươi lần này ba thôn vây công, còn không phải bị chúng ta từng cái phá giải. Chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ. Kỳ họa chẻ hai tay sau phụ, một mặt tự tin, cao ngạo. Nộ Kỳ tâm tình phức tạp đối vừa mới mười mấy tuổi, nhưng đối với rất nhiều chuyện lý giải thậm chí vượt qua bọn hắn những thứ này người. Dạng này thiên phú, tự nhiên có tư cách cao ngạo. Mà lời nói này, quả thật làm cho hắn rất tụ xúc động. Cạnh tranh mới có tiến bộ. Mĩ Na tổ rơi vào trầm tư. Lời này chợt nghe xong tựa hồ không đúng, nhưng cẩn thận nghĩ, liền giới rĩ dạ các quốc gia tới nói, nghiên cứu phát minh nhận thuật giờ cao điểm, chính là tại các quốc gia nhị đại mắt trong lúc đó. Vì sao? Bởi vì thời đại đó, Senju Hatake, Senju Tobie bị Zama, Uchiha Madara đã dạ chờ danh tự, đủ để làm cho tất cả mọi người đấy coi lòng hủy diệt nguy cơ, cho nên bọn hắn không dám dừng lại, ngày đêm suy nghĩ mạnh lên. Mà bây giờ, cô độ hạ so với trước kia, sắc thực suy yếu không biết. Trừ Vân Vân thôn, nước khác nhà tụ hội bắt đầu sống bằng tiền dành dụm, nghiên cứu phát minh mới nhận thuật càng ngày càng ít, ngược lại bọn hắn cổ nổ hạ bên này vẫn còn có sửa cũ thành mới. Nguyên nhân rất đơn giản, cô nô hạ tuy mạnh, nhưng muốn đối mặt là rất đa quốc gia rình mỏ. Cô nô hạ có áp lực, nô kỳ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên, hắn càng cảm thấy mình lúc trước quyết sách không có vấn đề. Nham nhẫn hài tử, nhất định phải đi ra ngoài, cùng cô nô hạ các tần các quốc gia giao lưu, không thể lại nốt trong nước chính mình nghiên cứu, cần nhắc. Nghĩ tới đây, hắn thở một móc ra một chương quần trụ, để hộ vệ lấy ra bút. Sau đó, xoạt Một chương rất chính thức phiếu nợ viết xuống, 400 vạn, không chỉ như vậy, Nô Kỳ viết xong, rất thành khẩn nói ra, cạnh tranh mới có tiến bộ, câu nói này để cho ta cảm xúc rất sâu, thêm ra 100 vạn là câu nói này tiền, quay đầu ta biết cùng nhau đưa tới. Kỳ Họa Trì cười cười, một câu 100 vạn. Giá trị, Nô Kỳ bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau, những này hắn tự nhiên không có khả năng lại cùng Kỳ Họa Trì giao lưu câu thông, nhưng Kỳ Họa Trì muốn đã được đến, không chỉ là tiền, còn có hệ thống bên này ban thưởng. Chỉ là yêu, không có cừu, muốn đạt được nặng nhẹ nham, tăng thêm nham ban thưởng nhưng rất khó khăn đương nhiên. Thuật này cũng xứng đáng cái giá này giá trị, chỉ là mình không có như vậy cần thôi. Kỳ họa Triệu Minh Bạch chính mình cho phương án không coi là nhiều tốt. Cái gọi là tinh anh giáo dục, thực liên là nhanh chậm bàn giới uy dạ bạn. Tất nhiên xảy ra rất nhiều tin anh, nhưng loại này hình thức, đồng dạng sẽ để cho nham nhẫn nội bộ xuất hiện một vài vấn đề, mà Cô Nổ hạ xác thực cũng không cần đến tiến kỵ, sợ hãi nham mần thôn. Nếu như cần đến người khác là hậu, Cô Nổ hạ mới có thể bảo trì cường đại, thứ nhất địa vị. Chính mình chẳng phải thành đàn rồ, hắn tốt xấu đứng tại cự nhân trên bờ vai, không sánh bằng thái tổ nhỏn cưng giả, nhưng vẫn là muốn làm đến so đàn ưu tú một số. Mục tiêu muốn rộng lớn. Kỳ họa chĩa từ cửa sổ nhìn về phía nơi xa lục địa. Dạng này không có vấn đề sao? Mĩ Nato hiển nhiên không quá lý giải. Hắn thấy, Kỳ họa chĩa tựa hồ đúng là giúp Nam Nhẫn, chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Không có vấn đề gì, cho hắn cái kia một bộ đều là quá hạ. Ừm. Mĩ Nato suy đoán Kỳ họa chĩa khả năng có hắn mục đích, hắn tin tưởng, Kỳ họa chĩa không phải làm loạn người. Nam Nhẫn đội thuyền từng chiếc từng chiếc đến. Qua một lát, tất cả đội thuyền bắt đầu hướng bờ biển chạy, bên này không phải biển tẩu, dưới đáy có lẽ có đáng ngầm, mạch nước ngầm, nhưng đối nghị dạ mà nói Những này đều không phải sự tình. Rất nhanh, bọn hắn tiếp cận bên bờ. Thế mà, cùng lúc đó, Vân Nhẫn nhóm đồng dạng phát hiện bọn hắn tung tích, mấy ngàn nham nhẫn đen nghịt thật nhiều thuyền, căn bản không có khả năng che giấu Vân Nhẫn, trên thực tế, Nội kỳ cùng Kỳ Họa Triệt đều không có dấu giếm suy nghĩ, bởi vì lúc này vẫn Lận đại bộ đội tại Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Cho dù có thể lập tức nhận được tin tức, trở lại bên này đoán chừng cũng phải gần nửa ngày thời gian đây là không có người càng chờ. Cô hạ lại chơi chân, không có một ngày nhiều cái bạn về không được, trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn hắn xử lý bên này Vân Nhẫn cấu trúc ra đủ cường đại phòng tuyến đương nhiên đối mặt vẫn ổn tồn, độn thủ cấu trúc phòng tuyến công dụng không có lớn như vậy, nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không. Mà lúc này, một đống nham nhẫn từ trên thuyền hướng bên bờ biển phóng đi. Kỳ họa chĩa mắt nhìn, không có lựa chọn xuất thủ đây không phải hắn nhiệm vụ. Nô no Kỳ than thở, nếu như Kỳ họa chĩa cùng Mina tổ chịu ra tay, như vậy chiến đấu sẽ dễ dàng rất nhiều, làm sao? Hai người không có khả năng tùy tiện giúp đỡ. Một năm chỉ đủ thuê bọn hắn đối phó đời thứ 3 gia đương nhiên. Nếu quả thật có thể làm được đem đời thứ 3 gia đành giết, như vậy số tiền kia phí tổn cũng đáng, cùng so sánh Hàn Vân Nhẫn độ không trọng yếu. Hắn hí hí mắt, trong lòng suy nghĩ giờ phút này Vân Nhẫn tình huống đời thứ 3 giờ các bọn hắn nhận được tin tức, tối thiểu đến gần nửa ngày thời gian, rút lui đến bên này thì cần muốn càng nhiều thời gian. Hoàn toàn có thể sớm bố trí bẫy rập. Nội kỵ kinh lịch rất nhiều chiến tranh, cùng Vân Vân liên hệ số lần không ít, cho nên hắn biết rõ làm như thế nào đối phó những cái này cái đều sẽ lôi độn ra hỏa. Chiếm trước sau phòng tiến, hắn cấp tốc hạ lệnh bố trí. Kỹ họa trịa cùng Minato một bên vây xem, không có thủ hoặc mở Hai người bọn họ hận không thể nhẫn rủ chết nhiều chút người. Chương 144, ẩn trong khói. Sớm làm đội tên đi. "Hạ Agu dạ đại nhân, chúng ta thật muốn tiến công Vân ẩn sao?" "Đương nhiên. Thế nhưng là, lấy đời thứ ba giờ cả tính tỉnh, lần này ăn thiệt tỏi, khôi phục chiến lược sau khẳng định ngay lập tức sẽ trả thủ, chúng ta vụ ẩn thôn có thể ngăn cản sao?" Bên trong cát có chút lo lắng. Làm ẩn trong khói thượng nhẫn nhị ra, hắn đối thôn quyết sách tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, đánh lén lôi chi quốc không chỉ là những gia tộc kia muốn thu hoạch lợi ích mà khởi xướng chiến tranh, càng là đầu hàng cô nô hạ hứa hẹn. Nhưng là đánh lén lôi chi quốc đại giới, hắn rõ ràng. Vân ẩn thôn hiếu chiến đám người này liền là tiên điên. Rất nhiều chuyện căn bản bất chấp hậu quả, mà vụ ẩn thôn từ thực lực tới nói, căn bản không có khả năng chiến thắng Vân ẩn thôn. Trong giận đối thủ, đến tiếp sau chẳng lẽ trông cậy vào Cổ nổ hạ giúp đỡ? Từ hắn góc độ nghĩ, chiến công Vân ẩn xác thực không phải lựa chọn tốt, nhưng Hạ Gụ Dạ lại không nhìn như vậy, hắn cười cười, ánh mắt nhìn về phía phía tây phương hướng. Bên trong các, còn nhớ rõ ta để ám bộ bán một phần tình báo cho Nộ Kỳ sao? Hẻ Hạ Gụ Dạ nói đến đây bên cạnh bỗng nhiên một hai giây, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lôi Chi quốc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Cố Nộ hạ hiện tại hẳn là cùng Nhẫn đại chiến. Bên trong các minh bạch, Vân ẩn gần nhất thế như trẻ che. Nghe nói Cổ nổ Hạ không ngừng bại lui, đã đem chiến tuyến cô vào đến Hỏa Chi Quốc nội bộ. Cái này trước kia tuyệt đối không có qua, cho nên Cổ Nộ Hạ đã cùng nham ẩn đánh nhau. Vậy chúng ta không phải đi đánh lén Cổ Nộ Hạ sao? Đương nhiên có thể, nhưng ta cảm thấy Cổ nổ Hạ có thể thắng, cho nên chúng ta hiện tại xuất thủ, quay đầu Cổ nổ Hạ bên kia hảo giao thay mặt, mà lại cũng có thể thu hoạch một số lợi ích. Hệ Ạ Gù ra nói ra đương nhiên. Lý do không phải trực giác đơn giản như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy ra hỏa kia sẽ ra một số không thể tưởng tượng nổi chiến thuật, đánh bại Nộ Kỳ Lao già kia. Thắng lợi cuối cùng nhất lớn xác suất thuộc về Cổ Nộ Hạ. Trên cơ sở này, sau khi chiến bại lại vi phạm hứa hẹn đi đánh lén, mà lại đối phương còn có đội cảnh vệ đóng quân, khả năng đánh lén thất bại. Đô Đần mới lựa chọn làm như vậy. Hệ Ạ Cù dạ thầm nghĩ trong lòng. Nhanh đến mở, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không. Đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì, bên này Vân Nhân hướng Tây vừa đi rất nhiều. Bên trong cắt giật mình và phần. Hắn cảm giác rất mạnh, cho nên so với bình thường Vân Nhẫn càng sớm cảm giác được đối phương độc tính. Hiển nhiên đây là phòng bị vụ ẩn thôn đánh lén đội ngũ. Bây giờ đối phương lại tại hướng Tây bên cạnh chạy, tựa hồ vội vàng đi trợ giúp một bên khác. Tình huống gì? Hệ Hạ Cụ Giả cũng có chút không hiểu rõ, trong lúc nhất thời mở bức, biểu lộ ngây ngốc nói: "Không, có khả năng à. Chẳng lẽ nói, Cổ Nộ Hạ được ăn cả ngã về không, từ bỏ phía Tây Vây Công vân ẩn bộ đội ti tuyến. Cổ Nộ Hạ hồ ca điên sao? Bên trong các ngạc nhiên. Từ bỏ Tây tuyến, lấy nham nhận thực lực, cái kia không được đem Cổ nổ Hạ phía Tây toàn ăn hết, lấy hắn đối Cổ nổ Hạ giải điều đó không có khả năng. Khó mà nói, ra hỏa kia, chuyện gì đều làm ra được, đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, nhưng ta cầu nguyện không phải. Hệ Hạ Cụ nói còn chưa dứt lời, làm lên câu đấu người. Nhưng là Bên trong cắt lòng dạ biết rõ. Một cái khác khả năng, Cô Nộ hạ nói không chính xác, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong đại chiến thắng phía Tây Nam nhẫn, hiện tại chính điều binh vây công Vân nhẫn, bởi vậy Vân nhẫn dự bị tiểu đội mới bị bắt buộc rút điều tới. Nếu là như vậy, Cổ Nộ hạ thực lực liền thật đáng sợ. Quan chẳng phải nhiều, tim bị rút đi tay người cứ điểm tiến công đi. Đúng. Vân Ân Tôn. Giả Cát đại nhân, ngài trở về vừa vặn. Ẩn trong khói thật đánh lén. Đời thứ ba giờ cả trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh, đám này hai mặt mặt hàng, ta ở tiền tuyến nhìn thấy Cổ Nộ hạ dạ số lượng không đúng liền biết bọn hắn tại phía Đông căn bản không có xuất toàn lực. Không, ách, là ẩn trong khói sát thực tiên công, nhưng bọn hắn bên kia chỉ là quái rối, phạm vi nhỏ tiên công, mặc dù đáng ghét nhưng không trọng yếu, ngài nhìn cái này. Vị này tối bộ đội trưởng đưa trước một phần tình báo đời thứ ba giờ cả như mày. Hắn từ tiền tuyến trở về, liền là cảm thấy vụ ẩn thôn bên này không thích hợp, cho nên lặng yên trở lại thôn tọa chấn. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, hắn sẽ đem đám phế vật kia đầu vặn xuống tới, nhưng là xem hết tình báo, hắn lập tức trầm mặc. Nham Nhẫn, bọn hắn làm sao lại ra hiện tại bên này? Giả cả đại nhân nổ kỳ điên sao? Không dịp cổ nổ hạ không có khôi phục đối phó cổ nỗ hạ ngược lại cùng cổ n hạ liên thủ tới đối phó ta đời thứ ba giờ cả trên chắn nổi lên vân xanh hắn nghĩ tới cổ nổ hạ có hậu thủ nhưng vẫn cho là là ẩn trong khói bên kia tình huống bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vụ ẩn thôn làm như thế hắn nửa điểm không ngoài ý muốn bởi vì vụ ẩn thôn tình huống phức tạp các loại gia tộc liên lụy làm ra lại kỳ quái quyết sách đều tính không cái gì nhưng là nha ẩnthôn có thể nói là nổ kỳ đoán có ra hỏi này nhaẩnthôn mới có được hôm nay cổ đại mà nộỵ cũng không phải ý kiến nông cả người Rất rõ ràng lúc này Cổ nổ Hạ vẫn như cũng là mạnh nhất nhân thôn. Hắn tại sao phải đâm chính mình đau? Giải ca đại nhân, ta có cái không thành thuộc phỏng đoán, chúng ta trong khoảng thời gian này tại phía Đông thuận lợi như vậy, có khả năng hay không Cổ nổ Hạ rút đi một số người đi đối phó nha Ma thôn, cho nên mới rút đi một số người tay. Đời thứ ba giải ca biết, càng là thời khắc nguy cơ, càng muốn giữ vững tỉnh táo. Hắn không có nổi giận, mà là tỉnh táo suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói, nói tiếp, theo cứ như vậy phỏng đoán, nô kỵ có thể hay không đã? Bại. Tói bộ đội trưởng nói ra cái này suy đoán, Mặc dù ngay cả chính hắn đều không tin, nhưng đây là duy nhất khả năng tính. Nộ no Kỵ bại. Đời thứ ba 3 cả nhìn về phía chính mình tối bộ đội trưởng, cảm thấy ra hỏa này thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nhằm Nhẫn tổn chữ nhiều năm, cô Nộ Hạ vừa kinh lịch cùng các tận chiến tranh lại là 2 giây khai chiến, chính diện chiến tranh khẳng định là thế yếu. Chém đầu chiến thuật, vừa nghĩa đây chính là Nộ Kỵ, liền xem như hắn, đối mặt đùi độn cùng nặng nhẹ nham chi thuật cũng không có quá tốt biện pháp, cô Nộ Hạ bên kia hắn thực tế nghĩ không ra mấy người có thể đối Nộ Kỵ chém đầu ám sát. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra Nộ như thế mất trí nguyên nhân. 1 giây về sau, hắn quyết định không muốn Lúc này không phải do dự, xoắn suất thời điểm. Ngươi dùng trời đưa chi thuật, đem ta đưa đi tiền tuyến, bất kể nói thế nào, hiện tại cục diện đã có biến hóa, chúng ta nhất định phải lưu lại. Trời đưa chi thuật? Cái này, Giải ca đại nhân, cái này thuật là dùng đến đưa tình báo, chúng ta đưa tình báo đi qua là được, căn bản không cần thiết cái này phong hiểm. Tối bộ đội trưởng mộng đưa giải ca, vạn nhất xảy ra chuyện, vẫn ẩn thôn thần thủ đủ. Nhất định phải đi tiền tuyến, không phải ngài ra hỏa này nói không chính xác sẽ có ý nghị của mình, mà lại, Cô nộp hạ chưa chắc sẽ tùy tiện thả bọn họ đi, ta không đi chúng ta tổn thất lớn hơn. Đợi thứ 3 giờ cả chém đinh chắn sắt địa đạo. Có thể nghe theo mệnh lệnh. Đúng. Trời đưa chi thuật có thể đưa tình báo, động lòng người, hắn vẫn là lần đầu nếm thử, thi thuật thời điểm tim đều đang run, vạn nhất xảy ra chuyện, tự sát đều không đủ lấy tạ tội. Mà lúc này tiền tuyến, Colonel Ha bộ đội đã thả không ít khoảng cách, mà Vân ẩn thôn đồng dạng tại tầng tầng lãy tới, tại họ Rossi Mỹ chiến trường hơi thao dưới, ngải, ký NB căn bản không có phát hiện gì thường. Họ ta nhận được tin tức, phía Tây thắng, Minato hiện tại cùng ký họa tria cùng với Noki, chuẩn bị kẹt đoạn lôi chi quốc biên cảnh đường. Cái gì thời điểm sử thịnh? Orosimaz phủy đất ngồi xuống. Dù hắn, lúc này cũng không nhịn được thất thố. Tháng, Nổ Kỳ còn cùng một chỗ tiến công vân thần thôn, làm sao có thể, đây cũng quá nhanh. Hôm qua tháng, tối hôm qua Nổ Kỳ liền xuất phát về nước chuẩn bị tay người, hiện tại đã đến lôi chi quốc. Từ trước đến nay cũng vô cùng kích động. Thật thành, hắn không thể nào biết được Mỹ Minato bọn hắn tại trong trận này tác dụng. Có thể cấp tốc thắng được đến, mọi người khẳng định đều có công lao, mà lúc này mấu chốt là phía đông chiến đấu. Rất tốt, rất tốt Orosimaz cũng có chút kích động, hắn vốn cho rằng muốn kiên trì càng lâu thời gian vừa mới đều đang tự hỏi muốn hay không thả càng nhiều khoảng cách, nhưng sẽ đi qua liền là hỏa chi quốc một số thôn trang chỗ. Thả Vân vẫn tới, hậu quả khó mà dự tính Bây giờ căn bản không cần lại soán suất, phản kích thời cơ đến. Kỳ họa chia bọn hắn nói thế nào? Không có nói thế nào, để chính chúng ta quyết định. Cũng thế, bên này chiến trường vẫn là chúng ta quen thuộc điểm, bọn hắn đối hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện nhúng tay ngược lại xảy ra chuyện. Chờ. Chờ Vân ẩn thôn lui lại, chúng ta lại đuổi theo đánh. Họ Dori Si mã tâm tình động. Hiện tại còn không thể ra tay. Bất quá, trước tiên có thể giáng thị Hắn rất nhanh lại hạ mệnh lệnh, từng đầu chỉ lệnh hạ đạt cho Hyuga, ám dèm chờ am hiểu điều tra lý dạ gia tộc thành viên, để bọn hắn tầng tầng giám sát quan sát Vân Nhẫn độc tĩnh. Thế mà, không bao lâu, hắn nhận được tin tức đời thứ 3 gia cả lại trở về. Còn tốt không có lập tức độc thủ, không phải hiện tại bọn hắn sợ là phải gặp nặng. Đời thứ 3 gia cả là truyền thống về đến, Vân ẩn cũng có tương tự phi lôi thần thuật. Từ trước đến nay cũng không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào là phi lôi thần loại kia, ta suy cũng chỉ có đời thứ 3 cả có thể tiếp nhận phản lôi độn chi thân thể quá cường đại mà liếm liếm bờ môi. Làm đời thứ ba giờ cả cùng tám đuôi chiến đấu người chứng kiến, hắn biết rõ vị kia giả cả cường đại cỡ nào, coi như cùng từ trước đến nay cũng cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Thật nghĩ trộm tới nghiên cứu một phen, đáng tiếc đây cơ hội là hy vọng xa với đời thứ ba giả cả đến tiền tuyến, cố nộp hạ bên này lập tức co vào chiến tuyến. Phụ thân đại nhân, ngài tại sao lại trở về? Ngài không hiểu đời thứ ba giờ cả không phải đã nói đi phòng bị ẩn trong khói đánh lên sao, hiện tại là tình huống gì, đời thứ ba giờ cả nhìn xem bên ngoài, mà hậu tâm chầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta trước khi đi nói qua để ngươi không cần xâm nhập, kết quả ngươi hiện tại lại đi hỏa chi quốc đẩy tới xa như vậy, liền không sợ cổ nổ hạ hoặc là hắn người vây quanh phía sau cắt đứt chúng ta được lui. Làm sao có thể? Cổ nổ hạ tại phía Tây cùng Noki hứa chiến, mà chính diện bị chúng ta chỗ áp chế, bọn hắn nào có dư lực ngại đối hậu phương nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả, đời thứ ba giật cả cười lạnh một tiếng nói, không, có dư lực. Nổ kỳ dẫn người đều đến lôi chi quốc biên cảnh. Ta lại đến luận một chút, Horoshima đều dẫn người báo tới. Ngài Trừng to mắt, một mặt giận mình. Noki đến lôi chi quốc biên cảnh, làm sao có thể? Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân lui lại không đổ trọng yếu toàn từ bỏ, hiện tại lấy rút về lôi chi quốc vì nhiệm vụ thiết yếu. Đúng. Mặc dù đời thứ ba dạ cả đã chẩm dãi đem một ít quyền lực giao cho ngài để cho hắn lý thôn sự vụ, nhưng trước mắt dạ cả vẫn như cũng là đời thứ ba, mà lại tại nỉ dạ chung y nhìn cũng không phải bốn đời ngại có thể so sánh. Ra lệnh một tiếng, tất cả nỉ dạ bắt đầu động lên đến. Không có qua một lát. Toàn bộ đại doanh nỉ dạ, toàn bộ hướng phía bắc bỏ chạy. Thế mà, bọn hắn động lên đến lúc, cô nột hạ cũng bắt đầu hoạt động Họ rất gà tắc đợi thứ 3 giờ cả sát thức mạnh, nhưng họ không cùng hắn trực tiếp giao thủ, trở về trên đường, cả cánh rừng khắp nơi là cự xà cùng ký phơ chủng, bên cạnh đó, dày đặc xương mù trải rộng rừng rậm đây là ẩn trong khói thuật, vẫn nhận nhóm giờ phút này cùng nội kỳ có đồng dạng ý nghĩa ẩn trong khói cũng quan thái, giữ nhà nhận thuật đều bị cô nộ hạ học, còn làm cái gì vụ vụn thôn, sớm làm nỗi tiến đến, càng hướng sẽ đi, ngại càng phát ra cảm giác Zoro khó chơi, đối. Phương thủ đoạn nhìn như miên mềm vô lực, lực sát thương cũng không mạnh, nhưng tương đương làm người buồn mặc kệ chính mình có tổn thất, quẳng. Bọn hắn cũng bắt không được cô nộ hạ người nổi bật một cái buồn nôn. Chương 145, ngài, ngươi là đời thứ tư giải cả. Ẩn trong khói tri thuật, y mắng ám sát thuật, ngài, trước đó bọn hắn dùng qua sao? Đời thứ ba giờ cả tâm tình nặng nghề. Hoàn toàn không có, ta lần thứ nhất gặp phải, đáng giận. Cái này họ rồ xí mà dư liền biết làm âm nhu quỷ kế, ẩn trong khói cũng là một đám phế vật, sở trường đều bị cô nổ hạ học trộn. Ngài nổi giận. Hắn đếm thử xuất thủ, nhưng đối phương đơn giản đem ẩn trong khói thuật, y học đến thực chất bên trong, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí so với không ý ẩn trong khói nỉ dạ còn tinh diệu. Khai chiến đến nay, Hắn lần đầu thật sự hiểu ba nhân ý vị như thế nào. Ngài, làm hợp gỡ gì ảnh, ngươi nhất định phải minh bạch cái gì thời điểm nhưng để phát tiết chính mình nộ hỏa, cái gì thời điểm đến khống chế chính mình tâm tình. Đời thứ ba Già cả vô Dụng bình thường nghiêm khắc ngữ khí, nhưng so giọng nói kia càng làm cho ngài lo lắng. Phu thân đây là thủ thay mặt, ngài còn trẻ, nếu như phía sau hắn có cái gì sẽ không, hi vọng ngươi có thể chỉ điểm hắn. Già cả đại nhân, chúng ta không tới một bước kia a. Thủ thay mặt trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc. Già Cụ ngữ khí tràn ngập quyết tuyệt, phảng phất tại bàn giao hậu sự, Phó Thất Tôn. Phu thân đại nhân, ta có thể mang mọi người trở về. Ngải vội vàng nói đời thứ ba Giặc Ca nghe đến câu này rốt cục cười, vừa chạy vừa nói ra, "Không tệ, Ngải, làm Giặc Ca liền nên có dạng này khí phách, vô luận bao nhiêu gian nan hoàn cảnh cũng phải có đánh vỡ hết thảy dũ khí." "Đúng." Ngải tối thầm hạ quyết tâm, sau đó trước tiên hướng phía trước bên cạnh chạy tới, dự định đi phía trước mở đường, thuận tiện bảo hộ mọi người. Kỷ NB theo sát sau đời thứ ba Giặc Ca không có ngăn cản, thậm chí đều không chút xuất thủ. Thế mà, họ dù sĩ mà thế công càng ngày càng mạnh, nhưng gỗ nộ hạ các nghị giả mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, cơ bản vừa đánh liền đi. "Ngải, cho so mặc dù tốc độ nhanh, cũng không dám sâu truy tình huống dưới, căn bản là không có cách đối cổ nộ hạn nỉ dạ tạo thành thực chất tổn thương, ngược lại hắn thủ hạ không ngừng tụ thương. Mặc dù có chữa bệnh nỉ dạ giúp đỡ, nhưng đại bộ đội tốc độ đi tới thông thả rất nhiều. Giải ca đại nhân, mọi người cùng nhau, vẫn là có thể trở lại Lôi Chi quốc, à, rốt cuộc chiến tranh tổn thất không quá lớn, người cũng cùng ngại ngây thơ. Ám bộ tình báo, nô ký tự mình đến Lôi Chi quốc, địa bộ này liền là nhất định phải từ chúng ta Vân ẩn thôn dốc thị xuống một khối thịt. Phía trước tình huống, hắn nhất thanh nghi sì hiện tại thủ đoạn, đều chỉ là vì tiêu hao bọn hắn trả cơ dạ cùng thể lực. Trấn chính nguy cơ không tại Hỏa Chi Quốc, càng đến gần Lôi Chi Quốc, bọn hắn đứng trước chặn đánh, địch nhân liền càng cường đại, mà Vân Nhẫn nhóm cũng là càng mệt nhọc. Thế nhưng là, hắn không dám dừng lại. Nếu như phía Tây thật kết thúc chiến tranh, chờ Cổ Nộ Hạ phía Tây bộ đội đến, cái kia Vân Nhẫn liền tất hết, ngoài cùng kỳ nợ b hiệu quả vẫn là có, chí ít tổ rồ sĩ mạn rắn bị hai người bọn họ thanh lý rất nhiều, phía sau nỉ ra áp lực giảm xuống không ít. Thế mà, ra Hỏa Chi Quốc, nguy cơ mới chính thức đến. Cổ Nộ Hạ bắt đầu trấn chính chặn đánh, mà lại Hầu Vương xuất hiện núi nỉ dạ bộ đội, Cổ đội cảnh vệ cũng tham chiến thủ lĩnh chính là đội cảnh vệ đội trưởng Vũ Trí Hạ phủ gạ Cù áp lực đột nhiên tăng lên. "So." "Đúng." Ngại, So liên thủ, trên người lôi quang đột nhiên hiện. Hai người tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt giết tới trước mặt, chẳng đánh một vị thượng nhẫn nhị dạ chỉ tới kịp phong thích một cái thủy trấn bích. Nhưng là, xoạt, so, một cái cổ tay chặt, thủy trận bích trực tiếp bị bộ ra. Lôi ngược trình độ, sau một khắc, một bóng người cấp tốc lướt qua. Cố nột hạ thượng nhẫn nhị dạ còn chưa kịp phản ứng, hai người một trước một sau, thủ đoạn riêng phần mình ôm lấy cổ hắn. Theo sát lấy, rắc, một tiếng vang dọn, hai bóng người hướng phía trước đánh tới bốn. Xuất thủ sao? Thả bọn họ đi qua, lưu lại bọn hắn giá quá lớn, để nổ kỳ đau đầu đi. Từ trước đến nay cũng là đầu, hạ mệnh lệnh rút lui. Ngại, so thực lực vượt qua hắn dự tính, hai người ăn ý rất cao, phối hợp với nhau tình huống giới có thể phát huy ra rất đáng sợ sức chiến đấu. Cô Lộ hạ không cần thiết cùng chết, phía sau còn có nổ kỵ cùng nham nhẫn, bọn hắn chỉ cần tiêu hao hết một bộ phận cũng rất không tệ. Ít bị không có vội vã xông qua phòng tuyến, mà là tại trung quanh săn giết, cô Lộ hạn nhị dạ rút lui được nhanh, nhưng vẫn là bị hao tổn không nhỏ, có thể thấy được hai người này thực lực mạnh. Thế nhưng là, loại này bộ pháp cũng không phải là không có đại giới. Bọn hắn thể lực cấp tốc tiêu hao, thanh lý ra đầy đủ an toàn đường nối về sau, hai người bọn họ đã thở hục, lại nghĩ đánh ra dạng này chiến lược gần như không có khả năng. Thế mà, phía trước còn có gian nan nhất một cửa ải. Nam nhẫn, Noki, một mảnh độn thổ công sự phòng ngự, thả mắt nhìn đi, để cho người ta không khỏi hoài nghi đây rốt cuộc là chỗ nào dưới đời thứ ba giờ cả đi đến phía trước nhất. Phụ thân đại nhân, ta, ta còn có thể lại xông một lần, ta sẽ dẫn mọi người trở lại vân ân thôn. Ngài chịu đựng mọi người nói. KNB ở một bên không nói lời nào, nhưng kiên định cùng ngài đứng cùng một chỗ. Đủ, ngài Đời thứ ba Giả cả sắc quyền muốn đánh, nhưng suy nghĩ một chút, đem nắm đấm đổi thành cái bướt. Ngài con mắt của hệ mẹ. Hắn túi lâu nói, có lỗi với phụ thân đại nhân, là ta không lý trí, để Vân ẩn thôn đến một bước này. Không thể trách ngươi, ngươi làm được đủ nhiều, sau đó liền để ta cho các ngươi mở đường a, ta ngược lại muốn nhìn xem nổ kỵ vì đối phó ta chuẩn bị bao nhiêu người. Ngại, từ giờ trở đi, ngươi chính là đời thứ tư Giả cả. Đời thứ ba Giả cả áo bảo quan ra, lộ ra hắn chiến đấu mặc phục sức. Sau đó, hắn một ngựa đi đầu, xung tại phía trước bốn. Đời thứ 3 Giả Cạ không hổ là mạnh nhất Giả Cạ. Kỳ họa tria cảm cái một tôn chi ảnh vì người khác mở đường. Loại tình huống này cũng không phải là không có, nhưng còn lâu mới có được đời thứ ba giải cạm một màn này tới rung động bốn người phía trước, có không gì để nổi, có thể so với ngàn quân khí thế. Tốc độ không nhanh. Thế nhưng là, cố áp bức này lực lại làm cho tất cả nham nhẫn đều khẩn trưng lên, bao quát nô kỳ, Kỳ họa tria, Minato, các ngươi cũng không thể nuốt lời. Nô kỳ sắc mặt nghiêm túc. "Đương nhiên, chúng ta sẽ giúp ngài cùng một chỗ ngăn cản đời thứ ba giải cạ." Kỳ họa tria đem giúp ngài niệm đến rất nặng. Nếu như nô kỳ để hai người bọn họ lên đi đối phó đợi thứ 3 giải cạ, vậy bọn hắn cũng không làm. Hiện tại đời thứ ba 3 Giặc đoán chừng đều có chiến tử quyết tâm, bất kỳ người nào cản trở đều sẽ gặp phải hắn tuyệt mệnh phản kích. Noki gật đầu, diễn phần mình cho hai người phóng thích nặng nhẹ nhàng nham chi thuật, để hai người bọn họ tốc độ có thể càng nhanh thậm chí phi hành. Hắn biết do đối phó đời thứ ba Giặc Cạ, chủ lực đương nhiên vẫn là hắn, nhưng cùng lúc, kỳ hòa triệp, vị nạ tổ phối hợp bắt không thể thiếu, hắn cần người đem đời thứ ba Giặc Cạ của lấy, bằng không đùi độn căn bản không có khả năng chúng lích. Noki, ngươi liền người này, cũng muốn giữ lại chúng ta. Đời thứ 3 Giặc Cạ cách bên này chỉ có mấy trăm mét. Tại hắn sau lưng, Một đám vân nhận đi theo, mà hắn trên thân đã bạc điện bắn ra bốn phía. "Đủ." Nộ Kỷ trôi nổi, nhìn lấy hắn thở dài nói, "Thực ta cũng không muốn đối phó người, làm gì được ta bại, chỉ có thể tiếp nhận cổ nổ hạ điều kiện vân ẩn các bằng hữu đừng nghe hắn nói vậy, chúng ta cổ nổ hạ luôn luôn đối ngoại hữu hảo, chỉ đánh phản kích chiến, muốn đối phó các ngươi là nổ kỳ chính mình nói ra, không có quan hệ gì với chúng ta." Nhằm Nhẫn bên trong toát ra một câu đời thứ ba giặc ạ cùng Nộ Kỷ động là không nghĩ tới kỳ họa Triệu Giang trực tiếp mở miệng, mà đời thứ 3 giặc ạ thì là thật một bức, tình huống gì? Nham Nhẫn bên trong còn có cổ nộ hạ Giang Vân, sau một khắc Hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ trên tường đất xuất hiện ước chừng 20 tuổi, mang theo cổ nổ hạ hậu nghịch, mà lại, hai người bọn họ xem ra không giống bị bức hiếp đến, ngược lại càng giống nổ kỳ bị bức hiếp, đối mặt người tuổi trẻ kia phản bác, nô kỳ đều không mở miệng bác bỏ đời thứ ba giờ cả xem không hiểu. Nha mẩn thôn tốt xấu năm đại nhận thôn một trong, làm sao lại đầu hàng đến như thế chứ đệ, bất quá, hắn cũng là lô mãng 1 2 giây. Rất nhanh, đời thứ ba giờ cả trên người điện quang lóe lên, lôi độn chi khải cùng lôi độn trạ cỡ dạ hình thức tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, sau đó cả người như một đạo lưu quang hướng đất đánh tới. Quản hắn nham nhẫn cùng cô nổ hạ tình huống gì? Ngược lại không có khả năng đơn giản thả bọn họ trở về, cho nên đánh lại nói: Mỹ "Minato, chờ một lúc đừng quá vừa, bảo mệnh làm chủ." "Ta hiểu, ngược lại là ngươi, cẩn thận một chút." Hai người thấp giọng giao lưu. Sau đó, hưu, Hiu, Tô ném ra một cái trong tay kiếm, mấy cái in về sau, trong tay kiếm biến thành mấy ngàn mai, phô thiên cái địa hướng vân nhẫn nhóm mà đi, bên trong còn sen lẫn một hai rẽ cùng lại. Thuật này nổ kỳ không xa là gì? Thế nhưng là, loại vật này chỉ sợ ngay cả bọn hắn nham nhẫn còn không sợ. Mà một cái khác, kỳ hỏa chưa còn không có động thủ. Trời hô tại chờ đợi thứ ba giờ cả rưỡi vào càng gần một chút. Thế mà, ngay tại lúc này, một vệt sáng xanh sáng lên đợi thứ ba giờ cả sắc mặt đột biến, bàn tay cùng nhau, bốn ngón tay khép lại độ cao áp xúc lôi độn trả cỡ ra, như dao một dạng hướng kỳ họa chĩa trên tới. Một sấp, một tay. Cửa nhỏ nhẹ âm hưởng về sau, dao quang lướt qua, điện quang ngừng trệ. Ngài cùng so ở phía sau, muốn lên trước đối phó kỳ và chĩa, nhưng là vừa mới cái kia ra hỏa trực tiếp xông lên bầu trời. Bay, hai người bọn họ ngốc trệ một lát tiếp lấy vẫn là thổ thay mặt trước phóng thích dung độn công kích, bọn hắn mới phản ứng được, nhận thuật hào hào hướng, kỳ họa chĩa trên người chào hỏi. Thế mà, từng chương giấy bay ra, tạo thành một đôi cánh, tăng thêm trước đó ra chỉ nặng nhẹ nham chi thuật, giờ phút này kỳ họa chĩa tốc độ cực nhanh, trực tiếp chạy tới bầu trời. Có thể đồng thời, Nạp Mị cạ giờ Mị nạ tổ đã thuấn thân đến đời thứ ba giờ cạ bên cạnh, trong tay áp xúc trả cỡ dạ cầu trực tiếp hướng đời thứ ba giờ cạ bản tay đánh tới đời thứ ba giờ cạ căn bản không tránh khỏi. Hắn chỉ có thể ngưng tụ trả cỡ dạ, bốn ngón tay đồng thời thành ba ngón. Ba ngón sâu tay, thuận tay vạch một cái Bị Naruto dọa sèn gặm trong nháy mắt sổ đổ, thế mà đồng thời, hắn phát hiện đối phương dọa sèn gặm bên trong có phong độ trận cờ giả, mặc dù không năng thử, hiệu quả bình thường. Nhưng là, trước đó vừa ăn một cái đao chạm, bây giờ lại trúng một cái giả sèn gặm, trên tay hắn lôi độn chi khai rốt cục xuất hiện một chút cái hở. Liên là cái này một chút cái hở. Cười, máu me tung tóe đời thứ 3 giờ cả đồng thời chỉ hướng Naruto đâm tới, muốn lấy thương đổi thường, nhưng qua trong giây lát đối phương đã biến mất, xuất hiện tại một cái khác rất phương xa vị. Cũng này Hắn hô hấp chị trệ trong đầu nhanh quay ngược trở lại trong nháy mắt minh bạch hết tại đây là căn cứ vào cụả thời không nhất thuật sẽ dù tổ bị thuật kia đi mau đời thứ ba giờ cả ngữ khí lo lắng Ngài nghe tiếng nhìn lại nhất thời con ngươi co dù lại đời thứ ba giờ cả tay đang gì máu đối phương vậy mà phá phụ thân lôi độn chi Khải làm sao có thể Mau cút đời thứ ba giờ cả trước kia còn muốn nổ kỳ người tới thiếu, hắn mở đường đoạn hậu chưa chắc sẽ chết nhưng bây giờ hắn hoàn toàn minh bạch, nộ kỷ chính là vì hắn mà đến ngài sau so cùng hắn Vân nhẫn cũng không trọng yếu chương 146phi lôi thần quá ngài Đi, chỗ thay mặt hô hấp dồn dập, hiểu không có thể lại trong lòng còn có may mắn, đối phương có chuẩn bị mà đến, đời thứ ba giặc cả không đuổi theo, mà là quay người hướng nham nhận bên này đánh tới, nhưng nên đón hắn là nô kỳ. Bùi Lộn gần cái hạ cụ gì no rụt, một đạo hình trụ bắn ra đời thứ ba giặc cả tránh đi, nhưng hậu phương vẫn nhận lại trốn không thoát. Ba bốn tên vẫn nhẫn bị chết. Nhưng lúc này, đời thứ ba giặc cả đã quản không lên nhiều như vậy thủ hạ, hắn nhất định phải vì người khác mở ra một con đường sống. Thế nhưng là, sau một khắc, đao quang lại đến, lướt qua một lần thua thiệt, giải cạ minh bạch một kia tinh túy, đao quang thực là độ cao áp xúc cơ hồ thức chất hóa phong độn trả cơ dạ, nhưng đáng sợ nhất còn không phải đao, mà là chỉ riêng. Nó đã là huế thuật, lại là vô hình phong nhận, trình độ sắc bén thắng qua trả cờ dạ đao bản thân. Phong ngự mạnh nhất bị phá, tất cả nhao nhẫn mừng rỡ như liên, nhưng ký họa triệt chính mình lại không như vậy hài lòng. Hắn cùng Mỹ nạ tội liên thủ, dùng riêng phần mình mạnh nhất phong độn thủ đoạn công kích, kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng lở dế phá vỡ phong ngự, tạo thành một cái vết thương nhỏ điểm ấy thương thế. Chỉ sợ ngay cả ảnh hưởng đời thứ 3 giờ cả hành động đều làm không được, mà đây là kích thứ nhất đối phương không có có chuẩn bị tâm lý, nếu có chuẩn bị tâm lý, kết quả kia có thể nghĩ Nộ Kỵ cũng minh bạch, cho nên đồng thời không lạc quan. Mà lại, lúc này, đời thứ ba Giả cả đã vọt tới phía trước cách đó không xa, mặc kệ bộ phận vẫn nhận an nguy tình huống dưới, Nộ Kỵ cầm hắn căn bản không có cách, mắt thấy liền vọt tới tường đất phía trước. Với anh, tiếng nổ mạnh vang lên, khởi bạo phù bấy dập phát động. Thế nhưng là, vô dụng, căn bản không phá phòng, đời thứ ba Giả cả tại chiến trường tùy ý hành hành, chuyên môn tìm bấy dập giẫm, trực tiếp lộ ra một đầu an toàn con đường tới đây là thực nhu text ra, kỳ vọng chìa đấy lòng bội phục. Vị này là thật dữ dội, nhưng lúc này, Đỗ cũng không thể để đời thứ 3 Giả Cát tiếp tục giẫm lôi. Hắn quay người nhấc chuyển, bên trong một cây đao đã biến thành đeo bằng sả mẹ Hà Đa. Sau đó, hưu, tiếng do rít gào đời thứ ba giờ ca nghe thấy âm hưởng, tay trái móc ra củ nải quay người đón đỡ. Thế nhưng là đối phương một đao kia chỉ là lướt qua, cũng không cùng hắn chính diện giao phòng. một giây sau, tay trái đao nhanh như thiểm điện, trước mắt cũng nhanh bổ tới hắn cầm củ nải trong tay trái đời thứ ba giờ ca sắc mặt ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình trái lưu đạt độn chi khải, không hiểu bị ăn sạch không ít trả cơ dạ. Không ổn. Hắn quyết định tập nhanh. Tay run một cái, củ nải bám vào lấy lôi độn trả cơ dạ, cao tốc rung động bay ra. Căn này củ này như chúng Đó là muốn mạng. Mấu chốt là đời thứ ba giờ cả tay đổi vị, dùng trả cờ dạ nhiều mặt ngăn cản đạo, tay phải đồng thời chỉ hướng kỳ họa chỉ thân thể đâm tới. Chơi đến liền là một đổi một, với anh, đời thứ ba giờ cả chỉ đâm ra đi, đối đầu lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạ sẽ gặng." Mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng xác thực cản trở một cái trước mắt. Chỉ cái này một cái trước mắt. Cánh tay hắn lên lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt biến mất. Phi Lôi Thần, đời thứ 3 giờ cả sâu một hơi, trong đầu hiện ra năm đó xẻn rủ tổ bị dạ thuật. Trước đó hắn liền đại khái suy đoán là thuật này. Hiện tại xem ra, đối phương không chỉ ở khổ vô thượng lưu thuần thân tuật tức, ở cái này tóc bạc nhị dạ trên người cũng có một cái thuật thức, cho nên mới có thể cấp tốc tới gần. Nói cách khác, đối phương một cái tiếp cận hắn thì tương đương với hai người tiến công. Mà lại, vừa ứng phó hết kỳ họa triệu cùng Minato, nội kỳ bùi độn lại đến. Lần này nhưng không so với trước. Lúc trước không có người cản trở, hắn có thể rất nhẹ nhàng né qua nội kỳ gần cái hạ cụ dị nhưng lần trở lại này, hắn vừa ngăn cản kỳ họa triệu cùng Minato tấn kích dật cả đại nhân. Thủ thay mặt quay đầu, nhìn thấy dật cả thân ở bùi độn phạm vi bên trong, nhất thời kinh hoàng. Nếu không phải ngại một quyền đem hắn mở ra, lúc này chỉ sợ đã trúng mấy đạo gai đất. Đi. Ngài không có quay đầu, mặc kệ phụ thân lúc này như thế nào, hắn nhiệm vụ đều là đem tất cả mang về. Nhất định phải xông phá nham nhẫn phòng ngự, hắn trên thân lôi độn trả cự dạ hừ hực, ký NB theo sau lưng, cũng không quay đầu lại hướng đời thứ 3 giờ cả lội đường ra hướng tường đất phóng đi. 10 cái nham nhẫn tiểu đội đến đây chặn đánh. Nhưng là, bọn hắn nhẫn thuật đối mặt lôi độn trả cờ dạ hình thức căn bản vô hiệu, mà cụ khởi bạo phù thì bị lôi độn chi khải ngăn lại, mặc dù đối ngài tạo thành nhất định tổn thương, nhưng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian mắt Hắn đã đến thổ lưu thành vách tường dưới đáy. Lôi ngược trình độ, mặc dù chỉ có một kích, nhưng một kích này lại ẩn chứa trong cơ thể hắn đại bộ phận trạng cơ dạ. Một cái cổ tay chặt, tường đất tầm vang sụp đổ, nhưng tường đất về sau còn có mấy đạo phòng tuyến, 2, 30 cái nham nhẫn tiểu đội vây quanh, mênh mông nhiều nham nhẫn cùng nhẫn thuật, để ngại cùng KNB đều không thể làm gì. Nô Kỷ quay đầu, muốn nhân cơ hội dùng bùi độn đem bốn đời ngài giết chết, nhưng một chi củ từ thổ hạ bắn ra. Chấn động tần số cao lôi độn củ bất luận cái gì phòng ngự nhận thuật tại trước mặt nó đều thùng rống tiêu to. Nô đem lực chú ý chuyển về Sau một khắc, hắn nhìn thấy trước kia bùi độn vị trí, đời thứ ba giặc cả từ trong đất nhảy ra, tại tối hậu quan đầu, hắn cự lực một cước, đem trước đó khởi bạo phù nổ sốt mặt đất dẫm ra một cái hố to, dựa vào hố đất tránh thoát bùi độn phạm vi. Lúc này, đời thứ ba giặc cả đầy bụi đất rất là chất vật, nhưng hắn sống sót, mà lại thẳng tiến không lùi, hướng nham nhận phòng ngự trận dây mà đến. Kỳ hòa chiả, Mĩ nạ tổ công kích, ngăn trở cái kia thanh hút trả cờ giáp đao, hắn toàn bộ không nhìn. Vết thương tăng gọn, nhưng là, hắn đổi đến lúc, thời gian mấy mắt đã vọt tới tường đất trước mặt. Sau đó, hắn như hình người đạt thảo, trực tiếp đụng vào tường đất. Bang, tường đất sụp đổ, đội thứ ba Giặc Cạ giết vào nham nhẫn đám người, hắn đầu ngón tay liền làm mạnh nhất màu, bất luận cái gì phòng ngự tại trước mặt nó thùng rống kêu to. Thời gian mấy mắt, liền có mấy cái nham nhẫn mất mạng, mất mạng đa số đều là thượng nhẫn nhị dạ, ký họa trịa cùng Minato tại phía sau dồn sức, nhưng là, tốc độ tựa hồ kém một đoạn, tại đời thứ ba Giặc cả sông vào đám người sau mới đuổi theo, nhưng lúc này, đời thứ ba Giặc Cạ đã giết mấy chục cái nham nhẫn, đến nham nhẫn bên này cơ hội này, Vân Nhẫn đại bộ đội từ khác một lỗ hổng, tất cả mọi người đột phá nhẫn đạo thứ nhất phòng tuyến. Cùng phía sau Đông Đảo nhằm Nhẫn hôn chiến với nhau ở chỗ này, LM có thể nhìn thấy rất xa vị trí, còn có không ít Nham Nhẫn cùng Lôi Chi Quốc nội bộ tới nghi dạ đại chiến, nhưng nhằm nhẫn rốt cuộc số lượng có hạn. Chỉ cần đột phá đạo thứ hai, cùng Lôi Chi Quốc nghi dạ nội ứng ngoại hợp, không khó chạy thoát thăng thiên. Thế nhưng là, khó liền khó tại đạo thứ hai phong tuyến. Bọn hắn đa số người đã là nỏ mạnh hết à, đặc biệt này, ký NB cùng tổ thay mặt, ba người bọn họ một mực công kích phía trước, trả cỡ tiêu hao nhiều nhất. Đại ca, ta hướng phía trước, ngươi đi trước. Ký như điện, hắn trên thân toát ra vi thú Trạ Cở Dạ. "So, ngươi cái tên này!" nhất định phải sống sót. Ta chờ ngươi mạnh lên đến giáo hơn ta." Ngài nước mắt chảy ngang, KNB cùng hắn không phải thân huynh đệ, nhưng giữa lẫn nhau ăn ý hơn hẳn huynh đệ, không cần nhiều lời liền sớm đã minh bạch đối phương dự định. KNB muốn mượn vi thú, vì mọi người mở ra xin lộ. Hắn không có cách nào, bởi vì ngài chính mình chạ cợ dạ cũng đã hao hết, vừa mới đánh vỡ tường đất, đột nhập phòng tuyến, đã là hắn nhất sau lực lượng. Trận chiến tranh này, hắn vì chính mình lỗ mãng, không cần thận trả giá đắt. Đương nhiên, đồ đần, hỗn đản. KNB một bên chặn, một bên có tiết tấu trô mang lấy, trước khi cuối cùng, vi thú chạ cợ dạ toát ra Hắn dao cao tần rung động, bên trên có lôi điện quấn quẩn. Siêu âm chấn lôi độ đao, hai thanh đao đồng loạt, bất luận cái gì độ thổ nhận thuật cũng khó khăn chặn mấy may, mà hắn quay người, vi thú gáo ngoài hình thành tầng một bảo hộ, đồng thời từng đầu chương đôi cá mọc ra. Những này cái đuôi cũng thành vũ khí, hắn vận nhận đi theo về sau, thuận ký ở lộ tuyến, đem lỗ hồng từng bước một mở rộng, hướng lôi chi cốc chạy đi. Kỳ Hòa Chi các ngươi còn chưa động thủ nổ kỳ gấp, đồng thời trong lòng tức giận đến không được. Hai tên xem xét ngay tại nước. bị cái gì lực? Thanh thật không có quá rõ ràng nhận biết, nhưng kỳ họa triệt thực lực hắn làm biết, tốc độ toàn bộ triển khai tuyệt đối so với hiện tại nhanh lên rất nhiều. Khu khụ, Mĩ Na Tổ vừa chạ cỡ dạ không có khôi phục đi lên, bây giờ lập tức đem đời thứ ba Giả Cạ mang đi. Kỳ họa triệt cho Mỹ Na Tổ nháy mắt. Mỹ Na Tổ im lặng. Lại vùng nổi, không sai biệt làm đến, còn không phải ngươi chủ ý, bất quá. Mĩ Na Tổ thật cũng không nhiều lời để đời thứ ba Giả Cạ giết nhiều chút nhắm nhẫn, vốn là phù hợp cổ nổ hạ lợi ích, mà lại nếu thật là vừa mới liền đem đời thứ 3 Giả Cạ mang đi, chỉ không được nổ kỳ liền bỏ xuống đời thứ 3 Giả trước đối phó ngại cùng kỳ nổ tất cả mọi người không là đồ tốt. Ai còn không biết hay vậy, tiếp theo một cái trước mắt, Kỳ họa Triệu tốc độ đột nhiên tăng gấp bội. Mở cửa, mở, thời gian nháy mắt, hắn đã bay đến đời thứ ba giật cả trước người, sau đó, Mị nạ tụ ra hiện tại hắn bên cạnh, Kỳ họa Triệu dùng Sạ Mệ hạ đã gọt đi bộ phận lôi độn trạ cơ ra, Mị nạ tụ bên này thì dùng phong độn trả cơ ra bảo hộ bàn tay, sau đó thiệp thân ấn tại đời thứ ba giật cả trên người. Lôi độn trả cơ ra bị phong độn chỗ triệt tiêu đời thứ ba giật cả muốn tránh đi, thế nhưng là, một giây sau, một trận mất trọng lượng, Hôn loạn về sau, chờ tầm mắt hồi phục, hắn xuất hiện tại một vị trí khác. Khi Giê Sính Nỗt đem hắn đưa đến nơi xa đây là mì nạ Tổ vừa mới dự đoán bố trí đặc chế củ nải đời thứ ba giật cảm mộng một lát, tiếp lấy tức giận đến tổ huyết. Phi lôi thần mẹ nó quá, sen rủ tổ bị dạ mạ cái kia ra hỏa, đến cùng ra tại cái gì mắt nghĩ ra loại này làm người buồn nôn nhẫn thuật, hắn rút lên mặt đất cù nải, bàn tay ra sức trực tiếp bóp nát. Sau đó, tiếp tục xông, không có cách nào. Ngại bọn hắn còn tại nham nhẫn trong đám người. Hắn muốn là đi, đối phương quay đầu giết ngại bọn hắn, cho dù chính mình sống sót, nhưng Vân Nhận đã không có tương lai, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nộ Kỷ Sơ mừng rỡ như điên. Người trực tiếp đưa tiến Diệu a, nhưng là, sau một khắc, hắn nhìn thấy đời thứ 3 giờ cả ngay tại cách đó không xa địa phương, đảo mắt lại quyết trở về. Vì cái gì không tặng xa một chút, trả cờ dạ tiêu hao nhiều, mà chấm đã, không có khả năng thành công. Được thôi, liền coi là thật nghe. Noki bất đắc dĩ. Cũng may, cho dù cái này thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng có thể để hắn rất nhiều thao tác. Bùi Lộn gần cái hạ cụ gì no rụt, hắn thi thuật âm thầm ném về ngã nam một bên, tiểu tử này trả cơ dạ cùng thể năng đều cơ hồ hao hết, cơ bản không có khả năng né tránh. Noki, ngươi dám? Đội thứ 3 giờ cả tốc độ cực nhanh. Lúc này là thật mặc kệ kỳ họa trịa cùng Minato. Sakume Hadada, đao, mặc kệ, một đạo hẹp dài lỗ hồng, trực tiếp vẽ trên cánh tay. Huyết dịch phiêu tán rơi rụng, nhưng hắn không dừng lại, trực tiếp hướng nham nhận bên kia đánh tới, nửa đường ném ra tận mấy cái cú lại cùng khởi bạ phù, toàn là đối phó sông nổ kỳ đi. Bất quá đến bên này về sau, hắn nhìn thấy ngải bị lệnh hướng nơi xa, mà kỳ NB cái đuôi lại có hai, ba cây chôn vùi hơn nửa đoạn. Hắn cứu ngải. Chương 147, Tử vong đen lôi, hoa lệ tang lễ. Ngải bị kỳ NB ném ra, theo lấy. Ký NB cái đuôi cấp tốc sinh trường, thân thể như như con tòi xoay tròn Song đao, tám đuôi. Trên cơ bản toàn thân có thể dùng vũ khí toàn dùng tới, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu, tại ngải trước khi rơi xuống đất giết tới hắn cái kia một bên, từ thổ thay mặt cứu. Ký NB cùng tám đuôi quả nhiên tương tính tương đối hợp, mở ra phong ấn về sau, tám đuôi vậy mà chủ động giúp hắn. Không hợp thói thưởng. kỳ họa trịa trong lòng thầm than. Bất quá. Cái này cũng đúng lúc. Ngược lại hắn không có ý định giết bốn đời ngại đời thứ ba giờ cả phải chết, nhưng bốn đời nếu như cũng chết, cái kia Vân ẩn thôn trực tiếp phân chia thời kỳ, Nô kỳ cùng vụ ẩn thôn liền không người ngăn chặn. Nô Kỷ, đời thứ ba giờ cả nổi giận, hai tay như dao, trong đám người tìm người chém giết. Không có cái kia Nham Nhẫn có thể ngăn cản hắn một kích, ba quát thượng nhẫn lì ra. Nô Kỷ kiến thức đến trọc giận đời thứ ba giờ cả hậu quả đời thứ ba giờ cả đã phát cuồng, đối Kỷ và chia, Mĩ Na tổ công kích chỉ tránh không chặn, một bản sâu tay, xác lôi điện sen lẫn sử dụng. Vết thương đang gia tăng. Nham Nhẫn tử vong số lượng cũng tại tăng gọi. không thể làm thịt hắn, nhưng hắn hiểu được chính mình xuống dưới vật lộn thì căn bản không phải đối thủ, dùng đùi độn lời nói, trừ phi hắn ngay cả người mình cùng một chỗ giết, nếu như hy sinh mấy cái nham nhẫn, có thể làm thịt đời thứ ba giải cả, hắn cảm thấy vẫn là không lỗ. Sợ là sợ chết đồng đội, đối phương còn chưa có chết, nô kỵ không dám đánh cược. Hắn chỉ có thể hy vọng kỳ họa trịa cùng Minato lại ra sức điểm, thế nhưng là hai người đã rất cố gắng. Phong độn kiếm thuật, phi lôi thần cùng dạ xẻn găng liên tiếp sử dụng, như thế phát huy đáng giá cái này giá vị, nhưng đợi thứ 3 giải cả đã có phần bị, lại muốn tới gần đã không dễ dàng như vậy, đương nhiên đây là bởi vì vô dụng 7 ngày hồ phương pháp Cái kia đồ chơi rốt cuộc hao tổn tuổi thọ, kiếm tiền mà thôi, không cần thiết đem tuổi thọ dựng vào đi. 500 vạn không đáng giá, đồng thời, nặng nhẹ nham chi thuật hiệu quả cũng dần dần suy yếu, tốc độ chậm lại xuống tới. Nô Kỳ thuần thân xuống tới, bàn tay vừa kề sát, Kỳ Hòa Triệt cảm giác mình thân thể càng nhẹ nhàng, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhanh lên. Thủ ảnh đại nhân oan uổng, ta cái kia là cấm thuật, tùy tiện không thể vận dụng thêm tiền. Nô Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ, Kỳ Hòa Triệt hiện tại chỉ là cố gắng không có hết sức, bởi vì băng độn cùng loại kia đột nhiên ra tốc năng lực cũng chưa dùng qua. Loại tia phi hành khởi bạo phù cũng từ đầu tới đuôi không có xuất hiện. Hiển nhiên đây không phải kỳ ảo chia toàn bộ thực lực. Vì cô nổ hạ cùng nham nhẫn hữu nghị, cho dù là cấm thuật cũng chỉ có thể vận dụng. Kỳ ảo chia vừa dứt lời, thân ảnh Siêu Trô biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, đời thứ ba 3 cả nhìn thấy trước mắt hiện hiện một đạo mơ hồ bóng người. Kẻ đại kỳ ảo triệt, hắn xoay người tránh đi, thế nhưng là, đối phương tốc độ tăng vọt, so trước đó nhanh không chỉ gấp đôi, mà lại lần này không tiếp tục sử dụng đao, mà là một cước, vành tốt. Nhanh, chân cùng đời thứ 3 Già thân thể va chạm. Phát ra tiếng vang cực lớn, đời thứ ba giờ cả não hải lóe qua một đạo suy nghĩ. Một giây sau, hắn bị đá bay ra ngoài. Thống thiên cốc, không chỉ như vậy, bởi vì trên chân bao trùm tầng băng, lôi độn chi khải lôi điện đối với hắn không hề có tác dụng, mà đời thứ ba giờ cả một bản sâu tay bởi vì không có sợ đến kỳ họa tria đồng dạng vô hiệu. Một cước này tổn thương không lớn. Thế nhưng là, lực lượng cầm lô dưới, đời thứ ba giờ cả trên không chúng trong lúc nhất thời khó mà dừng lại, mà lại một cước này tựa hồ còn có hắn trợ, để hắn thân thể mất đi khống chế, tay chân hỗn loạn không gì sánh được đồng thời, hắn bị đá bay trên phương hướng, một quả cầu ánh sáng chính đang bay tới. Bụi lộn gần cái hạ cụ gì no rụt, đợi thứ 3 Giặc Cạ nổ lực dưới, rốt cục ném ra một cái khởi bạo Với Beng, một tiếng bạo tạc. Hắn bị khởi bạo phù nổ hướng mặt đất. Minato lỗ mãng một lát, tiếp lấy vội vàng thuần thuần tới, muốn đem đời thứ ba Giặc Cạ đánh về phía bụi lộn, nhưng lúc này, đời thứ ba Giặc cả đã không chế bộ phận loạn thân trùng xuống thân thể thao tác. Thuần thuần tuật, trong chớp mắt, hắn đã đến Nami kì Cạ giơ Minato sau lưng. Thật nhanh, Minato kinh hãi, tốc dùng phi lôi bỏ chạy đợi thứ 3 Giặc cái không, nhưng hắn tranh thủ không ít thời gian, thân thể dần dần thân trùng tốc độ. Ngay tại lúc này, kỳ họa lại đến hắn trước mặt. Song đao như ương dược giống như lần 2, Hưu bén nhọn phong minh tiếng vang lên đời thứ 3 giờ cả cố gắng tránh né, nhưng kỳ họa chĩa thân phía trên ra chỉ siêu nặng nhẹ nham chi thuật, tăng thêm hắn tự thân thuần thân thuật tốc độ, đời thứ 3 giờ cả chỗ nào còn chạy qua, song đao chém tới. Một sắp phá vỡ lôi độn chi khải, đao thứ hai tinh chuẩn chúng đích cùng một vị trí, chém ra một cái miệng máu, theo sát lấy đao thứ ba, từ kỳ họa chĩa trong miệng nôn ra một thanh băng đao, bên trong ẩn chứa Thế mà, còn có một quái lực thuật, đời thứ 3 lại bị đá ra đi, hắn vội vàng ngưng tụ trả Muốn dùng lôi độn nhận thuật để cho mình dừng lại, kết quả phát hiện thân thể của mình lại loạn. Không đúng, nói đúng ra là tiểu tử này đem hắn thân thể khôi phục lại, cho nên hắn dùng trước tiếp tấu. Ngược lại lại loạn đời thứ ba giải các gấp, như thế tra tần xuống dưới, sớm muộn muốn ra chuyện. Nhưng hắn mắt nhìn nơi xa, lúc này Vân Nhẫn đã có hơn phân nửa sổng qua phòng tuyến, còn dự bộ phận cũng tại kỵ nở b điểm hộ hạ chậm rãi lui lại. Mặc dù Nam Nhẫn còn có đạo thứ ba phòng tuyến, nhưng tại phía sau còn có Vân Nhẫn. Bọn hắn an toàn đời thứ 3 giật kẹt miệng cười một tiếng, sau đó Bàn dưới chân hắn lôi điện nổ tung, mượn nhờ lôi điện nâng lên triệt tiêu kỳ họa triệt lực trùng kích, mà hậu thân tuần kia chốc màu đen tứ ngược, trực tiếp lui kỳ họa triệu cùng Minato. Thế mà, Nộ Kỷ bùi đột, xảo trá vô cùng tới đời thứ ba giả cả mặc dù dùng sấm chấp mưa bao sông lên tăng tốc, nhưng hắn đối không trùng tốc độ cũng không giải, mà Nộ Kỷ thì là phương diện này chuyên gia, sao có thể tính không được, mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng đuổi đột vẫn là mệnh bên trong bộ phận đời thứ ba giả cả một cái tay bị tổn tệ. Thế nhưng là, hắn càng thêm điên cuồng Hắc sắc lôi điện hình thành một cái hình tròn lĩnh vực, ký họa trẻ cùng mỹ nạ tổ căn bản không dám tới gần, sau đó liền thấy đạo này tia chớp màu đen lần nữa xông vào nham nhận trong đám người. Di động đen lôi, như chết vong gió lốc, thôn vệ trùng quanh hết thể địch nhân. Mà lại, hắn một đường hành hành, còn hướng muốn đi Vân Nhận đại bộ đội tụ hợp. Ngăn lại hắn, nô kỵ cuồng cuồng. Tổn thất nhiều người như vậy, nếu là còn bị chạy mất, vậy liền không chỉ là lúc này tổn thất vấn đề, quay đầu Vân Nhận trả thù, hắn lấy cái gì chặn, nham nhận nhóm nhận thuật liên tiếp phóng thích. Nham trụ, thổ bền vững đường không, động hạch. Chỉ cần có thể vây khốn đời thứ 3 giờ cả một lát. Cái gì đều có thể dùng, nội kị cùng nham nhẫn đều đã điên cuồng, bất kể đại giới đều phải giết chết đời thứ 3 giờ cả. Kỳ họa chưa có lại truy. Hắn biết, đời thứ ba giờ cả sống không đời thứ ba giờ cả hiện tại cũng không phải hễ thổ chuyển sinh trạng thái, chạ cờ dạ là có cực hạn, mà lôi độn chi khải, một bản sâu tay cùng đen lôi đều là vô cùng tiêu hao chạ cơ dạ thuật. Liền xem như ảnh cấp lý dạ, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy chạ cơ dạ. Hắn hiện đang tiêu hao là sinh mệnh. Đáng giá tôn kính đối thủ. Khởi chiến tranh tổng muốn chạ giá đắt, chúng ta cổ nổ hạ không sợ chiến tranh. Đồng dạng không thể qua loa tha thứ kẻ sầm lớn, mà lại chúng ta đã đủ nội tình, nếu như dùng tới phong ấn thuật lời nói kỳ hỏa triệt thấp giọng nói một câu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn vô dụng phong ấn thuật. Bằng không, coi như đời thứ ba giặc cãi lại cường đại, Sạc Vệ Hà Đa, phong độn kiếm thuật, băng độn ba cái kết hợp, luôn có thủ đoạn có thể mở ra lôi độn chi khai lỗ hồng, để Minato bổ sung phong ấn thuật tức. Tứ tựa phong ấn quá trình phức tạp, khả năng không đủ thời gian, nhưng phong tạp ấn, ngũ hành cái này đơn giản thức, hoàn toàn có thể làm đến trong nháy mắt thuật thức có hiệu quả cho dù chỉ là quấy nhiễu một chút xíu, tại ảnh cấp trong quyết đấu cũng là tương đương chí mạng, như thế đời thứ ba giặc cả thất bại đến càng nhanh. Cho nên, hắn đã thủ hạ lưu tình bốn. Giả cả đại nhân, ký NB gặp đời thứ ba giặc cả giết tới, muốn qua tiếp ứng, nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy đời thứ ba giặc cả quay người lại giết trở về, mà nguyên bản vây quanh hắn nham nhẫn cũng đi chặn đánh đời thứ ba giặc cả. Ngu xuẩn, hắn hiện tại trả cờ dạ bắt nguồn từ sinh mệnh, người coi như cứu trở về hắn cũng chỉ là cái sắp chết người mà thôi. Ta cho lực lượng ngươi cũng không phải là vô địch, lý trí một chút, hiện tại trọng yếu nhất là sống sót. Tiếng âm trầm thấp tại kỳ Nở bên náo hải vang lên đợi thứ ba giờ cả là số ít có thể chính diện đánh bại hắn người, Bo Quỷ Tâm bên trong quả thật có chút kính nể, mà giờ khắc này đối phương biểu hiện, cũng vẫn có thể xem là một vị làm cho người tôn kính cường giả. Nhưng là đời thứ ba giờ cát sát thực không cứu lại được. Kỳ Nở B giết trở về, kết quả cuối cùng cũng chỉ là cho không. Mặc dù nó rất khó chịu bị phong ấn ở nhân loại thể nội, nhưng không thể không nói, trước mắt vị này gì nù hữu dị kỳ là ít có có thể cùng hắn câu thông, nói chuyện phiếm, bỏ quỷ cũng không muốn tự như vậy cùng chết, cho dù còn có thể phục sinh, thế nhưng là Phục sinh cần thời gian, mà lại phục sinh sau có thể hay không lại bị nắm cũng có nói, thời đại biến. Bây giờ giới lý ra, cường giả thật không ít, mà che đậy chính mình lục đạo tiên người đã không có, cùng đập cái không xác định tương lai, không bằng nếm thử cùng tiểu tử ngốc này hữu hảo ở chung. Quỷ nợ B tự nhiên không biết bỏ quỷ ý nghĩ. Hắn lúc này ở xoan suất, có thể thấy đời thứ ba giờ cả quay trở lại đi rất nghiêm nhẫn, tựa hồn là cho hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội, hắn hiểu được đời thứ ba giờ cả cũng không hy vọng chính mình đi cứu. Nếu như ngươi không cách nào làm ra lựa chọn, vậy liền để ta đến thay ngươi làm quyết định." Bó quỷ lanh khốc cười cười. Sau đó Vĩ thú chi lực bạo động, kỳ ký bê hóa thành vĩ thú hướng lôi chi quốc phòng đi, không, có sen vào nữa đời thứ ba giải cả. Kia chấp màu đen còn tại tứ ngược. Nhưng là đời thứ ba giờ cả trả cờ giả đã không bằng lúc trước cường đại, tốc độ rõ ràng chậm không ít, dù là như thế, nhưng cũng không phải trùng quanh những cái kia nham nhẫn có thể chống cự. Một thẳng đến về sau, hắn ngay cả độn tổ tường đá đều phá không, bị tầng tầng tầng đất, nham trụ hỗn tại nội bộ, bên trong truyền ra lột ngạt tường đất vỡ vụn âm thanh. Nham nhẫn nhóm không dám thư giãn. Mãi cho đến không có tiếng, qua thật lâu, nổ kỳ mới làm cho người giải trừ nhẫn thuật, bên trong đợi thứ 3 giờ cả đã ngã trên mặt đất đen lôi vô lực lại nọ rộ. Ngay cả cường đại như thế đời thứ ba giải cả, cũng miễn không tử vòng họ rồ xỉ mà thấp giọng căm phán. Bọn hắn theo đuôi mà đến, dự định nhìn tình huống xuất thủ, nhưng bây giờ nhìn, đã không cần bọn hắn động thủ giúp đỡ. Nếu như không là ký họa triỆ cùng Minato tổ gia nhập, đời thứ ba giải cả chưa chắc sẽ chết. Từ trước đến nay cũng muốn muốn lại tiếp một câu, Vân nhận tính công kích quá mạnh, bọn hắn một mực tại khởi xướng chiến tranh, đời thứ ba giải cả không chết, nhiều nhất 5 năm chúng ta lại phải đối mặt cùng Vân Nhật chiến tranh, mà lại đến lúc đó, con của hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi cho là ta sẽ để ý giết thủ đột hắn? Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là nói phục chúng ta, nhắc lên chiến tranh. Chết không có gì đáng tiếc. Từ trước đến nay cũng đứng dậy, yên lặng rời đi. Chương 148, nhìn về nhìn, khắc động thủ động cước. Chết, rốt cục chết nham nhẫn đều nhanh sụp đổ đời thứ 3 giờ cả một người, giết chết nhị dạ so với hắn vân nhẫn cộng lại đều muốn nhiều. Nô ký nhìn lấy đầy đất thi thể, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới đây là có kỳ họa chi bị nạ tổ xuất thủ. Nếu như không có xin cổ nộ hạ giúp đỡ, hiện tại tình hình chiến đấu đem là bực nào thảm hắn khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nhìn lấy một chỗ thi thể, trong lòng phiền muộn. Trừ bộ lớn trong lòng Lại dựng vào nhiều như vậy nham nhẫn đang giá không, nội kỳ than khẽ. Mặc kệ có đáng giá hay không đến, giống như đều không có lựa chọn khác, rốt cuộc không là chính hắn muốn xuất binh đối phó Vân An thôn, mà là cổ nổ hạ đánh bại bọn hắn, không có cách nào tình huống dưới chỉ có thể như thế tuyển. Ngược lại đều muốn thua thiệt, sao không thua thiệt có giá trị điểm, nghĩ như vậy, giống như hơi chút có thể tiếp nhận một số đời thứ ba giặc ạ mặc dù bỏ mình, nhưng không, có nhằm nhẫn dám tới gần, mọi người thối lui, chống đi một con đường cùng một mảnh chống nhỏ sân bãi, nội kỵ rơi xuống. Kiyoa chạy cùng Mĩ tổ tử sau bên cạnh tới. Thô ảnh nhân ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đời thứ ba giờ cả thi thể? Cái này nô kỳ có chút do dự. Hoàn toàn hủy diệt, có chút quá đắc tội Vân ẩn thôn, nhưng đưa trở về, tự hồ Vân ẩn thôn cũng sẽ không vì vậy mà cảm ta hắn. Liền rất xoăn suýt. Hắn trần chờ một lát, nhìn về phía mở miệng Minato, nói ra, ta định đem đời thứ ba giờ cả thi thể trả lại cho Vân Ấn thôn, nhưng chuyện này ta nhằm nhận không tiện ra mặt, không bằng hai vị không nguyện ý, chúng ta cũng chỉ là hỏi một chút. Kỳ họa đoạt trước nói. Nô kỳ cái này bức, thật sự là gặp người thành thật hao, cùng chính mình có lựa mạng. Minato liền hỏi đầy miệng, con hàng này trực tiếp mở miệng muốn bọn đi. Khiến cho đời thứ ba giờ cả sự tình hai người bọn họ liền không có xuất thủ. Nộ Kỷ thoáng cái ngại lại. Hắn biết việc này khó làm. Thật phái người đi, tại nổi nóng ngại sợ là có thể trực tiếp đem người cho giết. Trừ phi tự mình đi. Bất quá, tự mình đi không phải càng lộ ra bọn hắn đang gây hơn mới, muốn rất lâu, Nộ Kỳ thở giải nói, xem ra đành phải đem người ném ở chỗ này, hy vọng tại Vân nhẫn nhóm đến trước đó, thi thể sẽ không bị dã thú điu đi. Cái này không tốt a. Mĩ Nato chần chờ thoáng cái. Phơi thay hoang dã, vạn nhất có dã thú chim bay hủy thi thể, đối người chết đều là bất kính mà lại nhị dạ thân thể chất chứa rất nhiều bí mật, đặc biệt với cả dạng này ảnh cấp nhị dạ, càng là rất nhiều nhị dạ rình mò đối tượng. Một khi thi thể mất tích, Vân ẩn thôn rất có thể sẽ đem nổi ném tới cổ nổ hạ trên đầu. Không phải, vẫn là làm phiền hai vị đi một chuyến, nói đến, thôn các ngươi nhị đại mắt cũng là chết tại Vân ẩn trong tay, chiến tranh ngươi tới ta đi rất bình thường. Nộ Kỳ ho nhẹ một tiếng nói. Hắn mục đích, tự nhiên hay là hy vọng Minato đi một chuyến. Có phi lô thần, ai có thể bắt lấy hắn, nếu như không có kỳ họa chi tại, khả năng hiện tại đã lật lưa thành công, đáng tiếc lại. Tiểu tử kia không thấy tỏ không thả chi bưng. Rõ ràng đối với song phương đều có lợi, kết quả xử sự khiến cho giống bây giờ như thế xấu hổ. Thô ảnh đại nhân, một là một, hai là hai, chúng ta là thuê làm nhiệm vụ, giết chết đời thứ ba giờ cả không phải chúng ta phạm vi chức trách bên trong, nếu như chúng ta đem đời thứ ba giờ cả đưa trở về, vậy có phải hay không từ nhiều một cuộc nhiệm vụ? Cái kia nhiệm vụ này cấp bậc, có phải hay không tối thiểu cấp S đi lên tính? Kỳ họa chỉ muốn cùng nổ Kỳ hào Hảo nói dốc. Gia thành tinh muốn chăm chơi, cấp S nhiệm vụ đâu? Nội Kỳ mỉm cười nói, nhưng ta nham nhẫn đều đã đắc tội vấn ần không ngại lại đắc tội một số, căn bản không cần thiết tặng người trở về, cái này là các ngươi đề nghị. Cái này nói cũng thế vậy chúng ta tặng người trở về liền không có quan hệ gì với nhau ẩn thôn kỳ họa chưa nói móc ra phong ngấn của Nô kỳ như mày hắn biết kỳ họa chưa ý tứ. ra hỏia này là muốn đem tặng người chuyện này cùng nhằ nhẫn chia tác ra tốt như vậy xấu lấy tốt ý nếu như hắn bỏ tiền tiểu tử này liền sẽ dẫn bọn hắn cùng một chỗ Bất quá chính như nô kỳ chính mình chỗ nói không quan tâm hắn ra hay không ra tiền đưa hay không đưa người trở về việc này tính chất định ra vẫn ẩn thôn căn bản không có khả năng cùng nhâm nhẫn hòa giải hiện tại không khai chiến đến tiếp sau sớm mượn sẽ có một trận va chạm Hắn trầm giọng nói, nếu như bốn đời giặc ca muốn đánh, ta nha mẫn thôn cũng không sợ chiến, thi thể. Liên từ các ngươi cổ nổ hạ đưa về a, coi như cảm tạ hai vị xuất thủ. Vậy được. Kỳ Hỏa chĩa gật đầu, đem thi thể phong ấn đi vào, sau đó cho mì Nạ tổ nháy mắt, hướng Vân Ẩn thôn bên kia đi đến. Phía sau họ rồ si mạn nhíu nhíu mày. Tiểu tử này, muốn đem thi thể đưa trở về, như đồ gì, hắn không hiểu. Nay thời gian Vân Ẩn thôn liền là chảo dầu, bất luận cái gì ngoại nhân đi, vậy cũng là một trận váng dầu vậy ra. Cỗ Nổ Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ đương nhiên. Chủ yếu nhất là, hắn cảm giác không có bất kỳ cái gì tất yếu. Vân ẩn tôn thái độ, có trọng yếu không, đưa trở về, vẫn ẩn thôn ngày sau cường đại, như trước vẫn là sẽ xâm lấn Hỏa Chi quốc đây chính là nhận thôn chi tranh. Nhưng là, cái này hai tiểu tử lốc thật đi. Hắn do dự một chút, vẫn là lặng lẽ đuổi theo. Kỳ Hỏa Chi xin lỗi, việc này liền từ ta một người đi thôi, đến thời điểm phi lôi thần đi ra, sẽ không có nguy hiểm gì. Mĩ Na tô mặt mũi tràn đầy hãy náy đưa thi thể là ý hắn, kết quả còn để Kỳ Hỏa Chi cùng đi theo một chuyến, đáy lòng của hắn có chút Kỳ Hỏa Chi lắc đầu nói, coi như không có ngươi, ta một dạng sẽ đưa về đến. Vô luận dạy cả cùng chúng ta cổ nổ hạ quan hệ như thế nào, người chết vạn sự hưu. Người cũng nghĩ như vậy. Ừm. Lời này chỉ có một nửa là thật. Kỳ họa chỉ không có rộng lượng đến cái kia trình độ, hắn sở dĩ đem thi thể đưa về đến, chỉ là không muốn để cho người khác nhặt nhạnh chỗ tốt. Thì như, nào đó tuyệt đương nhiên. Cũng có thể là họ rổ xì mà đời thứ ba dạy cả thân thể giá trị không nhỏ, nhưng cái này nghiên cứu đều tương đối liên quan đến cấm kỵ. Để Black Jack được đến không khác nào tăng trưởng bản bên kia thực lực, mà họ Zoro Shiman đời thứ 3 giờ cả cường đại là bởi vì hắn đem lôi độn chi khai cùng một bản sâu tay khai phát đến cực hạn. Đây là thuật phương diện lên độ vận, nhục thân cường đại thuần túy là thể thuật rèn luyện ra được. Cho nên, hắn thi thể căn bản không có quá lớn giá trị nghiên cứu. Họ Zoro Shiman cầm lấy đi trừ hế thổ truyền sinh, Dư thật không có cái gì dùng còn sóng tốn thời gian cùng tinh lực đưa về Vân ẩn thôn, tốt xấu là cái thiệt duyên. Mĩ nghe kỳ họa chỉ nói muốn phương pháp, đáy lòng ngược lại là thở phào. Bất quá, hắn đồng thời không có thay đổi ý nghĩ của mình. Đưa thi thể một người là được. Chờ một lúc ngươi tại bên ngoài tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Loại nguy hiểm này sự tình, khẳng định không thể bản thể đi vào, hai chúng ta đều phải dùng ảnh phân thân kỳ họa chia lắc đầu. Chính muốn tiếp tục nói, hắn cảm giác được dưới đáy một trận trà cơ dạ ba động. Theo sát lấy, một bóng người từ trong đất chui ra ngoài. Ta liền biết kỳ họa tria quân cẩn thận, không có khả năng lô mãng làm loạn. Là họ Rosimar, hắn thật đúng là tại a. Kỳ họa chia im lặng. Nói thật, vợ Jet có ở đó hay không khó mà nói, nhưng họ Rosimar hắn cảm thấy rất lớn tỉ lệ sẽ đến xem, kết quả thật bị hắn đoán đúng, mà lại chính mình cùng Minato hộ tống. Hắn còn chủ động đuổi theo. Họ Rossi mả rỉém liếm bờ môi nói, "Kỳ Họa Triệu Quân, ta có cái nho nhỏ tìm cầu, Người muốn thi thể?" "Không, ta chỉ là muốn nhìn xem." Họ Rossi mả rỉém thanh nghe âm khàn giọng. Mina tô những mày, hiển nhiên không quá đồng ý, nhưng họ Rossi mả rỉém là hắn trưởng bối. "Bất quá." Họ Rossi mả rỉém đợi hồ cùng Kỳ Họa Triệu cùng thế hệ luận dao. "Ừm." Hắn khỏe miệng rút rút, nhìn về phía Kỳ Họa Triệu bên này. Ai ngờ tới, Kỳ Họa Triệu rất quả quyết, trực tiếp đem phong ấn quần lấy ra, đem lời thứ 3 giờ cả thi thể phóng xuất ra. Họ Rossi mả rỉém ngồi xổm xuống. xuống nhìn về nhìn đừng động thủ kỳ họa chịu cùng họ rồi rất trực tiếp một chút không che giấu mình ý nghĩ rồi cười cười đem tay rút về hắn tinh tế nhìn một vòng sau đó thở dài nói không hổ là vân ẩn thôn mạnh nhất giải cả cường độ thân thể thật đáng sợ đáng tiếp dạng này người cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết trên lục địa xác thực không có mấy người có thể đánh bại hắn kỳ họa chưa nói ra họ rồi mà nghe ra lời ngầm trên lục địa không được nhưng trên trời trong nước vậy liền không hẳn vậy suy nghĩ một chút cũng là trên trời nổ kim nặng nhẹ nhàm Đã định trước hắn chiếm hết từ phòng trừ phi có người có thể nghĩ ra ngang nhau tốc độ bay đi chi phương pháp bằng không tại nổỵ trước mặt đều muốn ăn quả đắng đến mức trong nước xem dù tô bị dạ mạ sau khi chết có ai có thể so ra mạ vượt hiện tại kện đã kỳ họ chia đãạ họ xị mạng nhẹ nhàng ở đầu sau đó đối đời thứ ba giờ cả mất đi hứng thú đời thứ ba giờ cả mạnh vi mạnh nhưng đến ng nguồn không có vượt qua nhân loại phạm chủ có thể nhằm vào các biện pháp cũng không ít, mặc dù độ khó tương đối cao nhưng cũng vô pháp bất tử không cách nào bất tử cái chưa có cái gì tốt nghiên cứu hắn thở dài một tiếng sau đó cấp tốc chỉnh lý tâm tình ng đầu nói ra ta trước kia lo lắng các ngươi không đủ cẩn thận, bây giờ nhìn, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Họ Dỗ Xỉ Mã đại nhân đến, không bằng đi vào chung. Các ngươi đi thôi, ta bên ngoài tiếp ứng. Họ Dỗ Xỉ Mã giật đầu. Rốt cuộc năm đó hắn từng phóng thích qua tám đôi, hắn lo lắng rồi ủ kỹ nhận ra mình phi tức. Kỳ Họa trịa cùng Mị Nạ tổ phân ra ảnh phân thân. Hai cái phân thân mang quyển trục đi vân vận thôn bên kia, mà bản thể thì cùng họ Dỗ Xỉ Mã cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi phân thân phản hồi. -si ở kia bên cạnh cân nhắc, Mị tổ muốn nói lại tôi, mà Kỳ Hòa tria. Hắn nhìn xem hai người, suy nghĩ một chút, trước tiên mở miệng nói, hai vị Các ngươi chú ý tới vận vận tám đuôi gì nủ hữu dị kỳ sao? Ta nhìn đời thứ ba giải cạc đi, đổ không có chú ý bên kia. Mỹ Na Tổ trầm tư một lát, nhíu mày, có điều, cái kia gì nủ hữu dị kỳ giống như hoàn toàn mở ra phong ấn a. Ta đến thời điểm, liền nhìn thấy các ngươi hai đang vây công đời thứ ba giải cả. Cái kia dị nủ hữu dị kỳ hình thái, hẳn là hoàn toàn mở ra phong ấn, phóng thích vi thú lực lượng trạng thái. Họ rồ xì mà nói ra. Hắn không biết tiền căn hậu quả, cho nên nói hết cơ bạn phán đoán, ánh mắt nhìn về phía kỳ quả địa. Ta từng theo bốn đuôi dị nủ hữu kỳ chiến đấu qua, lão tử làm dị nủ hữu dị hơn 20 năm. Đối với thú nghiên cứu tương đương sâu, chỉ khi nào biến thành loại trạng thái này liền sẽ điên cuồng, nhưng vân vân tám đuôi gì nụ gì kỳ, giống như không tồn tại loại này vấn đề. Kỳ họa chỉ nhắc nhở nói ra. Thực kỳ họa Kiba càng nhiều là nhắc nhở Minato, họ mà chỉ là bổ sung. Giống như Xác thực. Minato chỉ là không có chú ý, nhưng cũng không phải là không thấy được, bị kỳ họa chỉ như thế nhắc nhở, trong đầu hắn mơ hồ cái kia bộ phận hình ảnh rõ ràng rất nhiều, tám đuôi dùng cái đuôi, đem ngại cứu được đây tuyệt đối không phải bạo tẩu gì nụ gì kỳ có thể làm được. Chẳng lẽ nói, chỉ có một khả năng mở ra phong ấn sau 8 đuôi chủ động giúp hắn, không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử kia lại có biện pháp để 8 đuôi chủ động giúp hắn. Họ Jorshi mà rối gì nủ nụ gì kỳ có sâu nghiên cứu, bằng không cũng không thể hoàn thành hạ dự phong tích giải Hầu Kỳ, còn để dự dự kỳ chuyện gì xảy ra cũng không biết khai thao tác. Cho nên, hắn hơi tưởng tượng, liền minh bạch chân tướng. Chuyện hải, thích hợp đọc giải trí đổi gió. Chương 149, mạnh nhất chi âu. Sớm xem thấu. chủ động trợ giúp. Minato ngạc nhiên đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện hiện một tia minh ngộ. Hắn đại khái là nghĩ đến cái gì? Kỳ họa chưa biết, mỹ nạ tổ không nói nguyên nhân, hẳn là bởi vì họ Zoro si mà ở chỗ này, bất quá, vấn đề không lớn, lẫn nhau minh bạch là được. Lúc này, một con rắn xuất hiện, leo đến họ Zoro si mà trên người. Sau một khắc, họ Zoro si nhíp mắt, sau đó nhìn về phía hai người bọn họ. Ngược lại không chuyện làm, không bằng chúng ta đi vây xem thoáng cái ẩn trong khói bên kia, tựa hồ bọn hắn vẫn chưa xong sự tình. Ẩn trong khói còn chưa đi. Kỳ họa trợ kinh ngạc. Nhằm nhẫn bên này đều muốn chạy, bên kia vẫn còn đang đánh, đây cũng quá cấp trên. Đi xem một chút. Ba người bọn họ tốc độ nhanh, từ lôi chi quốc bên này đến bắt cũng là hoa không bao nhiêu thời gian, không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền thấy một mảnh sương ngủ. Vu ẩn thôn nhị dạ tại cùng Vân Nhẫn giao chiến, bọn hắn xác thực còn chưa đi. Nói cho đúng, không có toàn bộ rời khỏi, có một bộ phận đã lên thuyền, tại trong biển tung bay mà đi, còn lại mấy chiếc thuyền còn tại cái này bên cạnh. Họ Jorsi mà dạ nhân, đây là cái gì tình huống? Mỹ nạ tổ không hiểu ẩn trong khói còn trong hồng. Vu ẩn thôn bên kia trưởng lão cùng gia tộc quyền lực cũng không nhỏ, nếu như mỹ dục bình thường, những này đổ cũng không phải vấn đề gì, chỉ khi nào mỹ dục xảy ra vấn đề, trong thôn bộ liền nhìn những trưởng lão này có thể hay không thống nhất. Kỳ vọng chưa giải thích một chút. Hiển nhiên, bên này lưu lại, có thể là những cái kia không nghe theo Ạ Cụ Dạ mệnh lệnh ẩn trong khói núi Dạ, mà ẩn trong khói đại bộ đội cơ bản đã đi theo Ạ Cụ Dạ cùng một chỗ rút lui. Rất nhiều gia tộc đều là như thế, nhìn thấy chút điểm lợi ích, ngay cả sinh tử tồn vong đều quên. Họ rồ si mà biểu lộ cảm xúc. Vụ ẩn tôn nhìn Dạ gia tộc như thế, Cô nộ hạ bên này cũng là như thế. Bất quá, Cô nộ hạ chỗ này tốt liền tốt tại có sạ dụ Tobi, núi trung đẳng gia tộc, tạm thành Cổ nộ Hà nội nền tảng, mặc dù có chút hứa gia tộc tồn tại vấn đề, lại cũng khó có thể dao động Cổ nộ hạ căn bản. Vũ ẩn tôn liền khác biệt. Hồ tộc, quyết nhất tộc, huy dạ nhất tộc, một nhà một cái tâm tư. Dạng này thôn bất loạn mới là lạ. Gia tộc chẳng lẽ liền không có ở Trung Hòa thuận biện pháp sao? Mị nạ tổ nhíu mày. Hắn biết rõ rồi, Si mà dám chỉ cái gì? Hạ, trước mắt tình huống cũng không liền cổ nổ hạ cùng Hạ tình huống. Đương nhiên là có, lão đầu. Ân, ta lão sư mặc dù một số phương diện tương đối có vấn đề, nhưng hắn cùng đạn rồ so, vẫn là càng giống nghị đại đại nhân một số, bên kia không phải không cho cơ hội, liền nhìn tụ chỉ hạ cái gì thời điểm có thể minh bạch. Họ Roroshi mà không có dấu diếm hứng thú. Hắn chỉ mặt gọi tên, làm sao nhỏ, ngược lại bên này lại không ngu chỉ hạ đến mức kỳ quặc chứ? Gia hỏa này là Tsuna đệ đệ, khả năng điên cuồng cùng Uchiha một lòng. Đội cảnh vệ, Mikuna Tô lập tức kịp phản ứng. Hạ quyền lực bị một gọt lại gọn, Tiền bạc bây giờ duy nhất nắm giữ không thả cũng chỉ còn lại đội cảnh vệ, nếu như thả đội cảnh vệ quyền lực. Trong đầu hắn hiện hiện khác một cái gia tộc, Ki Uga nhất tộc, bọn hắn chẳng phải cái gì dư thừa quyền lực không có, kết quả sống được thật tốt. Đội cảnh vệ đối Uchiha tới nói, thực đã sớm là vị trí này là cái khoai lang bằng tay, ai cầm ai liền bị ngăn cách bên ngoài. Ki Họa Triệt nói ra, Họ rồ thị mà lông mày nhíu lại, có phần có hào hứng mà hỏi thăm, "Kỳ họa Triệu Quân, đây là cái gì thuyết pháp?" Đội cảnh vệ không giống với lý dạ không đúng, bọn hắn chức trách là bảo vệ thôn trị an, duy trì thôn trật tự, tất cả đều là làm tốt không có người khen, làm kém một đống người bất mãn sống, đồ đần mới cầm lấy làm bảo bối. Kỳ họa Triệu vô lực đầu đen do uống. Hắn tin tưởng xèn rủ Tô bị dạ mạ vô tâm diện tuyệt thủ chí hạ, nhưng đem vụ chí hạ ném tới vị trí kia lên, khẳng định có câu cá chấp pháp đem phái cấp tiến câu đi ra suy nghĩ. Kết quả Vũ Chí hạ cầm vị trí, nhiều năm như vậy, một cái muốn ném ra ý nghĩ đều không có bao quát phủ gạ cụ, họ nghe xong, suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta là hướng quyền lực phương diện nghĩ, độ không có cân nhắc phương diện này. Bọn hắn chấp pháp ảnh hưởng lớn nhất thực là bình dân, khó trách." Hắn có chút minh ngộ. Uchiha tại bình dân bên trong thanh danh, quả thực không tính là tốt, đi ra ngoài những cái kêu bình dân đa số đều tránh không kịp. Họ Jōshi nghĩ đến Hồ Kả tuyển cử. Dạng này thanh danh, lại làm sao có thể trở thành Hồ Kả? Kỳ họa trịa phương diện này rất có nghiên cứu a." Họ Jōshi mà cảm thán. Minato ở một bên không nói chuyện, hắn đang tự hỏi Uchiha biện pháp giải quyết, nghe đến bên này hiểu được, nói ra, Ngươi ý tứ là, tụ hẳn là đem đội cảnh vệ ném ra? Đương nhiên, bọn hắn nhất tộc rất có năng lực, ném ra về sau, để cho người khác làm một lần đội cảnh vệ, có thời điểm thể hiện ngươi năng lực biện pháp không phải làm được càng tốt hơn, mà là để làm được kém người đi lên. Kỳ họa chuyện nói đến đây bên cạnh, họ Rōshi mà biểu lộ cảm xúc, nhịn không được cười ra tiếng. Xác thực, hắn giúp Đạn Dụ làm việc thời điểm, Đạn Dụ cảm thấy hắn thành quả nghiên cứu ra đến chậm, làm việc không quá đáng tin cậy, kết quả hắn sau khi đi, góp bên kia nghiên cứu bộ môn trực tiếp lộ sổ. Bí tổ tự nhỏ là thiên tài, về sau trở thành từ trước đến nay cũng đệ tử rất nhanh liền tấn thang thượng dẫn Lý Dạ, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, không có gặp gỡ qua quá nhiều vấn đề. Nhưng mà hắn xuất thân bình dân, dưới đây rất nhiều chuyện vẫn là biết. Bình dân đối ủ chi hạ sát thực có lời bàn giận. Ba người chỉ là gặp đến đây cảnh biểu lộ cảm xúc, cho nên trầm mặt một lát sau, giễn phần mình không có đối với việc này làm nhiều thảo luận. Qua một lát, đám này hẩn trong khói nị dạ bắt đầu lưu lại, nhưng lúc này thời điểm, nhằm Nhẫn bên kia đã hoàn thành rút lui, Vân Nhẫn đại bộ đội quay đầu tới đánh bên này. Thế mà, lúc này muốn đi, chỗ nào còn chạy trốn được, Vân Nhẫn chính nổi nóng đánh không lại Nam Nhẫn, còn không đánh lại ngươi vụ nhẫn. Mấy cái này ẩn trong khói nị dạ đều bị bao tròn bắt lấy, một cái không thể chạy mất, mà ạ gụ giả mang theo đại bộ đội chuẩn mất đến nhanh chóng, một chút lưu lại cứu người suy nghĩ đều không có. Kỳ họa chưa bọn hắn chỉ là vây xem, đồng thời không ra tay. Thủ đại đại nhân, bên kia tựa hồ có nghi dạ ở nút, không cần phải để ý đến, bọn hắn là cổ nô hạ. Thổ đại lắc đầu, chững chân chờ một lát, cuối cùng nghe thủ đại lời nói, không có đi thăm dò phát giác được khí tức bên kia. Bởi vì bên kia khí tức rất phức tạp, tựa hồ là tận lực thả ra, có loại chờ lấy bọn họ tới cửa cảm giác, đã thủ đại đều nói không cần quăng, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Thủ đại tự nhiên biết là ai? Kẻ đại kỳ và chĩa, Namimi Kageminato. Bọn hắn ảnh phân thân, hiện tại đoàn trưởng đều đến Vân ẩn thôn, mà một cái khác, không có gì bất ngờ xảy ra là Orozima. Tính toán thời gian, hai người kia ảnh phân thân cũng đã đến Vân ẩn thôn. Vân ẩn thôn. Kỳ họa chĩa cùng Minato ảnh phân thân rốt cuộc đến. Trên đường có gặp phải hắn Vân nhẫn, có chút thái độ hữu hảo, không chậm thì hung thần ám sát muốn đánh nhau, nhưng đều bị Kỳ họa lý phục người giải quyết mâu thuẫn. Thì như đại, Vân ẩn thôn like là dạng này, ta vẫn là đầu trở về. Thật sự là hữu tiếng tốt lên kinh ngạc. Cung cổ nổ hạ khác biệt, Vân ẩn thôn rất nhiều kiến trúc đều ở trên núi, bốn phía vân sơn sương mù quấn, nhìn qua nguy hiểm lại lại mỹ lệ, hùng vĩ. Khó trách gọi Vân ẩn. Kỳ Họa trì trầm mặt một lát, mà rồi nói ra, Vân ẩn thôn hoàn cảnh sát thực rất tác liệt, có thể tại dạng này hoàn cảnh hạ trở nên cường đại như thế, đời thứ ba giờ cả không thể bỏ qua công lao. Mặc dù ngươi bây giờ khích lệ chỗ để cho ta rất hài lòng, nhưng đến chiến trường, ta vẫn là sẽ lấy tính mạng ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo sát lấy, thứ nơi không xa trên núi, nhảy xuống người. Một tên cơ bắp, nhìn qua cường tráng không gì sánh được, mà trang phục cùng bọn hắn phong ấn quyền trục bên trong thi thể trên lệnh không xa đời thứ ba giờ cả nhi tử. Thế hệ này ai? Cảm ơn các người đem thi thể đưa về đến, tham quan hết đem. Giao ra thi thể, trước mắt Vân ẩn thôn không đãi khách. Ngài sắc mặt trầm Hiện tại Vân ẩn thôn đại chiến chưa lưu, rất nhiều chuyện đều chờ đợi xử lý, căn bản không giành tiếp đãi cổ nộ hạ hai vị này, huống chi. Tại trước đây không lâu, cái này hai còn cùng nổ khí cùng một chỗ giết phụ thân hắn. Tuy nói hiện tại trả lại thi thể, nhưng dù sao vẫn là cửu nhân, để hắn thoáng cái tiêu tan căn bản không có khả năng. Chúng ta đến vân ẩn, một cái là trả lại thi thể, một cái khác liền là giải trừ hiệu lầm. Lần này hai chúng ta là bị Nam Nhất Huy, 2000 vạn xuất thủ đối phó đời thứ ba giải cả. Kỳ họa kia trực tiếp đem nổ kỳ bán. Ngài trầm mặc. Loại sự tình này, khó phân thật giả. Hắn chính suy nghĩ, liền thấy Kỳ họa chia móc ra một trường phiếu nợ, bên trên giấy trắng mực đen, cuối cùng viết nô kỳ danh tự. Ngài cúi đầu mấy cái giây, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ họa chia. Nô kỳ muốn đối phó đời thứ 3 giải cạ, chúng ta chỉ muốn đối phó các ngươi vấn nhẫn. Kỳ họa kia đơn giản giải thích. Sau đó đây, Ngài nhíu mày đối phương nói đến đơn giản ngay thẳng, hắn không tốt lắm ý tứ phản bác, nhưng hắn tính cách không thích quay tới quay lui, hy vọng kỳ họa chưa có thể càng trực tiếp một số, đem mắt nói một hơi. Thôi "Ta, xem ra ngươi bây giờ là nổi nóng, bất quá, nhìn xem thi thể đi." Kỳ họa chưa đem phong ấn giải trừ đời thứ ba giờ cả thi thể xuất hiện tại trên quần trục, toàn thân cháy đen, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Ngài thấy nắm đấm đều cứng rắn, phụ thân hắn, mà trước mắt hai người này, vẫn là giết hại phụ thân hắn người tham dự một trong, hắn trong mắt lửa hận bốc lên, chậm rãi nói ra, "Nếu như ngươi hôm nay tới là vì chọc ta, như vậy ngươi thành công." Theo thi thể hiện thân, trung quanh vân nhận hơn mấy lần. Mặc dù bọn hắn đều trốn tránh, nhưng kỳ họa Triệu cùng Mị Nạ Tô đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn tồn tại, đám người này vây quanh ở sơn cốc bốn phía, rất có động thủ ý tứ đáng tiếc. Hai người bọn họ chỉ là ảnh phân thân, giết lại có thể thế nào, chỉ là vô năng cùng nội thôi. Nếu như bốn đời rồi cả chỉ có điểm ấy sức chịu đựng, cái kia phụ thân ngươi bị chết thật sự là không đáng, ta đem thi thể mang về, chỉ là để ngươi thấy rõ một việc. Kỳ họa Triệu thẳng lên ngón tay, đầu ngón tay đột nhiên lôi điện ngưng tụ. Xì xì xì quen thuộc cơ ra, tương tự lôi độn nhẫn thuật. Xung quanh trong nháy mắt thêm ra hơn 10 người ám bộ lị ra, bọn hắn đem kỳ họa tria vây quanh. Mặc dù đều mang mặt nạ, nhưng cảm giác chỗ đi ra, tất cả vân nhẫn đều cho rằng thuật này cùng đời thứ ba giặc cả một bản sâu tay có quan hệ, cho rằng kỳ họa tria dùng thủ đoạn nào đó học đi qua. Nhưng là, cái này trước sau mới bao lâu, từ đời thứ ba 3 giờ cả cạm tử, đến đưa tới thi thể, bọn hắn vân nhẫn một mực nắm giữ lấy kỳ họa tria ảnh phân thân hành tung, căn bản không có khả năng có cơ hội để kỳ họa tria tiếp xúc trong núi nhất tộc. Chẳng lẽ, gia hỏa này sẽ trong núi nhất tộc bí thuật, ngài cũng làm không rõ ràng. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ký Họa Triệt, lư khí mang có mấy phần phẫn nộ, "Không, có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ một bản sâu tay?" Sạ Mệ Hạ đặt tại trên tay của ta, chỉ cần dùng Sạ Mệ Hạ rút đi lôi độn chi khai chạ cơ dạ, trong nháy mắt bổ sung phong ấn thuật nhiễu loạn hắn chạ cơ dạ, "Phụ thân ngươi căn bản là không có cách giúp các ngươi hoàn thành ngươi lại." Kỳ Họa Triệt từ tốn nói, biểu diễn cho ngươi thuật này, chỉ là muốn nói cho ngươi, "Phụ thân ngươi thuật ta đã sớm xem thấu, muốn hắn, căn bản không có khó như vậy." ngải rất tức giận, nhưng tìm không thấy phản bác lý do. Hắn so dư Vân nhẫn biết hàng, cẩn thận phân rõ về sau. Liên Minh Bạch Kỳ Họa chi thuật không phải một bản sâu tay, nhưng không thể không thừa nhận, cả hai nguyên lý có chút tương tự. Vẹn vẹn cái này còn chứng minh không cái gì. Thi thể mới là mấu chốt. Vân Ẩn Tuôn tối bộ đội trưởng tuấn thân đến. Hắn xem xét một lần, sau đó chậm rãi đứng người lên, mấy cái dây không nói chuyện. Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tạc vang danh thiên hạ. Chương 150, Thông thương đường, lương thực kinh tế chiến. Thế nào? Giả cả đại nhân, đời thứ ba trên người người lớn thương không sâu, nhưng từ dấu vết nhìn, hắn nói có bộ phận lạ lời nói thật. Tối bộ đội trưởng nói ra, thi thể bị đời thứ 3 Giả Cát đen lôi đốt đến một mảnh cháy đen. Cho nên căn bản nhìn không ra quá nhiều nội dung, nhưng mấy cái kia vết đau rất bắt mắt, nếu như đối phương thật có xạ mẹ Hà Đa, vậy thật là có thể làm được. Ngài biết, Kyoa chia xác thực có xạ mẹ Hà Đa, cho nên hắn không có nói láo, thật có thể làm được đơn độc đánh giết phụ thân, hắn đang nghĩ ngợi, liền gặp được Mi nạ tổ ở một bên cái tấn. Ngài không hiểu nhiều phong ấn thuật, nhưng đối bộ đội trưởng là hiểu, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, đây là cô nổ hạ phong ấn thuật, có thể quấy rầy trả cơ ra. Tota, ta tin tưởng các ngươi xác thực có giết phụ thân ta năng lực, nhưng ta không rõ, chẳng lẽ ngươi vào ta biết đánh trong đáy lòng cảm tạ ngươi sao? Đương nhiên không. Nói những này chỉ là hy vọng ngươi báo thủ cũng đừng tìm nhầm đối tượng, nhưng nếu như ngươi thật nghĩ giết ta trên chiến trường tùy thời phục mồi, nhưng mời các ngươi suy nghĩ kỹ càng, không phải mỗi lần đều có cái giá cả vì đại bộ đội đoàn hậu. Kỳ họa chưa không yếu thế chút nào. Hắn kính nể đời thứ ba giải cả, cũng rất ưa thích bốn đời giải cả quả quyết trực tiếp, nhưng đối mặt Vân Ấn thôn, nếu như không bày ra chính mình nắm đấm, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy ngươi có thể lớn. Thì như bắt đi cợt ti ạ, lại tỉ như về sau hỉ na ta. Ngươi. Ngài mặt tái xanh, tại chỗ liền nổi giận hơn, nhưng đáy lòng của hắn không khỏi nghĩ đến trước đó phụ thân lời nói, không thể gấp nóng này Không đổi, hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta Vân Ẩn thôn một là một, hai là hai, thù này nên lên tìm ai, trong lòng ta rõ ràng. Rất tốt, hy vọng đến tiếp sau có cơ hội hợp tác. A, cơ hội này mãi mãi cũng không có. Ngải lãnh đạm trồ ứng một tiếng, nhưng lúc này, tối bộ đội trưởng lại ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói một câu, hệ đợi lúc sắc mặt đỏ lên, theo sát lấy tức giận trừng mắt tối bộ đội trưởng. Nhưng qua thật lâu, hắn khỏe miệng rút rút, ra phi thường vận bèo tiểu ta nghe nói ngươi chữa bệnh nhận rất không tệ. Có thể hay không? Cầu ngươi trợ giúp chúng ta Vân Ẩn thôn Ngay từ đầu, ngài cảm thấy đánh chính mình mặt rất khó. Nhưng là, làm hắn nói ra câu nói đầu tiên về sau, hắn phát hiện thực không có khó như vậy, so từ bản thân mặt mũi, hiển nhiên vẫn là thủ hạ tính mệnh càng trọc yếu. Mặt mũi cái gì? Không trọng yếu. Hắn không chỉ ngữ khí sửa đổi một chút, thậm chí còn đối kỳ họa triệ, Mị Nạ tổ quốc không người, dường như quên trước đó kỳ họa triệ, Mị Nạ tổ tham dự vây đánh tra của hắn sự tình, cũng không phải là ơn nhẫn, chỉ là một mã thì một mã, mà lại chính như kỳ họa triệ cho nói, vây công đời thứ 3 rực cả sự tình hiển nhiên nô chiếm đa số trách nhiệm, mà kỳ họa triệ cùng Mị Nạ tổ bất quá là thuận nước thuyền mà thôi. Ta đây chỉ là ảnh phân thân kỳ họa trịa ngạc nhiên. Hắn chính là nói lời nói khách sáo, không nghĩ tới Vân ẩn thôn còn thật có mục đích hợp tác. Bất quá, hắn nhớ tới tới, A Ni bên trong, Chu Nạ cùng Sỉ sì rủn đi đến Lôi Chi quốc phủ gần lúc, liền gặp gỡ qua ngải tới cửa tương thịnh. Mặc dù không làm một chuyện, nhưng cái này người vì thủ hạ sát thực chấp chấp hạ eo. Mỹ Nạ tổ im lặng không lên tiếng. Nói thật, lúc đầu coi là không bị đánh cũng không tệ, kết quả chưa từng nghĩ, bọn hắn không những không có bị đánh, ngược lại cùng người Vân ẩn thôn hợp tác lên. Kết quả này, hắn chỉ có thể nói lớn thụ rung động. Bản thể không thể tới sao? Nếu như ngươi lo lắng ta sẽ làm xảy ra chuyện gì, ta có thể làm con tin trao đổi. Giải cả đại nhân, nếu như ngươi không có ý kiến, cái kia cứ dựa theo chương trình này đến, hoặc là ngươi có hắn điều kiện cũng có thể nói ra, thù lao những này tuyệt đối hay không?" Ngài quả quyết nói. Kỳ Hòa chỉ nghĩ một lát, nói ra, "Chí liệu đồ không có vấn đề, không cần bản thể tới cũng được, đến mức điều kiện nhà. Ta hy vọng có thể lôi chi quốc bên này, có thể sửa một cái đường, cam đoan hòa chi quốc, cố nỗ hạ thương nhân an toàn." "A." Liên điều kiện này, ngài ngật nhiên, nói thật, hắn không quá lý giải Bởi vì vô luận quét sạch đạo phỉ hay là sửa chữa con đường, đều là lôi chi quốc nội bộ nên làm việc, coi như cỗ nổ hạ không yêu cầu, hắn đồng dạng sẽ đi làm đến mức thương nhân vắng lai. Hỏa chi quốc thương nhân càng nhiều đi canh chi quốc, bình thường thương phẩm từ canh chi quốc chuyển vận lôi chi quốc, đám kia hỏa chi quốc các thương nhân, căn bản lười nhắc đến lôi chi quốc cảnh nội. Có cái gì ý nghĩa? Hắn biểu thị nhìn có chút không hiểu, suy nghĩ một chút, ngay thẳng giật cả không tốt lắm ý tứ chiếm quá đại tiện nghi, không hiểu hỏi, ta có thể hỏi tại sao không? Ngươi phải biết điều kiện này tối bộ đội trưởng che mặt, không còn gì để nói. Ngươi đều đem điều kiện mờ thấp như vậy, làm sao trả hỏi lại vì sao? Vạn nhất đổi ý chẳng phải lỗ lớn, nhưng là ngài đều đã hỏi ra lời, hắn tự nhiên không tốt lại ngăn cản. Cái này sao? Ta chỉ có thể nói, không muốn cho trung gian thương lựa trên lịch giá, khác vấn đề thu phí. Kỳ họa chỉ cười cười. Lôi Chi quốc hoàn cảnh không được tốt lắm, bằng không Vân Ẩn thôn cũng không cần xây đến trên núi đến, không phải bọn hắn không muốn xây ở bình nguyên, mà là điều kiện không cho phép đương nhiên. Cái này dẫn đến Vân Ẩn thôn các nghỉ giả mỗi ngày leo núi rèn luyện, thể năng tự nhiên là đi lên, dân phong nhanh nhẹn mánh, thể thuật phổ biến so với hắn quốc gia cường đại. Thế nhưng là, bọn hắn đắc sản, tại Hỏa Chi quốc cũng rất khan hiếm. Một cái là rượu. Lôi Chi quốc có rất nhiều suối nước nóng, lại nhiều núi, hoàn cảnh địa lý cùng nước chất cùng ngoại quốc đều không quá đồng dạng, bọn hắn quốc gia hữu ra rượu liền là so hỏa chi quốc dễ uống, tại hỏa chi quốc thuộc về quý tộc đồ uống. Lần là thì bỏ, núi cao thì bò, giá cả so hắn địa phương cao rất nhiều, mấu chốt là có tiền còn không nhất định có thể mua được đây vẫn chỉ là có thể từ Lôi Chi quốc mua được đồ vật, mấu chốt nhất vẫn là đem chính mình hàng bán đến Lôi Chi quốc, cái này cùng kỳ họa tria đến tiếp sau một hạng kế hoạch có quan hệ. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy được đi. Ngài chân chờ một lát, cuối cùng, hắn vẫn bắt đầu Mặc dù không do kỳ họa kia đánh cho ý định gì, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, tựa hồ điều kiện này đáp ứng đối Lôi Chi quốc đều không cái gì chỗ xấu. Ta sẽ không chữa bệnh nhân thuật, vì ngăn ngừa hiểu lầm, ta đi về trước đem bên này sự tình giải thích một chút, miễn cho bên kia lo lắng. Hẳn là, đã tạ hai vị đến chuyến này. Ngài nhẹ nhàng cúi đầu. Minato Kaizn, tự mình hủy bỏ hành phân thân. Lôi Chi quốc bên cảnh, kỳ họa kia, Minato cùng Orochimaru đã xem hết tận trong khói vở kịch, dọc theo bờ biển hướng canh chi quốc bên kia đi đến một nửa. Minato khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện hiện vẻ quái dị. Hành phấn thân phản hồi, Họ Sĩ cảm giác được trả cờ dạ khí tức ba động, đoán được đại khái là ảnh phân thân phản hồi. Chỉ là, vì cái gì chỉ có một cái? Ân, thi thể đưa trở về, Vân ẩn bên kia sáng tỏ biểu thị đời thứ ba giải cả thủ, sẽ không liên lụy tới chúng ta cổ nô hạ, mà lại hắn còn mời kỳ Họa Triệu ra tay giúp đỡ trị liệu Thương Minh. Mị Tổ đem tình huống chậm rãi nói tới. Kỳ Họa Triệu cùng họ Rồ Sĩ mản đều nghe được rất chân thành, rốt cuộc hiện tại hắn ảnh phân thân còn không có phản hồi, hắn căn bản không biết phân thân bên kia xảy ra chuyện gì. Điều kiện này có thẩm ý gì sao? Họ Rồ Sĩ nhíu mày, coi như hắn rất thông minh, Nhưng rốt cuộc không phải toàn năng, cho nên đối kỳ họa kia điều kiện giống nhau là không quá lý giải, cảm giác kỳ họa kia có chút lãng phí. Nhưng kỳ họa kia rất nhanh liền minh bạch. Dù sao cũng là hắn chính mình ý nghĩ, cái kia còn có thể đoán không được. Kỳ họa kia, người là làm sao nghĩ?" Bí nạ tổ trực tiếp hỏi. Hắn biết kỳ họa kia khẳng định có chính mình đặc biệt nguyên nhân, bằng không sẽ không mở ra như thế quái đản điều kiện. Cùng ta trở về dự định nghiên cứu một cái thuật có quan hệ, nếu như nghiên cứu thành thuật kia, chúng ta cổ nộ hạ từ đó không còn thiếu dược liệu thậm chí lương thực, rau quả những này cũng không thành vấn đề. Ngươi muốn nghiên cứu mục đột." Họ rồ si mà trong lòng hơi động dư liệu, lương thực, rau quả, tất cả đều là của cây. Hắn lần đầu tiên nghĩ đến chính mình phần kia một độn nghiên cứu tư liệu. Nói là một độn cũng được, nhưng ta cảm giác chuẩn xác điểm nói hẳn là tính nháp toán độn a. Không cầu uy lực, chỉ cần có thể thúc đẩy sinh trưởng của cây sinh trưởng là được, uy lực thấp cánh cửa tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Kỳ họa tria nói ra, hắn muốn nghiên cứu liền là gió tế manh vàng màu xanh lá chi thuật. Họ Dỗ Xi dường như có điều suy nghĩ. Một độn trà cờ dạ sát thực có thúc đẩy sinh trưởng thực vật hiệu quả. Nếu như có thể thành công, lương thực, rau quả Dược liệu gieo trồng liền có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng cho nên Kỳ Hòa chỉ muốn liền là đem nhận thuật thúc đẩy sinh trường thu hoạch toàn bán đi ngoại quốc. hắn mơ hồ cảm thấy nơi này đầu có rất nhiều thâm ý, nhưng họ rổ xỉ mặt rốt cuộc đối kinh tế những này nghiên cứu không sâu, chấm tư suy nghĩ nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Họ rổ xỉ mặt mà... như mày hỏi, dựa theo ngươi nói, thúc đẩy sinh trường xuất dược tại những này, sau đó bán đến lôi chi quốc, nhưng lôi chi quốc tựa hồ cũng không lộ à. Là một chuyện, không nhất định liền muốn đối phương thua thiệt, chúng ta dùng nhận thuật sáng tạo giá trị, đã kiếm tiền, lại có thể giải quyết trong ngoài nước một số người ăn không đủ no vấn đề, còn nữa kỳ họa chỉ nói đến đây một bên, ngón tay tỉ mỏi, trả cờ dạ cảm giác thuật điều tra bốn phía. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới lên tiếng, lôi chi quốc khắp nơi là núi cao, có bộ phận sơn cốc còn lôi điện giao thoa, có thể gieo trồng địa phương không nhiều, chúng ta thúc đẩy sinh trưởng lương thực có lẽ số lượng nhiều, tiện nghi, nếu như mậu dịch lâu, nội bộ bọn họ còn có người trồng lương thực sao? Họ rồ xì xong, trong đầu cái kia một tia linh quang rốt cục bắt lấy. Lương thực, trong lúc chiến tranh Nhi dị mặc dù ăn binh lương hoàn đỡ đói, nhưng nói cho cùng, binh lương hoàn là dư liệu, lương thực luận chế, giá cả sở dĩ cao, cũng là bởi vì lương thực chân quý. Nếu như nắm giữ cái này nhất thuật, lôi chi quốc lương thực nội dịch, thật đúng là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Bất quá để nhóm này thổ phỉ vân ẩn nhị ra ăn no, chưa hẳn liền là chuyện tốt gì, hắn suy tư một lát, hỏi: "Kỳ họa triều quân, hẳn là còn có hắn a." Đương nhiên, Mây Chi quốc bò rất nổi danh, chúng ta khai thông thương lộ về sau, khẳng định sẽ mua vào bọn hắn bò cùng thịt bò, như vậy nuôi trâu tự nhiên cũng là nhiều lên, nuôi trâu nhiều, nói không chính xác liền có người chuyên môn bò giống cỏ. Kỳ họa chuyện đem chính mình đơn giản ý Nghghi nói một chút không phải cái gì cao thâm đồ vật tất cả đều là kiếp trước các đại lao chơi còn lại nhưng ở dưới lý ra cái đồ chơi này xác thực rất mới lạ chí ít tỏ rồi mà dư liền không nghĩ tớiắn liếm liếm bờ môi gật đầu nói thông hoàn toàn không đây là một cái vòng trừphi V vân ẩn thôn có thể lần đầu tiên minh mạch bằng không chỉ sẽ từ từ rơi vào cái bẫy hung ác cái đồ chơi này thật sự đau còn không ác không phải chiến tranh lại hơn hẳn chiến tranh không phải bọn hắn chỉ dùng khởi sướng chiến tranh đoạt là được, cho nên đến cuối cùng, chính mình quyền đầu vẫn là muốn đủ cứng siêu phẩm tam quốc, tao tạc vang danh thiên hạ.